trong lúc đó thanh niên chỉ cảm thấy đầu một hồi trướng đau nhức to lớn trí nhớ lập tức dũng mánh vào trong óc ta đây là xuyên qua tiếp thu đến những ngày lạ lẫm trí nhớ thanh niên trong miệng không khỏi phát ra một hồi trầm thấp mì non thanh niên tên là diệp lang thiên vốn là địa cầu một gã vừa mới tốt nghiệp sinh viên trải qua 996 khổ bức thời gian hôm nay khó được có thời gian nghỉ ngơi vì vậy đi một nhà không quá nghiêm chỉnh g i a chân thành chọn 8 á m hào đôi chân dài kỹ sư kết quả hưng phân quá mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh chờ hắn tỉnh lại lần nữa liền không hiểu thấu mà xuất hiện ở cái này địa phương xa lạ hắn bây giờ xuyên qua đến một cái tên là huyền hoàng đại thế giới huyền huyền thế giới trở thành huyền hoàng đại thế giới bắc hoang vực thanh vân vương triệu vừa kế vị quân vương diệp lang tiên sở dĩ có thể trở thành thanh vân vương triệu quân vương đó là bởi vì đời trước phụ thân cũng chính là bên trên một đời thanh vân vương diệp thanh vân đã xảy ra chuyện không lâu t h a nói h Vân Vương, vương, vương t cách khác ta đây cái vừa mới kế vị thanh vân vương triều quân vương lập tức liền muốn trở thành vòng quốc quân hiểu rõ đến thanh vân vương triều tình huống về sau diệp lăng thiên lập tức liền luống cuống huyền huyền thế giới võ đạo tu vi bình thường chứng minh hắn không có bị lao ra ra bà cố nội hức khô cái này bàn tay vàng hiển nhiên không tồn tại không rõ lai lịch lịch thiên thần vật diệp lăng thiên đem chính mình có thể nghĩ đến đổ vật toàn bộ móc da nhỏ máu một lần sau đó ngoại trừ cảm giác có chút hư sẽ không có sau đó chẳng lẽ là hệ thống lưu thống tử ngươi ở đâu tại liền đi ra tịp tê cái thanh âm này tình thế nghiêm trọng à ngươi nếu không ra hai ta cũng phải luyện lại từ đầu huyền h o a n g đại thế giới tu hành cảnh giới phân đạt võ đồ võ sư võ tông võ tôn võ vương võ hoàng võ thần võ thánh võ đế từng cái cảnh giới lại chia làm sơ giai trung giai cao giai đỉnh giai bốn cấp độ chỉ có tu vi đạt tới võ vương cảnh mới vừa có sáng lập vương triều xưng bám ộ t phương tư cách bây giờ thanh vân vương triều thậm chí ngay cả một vị võ tôn đều không có nếu là hệ thống cũng không có diệp lăng thiên chỉ có thể hát một đầu lành lạnh đưa cho chính mình chủ nhân chớ hoảng sợ luyện lại từ đầu là không thể nào bản hệ thống đời này đều khó có khả năng luyện lại từ đầu đinh chúc mừng chủ nhân thành công kích h o ạ t diệp ra dành riêng đánh dấu hệ thống đúng lúc này một đạo thanh thúy lọ lì thanh n m đột ngột mà tại diệp lăng thiên trong đầu vang lên diệp lăng thiên lập tức tinh thần chấn động hãn quả nhiên là có thống tử hơn nữa là lọ lì hình không tệ không tệ lõ lì thanh em tốt nghe tâm tình liền so với gậy chân đại hán thanh em khoan khoái dễ chịu nhiều hơn thống tử m u ộ i m u ộ i đến đến ký cái đến mặc dù đối với cái này diệp ra dành riêng đánh dấu hệ thống có chút không h i ể u gì chỉ biết rất lợi hại nhưng dù sao cũng là đọc thuộc lòng đánh dấu văn lao thư chủng diệp lăng thiên chẳng muốn suy nghĩ nhiều trước đánh dấu làm một lớp ban thưởng nói sau đinh đánh dấu thành công chúc mừng chủ nhân tùy cơ hội đạt được chắc v i ệ t cấp nhân vật mảnh vỡ tạp năm tờ ngay sau đó diệp lăng thiên xuất hiện trước mặt một cái có rất nhiều ô vông không gian nào trong đó trái phía trên cái thứ nhất ấu vương ở bên trong thình lình có năm tấm thẻ năm tấm thẻ lớn nhỏ cùng hắn khi còn bé chơi đùa ủn trạ mạn tạp phiến không kém bao nhiêu chủ thể hiện lên màu tím không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành ở trên mơ hồ có một nhân vật hoa văn bởi vì chẳng qua là nhân vật mảnh vỡ tạp cho nên tạp phiến bên trên nhân vật hoa văn cũng là vỡ vụn diệp lăng thiên ngơ ngác nhìn năm chương t ử sắc tạp phiến đầy trên nóp đều đánh đầy sâu sắc dấu chấm hỏi ba thống tử muộn ngươi cái này đánh dấu hệ thống tựa hồ không để cho là ca ban thưởng tại đây diệp lăng thiên khóc không ra nước mắt nhà người ta đánh dấu hệ thống. bắt đầu chính là hoang cổ thánh thể lịch thiên công pháp ngươi liền cho ta ban thưởng năm cái phá tạp h i ế n này đặc biệt sao đều cái gì đồ chơi hết con b ê lao tử thật vất vả xuyên qua kích hoạt hệ thống sẽ không trả gặp hệ thống giới bình hoa đi n g ư ơ i này làm chủ nhân ngươi cái này có chút xem thường ta đi huyền huyễn tiểu thuyết ngàn ngàn vạn họ diệp đại lao chiếm một nửa bản hệ thống ban thưởng chính là tất cả cái thế giới diệp ra đại lao mảnh vỡ tạp tập hợp đủ số lượng nhất định mảnh vỡ tạp có thể hợp thành thẻ nhân vật sử dụng thẻ nhân vật trong vòng năm phút đồng hồ đạt được nên thẻ nhân vật lượng sau khi kết thúc trả về bộ phận tu vi tùy cơ hội đạt được nên nhân vật công pháp bảo vật một kiện diệp lăng thiên nao nao chẳng ngay tại tạm phiến góc trên bên phải phát hiện một nhóm chữ nhỏ gia thiên thế giới chắc việt cấp diệp phàm nam ba mươi nam cái ránh diệp lăng thiên nhìn chằm chằm cái tên này lập tức không khỏi mở to hai mắt nhìn thân là một gã huyền huyễn tiểu thuyết mê diệp lăng thiên làm sao có thể không nhìn được diệp thiên đế đ ạ i danh cái này một vị dù là tại phần đông huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính ở bên trong vậy cũng tuyệt đối là vô cùng nổi bật tồn tại a thông tử mỗi muội ngươi này đánh dấu công năng nghe là rất cao lớn bên trên có loại điếu tạc thiên cảm giác nhưng vấn đề là ta hiện tại bị người đánh tới cửa nhà ngươi liền cho ta năm cái mảnh vỡ tạp có dám dùng diệp lăng thiên nhịn không được tại trong lòng phun tàu đứng lên lực lượng hắn hiện tại cần chính là ngược gió lật bàn lực lượng diệp thiên đế mặc dù như bức nhưng nước xa không cứu được lửa gần a thông tử chỉ cho hắn năm cái mảnh vỡ tạp có thể hợp thành chắc việt cấp diệp p h à m lại cần ba mươi tờ mảnh vỡ tạp chờ hắn gom đủ ba mươi tờ diệp thiên đế mảnh vỡ tạp hàn phong vương triều chỉ sợ sớm đã công phá thanh vân v ư n g thành hắn thi thể đều mát một nửa chủ nhân chớ hoảng sợ ngươi nếu như đọc thuộc lòng hệ thống văn biết do hệ thống văn xáo l chẳng lẽ không biết thống tử đều vì chủ ký sinh cấp cho tân thủ đại lễ bao sao đinh chúc mừng chủ nhân đạt được tân thủ đại lễ bao tùy cơ hội ban thưởng diệp ra chắc việt cấp thẻ nhân vật một tờ theo hệ thống thanh â m tại diệp lăng thiên trong đầu v a n g vọng một tờ nguyên vẹn màu tím thẻ nhân vật trực tiếp chống rông xuất hiện tại trong không gian ả o nhất kiếm độc tôn thế giới d i ệ p huyền chắc việt cấp diệp lăng thiên nhìn xem này tờ nguyên vẹn màu tím tạp phiến đôi mắt không khỏi đột nhiên sáng lời thống tử muộn có phải hay không ta sử dụng tấm thẻ này trong vòng năm phút đồng hồ có thể có được nên nhân vật toàn bộ thực lực cái này một vị trí tại một kiếm thế giới thế nhưng là đó cũng là phi thường châu b ò hồ báo tồn tại a không phải thẻ nhân vật chia làm chắc việt cấp thẻ tím tuyệt thế cấp thẻ cam thần thoại cấp thẻ đỏ chỉ có thần thoại cấp thẻ nhân vật mới sẽ có được nên nhân vật toàn bộ lực lượng diệp lăng thiên lập tức có chút thất vọng cái kêu chắc việt cấp thẻ nhân vật cái gì trình độ chủ nhân yên tâm bản hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm hệ thống não kiểu mà nói cho dù là chắc việt cấp thẻ nhân vật lực lượng cũng có thể so sánh huyền hoàng đại thế giới v õ đế không có chương chức mục lục chương và tiết báo sai thêm phiếu tên sách trường hai diệp gia diệp lăng thiên cho mời lao tổ hàng lâm chương hai diệp gia diệp lăng thiên cho mời lao tổ hàn g lâm hí diệp lăng thiên lập tức nhịn không được hít sâu một hơi có thể so sánh huyền hoàng đại thế giới võ đế nay chẳng phải là ý nghĩa chỉ cần hắn sử dụng này tờ trắc việt cấp thẻ nhân vật trong vòng năm phút đồng hồ liền có được võ đế cảnh sức mạnh không hổ là thống tử quả nhiên như bức khắc lạc tư thống tử m u ộ i m u ộ i ngươi nói thẻ nhân vật sử dụng sau khi kết thúc trả về bộ phận tu vi có thể mỗi lần cái thế giới tu luyện hệ thống đều không giống nhau nay thật không có vấn đề diệp lăng thiên hỏi trong lòng lo lắng huyền viễn thế giới mỗi lần cái thế giới hầu như đều có độc lập tu luyện hệ thống này nếu là nhiều sử dụng mấy cái thế giới nhân vật tạp có trời mới biết hắn có thể hay không bị những này vừa bãi lộn xộn tu vi cạo chết làm tàn làm mang thai chủ nhân yên tâm mặc dù trước một đời chủ ký sinh bởi vì hệ thống bờ u g l treo r ồ i xong nhưng cái kia chỉ là một cái ngoài ý lớn bản hệ thống trải qua không ngừng khảo thí trước mắt không tồn tại bất luận cái gì bờ u g l tất cả mọi người vật tạp sử dụng sau đều chuyển hóa thành huyền hoàng đại thế giới lực lượng n g ư ơ i hoàn toàn đừng lo diệp lăng tiên lập tức đầu đầy xám xịt a yên tâm cái cái bữa nghe ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại càng luống uống bất quá bây giờ hàn phong vương triều đại quân tiếp cận lập tức muốn vây khốn thanh vân vương thành diệp lăng thiên cũng không cố bên trên nhiều như vậy việc cấp bách chính là mượn nhờ hệ thống lực lượng ổn định thanh vân vương triều cục diện nghĩ tới đây diệp lăng thiên trong hai mắt tinh mang l ó e lên quắt nguy hiền theo diệp lăng thiên tiếng quắt rơi xuống một vị đang mặc áo bảo xanh trung niên nam tử nhanh chóng từ bên n g o à i thư phòng mặt thiểm lược mà vào nguy hiền hiện tại thanh vân vương triều tình huống như thế nào diệp lăng thiên xem lên trước mặt trung niên nam tử không khỏi trực tiếp mở miệng hỏi nguy hiền thanh vân vệ thống lĩnh cũng là tiện nghi phụ thân diệp thanh vân lưu cho hắ một thân tu vi đã đạt đến đỉnh giai võ tông khoảng cách võ tôn cũng cách chỉ một bước từ diệp thanh vân mất tích thanh vân vương triều hai đại võ tôn vẫn lạc về sau ngụy hiền mấy có lẽ đã là thanh vân vương triều trước mắt tối cường chiến lực bẩm ta vương hàn phong vương triều đại quân khoảng cách thanh vân vương thành chưa đủ trăm dặm lập tức muốn vây khốn thanh vân vương thành người cầm đầu là hàn phong vương triều võ tôn cảnh cường giá thác bạc h ẳ n ngụy hiền trực tiếp nửa quỳ tại diệp lang thiên trước mặt vương thượng lưu được núi sanh tại không lo không có cùi lửa hàn phong vương triều thế không thể đỡ kính xin vương thượng nhanh chóng phá vòng vây thuộc thanh vân vương thành n h ư mất thiên hạ này tuy lớn lại há có bổn vương chỗ dung thân diệp lăng thiên lắc đầu thản nhiên nói truyền lệnh xuống toàn lực nên chiến hàn phong vương t r i ề u bổn vương thể cùng thanh vân vương thành cùng tồn vong ngụy hiến nghe vậy sắc mặt không khỏi hơi đổi vương thượng không cần nhiều lời tạ ý đã quyết diệp lăng thiên khoát tay áo trực tiếp đã cắt đ ứ t ngụy hiến nói hắn hiện tại thế nhưng là có được hệ thống treo bức tay cầm một tờ có thể so với võ đế cảnh át chủ bài không chỉ nói chính là hàn phong vương triều coi như đã từng thống trị bắc hoàng vực bắc hoàng hoàng triều tại võ đế cảnh trước mặt cũng cùng con kiến hôi không có gì khác nhau nhưng mà ngay tại diệp lăng thiên tiếng nói vừa mới hạ xuống xong một đạo cực kỳ xuyên thấu lực van g dội thanh âm giống như quần c u ộ n sấm xét một dạng tại thanh vân vương thành trên không nổ vang ra đến hàn phong vương triều thác bạc nguyên tiến đến tiếp bất thình lình thanh âm cũng là làm cho thanh vân vương thành bên trong không ít người một hồi tuyệt vọng thác bạc nguyên đây chính là hàn phong vương triều hiện hách nổi danh võ tôn cảnh thống xoái đã xong đã xong bây giờ thanh vân vương triều căn bản không có võ tôn cảnh cường giả như thế nào ngăn cản được thác bạc nguyên trong ngự thư phòng diệp lăng thiên đôi mắt h i ế lại vị này hàn phong vương triều võ tôn cảnh thống xoái tới thật đúng là hàn phong vương triều đại quân không có khả năng tới nhanh như vậy tháp b ạ t nguyên hẳn là lo lắng ngài sẽ bỏ thành đào tẩu cho nên dẫn đầu số ít cường giả ra tốc chạy đến thanh vân vương thành đi thôi sẽ đi gặp vị này hàn phong vương triều võ tôn cảnh thống soái diệp lăng thiên lúc nói chuyện đi nhanh hướng phía ngự thư phòng bên ngoài mà đi không bao lâu diệp lăng thiên ngay tại một đám người tốn tụng xuống đi tới thanh vân vương thành trên tường thành chỉ thấy thanh vân vương thành vài trăm mét bên ngoài giữa không trùng một cái to lớn h ư n g lăng không xoay quanh trên lưng đứng ba đạo áo giáp màu đen bóng người một người cầm đầu đúng là hàn phong vương triều võ tôn cảnh thống Nguyên hoang đại thác ế giới, vương mới chỉ có võ vương cảnh mới có thể võ đ n thiên h vỡ địa h i bản u nguyên không phi hành năng lực. Thác năng n g lực. Bạc l à tôn c n h đầu như khẽ n ngoại tá trợ cười lại cũng không có thể thời gian dài lăng không thể t gian không nguyên lắc đầu một à đ ứ n tiếng thanh vân vương t h i ề u bây giờ đại thế đã mất nếu như ngươi hiện tại đầu hàng có lẽ còn có mạng sống cơ hội dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bất quá là tự dứt lấy nhục mà thôi tại huyền hoàng đại thế giới có được võ vương cảnh cường giả c h ấ n giữ vương triều mới coi như chân chính vương triều bây giờ thanh vân vương triều không chỉ có không có võ vương thậm chí ngay cả võ tôn cảnh đều không có vị này mới kế vị thanh vân vương mặc dù thiên phú không t u ổ i nhưng cuối cùng t u ổ i còn rất trẻ bất quá sơ dai võ tông t u vi mà thôi dạng này thanh vân vương triều hắn t h á c bản nguyên trong nháy mắt có thể d i ệ t t h á c bản nguyên thanh vân vương triều mặc dù là không có phụ vương ta tòa trấn cái kia cũng không phải mặc cho các ngươi hàn phong vương triều vớt ve mềm như trái hồng diệp lăng thiên toàn thân tràn ngập ra một cổ không giận tự ủy khí thế bồn vương cũng cho ngươi một cái cơ hội mang theo các ngươi hàn phong vương triệu người cút r a thanh vân vương triệu nếu không liền đừng vội quái bổn vương không k h á c h khí ha ha ha diệp lăng thiên ta t h á c bạn nguyên ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay ngươi muốn đối đãi ta như thế nào không k h á c h khí t h á c bạn nguyên lập tức vẻ mặt khinh thường mà cười ha hả hắn chính là hàn phong vương triệu đỉnh giai võ tôn thanh vân Vương triều ngoại trừ từng đã là vị kia thanh vân vương người phương nào có thể đối với hắn tạo thành lý hiếp thắc bạn nguyên ngươi thật cho rằng ta thanh vân、vương、triều liền không có bất kỳ lá bài tẩy nếu như ngươi không nên tự tìm đường chết bổn vương sẽ thanh toàn ngươi diệp lăng thiên lạnh lùng tiếng nói hạ xuống chấp chấp tay hành lễ lộ ra vẻ mặt dáng vóc tiểu tụy thần sắc diệp ra diệp lăng thiên cho mời lá nhà l á o tổ hàng lâm diệp lăng thiên đột nhiên xuất hiện hành động không chỉ có làm cho thác b ạ n nguyên sừng sờ một chút mà ngay cả ngụy hiền bọn người là vẻ mặt một bức bọn h ắ n vương đây là náo l o ạ i nào, nào? thanh vân vương triều tình huống như thế nào bọn hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng bọn hắn rất nhiều người chính là đi theo bên trên một đời thanh vân vương diệp thanh vân tại bác hoàng hoàng triều sụp đổ sau sự nghiệp bằng hai bàn tay trắn nếu như thanh vân vương triều thật sự có dạng này một vị lão tổ cũng không trở thành luân lạc tới hiện tại như vậy cục diện diệp lăng thiên hơn phân nửa là muốn dùng phương thức như vậy đến trấn nhất thác bản nguyên có thể giống như thác bản nguyên nhân vật bậc này há lại sẽ bị loại này một chút thủ đoạn h ù đến l á nhà lão tổ tháp b ạ c nguyên xứng sở chỉ chốc lát chật rất nhanh phục hồi tinh thần lại hắn vẻ mặt khinh thường mà cười nạo nói diệp lăng thiên thanh vân vương triệu là cái gì đ i ề u dạ ngươi cho rằng ta không biết làm ra một cái có lẽ có lao tổ liền muốn dọa lùi ta ngươi cho ta ba tuổi tiểu hài từ đ â u này ai nói cho ngươi bổn vương phô trương thanh thế diệp lăng thiên lạnh lùng cười cười trực tiếp sử dụng chắc việt cấp diệp huyền thẻ nhân vật một giây sau một cổ dị thường kinh khủng khí tức từ diệp lăng thiên trên người tràn ngập ra đến Kinh khủng khí tức đây rốt cuộc tình huống như thế nào chẳng lẽ bọn hắn thanh vân vương triều thật là có không vì người biết lao tổ nghĩ tới đây ngụy hiền chờ thanh vân vương triều cao tầng trên mặt đều là nổi lên vô cùng thần sắc kích động cung nên thanh vân lão tổ hàn lâm ngụy hiền bọn người là nằm d ạ ả xuống trên mặt đất tất cung tất kính mà đối với diệp lang thiên hô to lên mặc dù không biết lao tổ ở đâu ra trước bãi nói sau không phải lão tổ cũng phải cho hắn bãi thành lão tổ vị này lao tổ mượn nhờ diệp lang thiên thân thể hàn lâm phát ra k h í tức cực kỳ cường đại chỉ sợ ít nhất đều là đủ để so sánh võ vương cảnh tồn tại thanh vân vương triều được cứu rồi a sao làm sao có thể tháp bạt nguyên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp lang thiên cảm nhận được diệp lăng thiên trên người phát ra khủng bố khí tức cả người cũng như cùng gặp quỷ rồi một dạng thanh vân vương triều thật đúng là đặc biệt sao có lao tổ quả thực thái quá hết sức hàn phong vương triều cùng thanh vân vương triều chính là nhiều nam địch nhân vốn có đối với thanh vân vương triều tình huống hàn phong vương triều sớm đã rõ như lòng bàn tay thanh vân vương triều ngoại trừ diệp thanh vân bên ngoài tuyệt đối không tồn tại bất luận cái gì võ vương cảnh cường giả làm sao sẽ không hiểu thấu thoát ra một vị cường đại như thế lao tổ đến chẳng qua là mượn nhờ diệp lăng thiên thân thể hà lầm tản mát ra khí tức để cho hắn vị này đỉnh g a i võ tôn kinh h thực lực sợ là so với diệp thanh vân cũng còn muốn càng thêm khủng bố thật không nghĩ tới thanh vân vương triều vẫn còn có bực này át chủ bài t h á c bạn nguyên hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng sợ hãi hắn căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm quyết đoán mà điều khiển hắc ứng quay người hướng lên trời tế lao đi trốn diệp lăng thiên như thế quả quyết triệu hoán thanh vân vương triều lao tổ hàn lâm mục đích gì không cần nói cũng biết liền là muốn trực tiếp đem hắn chấn sát tại thanh vân vương thành bên ngoài một khi hắn vẫn l ạ tại đây hàn phong vương triều chi tiêu từ hắn thống xoái tinh nhuệ đại quân sẽ rắn mất đầu đến lúc đó vô cùng có khả năng bị thanh vân vương nơi nào đến nhỏ vụng thế hệ cũng dám phạm ta thanh vân vương triều n à y thanh vân vương thành cũng không phải là n g ư ờ i muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương nếu như đến vậy vĩnh viễn ở lại đây đi diệp lăng thiên cố ý phát ra một hồi thanh â m giàn mua chợt đưa tay đối với hoàng hốt thoát đi thác b ạ t nguyên ba người lăng không một ngón tay một giây sau ba đạo kiếm khí không hề dấu hiệu mà đính tại thác b ạ t nguyên ba người mi tâm lập tức đưa bọn hắn giam cầm ngay tại chỗ cho dù là thác b ạ t nguyên vị này đỉnh giai võ tôn đều căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng thác bạn nguyên v ẻ mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ t h ầ n s ắ c vô cùng lộ vẻ s â u thảm hàn phong vương triều thật vất v ả tính kê thanh vân vương diệp thanh vân không nghĩ tới lại t o á t ra một vị thần bí mà cường đại lao tổ thực lực so với diệp thanh vân chỉ sợ đều là chỉ có hơn chứ không kém đã xong hàn phong vương triều cuối cùng còn là khinh thường a phạm thanh vân vương triều người chết diệp lăng thiên đạo mạc tiếng nói hạ xuống trận đối với thác bạn nguyên ba người phất phất tay thác bạn nguyên ba người liền bị mi tâm kiếm ký lập tức lao đi hóa thành ba đạo huyết vụ triệt để tiêu tán tại trong tiên đ i ệ giải quyết xong thác bạn nguyên ba người diệp lăng thiên cường đại thần thần th sử dụng chắc việt cấp diệp huyền thẻ nhân vật diệp lăng thiên trong vòng năm phút đồng hồ thế nhưng là có được có thể so với huyền hoàng đại thế giới võ đế cảnh cường giả lực lượng hắn thần thức rất nhanh liền cảm ứng được khoảng cách thanh vân vương thành chưa đủ trăm dặm hàn phong vương t r i ề u đại quân diệp lăng thiên không có chút gì do dự đưa tay chính là cách không một kiếm đánh ra sau một khắc một đạo sáng trói kiếm quăng từ hàn phong vương t r i ề u đại quân trên đỉnh đầu ầm ầm n á p xuống hơn b ạ n hàn phong vương t r i ề u tinh anh võ giả tạo thành đại quân căn bản còn chưa kịp phản ứng liền bị một kiếm này đánh cho thập tử cự thường quân lính tan giải quyết xong hàn ph rất n h a n h m à diệp lăng thiên thần thức liền vượt qua thanh vân vương triều danh giới ngừng lưu tại thanh vân vương triều cùng hàn phong vương triều một chỗ giao giới chi điểm không lâu tiện nghi của h á n phụ thần bên trên một đời thanh vân vương diệp thanh vân chính là ở cái địa phương này cùng hàn phong vương triều đại chiến trận chiến ấy sau diệp thanh vân sinh tử chưa biết tung tích không rõ như là chống không tan biến mất một dạng diệp lăng thiên lấy cường đại thần thức quét lướt toàn bộ chiến trường rất nhanh chính là cảm ứng được cái gì ân thậm chí có không gian chấn động diệp lăng thiên đôi mắt hít lại này lưu lại không gian chấn động hẳn là có người cưỡng ép phá vỡ không gian lưu lại. mà ở huyền hoàng đại thế giới dù là võ vương cũng căn bản khó có thể phá vỡ không gian chỉ có võ vương phía trên võ hoàng mới có thể làm được nói cách khác ngày đó thanh vân vương triều cùng hàn phong vương triều trận c h i ế n ấ y vô cùng có khả năng có võ hoàng xuất hiện qua phụ thân diệp thanh vân không hiểu biến mất tám chín phần mười cùng vị này thần bí võ hoàng cường giả có quan hệ a diệp l a n g thiên trong lòng kinh nghi bất định trong trí nhớ t i ệ n nghi phụ thân diệp thanh vân nguyên bản sinh ra ở bắc hoàng hoàng triều một cái không ngờ tiểu gia tộc bắc hoàng hoàng triều sụp đổ về sau hắn mới một đường nịch thiên c u ộ thời dự nghiệp bằng hai bản tay trắng sáng lập thanh vân vương triều làm sao có thể cùng võ hoàng cường giả n h ấ t lên quan hệ vị này thần bí võ hoàng cường giả vì sao lại chỉ mang đi diệp thanh vân tùy ý thanh vân vương triều tự sinh tự diện lắc đầu diệp lăng thiên r ứ t bỏ trong lòng suy nghĩ thu hồi thần thức hắn hiện tại mặc dù có được tuyệt thế lực lượng nhưng lại chỉ có thể duy trì năm phút đồng hồ căn bản không có thời gian đi truy tìm diệp thanh vân g i ấ u chân việc cấp bách còn là ổn định thanh vân vương triều cục diện hơi trọng yếu hơn hôm nay một trận chiến mặc dù đủ để chấn nhiếp ở hàn phong vương triều cùng với xung quanh k á c vương triều nhưng thanh vân vương triều hiện tại quá mức nhỏ yếu vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất thừa dịp thẻ nhân vật lực lượng còn chưa biến mất hắn được tại thanh vân vương triều chừa chút chuẩn bị ở sau mới được nghĩ tới đây diệp lăng thiên r ơ lên vung tay lên bốn đạo kiếm khí lập tức không có vào cửa thành bên trên phương thanh vân vương thành bốn chữ to bên trong chương bốn một khi thành võ vương rút thưởng hồng m ô n g tháp chương bốn một khi thành võ vương rút thưởng hồng m ô n g tháp n à y bốn đạo kiếm khí mỗi một đạo đều có thể tùy tiện nháy mắt giết võ vương cảnh cừng dạ ngắn thời kỳ bên trong đủ để cam đoan thanh vân vương thành vô tư hắn cũng liền có thể an ổn phát d ụ nguy hiền hàn phong vương triều đại quân đã bị đánh cho tàn phế bùn vương mệnh ngươi vì thanh vân vương triều đại nguyên soái tiêu diệt hàn phong vương triều tàn g quân thu hồi đất đai bị mất diệp lăng thiên tại thanh vân vương thành lưu lại bốn đạo kiếm khí về sau trực tiếp đối với sau lưng ngụy h i ề n phân phó nói thuộc hạ tuân mệnh ngụy hiền cưỡng chế trong lòng kích động vốn gì hắn đều đã làm tốt đi theo diệp lăng thiên lấy thân hy sinh cho tổ quốc chuẩn bị lại không nghĩ rằng diệp lăng thiên vậy mà gọi ra một vị lá nhà lao tổ ngăn cơn sống g ữ lập tức nháy mắt dết đỉnh giai võ tôn thác bạc nguyên thật sự là thiên không vong bọn hắn thanh vân vương triều A. mà ở mỹ hiền dẫn người sau khi rời đi năm phút đồng hồ thời gian qua rất nhanh đi diệp lăng thiên thông qua thẻ nhân vật đạt được lực lượng cường đại lập tức liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng t â m hơi cùng lúc đó hai đạo thanh âm dễ nghe trực tiếp tại diệp lăng thiên trong đầu vang lên tu vi của hắn liền từ sơ giai võ tông tăng lên đến trung giai võ tông hơn nữa loại này tăng lên tốc độ xa xa không có đ ỉ n h chỉ xu thế cao giai võ tông đỉnh giai võ tông sơ giai võ tôn ngắn ngắn không đến chỉ chốc lát thời gian diệp lăng thiên tu vi đã đột phá đỉnh giai võ tôn đặt tới sơ giai võ vương cảnh chật chật nay thẻ nhân vật phản hồi tu vi quả thực không muốn quá ngưỡng bức diệp lăng thiên trong lòng nhịn không được â m thầm t ắ c lu ngới sử dụng một lần thẻ nhân vật trả về tu vi để cho hắn đã trở thành sơ giai võ vương nay nếu là nhiều sử dụng mấy lần cái gì võ thần võ thánh võ đế ở trước mặt hắn chỉ sợ đều cùng đống cặn bạ không có gì khác nhau thế nào hiện tại biết bản hệ thống lợi hại đi đúng lúc này hệ thống cái kiêng ngạo k i ể u thanh âm cũng là tại diệp lăng thiên trong đầu v ă n g lên t h ô n g tử mội mội hoa nhường n g ư ờ i thẹn khuynh quốc khuynh thành đệ nhất thiên hạ đánh dấu hệ thống trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác diệp lăng thiên vội vàng vỗ cái mã thi tân quốc sau đó hỏi không phải còn có một lần rút thưởng cơ hội sao ta muốn rút thưởng diệp lăng thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống một cái giả thuyết hình tròn đĩa quay liền ở trước mặt hắn hiện lên đi ra này hình tròn đĩa quay bị hoa chia làm vô số cách mỗi lần một cách đều là nên nhân vật có được qua bảo vật tuyệt học thấy diệp lăng tiên h hoa mắt phong ma huyết mạch tràng thiên bản kiếm thuật hồng m ô n g tháp thanh huyền kiếm những n à y tuyệt thế bảo vật đều là thình lình xuất hiện bắt đầu rút thưởng diệp lăng tiên h hít sâu một hơi lựa chọn bắt đầu rút thưởng hình tròn đĩa quay bên trên kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng chuyển động cuối cùng chậm rãi tại một cái tiểu tháp hình dáng vật phẩm chỗ cái kia một cách dừng lại đinh chúc mừng chủ nhân đạt được hồng m ư n g tháp theo một hồi ngọt ngào hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên cái k i ê u tiểu tháp lập tức từ hình tròn đĩa quay bên trong bán ra trực tiếp trôi lơ lửng ở diệp lăng tiên h trước mặt diệp lăng tiên h đôi mắt không khỏi đột nhiên sáng ngời vận khí coi như không tệ vậy mà rút thăm được một tháp chuyển đời thứ ba hồng m ô n g tháp hồng m ô n g tháp có được hồng m ô n g tử khí trí bảo trong tháp tự thành một phương thế giới sau khi được đại lao cải tạo thời gian lưu tốc phát sinh lịch tiên h biến hóa ngoài tháp một ngày trong tháp m ộ ư ơ i năm đạt được có quan hệ hồng nông tháp tin tức diệp lăng thiên nội tâm quần thị không thôi dĩ nhiên là thiên mệnh đại lao cải tạo sau hồng nông tháp ngoài th này nếu là đem thanh vân vương t r i ề u đưa vào hồng mông tháp bên trong phát triển cái mười năm tám năm huyền hoàng đại thế giới đế triều đoán chừng đều có thể bị thanh vân vương t r i ề u đẻ xuống đất xung đột chủ nhân xin không cần mơ ngộng h o huyền mặc dù hệ thống ban thưởng vật phẩm sẽ tự động nhận chủ nhưng tất cả vật phẩm linh đều đã bị lao đi cho nên điều khiển hồng mông tháp cũng là cần thực lực đem thanh vân vương t r i ề u thu nhập hồng mông tháp coi như ngươi đạt tới huyền hoàng đại thế giới võ đế cảnh đều chưa hẳn có thể làm được lấy thực lực ngươi bây giờ có thể đưa một người tiến vào hồng mông tháp cũng không tệ rồi đúng lúc này lõ lì thông tử vô tình đã cách đạo nay bề ngoài giống như thiếu đi rất nhiều niềm vui t h u à. bất quá ngẫm lại cũng rất hợp lý nếu là hồng mông tháp tháp linh vẫn còn một tháp truyền đ ờ i thứ ba tháp ra làm sao có thể cùng hắn lẫn vào mặc dù nói không có tháp linh dựa vào hắn từ đã điều khiển hồng mông tháp sẽ phải chịu thật lớn hạn chế nhưng chỉ cần ngoài tháp một ngày trong tháp m ộ ư ơ i năm chức năng này tại là đủ rồi dù là một lần chỉ có thể tiễn đưa một người tiến vào hồng mông tháp diệp l a n g thiên cũng có lòng tin tại trong thời gian ngắn chế tạo ra một nhóm võ vương cảnh thậm chí võ hoàng cảnh cường giả thanh vân vương triều phía bắc hàn phong vương triều trung tâm hàn phong vương thành một vị sắc mặt lạnh lùng đang mặc màu đen vương bảo khôi ngô trung niên lẳng lặng mà ngồi xếp bằng trong vương c u n g một chỗ đại điện toàn thân tràn ngập một cổ cường đại vương giả chi uy khôi ngô trung niên đúng là hàn phong vương triệu bây giờ quân vương tháp bạc hàn trong lúc đó một mực nhắm mắt ngồi xuống tháp bạc hàn cái kêu một đôi lăng lệ ác liệt đôi mắt đột nhiên mở ra b ắ n ra ra một đạo làm lòng người kinh hãi hào quang vừa rồi trong nháy mắt đó bổn vương thậm chí có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác làm sao có thể tháp bạc hàn trong miệm không khỏi phát ra một hồi chấm thấp nỉ non thân là hàn phong vương triệu qu thác bạc hàn đã thật lâu chưa từng có cảm giác như vậy chẳng lẽ là diệp thanh vân xem ra lúc trước lại để cho diệp thanh vân may mắn trọng thương đào tẩu thật đúng là cái hậu hoạn à. thác bạc hàn ánh mắt biến nào không chừng ngay tại hắn vừa phải có điều động tác thời điểm một đạo thần sắc hơi có vẻ kinh hại bóng đen chíu U... mà từ đại điện bên ngoài thiệm lược mà đến khởi bẩm vương thượng vừa vừa lấy được thanh vân vương triều chuyển quay lại tin tức võ tôn cảnh thống xoáy thác bạc nguyên đã vẫn lạc tại thanh vân vương thành bên ngoài thác bạc hàn nghe vậy con nghe không khỏi bỗng nhiên có dùt lại thanh vân vương triều quả nhiên phát sinh biến cố a đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ diệp thanh vân trở về thanh vân vương triều t h á c b ạ n nguyên hàn phong vương triều tam đại võ tôn một t r o n g hơn nữa còn là một vị duy nhất đạt đến đỉnh giai võ tôn tồn tại khoảng cách võ vương cảnh cũng cách chỉ một bước lấy t h á c bản nguyên thực lực trừ phi võ vương ra tay căn bản không ai có thể đối với hắn tạo thành lý hiếp t h á c b ạ n hàn duy nhất có thể nghĩ đến chính là diệp thanh vân trở về bóng đen lắc đầu lợi nói ra kinh người mà nói diệp thanh vân như trước không có tin tức là vị kia vừa kế vị thanh vân vương người nói cái gì tháp bản、hàn、vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm bóng đ thậm chí có chút hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề thanh vân vương triều vừa kế vị thanh vân vương không phải diệp thanh vân nhi t ử diệp lăng thiên sao tiểu tử kia mặc dù là thanh vân vương triều số một số hai thiên tài không đến hai mươi tuổi thì đến được võ tông cảnh võ đạo thiên phú đủ để nháy mắt giết chính mình ba con trai có thể coi là diệp lăng thiên lại yêu nghiệt như thế nào cũng không có khả năng giết được thác bạc nguyên đi sơ giai võ tông tạo chết đỉnh giai võ tôn người trêu chọc ta chơi lâu chương năm phụ vương có đường đến chỗ chết ta muốn ra phả đơn mở ra một tờ chương năm phụ vương có đường đến chỗ chết ta muốn ra phả đơn mở ra một t Căn cứ theo a đ hắn biết diệp thanh vân sinh ra diệp ra đã từng chẳng qua là bắc hoang hoàng triệu một cái không ngờ tam lưu gia tộc tổ tiên tu vi mạnh nhất cũng bất quá võ tông cảnh mạc thôi coi như diệp lăng thiên đem bọn họ diệp ra tổ tông mười tám tay đều mắc ra cũng không có khả năng nháy mắt giết đỉnh giai võ tôn thác bạc nguyên a này ni mã đến cùng tình huống như thế nào mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm nhưng thác bạn hàn cũng biết bóng đen lấy được tin tức không có khả năng giả bộ mặc dù thanh vân vương triều không có lao tổ tất nhiên cũng có cường g i ả thần bí tương trợ thác bạn hàn sắc mặt có chút khó coi hắn vốn dĩ cho rằng chỉ cần giải quyết xong diệp thanh vân thủy diệt thanh vân vương triều bất quá là dễ dàng không nghĩ tới còn là đã xảy ra dạng này biến c ô đến cùng là người nào tại tương trợ thanh vân vương triều vương thượng thác bạn nguyên vân lạc kia x u ấ t l ĩ n h đại quân rắn mất đầu chúng ta có phải hay không phải người tiếp ứng thoáng một phát đúng lúc này bóng đen mở miệm nhắc nhở thác đối với hàn phong vương triều đã là không nhỏ đ ặ kích tia xuất lính đại quân đồng dạng là hàn phong vương triều tinh nhuệ nhất một chi nếu là lại mất đi này chi tinh nhuệ đại quân đủ để cho hàn phong vương triều nguyên khí đại thương a chỉ sợ đã không còn kịp rồi tháp bạt hàn lắc đầu thanh vân vương triều nếu như vận dụng bực này át chủ bài lại làm sao có thể bung ô tha hàn phong vương triều tinh nhuệ đại quân thanh vân Vương triều có cường giả thần bí tương trợ xem ra muốn triệt để hủy diệt thanh vân vương triều là không thể nào tháp bạt hàn nói đến đây trong hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo lăng lệ hào quang truyền lệnh xuống co rút lại phòng tuyến lui giữ càn nguyên châu lại để cho đại vương Tử. Tính toán, bởi vậy ư ơ n g tự m đừng lãnh thổ có thể còn cho thanh vân vương triều nhưng này càn nguyên châu tuyệt đối không thể ném lần này hắn muốn đích thân tọa chấn cản nguyên châu tìm được i ấ u ở càn nguyên châu võ hoàng truyền thừa nếu là có thể đạt được võ hoàng truyền thừa hắn liền có cơ hội đạt tới vo hoàng cảnh đến lúc đó Từ hôm ắ sau hàn phong vương ngoại thành một vị quần áo hoa lệ khí độ bất phả nho nhã thanh niên tất cung tất kính địa mục tiễn đưa thác bạc hàn đại quân biến mất tại cuối tầm mắt nho nhã thanh niên đúng là hàn phong vương triều tam vương t ử thác bạc huyền chủ tử lần này theo vương thượng tiến về trước càn nguyên châu ngài vì sao không tranh thủ thoáng một phát nhìn thấy hàn phong vương triều đại quân triệt để biến mất tại cuối tầm mắt kêu bên cạnh vị kia ngân giáp thị vệ cuối cùng nhịn không được mở miệng thanh vân vương triều càn nguyên châu có võ hoàng truyền thừa bọn hắn những n à y hàn phong vương triều hạch tâm là biết lần này thắc bạc hàn ngự giá thân trình đại vương tử nhị vương tử đều là theo lý cố gắng đạt được tiến về t r ư ớ c càn nguyên châu tư cách dù sao đạt được võ hoàng truyền thừa là muốn xem cơ duyên chỉ muốn đi t r ư ớ c càn nguyên châu thì có nhất định cơ hội tìm được võ hoàng truyền thừa mặc dù không chiếm được võ hoàng truyền thừa dù là có thể phát hiện võ hoàng truyền thừa đó cũng là một cái công lớ Ta đ lắc á i Tam v ư đầu, đầu tháp bản huyền trong đôi mắt lập lòe mấy phần cơ chí hào quang húng chi ta bản cũng đến không nghĩ tới muốn tranh giành càn nguyên châu chính là nơi thị phi hiện tại đi vào trong đó cũng không phải là cái gì lựa chọn sản g xuất ngân giáp thị vệ nao nao chủ tử ý tứ ta đây phụ vương g i ã tâm quá lớn đang tiết hàn phong vương triều thực lực lại không đủ để trèo chống g i ã tâm của hắn lần này không thể nhất cổ tác khí hủy diệt thanh vân vương triều muốn nuốt một mình cả nguyên châu võ hoàng truyền thừa dường như rất nhỏ khả năng hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là cùng thanh vân vương triều nghị hòa cộng hưởng võ hoàng truyền thừa nếu không cùng thanh vân vương triều rằng co quá lâu một khi tin tức tiết lộ bác hoang vực mười đại vương triều tệ tụ vậy không có hàn phong vương triều chuyện gì t á c bản khẽ cười một tiếng nói ngân giáp thị vệ vẻ mặt không thể tin tưởng hẳn là rất không có khả năng rằng co lấy cái gì ngăn cản hàn phong vương thanh vân vương triều nếu thật là nỏ mạnh hết đà đỉnh giai võ tôn thác bạc nguyên cũng sẽ không vẫn lạc tại thanh vân vương triều thác bản huyền than nhẹ một tiếng hàn phong vương triều xếp đặt thiết kế phục sát thanh vân vương diệp thanh vân nguyên bản không sơ hở tí nào kế hoạch cuối cùng vẫn còn lại để cho diệp thanh vân trọng thương trốn đỉnh giai võ tôn thác bạc nguyên tấn công thanh vân vương thành kết quả vẫn lạc tại thanh vân vương thành bên ngoài thanh vân vương triều khắp nơi lộ ra quỷ dị thác bản huyền có một loại cảm giác chính mình phụ vương như tiếp tục cùng thanh vân vương triều c ư n g rắn rất có thể sờ soạn nhiều năm như vậy cá cơ hội rốt cuộc đã tới đi thôi theo bản vương tử đi vương cung từ đường một chuyến chủ tử đi vương cung từ đường làm gì ngân giáp thị vệ vẻ mặt một bức hàn phong vương mang theo đại vương tử nhị vương tử đi thanh vân vương t r i ề u thật là chính mình chủ tử cơ hội chẳng qua là hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ lúc này đi vương cung từ đường làm gì ta đây phụ vương có đường đến chỗ chết vì hàn phong vương t r i ề u tương lai đi từ đường đem ta cái k i a m ộ t tờ từ ra phả hoa mất ta muốn ra phả đơn mở ra một tờ nói xong thác bản huyền đi nhanh quay người rời đi ngân giáp thị vệ nhìn qua thác bản huyền bóng lưng lập tức nhịn không được hít sâu một hơi hắn vốn dĩ cho rằng chủ tử hẳn là thừa dịp trong khoảng thời gian này chậm rãi bồi dưỡng chính mình thế lực ai biết vừa ra tay muốn ra phả đơn mở ra một tờ ngoa tạo có muốn hay không chơi như vậy kích thích chương sáu thật coi ta thanh vân vương triều không có võ vương sao chương sáu thật coi ta thanh vân vương triều không có võ vương sao xích kiếm quan thanh vân vương triều một tòa hiển hách nổi danh cửa hải hiểm yếu ở vào càn nguyên châu nhất phía nam cả tòa cửa hải hiểm yếu đều từ một loại đặc biệt xích đá chế tạo giống như một thanh màu đỏ thắm cự kiếm đứng sừng sức tại đại đại đại đ cũng l duy chỉ có phương bắc c ả n nguyên châu như trước tại hàn phong vương triều trong khống chế hàn phong vương triều không chỉ có tử thủ càn nguyên châu thậm chí ngay cả hàn phong vương thác bạc hàn đều là đích thân tới càn nguyên châu trợ giúp hàn phong vương triều hành động không thể nghi ngờ lại để cho diệp lăng thiên gửi được một tia bất thường khí tức có thể làm cho thể một làm vị võ v ư ơ ngươi n h thế, thế. c chính là thanh vân vương triệu tân vương diệp l ă n g thiên ngược lại là bổn vương xem nhẹ ngươi rồi biết rõ bổn vương tọa trấn tại đây ngươi lại còn dám đến cản nguyên châu tháp b ạ t hàn đứng chắp tay ánh mắt trực tiếp tập trung tại diệp lang thiên trên người d i ệ p lăng tiên không sợ chút nào mà đón nhận thác b ạ t hàn ánh mắt t h ả n n h i ê nói n hàn phong vương càng nguyên châu là thanh vân vương triều địa bàn bùn vương tự nhiên muốn đem nó cầm về nói k h o á c mà không biết nữa g thác b ạ t hàn h ừ lạnh một tiếng người lớn nhất d ự a có lẽ chính là g i ế t thác b ạ t nguyên cái vị kia cường giả thần bì đi nghe nói là các người lán h à lão tổ sao không cứ gọi ra đến lại để cho bùn vương nhìn một chút có thể một c h i ê u nháy mắt g i ế t thác b ạ t nguyên tồn tại tất nhiên là võ vương cảnh cường giả không thể nghi ngờ thác bạc hàn trong lòng vẫn có vài phần kim kỵ ta lán h à lão tổ há lại n g u y ê muốn gặp là gặp dìm lăng tiên hàn phong vương bớt nói nhãm cản nguyên châu là thanh vân vương t r i ề u địa bản mang theo n g ư ơ i người cút r a cản nguyên châu đi diệp lăng thiên lời này vừa nói ra nhất thời làm được hàn phong vương t r i ề u mọi người giận dữ không thôi trong đó một vị tướng mạo cùng thác bạc hàn có vài phần tương tự chính là khôi ngô thanh niên chịu U U. mà từ xích kiếm quan bên trên tiệm lược hạ xuống ầm ầm đáp xuống trước mặt diệp lăng thiên khôi ngô thanh niên đúng là hàn phong vương t r i ề u nhị vương từ thác bạc khuê thác bạc k h ê chính là hàn phong vương triều số một số hai võ đạo thiên tài không đến ba mươi tuổi tu vi đã đạt đến đỉnh giai võ tông cảnh khoảng cách võ tôn cảnh cũng cách chỉ một bước đối với diệp lăng thiên vị này thanh vân vương triệu võ đạo thiên tài thác b ạ t khuê sớm có nghe thấy bây giờ thấy diệp lăng thiên thế nhưng ở phụ vương trước mặt nói khoác mà không biết ngượng thác b ạ t khuê cũng là người thứ nhất n h ả y ra ngoài diệp lăng thiên ngươi tính là thứ gì cũng dám tại phụ vương ta trước mặt t i ê u ngạo chết cho ta đến thác b ạ t khuê lành lạnh cười cười đỉnh d a i võ tông khí thế ầm ầm mục phát thân thể giống như mũi tên rời cùng một dạng bắn lên mang theo một đạo hung hãn quyền kính hướng phía diệp lăng thiên nổ tung mà đi thấy thác bạc khuê ra tay thác bạc hàn cũng không ngăn lại đối với thác bạc khuê thất â bại khuê khí thế hung hung một quyền nhất thời làm được diệp lăng thiên bên cạnh ngụy hiền sắc mặt đột nhiên đại biến ngay tại hắn vừa muốn chuẩn bị xuất thủ thời điểm chỉ thấy được diệp lăng thiên đưa tay nhẹ nhàng vung lên sau một khắc thác b ạ t khuê đầu giống như cùng rượu bị đứt dây một dạng bay ra ngoài còn dư lại thi thể không đầu bên trên máu tươi giống như suối phun một dạng phun ra sau đó từ giữa không chung oanh điệm một tiếng nện rơi trên mặt đất trên trời dưới đất một mảnh t í n h mịch tất cả mọi người là ánh mắt gốc trệ như gặp quỷ r ố i mị thác bạc khuê đường đường hàn phong vương t r i ề u nhị vương tử đ ỉ n h giai võ tông cảnh võ đạo thiên tài dĩ nhiên cũng làm dạng này bị diệp lăng thiên một chiêu nháy mắt giết này làm sao có thể thu từ an giám thác bạc hàn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại trong miệng lập tức phát ra một tiếng kinh nộ gào thét thác bạc hàn vô luận như thế nào đều không ngờ rằng diệp lăng thiên có thể tại hắn đều phản ứng không kịp nữa dưới tình huống trực tiếp đem thác bạc khuê dây hơn nữa diệp lăng thiên vừa mới ra tay căn bản không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại lực hoàn toàn là dựa vào bản thân thực lực nháy mắt giết thác bạc khuê nay chẳng phải là ý nghĩa diệp lăng thiên thực lực ít nhất đạt đến võ tôn cảnh nghe đồn diệp lăng thiên bất quá mới vào võ tôn cảnh không nghĩ tới vậy mà vô thanh vô tức thì đến được võ tôn cảnh hai mươi tuổi võ tôn cảnh thiên tài nghĩ tới đây thác bạc hàn trong mắt sát ý càng ngày càng đậm kẻ này quá mức yêu nghiệt không có khả năng lại để cho kia lớn lên thác bạc hàn sát ý lành l ạ n một cổ cường đại võ vương vì thế phô thiên cái địa hướng phía diệp lăng thiên bọn hắn áp bách mà đi đối mặt thác thác bạc bạc h nguy hiền đám người s ắ p mặt lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng giống như một khối vô hình cự thạch đáp tại trong lòng bên trên làm cho bọn hắn có một loại sắp cảm giác hít thở không thông diệp lăng thiên s ắ p mặt bình tĩnh hắn chẳng qua là nhẹ nhàng n â n g vung tay lên cái kia cường đại võ vương uy thế lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng t â m hơi thác bạc hàn đừng vội cầm võ vương uy thế đến h ù d o a người thật coi ta thanh vân vương â n v triều không có võ vương sao diệp lăng thiên tiếng nói hạ xuống hai tay trực tiếp thả lòng phía sau sau đó tại vô số đạo rung động dưới ánh mắt đón thác bạc h ẳ n võ vương uy thế như là dấm vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian diệp lăng thiên tựu i đi tới cùng thác bạt hàn cân bằng vị trí đạp không mà đi ngươi ngươi đột phá võ vương cảnh thác bạt hàn con ngươi đột nhiên co r ụ t lại trên mặt cũng là nổi lên một vòng bất khả tư nghị hoảng sợ trách không được thác bạt nguyên sẽ vẫn lạc tại thanh vân vương thành cái gì gọi tổ cường giả thần bí tương trợ căn bản đều là giả dối hư hào sự tình diệp lăng thiên bản thân cũng đã là một vị võ vương cảnh cường giả võ võ vương ngụy hiên nhìn xem đứng nạo n g h giữa không trung diệp lăng thiên cả người đều trận tròn mắt hắn là nhìn xem diệp lăng thiên lớn lên đối với diệp lăng thiên tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều muốn hiểu nếu như hắn nhớ không lầm diệp lăng thiên hai tháng trước mới vừa vặn đột phá võ tông cảnh như thế nào đột nhiên là được võ vương cảnh cường giả giờ k h ắ c này vô luận là hàn phong vương triều hay là thanh vân vương triều võ giả đều là ánh mắt ngây ngốc nhìn qua diệp lăng thiên thật lâu nói không ra lời võ vương diệp lăng thiên vậy mà đột phá võ vương cảnh hai mươi tuổi võ vương cảnh kẻ này võ đạo thiên phú vậy mà khủng bố như vậy diệp lăng thiên ngươi che giấu được thật đúng là không phải bình thường sâu a thác bạc hàn cưỡng chế trong lòng kinh hãi ánh mắt lộ ra che lấp vô cùng bất quá coi như ngươi đã là võ vương lại cũng còn chưa có tư cách tại bổn vương trước mặt dương a i ngươi vô nghĩa thật nhiều nếu như ngươi không muốn cút r a c ả n nguyên châu ta đây liền đánh đến ngươi n g u y ệ n ý lần mới thôi diệp lăng thiên tiếng nói hạ xuống một thanh màu xanh trường kiếm tại lòng bàn tay lăng không hiện lên sáng chói kiếm khí phá vỡ bầu trời đối với thác bạc hàn thẳng c h ạ m mà ra chương bảy thái âm tiên thể gây ra tiên triều hình thức vê anh vê anh vê anh hai đại võ vương cảnh cường giả ở giữa không trung không ngừng giao thủ k i n hắn k h lại bị diệp lăng tiên áp chế phải biết rằng hắn chính là đột phá võ vương cảnh nhanh hai mươi năm uy tín lâu năm võ vương mặc dù một mực dừng lại tại sơ giai võ vương cấp độ nhưng từ lâu đạt tới sơ giai võ vương đình phòng trong khoảng cách giai võ vương cách chỉ một bước dù là lúc trước diệp thanh vân cũng bất quá cùng hắn lực lượng ngăn nhau diệp lăng tiên bây giờ bày ra thực lực thậm chí đã vượt qua vượt qua diệp thanh vân rất có thể đạt đến trung giai võ vương cảnh trung giai võ vương làm sao có thể t h á c bạc hàn n g mở đầu nhìn qua ngạo kiếm mà đứng diệp lang thiên trong lòng giống như nhận lấy một vạn điểm bạo kích huyền hoàng đại thế giới võ đạo tu hành mỗi lần tăng lên một cái đại cảnh giới tu luyện độ khó đều thành ra tăng gấp bội thực tế đến võ vương cảnh dù là tăng lên một cái tiểu giai cũng là cực kỳ khó khăn cũng chính là bởi vì như thế tháp bạc hàn này hai mươi năm đến một mực dừng lại tại sơ giai võ vương cảnh mà diệp l a n thiên đánh trong bụng mẹ đi ra tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hai mươi năm bây giờ lại đ ạ t đến trung giai võ vương cảnh này ni mã có muốn hay không như vậy không hợp thói thưởng diệp lăng thiên ta và ngươi đều là võ vương cảnh thời gian ngắn căn bản khó có thể phân ra thắng bại dạng này đánh tiếp đối với người nào đều không có lợi không bằng đổi lại phương thức đến quyết định cản nguyên châu thuộc sở hữu như thế nào tháp b ạ t hàn hít sâu một hơi đột nhiên mở miệng nói ra đối mặt thực lực có thể so với trung giai võ vương diệp lăng thiên tháp b ạ t hàn hiển nhiên không muốn liều mạng ý đồ cải biến sách lược ngươi muốn như thế nào diệp lăng thiên mày kiếm mẹ lên sử dụng chắc việc cấp diệp huyền thẻ nhân vật về sau phản hồi tu vi lại để cho diệp lăng thiên một lần hành động đạt đến sơ giai võ vương gần nhất hai ngày này diệp lăng thiên một có thời gian liền tiến vào hồng m ô n g tháp tu luyện mượn nhờ hồng m ô n g tháp khủng bố thời gian lưu tốc nhẹ nhõm đột phá chung giai võ vương lấy thực lực của hắn bây giờ đủ để áp chế thác b ạ t hàn có thể thác b ạ t hàn thật muốn liều khởi mệnh đến chỉ sợ cũng có thể làm cho hắn trả giá không trả giá thật nhỏ hắn có hồng m ô n g tháp này người tu luyện máy gian lận đột phá cao giai võ vương thậm chí đỉnh giai võ vương bất quá là dễ dàng đến lúc đó giết thác bạc hàn bực này sơ giai võ vương giống như tháp a và ngươi k ô n song phương riêng phần mình g ra tay, p h i thiên tài ra một một quyết thắng vị võ đạo thiên tài quyết đấu, h ư ơ n g đ ạ t đ ư ợ c Càn c Nguyên hàn â u thuộc sở hữu quyền, tương thấy như thế ngươi như năm n lai cảm sở o Thác bạt h trực tiếp mở miệng nói diệp lăng thiên thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn t h á c b ạ t hàn vô cùng rõ ràng nếu là cùng diệp lăng thiên liều mạng chỉ sợ rất khó giữ vững vị trí c à n nguyên châu có thể c à n nguyên châu võ hoàng truyền t h ừ a hắn tình thế bắt buộc cũng chính là bởi vì như thế tháp bạc hàn mới có thể đưa ra đánh cuộc dùng cái này quyết định cản nguyên châu tương lai ba năm thuộc sở hữu chỉ cần thắng được trận này quyết đấu tương lai ba năm thời gian đủ để cho hắn đem c à n nguyên châu t r ở mình cái ú t sấp tìm ra g i ấ u ở nơi đây võ hoàng truyền thừa lúc nào tiến hành diệp lăng thiên ánh mắt bình tĩnh mười ngày sau đi thấy diệp lăng thiên tựa hồ cũng không muốn liều mạng thác bạc hàn trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra thanh vân vương t r i ề u nội tình không bằng hàn phong vương triều ngoại trừ diệp lăng thiên cái này quái thai cũng không sao cầm được người xuất thủ mới trận này đánh cuộc hàn phong vương triều phần thắng còn là rất lớn bất quá để bảo đảm không sơ hở tí nào thác bạc hàn ý định làm một ít chuẩy cho nên đem thời gian định tại mười ngày sau Tốt, trận này đánh cuộc, ta tiếp nhận. diệp lăng thiên nhìn thác bạt hàn l ư ớ t mắt khoe miệng dương lên một vòng không thể phát giác độ quang nếu như hiện tại liền tiến hành đánh cuộc thanh vân vương triều phải thua không thể nghi ngờ diệp lăng thiên có lẽ sẽ không dễ dàng đáp ứng có thể thác bạt hàn lại đem thời gian định tại mười ngày sau mười ngày thời gian hắn hoàn toàn có thể lợi dụng hồng nông tháp chế tạo một vị võ đạo cờ ư n giả g nếu như thác bạt hàn m u ố n chơi vậy cùng hắn vui đùa một chút thác bạt hàn không nói thêm gì trực tiếp quay người về tới xích kiếm quan bên trên phụ vương diệp lăng thiên đáp ứng được quá mức dứt khoát trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong chúng ta không thể không phòng a đúng lúc này đại vương từ thác bạt tuyên trực tiếp đi vào thác bạt hàn bên cạnh đây là tự nhiên nếu không ta cũng sẽ không đem đánh cuộc định tại mười ngày sau thác bạt hàn trong hai mắt hàn mang l o a lên âm thanh lạnh lùng nói lập tức liên hệ kinh lôi vương triều vị kia bùn vương cần hắn tương trợ có vị kia tương trợ coi như diệp lăng thiên trong tay còn có dấu át chủ bài hắn cũng tất thắng không thể nghi ngờ thái an thành xích kiếm quan phía nam khoảng cách xích kiếm quan gần nhất một tòa của thành cùng thác bạt hàn ước định mười ngày sau đánh cuộc diệp lăng thiên liền tạm thời đi tới thái an thành trong thành chủ phủ một gian xa hoa gian phòng diệp lăng thiên ngồi trong phòng một bên một bên suy tư về võ đạo quyết đấu nhân tuyển thanh vân vương t r i ề u nhân tài tàn lụi nếu như tìm không thấy thiên phú đặc biệt xuất sắc nhân tuyển cũng chỉ có thể lại để cho ngụy hiền lên lấy ngụy hiền đỉnh giai võ tông tu vi ném vào hầm nông tháp tu luyện cái mười ngày tháng này trực tiếp đạt đến đỉnh giai võ tôn cảnh cũng không phải là không có khả năng không có gì bất ngờ xảy ra thực lực như vậy cùng hàn phong vương triều đánh cuộc hoàn toàn vậy là đủ rồi bất quá lấy diệp lăng thiên nhiều năm đọc tiểu thuyết kinh nghiệm một dạng nhân vật chính gặp được nhìn như sẽ không ra ngoài ý muốn tình huống hơn phân nửa muốn ra ngoài ý mới nhân tài a nếu có thể ban thưởng hắn một cái thiên phú yêu nghiệt võ đạo thiên tài thì tốt rồi đinh bởi vì là chủ nhân cầu hiền nước hát kiểm tra đo lường đến thanh vân vương t r i ề u cảnh nội tồn tại tuyệt thế t i ê n thể thái âm t i ê n thể thu phục thái âm t i ê n thể có thể gây ra tiên triều hình thức đúng lúc này diệp lăng thiên trong đầu vang lên thống tử thanh âm của muộn mội thái âm t i ê n thể tiên triều hình thức diệp lăng thiên lập tức nghe được vẻ mặt một bước thái âm t i ê n thể huyền hoàng đại thế giới hiếm thấy tuyệt thế tiến thể chỉ cần bình thường tu luyện có thể không trở ngại chút nào mà đạt tới võ đế cảnh phía trên tiến cảnh tiên triều hình thức hệ thống phụ trợ chủ nhân cùng với thanh vân vương triều cộng đồng phát triển một loại hình thức gây ra tiên triều hình thức về sau chủ nhân mỗi lần thu phục một vị tuyệt thế thiên tài thanh vân vương triều mỗi lần nhiều nhất một vị võ vương cảnh cực kỳ trở lên cực giả đều có thể đạt được nhất định điểm tích lũy điểm tích lũy có thể hối đoái các loại họ diệp đại lão mảnh vỡ tạp vạn năng mảnh vỡ tạp lượng thân đính chế công pháp võ ký các loại hệ thống vị diệp lang thiên giải thích diệp lang thiên nghe vậy trong lòng lập tức hưng phấn không thôi không nghĩ tới thanh vân vương triều vẫn còn có bực này tuyệt thế thiên thể chỉ cần thu phục vị này thái âm tiến thể ném vào hồng mông th mặc kệ hàn phong vương triều phái ra như thế nào võ đạo thiên tài vậy cũng có thể đem tia đẻ xuống đất xung đột mà tiên triều hình thức xuất hiện hoàn mỹ mà giải quyết xong hắn khó có thể gom đủ mảnh vỡ tạp hợp thành thẻ nhân vật xấu hổ huyền huyên tiểu tuyết h ngàn nàn g vạn họ diệp đại lao thật sự quá nhiều hệ thống đánh d ấ u tùy cơ hội ban thưởng mảnh vỡ tạp thậm chí còn bao gồm huyền hoàng đại thế giới bản thổ họ diệp đại lao mấy ngày nay mỗi ngày một ký ban thưởng mảnh vỡ tạp sẽ không có lập lại diệp lăng tiên chưa kịp này đau đầu thời điểm tiên triều hình thức đã tới rồi không hổ là gạt người sinh nữ nhi hàn loạn ngủ gật đ ế bởi vì hồng diệp lĩnh cái chỗ này xuất hiện một cái tên là thiền tông tông môn thế lực bác hoang vực chủ yếu thế lực một dạng lấy quốc gia gia tộc làm chủ cơ bản không tồn tại tông môn thế lực dù sao tông môn không thể khống chế nhân tố quá nhiều năm đó cường đại bắc hoang hoàng triều sở dĩ sụp đổ một cái trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là tùy ý một cái tên là thiên thiền dạy tông môn thế lực lớn mạnh cũng chính là bởi vì như thế cho dù là thanh vân vương triều tại diệp thanh vân thống trị thời đại cũng sẽ không cho phép tông môn thế lực tồn tại chẳng qua là thanh vân vương triều gần nhất cùng hàn phong vương triều đại chiến không n ấ t phân thân thiếu phương pháp theo thanh vân vương triều chiến bại bị hàn phong vương triều một đường đánh tới thanh vân vương thành đối với vương triều đại bộ phận lãnh thổ đều đã mất đi trường không lực thiên tông hiển nhiên chính là cái này thời điểm tại hồng diệp lĩnh phát triển hồng diệp lĩnh bên ngoài diệp lăng thiên mang theo nguy hiền chậm rãi đi ở hỗn lượn đường núi gập gành bên trên vương thượng thiền tông tại hồng diệp l i n h thành lập chưa đủ mấy tháng căn bản không thành được khí hậu thuộc hạ một người có thể san bằng thiền tông không cần ngài tự mình đến một chuyến nguy hiền cùng sau l ư n g diệp lăng thiên thân sắc có chút khó hiểu thông môn là một quốc gia tối kỵ nay thiền tông nếu như xuất hiện ở thanh vân vương triều tự nhiên muốn đem diệt trừ bất quá thiền tông sự tình tùy thời đều có thể giải quyết hiện tại mấu chốt nhất không nên vì mười ngày sau thi đấu làm chuẩn bị sao ta đến hồng diệp lĩnh không chỉ có riêng chỉ là vì thiền tông mà đến diệp lăng thiên mỉ chính là một cái thiền tông diệp lăng thiên căn bản là không có để ở trong lòng hắn sở dĩ sẽ đến hồng diệp lĩnh chủ yếu là bởi vì hệ thống nói cho hắn biết vị tiêu thai âm tiên thể liền ở cái địa phương này một đường hướng phía hồng diệp lĩnh đi về phía trước diệp lăng thiên bọn hắn cũng gặp phải không ít tiến về trước thiền tông người bởi vì thanh vân vương triều tại cùng hàn phong vương triều trong đại chiến thảm bại dẫn đến m ả n g lớn lãnh thổ rơi vào tay giặc vương triều nội bộ lòng người bàng hoàng mà thiền tông vừa vẫn như là chúa cứu thế một dạng mà xuất hiện tại thiền tông che trở xuống dù là hàn phong vương triều đại quân tiếp cận hồng diệp lĩnh chung quanh khu thời gian dần qua theo thiền tông thanh danh chuyên gia càng ngày càng nhiều người hy vọng chính mình nhà hài tử có thể thêm vào thiền tông lấy tìm kiếm thiền tông che chở không bao lâu diệp lăng thiên hai người liền đi tới thiền tông sơn môn bên ngoài chỉ thấy một mảnh trăm trượng lớn nhỏ quảng trường có hơn mười đạo bóng người hội tụ ở chỗ này trong sân rộng hơn mười tên tuổi không cao hơn mười lăm tuổi thiếu niên tự động mà tại một cây không biết làm bằng vật liệu gì đánh tạo thành cột đá trước mặt xếp thành một loạt cột đá bên cạnh có một ga áo xám võ giả đứng ở đó ở bên trong tại áo xám lao giả chỉ dẫn xuống xếp hạng phía trước nhất tên thiếu niên kia đi đến cột đá trước cẩn thận từng ly từng tí mà đem chính mình bàn tay thả đi lên trong chốc lát cột đá nhất dưới đáy một ít đoạn sáng lên một tia hơi yếu hào quang không h ợ p cách kế tiếp áo xám lao giả mặt không thay đổi nổ ra mấy cái lạnh như băng câu chữ diệp lăng thiên nhìn một hồi rất nhanh liền hiểu được đây là thiền tông một cái đơn giản nhập môn khảo thí chỉ cần đưa tay phóng tại thạch trụ bên trên có thể lệnh cột đá sáng lên cột đá sáng lên độ cao thì đại biểu võ đạo thiên phú mạnh yếu thiền tông tuyển nhận đệ tử điểm mấu chốt chính là cột đá sáng lên độ cao đạt tới một triệu tại diệp lăng thiên nhìn chăm chú. nàng ngũ quan tinh xảo mặc dù ăn mặc r á c g i ư ớ i toàn thân nhưng là tản ra một cổ khó có thể che giấu linh khí nhất là cái k i a một đôi mắt to sáng ngợi mà thâm thúy giống như xem phai nhạc thế gian hết thảy hoàn toàn không nên xuất hiện ở một cái bảy tám tuổi tiểu i a hỏa trên người t i ế u nha đồ này nên không phải là thái âm tiên thể đi diệp lăng thiên nhìn xem tiểu cô nương trong lòng không khỏi hơi động một chút ngay tại diệp lăng thiên dò xét tiểu cô nương thời điểm tiểu cô nương cũng sẽ tay đặt ở cột đá bên trên sau một khắc chỉ thấy cột đá ầm ầm run lên một đạo sáng chói hảo quan g từ cột đá dưới đáy nhanh chóng lan tràn lên phía trên r a một t r ư ợ n g hai t r ư ợ n g ba t r ư ợ n g vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian cái kia cao tới mười t r ư ợ n g cột đá đều là bao bọc tại một đạo sáng chói màu bạc vần g sáng bên trong đế đế cấp thiên phú ngụy hiến ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị màu bạc vần g sáng bao phủ cột đá lập tức nhịn không được n ẹ n ngào la o lên hắn phục hồi tinh thần lại không khỏi vẻ mặt kích động đối với diệp lăng t i ê n nói vương thượng tiểu nha đầu này chính là trong truyền thuyết đế cấp thiên phú nhất định phải đem nàng lưu tại thanh vân vương triều huyền h o a n g đại thế giới võ đạo thiên phú khảo thí hầu như cơ bản giống nhau chia làm m ộ ư ơ i cấp bậc ví dụ như thiền tông khảo thí có đá sáng lên thấp hơn một t r ư ợ n g đại biểu không có võ đạo thiên phú căn bản không thích hợp tu luyện sáng lên một t r ư ợ n g đến hai t r ư ợ n g cơ bản cũng chính là cái v õ đồ không có bao nhiêu tiềm lực sáng lên hai t r ư ợ n g đến ba t r ư ợ n g đại biểu có tiềm lực đạt tới võ sứ cảnh dùng cái này suy ra sáng lên năm triệu đến sáu triệu đại biểu có tiềm lực trở thành võ vương cảnh cường giả cũng bị sưng chi vương cấp thiên phú vương cấp thiên phú phía trên tự nhiên còn có hoàng cấp thiên phú thần cấp thiên phú t h á n h cấp thiên phú đế cấp thiên phú đế cấp thiên phú đây chính là có tiềm lực trở thành võ đế tuyệt thế yêu n g h i ệ t dù là phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng đại thế giới vậy cũng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy tồn tại à diệp lăng thiên không nói gì nếu như nói vừa rồi hắn vẹn vẹn chẳng qua là suy đoán hiện tại hầu như có thể xác định tiểu cô nương này có lẽ chính là hắn muốn tìm thái âm tiên h thể thái âm tiên thể đây chính là vượt qua đế cấp thiên phú tồn tại có thể lập tức thắp sáng toàn bộ c ụ đá đây còn không phải là chuyện dễ dàng chịu ngay tại diệp lăng thiên ngây người ở giữa một đạo kim quang trực tiếp từ thiền tông chỗ sâu b ắ n ra nhẹ nhàng mà đã rơi vào cột đá bên trên giữa kim quang thình lình có một cái mặt mũi tràn đầy hiền lành trung niên nam tử tông chủ hi hi võ giả thấy trung niên nam tử đến đây vội vàng vẻ mặt cung kính hành lễ trung niên nam tử đúng là thiền tông tông chủ thiền tông tông chủ không để ý đến hi hi hi võ giả cái k i a một đôi hiện ra kim mang con ngươi trực tiếp đã rơi vào tiểu cô nương trên người nhu hỏa mà hiền lành thanh âm cũng là chậm d ã i văng lên tiểu nhã đầu ta chính là thiền tông tông chủ đo nước ngươi có thể nguyện bái bổn tọa vi sư đoàn đức nói nhất thời làm được chung quanh không ít người lộ ra hâm mộ ghen ghét hận thân sắc trở thành thiền tông tông chủ thân truyền đệ tử tiểu nha đầu này không thể nghi ngờ tương đương với bay lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng a thấy thiền tông tông chủ tự mình hiện thân thu đồ đệ ngụy hiền nơi nào còn nhịn được trực tiếp một bước bước ra l ạ n h như băng quát chói hai âm thanh cũng là lập tức vang vọng d ự c lên h ừ nơi nào đến nhỏ vụ n thế hệ cũng dám tại thanh vân vương triều h i ệ n nhiên thành lập tông môn ta xem ngươi là tại tự tìm đương chết đột nhiên xuất hiện quát chói hai thanh âm cũng là làm cho đoàn đức sừng sờ một chút chợ ánh mắt của hắn thẳng t ắ p mà tập trung tại diệp lang thiên cùng ngụy h i ề n trên người đôi mắt lạnh xuống các ngươi là người nào chúng ta là ai ngươi không cần biết ngụy h i ề n lạnh lùng nhìn chằm c h ă m đo nước thanh vân vương triều không cho phép tông môn tồn tại lập tức giải tán thiền tông cút ra thanh vân vương triều nếu không giết không tha Chương 9. Võ tôn Cảnh, ta cũng có Chương Cảnh, cũng có nước tức cười không phải không có giết qua. 9. Võ tôn cảnh, ta cũng không phải không Thanh khinh thường mà cười lạnh. Các thanh vân Vương Tôn Tôn Vân Đoàn giết giết Võ Võ vẻ ta ta Triều. mặt qua. qua. lập mà đoàn đức có thể là phi thường rõ ràng hai đại võ tôn vẫn lạc thanh vân vương diệp thanh vân không biết tung tích tùy thời đều có bị hủy diệt khả năng đây cũng là h à n g i á m h i ệ n nhiên sáng lập thiền tông nguyên nhân tuy nói hàn phong vương triều cùng thanh vân vương triều đại chiến chấm dứt tất nhiên cũng sẽ không cho phép thiền tông tồn tại nhưng đó căn bản không trọng yếu hắn sáng lập thiền tông mục đích chủ yếu bất quá là vì tăng lên chính mình thực lực mà thôi coi như thiền tông cuối cùng bị d i ệ t vậy cũng không sao cả Húng coi như đạt tới võ hoàng cảnh cũng không phải là không có khả năng đến lúc đó bác hoang vực m ờ i đại vương triều trong mắt hắn cũng bất quá con kiến hôi mà thôi nghĩ tới đây đoàn đức nội tâm một mảnh lửa nóng hắn không nhìn thẳng diệp lăng thiên hai người tồn tại vẻ mặt hòa ái mà nhìn qua dưới cột đ á phương tiểu cô nương tiểu nha đầu không cần để ý sẽ hai người này chỉ cần ngươi trở thành ta đệ tử thân truyền thanh vân vương triều mơ t ư ở n g động tới ngươi mảy may tiểu cô nương ánh mắt bình tĩnh mà nhìn qua đoàn đức lời nói ra kinh người mà nói trở thành ngươi đệ tử thân truyền thanh vân vương triều sẽ như thế nào ta không biết nhưng ngươi nhất định sẽ không bỏ qua ta đúng không nghe được tiểu cô nương lời này đoàn đ ứ c sắc mặt nhịn không được hơi đổi rất nhanh mà hắn lại lộ ra một bộ hòa ái dễ gần khuôn mặt tiểu nha đầu có thể có được một ga đế cấp thiên phú đệ tử thân truyền ta cao hứng nhưng không kịp như thế nào lại ra hại ngươi phải không tiểu cô nương một đôi đôi mắt to sáng ngợi ở bên trong lộ ra mấy phần không giống nàng cái này tuổi nên có hào quang một tháng trước ta có một vị ca ca tiến đến thiền tông khảo thí là vương cấp thiên phú vào thiền tông tu hành nếu như ta đoán không sai hắn hẳn là đã không có ở đây ta như vào thiền tông tu hành kết quả hẳn là giống như hắn đi tiểu cô nương lời này vừa nói ra đoàn đức con ngươi không khỏi đột nhiên co g ụ ú lại trước mắt tiểu cô nương này không chỉ có là trong truyền thuyết đế cấp thiên phú đôi mắt kia càng là cực kỳ đáng sợ giống như có thể biết rõ hết thảy trên người hắn che giấu bí mật giống như đều bị tiểu cô nương này cho xem thấu t i ể u nha đầu n g ư ơ i suy nghĩ nhiều. nghĩ Ngươi kia vị ca ca làm sao có thể không có ở đây hắn bây giờ tại thiền tông bế quan tu hành chỉ cần ngươi thêm vào thiền tông rất nhanh sẽ nhìn thấy hắn đến đây đi theo ta vào thiền tông tu hành đi đoàn đức lúc nói chuyện đưa tay đối với tiểu cô nương vung lên một đạo kim quang trực tiếp nâng lên nhỏ thân thể của cô bé chậm dại hướng phía đoàn đức tới gần nếu như lừa dối không thành đoàn đức cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi đế cấp thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt chỉ có thể nộ mà không có thể cầu bất kể như thế nào hắn cũng tuyệt không khả năng bung tha thấy đoàn đức ý đồ dùng sức mạnh tiểu cô nương thần sắc như trước lộ ra vô cùng bình tĩnh nàng đột nhiên quay đầu lại bay thẳng đến diệp lăng thiên chỗ phương hướng nhìn sang thanh thúy thanh âm dễ nghe cũng là lần nữa văng lên thanh vân vương ta có thể bãi ngươi làm thời sao diệp lăng thiên hơi xứng sở chật r ơ lên vung tay lên cái kia n â n lên tiểu cô nương kim quang ầm ầm nhìn nát sau một khắc diệp lăng thiên thân hình liền xuất hiện ở dưới cột đa phương đem t ừ giữa không trung ngã xuống tiểu cô nương vững vàng tiếp được sau đó hộ tại sau lưng hắn có chút tò mò nhìn tiểu cô nương liếc mắt hỏi làm sao ngươi biết ta là thanh v â n vương ta có thể cảm nhận được trên người của ngươi hội tụ thanh v â n vương triều vương triều khí vận tự nhiên không khó đoán ra thân phận của ngươi tiểu cô nương nhẹ g i ọ n g nói vốn dĩ trước đây nàng cũng không nghĩ tới trước mặt mọi người vạch trần đoan ư ớ c mà là ý định thêm vào thiền tông tu hành sau đó lại tùy thời báo thủ thằng đến diệp lăng thiên xuất hiện nàng mới cải biến kế hoạch nghe được tiểu cô nương nói diệp lăng thiên nhịn không được â m tầm tầm t không hổ là thái âm tiên thể l i ê n vương triều khí vận bực này hư vô mở mịt đồ vật đều có thể cảm nhận được tiểu nha đầu chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý sau này sẽ là ta diệp lăng thiên thủ tịch đại đệ tử diệp lăng thiên cười híp mắt nhìn xem tiểu cô nương hắn v ố n chính là vì thái âm tiên thể mà đến bây giờ vị này có được thái âm tiên thể tiểu cô nương chủ động bại sư diệp lăng thiên ha có cự tuyệt lý n g u y ệ t vô s o n g thấy qua sư tôn tiểu cô nương không tiêu ngạo không siểm định mà đối với diệp lăng thiên được rồi bãi sư đại lễ đinh chúc mừng chủ nhân gây ra tiên triều hình thức đinh chúc mừng chủ nhân thu phục tuyệt thế tiên thể thái âm tiên thể đạt được mười nghìn tiên triều điểm tích lũy theo nguyệt vô song bái sư chấm dứt diệp l a n g thiên trong đầu lần nữa vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở hắn còn có thể rõ ràng mà cảm giác được nguyên bản hệ thống giả thuyết ô vương không gian phía trên nhiều hơn một cái giả thuyết thuộc tính giao d i ệ n bảng tiên triều hình thức thanh vân vương triều quân chủ diệp l a n g tiên h vương triều thực lực võ vương cảnh một vị thái âm tiên thể một vị tiên triều điểm tích lũy một một nghìn có thể hối đoái vật phẩm tùy cơ hội chắc việt cấp mảnh vỡ tạm hai trăm tiên triều điểm tích lũy vạn năng chắc việt cấp mảnh vỡ tạm một nghìn tiên triều điểm tích lũy ngay tại diệp lăng thiên xem xét tiên triều hình thức thời điểm đoàn đức cái kia âm thanh lạnh như băng cũng là không khỏe thời nghi mà v ă n g lên thanh vân vương ngươi chính là thanh vân vương t r i ề u mới kế nhiệm thanh vân vương diệp lăng thiên chỉ phải tạm thời từ bỏ nghiên cứu tiên triều hình thức ngầm đầu nhìn phía đoàn đức thản nhiên nói không tệ ta ngay tại lúc này thanh vân vương diệp lăng thiên các hạ có gì chỉ giáo đoàn đức ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m diệp lăng thiên ta mặc kệ ngươi có phải hay không thanh vân vương tiểu cô nương này là ta thiền tông chức vừa ý ngươi mơ tưởng đem nản mang đi diệp lăng thiên mày kiếm này lên tiểu nha đầu này đã bái ta làm thấy, ta mang chính mình đồ đệ rời đi. tựa hồ không tới phiên ngươi tới can thiệp đi diệp lang thiên nếu là bên trên một đời thanh vân vương diệp thanh vân ta có lẽ còn có thể kiêng kỵ ba phần ngươi chính là một cái chưa đủ lông đủ cánh giá hỏa ai cho dũng khí của ngươi ở trước mặt ta dương ai đoàn đ ứ c tiếng nói hạ xuống võ tôn cảnh khí tức cũng là lập tức từ kia trên người tràn ngập ra đến võ tôn cảm nhận được đoàn đ ứ c phát ra khí tức ngụy hiền trên mặt không khỏi nổi lên một vòng thần sắc kinh h ả i hắn vốn dĩ cho rằng cái này tại hồng diệp lĩnh thành lập không lâu thiền tông căn bản không thành được khí hậu ai biết tông t r ụ vậy mà sẽ là một vị võ tôn khá tốt không có một mình tiến đến hồng diệp lĩnh nếu không hắn chỉ sợ thật đúng là muốn t r ồ n g tại vị này thiền tông tông chủ trong tay a võ tôn cảnh diệp lăng thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem đ o a n đức không nghĩ tới thanh vân vương triều cảnh nội còn có ngư i dạng này một vị võ tôn khó trách dám h i ệ n nhiên thành lập thiền tông diệp lăng thiên ta chính là đường đường võ tôn ngươi thanh vân vương triều lấy cái gì cùng t a đấu đ o a n đức c u ồ n g vọng cười cười thanh vân vương triều võ vương diệp thanh vân mất tích hai đại võ tôn đều v ẫ n lạc lấy hắn võ tôn cảnh thực lực tại thanh vân vương triều chính là vô địch tồn tại võ tôn rất đáng gần sao diệp lăng tiên biết miệng võ tôn cảnh ta cũng không phải không có giết qua Lời còn chưa dứt. diệp lang thiên đưa tay chính là một ngón tay đối với đoàn đức mi tâm điệp ra chương mười kinh khủng thái âm tiên thể chương mười kinh khủng thái âm tiên thể không biết sống chết đoàn đức hừ lạnh một tiếng muốn chuẩn bị đập thủ nhưng lại tại một giây sau đoàn đức cả người trực tiếp cứng ngắc tại chỗ bởi vì hắn kinh hãi phát hiện một đạo thanh sắc kiếm khí chẳng biết lúc nào thần không biết quỷ không hay mà đính tại mi tâm của hắn trung ương tùy thời cũng có thể đem đầu hắn xuyên thủng đoàn đức đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía diệp lang thiên trong đôi mắt nổi lên khó có thể che giấu hoảng sợ người người đoàn đức vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lấy chính mình võ tôn cảnh thực lực tại diệp lăng thiên trước mặt vậy mà không có bất kỳ sức h o à n thủ này làm sao có thể thanh vân vương triều không phải muốn lành lạnh sao chính mình võ tôn cảnh thực lực ở cái địa phương này không phải là vô địch t ồ n c ó ở đây không bây giờ hắn lại bị một người hai mươi tuổi mao đầu tiểu tử cho dây chẳng lẽ chính mình lấy bị đoạn gia trục xuất làm đại giá tự ý vào đoạn gia cấm địa lấy được nịch thiên công pháp là giả cho nên tu luyện ra được võ tôn cảnh cũng là đồ giả mạo giờ khác này đoàn đức cả người đều lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi đoàn đức tại bùn vương địa bàn sáng lập thiền tông đầu độc bùn vương quân dân tội k c lương chu chịu chết đi diệp lăng thiên nhàn nhạt nhìn đoàn đức liếc mắt đưa tay định điều khiển màu xanh kiếm khí đem chấm dứt thanh văn vương ngươi ngươi không thể giết ta ta chính là thiên t h i ề n vương triều đoàn thị vương tộc người nếu như ngươi giết ta thiên t h i ề n vương triều nhất định sẽ không bỏ qua ngươi đoàn đức lập tức vong hồn đều bốc lên vội vàng vẻ mặt hoảng sợ kêu lên diệp lăng thiên bàn tay có chút dừng lại vẻ mặt kinh dị mà nhìn về phía đoàn đức ngươi là thiên t h i ề n vương triều vương tộc người thiên thiện vương triều đối với cái tên này diệp lăng thiên tự nhiên tuyệt không lạ lẫm thiên thiện vương triều đời trước chính là từng tại bắc hoang hoàng triều thời đại hiền hách nổi dan cũng l không tệ ta chính o là thiên thiện vương triều vương tộc dòng chính thấy diệp lăng thiên tựa hồ bị chính mình thân phận chấn nhất rồi đoàn đức thần sắc cũng là trở nên chấn định rất nhiều đậu đất mặc đoàn đức đầu lưu lại một sâu sắc lỗ máu một giây sau đoàn đức thi thể trực tiếp từ cột đá bên trên ngã xuống diệp lăng thiên nhìn thoáng qua chừng lớn hai mắt chết không nhắm mắt đoàn đức không khỏi nhất miệng ngươi tính toán cái gì đồ chơi cũng dám uy hiếp ta nguy hiền nơi đây giao cho ngươi tới giải quyết tốt hậu quả ta đi trước diệp lăng thiên nói xong mang theo bên cạnh nguyệt vô s o n g nhanh chóng đạp không mà đi mà đang tại diệp lăng thiên rời đi một khắc này chỉ thấy đoàn đức trên người một khối có khắc đoạn chữ cổ ngọc trực tiếp lặng yên không một tiếng động vỡ vụn ra đến thái an thành thành chủ phủ hậu hoa viên diệp lăng thiên lười biếng nằm ở một tờ tinh xào chiếc ghế bên trên một bên thưởng thức trả một bên phơi nắng thái dương được không mãn nguyện từ khi đi hồng diệp linh thu nguyệt vô xong tên đồ đệ này về sau diệp lăng thiên ném đi một quyển cao d à i công pháp cho nguyện vô song đem đưa vào hồng nông tháp bên trong tu luyện cả người liền trở nên thanh nhàn đứng lên đến mức thanh vân vương triệu sự t ì n h diệp lăng thiên hầu như toàn bộ giao cho ngụy h i ể n đ á m người xử lý chính mình thì bắt đầu với vung tay t r ư ở n g quay huyền huyền thế giới cường giả vi tôn chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh mẽ có thể chấn áp hết thảy cũng là không lo lắng hư danh vấn đề thống tử m u ộ i muội ký cái đến diệp lăng thiên bưng chén t r à nhấp một miếng chuẩn bị nhận lấy hôm nay đánh dấu ban thưởng đinh đánh dấu thành công chúc mừng chủ nhân đạt được diệp trần chắc v i cấp mảnh vỡ tạc mười tờ cuối cùng đến cái lặp lại. diệp lăng thiên tinh thần chấn động vội vàng mở ra hệ thống giả thuyết giao diệp bảng xuyên qua đến cái thế giới này hơn m ộ ư ơ i ngày diệp lăng thiên đã đánh dấu đạt được hơn m ộ ư ơ i loại bất đồng họ diệp đại lão mảnh vỡ tạp trong đó số lượng tối đa đúng là lần thứ hai đạt được diệp trần đại lão mảnh vỡ tạp kiếm đạo độc tôn thế giới chắc việt cấp diệp trần hai mươi ba mươi lúc cần thiết hắn hoàn toàn có thể dùng tiên triệu điểm tích lũy hối đoái m ộ ư ơ i cái vạn năng chắc việt cấp mảnh vỡ tạp hợp thành chắc việt cấp diệp trần thẻ nhân vật nhà kho có lương thực trong lòng không hoảng hốt đã có này tấm áp chủ bài diệp lăng thiên lực lượng cũng liền cầm đủ cũng không biết tu luyện được thế nào diệp lăng thiên thì t h ả o tự nói một câu chật triệu hồi ra hồng nông tháp đem nguyệt vô song từ hồng nông tháp bên trong p h ó n g ra sư tôn nguyệt vô song xem lên trước mặt diệp lăng thiên có chút không mình hành lễ trong hồng nông tháp tu luyện một đoạn thời gian nguyệt vô song cả người đều là đã xảy ra cực biến hóa lớn nàng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng d a như nó nả toàn thân đều là tản ra một cổ suất trần khí chất giống như từ trong tranh đi ra đến tiểu tiên n ữ một dạng vô song những ngày này ngươi tu luyện được thế nào diệp lăng thiên có chút tò mò mà hỏi một câu ngoại giới cử thiên hồng nông tháp bên trong chính là chín mươi năm có được thái âm tiên thể nguyệt vô song hắn là có thể đạt đến đỉnh giai võ tôn đi nguyệt vô song không nói gì một cổ võ vương cảnh khí t ứ c lập tức từ kia trên người tán phát ra rồi nam ngoa tạo cảm nhận được nguyệt vô song phát ra khí t ứ c d i ệ p lăng thiên lập tức cả kinh tử trên ghế nhảy dựng lên n g ư ơ i n g ư ơ i như thế nào đột phá võ vương cảnh tại huyền hoàng đại thế giới võ đạo tu hành ngoại trừ cần thiên phú bên ngoài còn có một vật trọng yếu phi thường đó chính là võ đạo công pháp ví dụ như hắn cho nguyệt vô song cái kêu bản cao cấp công pháp cũng chỉ có thể tu luyện tới võ tôn cảnh nghĩ muốn càng tiến một bước đột phá võ vương cảnh liền cần thay đổi thay thế vương cấp công pháp vương cấp công pháp vô cùng hy hữu toàn bộ thanh vân vương triều cũng chỉ có một bộ vương cấp công pháp đó chính là diệp thanh vân chuyển thừa xuống thanh dương bí quyển bởi vì bộ công pháp kia không thích hợp nữ tử tu luyện cho nên diệp lăng thiên cũng không chuyển cho n g u y ệ t vô s o n g diệp lăng thiên vốn dĩ tính toán đợi tiên triều điểm tích lũy nhiều hơn trực tiếp dùng tiên triều điểm tích lũy cho n g u y ệ t vô s o n g định chế một bộ công pháp ai biết n g u y ệ t vô s o n g dựa vào một môn cao dài công pháp trực tiếp tu luyện đến võ vương cảnh đây quả thực liền không hợp t h o i thưởng ta rất sớm liền tu luyện đến đỉnh giai võ tôn phát hiện công pháp này đội không phá được võ vương cảnh một mực chờ đợi sư tôn đem ta từ trong tòa tháp làm ra đến kết quả thật sự chờ được nhàm chán ngay tại môn công pháp này trên cơ sở sáng tạo ra một môn thích hợp ta tu luyện công pháp sau đó đã đ ố i phá nguyệt vô song hời hợt nói diệp lăng thiên cả người đều đã tê dần không hổ là so với đế cấp thiên phú còn muốn kinh khủng thái âm thiên thể tốc độ tu luyện nhanh được không hợp thói thường còn chưa tính không có, có công ó c pháp còn có thể tự nghĩ ra công pháp này ni mã quả thực so với hắn cái này treo bức còn muốn treo bức a chương mười một kinh lôi vương triều hoàng cấp thiên tài tại đây chương mười một kinh lôi vương triều hoàng cấp thiên tài tại đây diệp lăng thiên đã không biết nói cái gì cho phải h ã n cổ thân thể này dầu gì cũng là có được vương cấp thiên phú thiên tài không đến hai mươi tuổi liền tu luyện đến võ tông cảnh có thể thiên tài tầm đó cũng là có tranh l ệ n h cùng nguyệt vô s o n g cái này thái âm tiên thể so sánh với vương cấp thiên phú quả thực cùng đống cặn bạ không có gì khác nhau à không tệ không tệ tiếp tục cố gắng diệp lăng thiên vô vô nguyệt vô s o n g đầu đối với chính mình vị này thủ tịch đại đệ t ử hiện nhiên phi thường hài lòng n g u y ệ t vô s o n g gật đầu nho nhỏ mà vô cái mã thi tân quốc đây đều là sư tôn dạy bảo có phương pháp diệp lăng thiên khỏe miệng co lại ta liền ném đi một quyển công pháp cho ngươi sau đó đem ngươi ném vào hồng mông tháp bên trong núi thả này đặc biệt sao cũng có thể tính toán dạy bảo có phương pháp bất quá nguyệt vô s o n g có thể đột phá võ vương cảnh cũng là cái niềm vui ngoài ý m u ố n kế tiếp cùng hàn phong vương triều đánh cuộc ổn phất phất tay diệp lăng thiên lại để cho nguyệt vô s o n g chính mình một bên đi chơi tiếp tục nằm thi uống trà phơi nắng tại đây giống như nhàn nhã thời gian xuống thời gian một ngày qua rất nhanh đi vừa dạng sáng ngày thứ hai diệp lăng thiên liền mang theo nguyệt vô s o n g đám người đi tới xích kiếm quan bên ngoài bởi vì hôm nay chính là cùng t á c bạn hà nước định thi đấu thời gian vương thượng ngươi nhất định phải phái vô song nha đầu kia cùng hàn phong vương triệu thi đấu muốn không phải là ta lên đi ngụy hiền chạm sau l ư n g diệp lăng thiên nhìn diệp lăng thiên bên cạnh nguyệt vô song liếp mắt nhịn không được nhỏ giọng nói ra có được đế cấp thiên phú nguyệt vô song võ đạo thiên phú hoàn toàn chính xác n h ư bức nhưng vấn đề là nguyệt vô song tu luyện võ đạo tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian coi như thiên phú dù thế nào n h ư bức vậy cũng không có khả năng tại ngắn ngủ n ộ t mươi ngày thời gian liền so với hắn cái này đỉnh giai võ tông mạnh mẽ đi ngươi lên đi làm cái gì diệp lăng thiên l ư ờ n ngụy hiền liếp mắt vẻ mặt ghét bỏ mà nói hàn phong vương triệu bên ngoài võ tôn cảnh liền còn có hai vị để cho ngươi bên trên không phải cho hàn phong vương triệu tặng người đ â u sao xem ra được rút cái thời gian đem ngụy hiền ném vào hồng mông tháp tu luyện một chút ngụy hiền vẫn luôn là d i ệ p lăng thiên tâm phúc đối với hắn trung thành và tận tâm hơn nữa sử dụng đến vô cùng thuật tay là một vô cùng hợp cách công cụ người khuyết điểm duy nhất chính là đỉnh g a i võ tông thực lực nhược kê một chút mà đến làm cho ngụy hiền tăng lên tăng lên ngụy hiền vẻ mặt im lặng tốt đi ta thừa nhận ta đây cái đỉnh g a i võ tông nhược kê một chút mà cùng hàn phong vương triệu thi đấu hoàn toàn là tặng người đầu có thể ngươi lại để cho nguyện vô song tiệu nha đầu này bên trên. cái k i a còn không phải như vậy tặng người đầu sao ầm ầm ngay tại diệp lăng thiên bọn hắn lúc nói chuyện xích kiếm quan cửa thành từ từ mở ra Trận. chỉ thấy thác bạc hàn liền mang theo một đám hàn phong vương triều người chậm rãi đi ra thác bạc hàn ngẩng đầu nhìn diệp lăng thiên liếc mắt diệp lăng thiên ngươi đến ngược lại là quá sớm diệp lăng thiên thản n h i ê nói n sớm chút thắng trận này đánh cuộc bùn vương cũng tốt sớm chút thu phục cản nguyên châu h ừ nghĩ muốn thắng được trận này đánh cuộc vậy cũng phải xem xem các ngươi thanh vân vương triều có bản lánh này hay không mới được thác bạc hừ lạnh một tiếng sau đó rất là khách khí mà nhìn về đã làm phiền ngươi yên tâm tóc bạc thanh niên thần s ắ c tiêu căng mà gật đầu c h ậ t trực tiếp một bước bước ra võ tôn cảnh khí tức cũng là lập tức tràn ngập ra đến diệp lăng thiên nhìn chằm chằm tóc bạc thanh niên đôi mắt hít lại ngươi không phải hàn phong vương triều người hàn phong vương t r i ề u tình huống diệp lăng thiên còn là phi thường rõ ràng tuy nói hàn phong vương t r i ề u nội tình so với thanh vân vương t r i ề u mạnh hơn m ộ t ít nhưng là tuyệt đối không có khả năng có tóc bạc thanh niên dạng này võ tôn cảnh thiên tài trang tỷ đấu này các ngươi tựa hồ cũng không có quy định nhất định phải là riêng phần mình vương triều người đi tóc bạc thanh niên đứng chắc tay vẻ m kinh lôi vương triều lôi nhạc thay hàn phong vương triều xuất chiến các ngươi thanh vân vương triều người nào dám đánh với ta một trận nghe được tóc bạc thanh niên nói ngụy hiền đám người thần sắc đều là nhịn không được đột nhiên đại biến kinh lôi vương triều lôi nhạc kinh lôi vương triều bắc hoang vực mười đại vương triều thực lực đứng hàng trước ba đỉnh tiêm vương triều cái này lôi nhạc chính là kinh lôi vương triều h i ể n hách n ổ i danh hoàng cấp thiên tài hai mươi lăm tuổi đã đột phá võ t ô n cảnh dù là phóng nhãn toàn bộ bắc hoang vực võ đạo thiên phú có thể cùng lôi nhạc so sánh cũng không cao hơn một tay số lượng hàn phong vương triều vậy mà đem cái này một vị mời tới vì thắng được trận này thi đấu hàn phong vương triều thật đúng là rơi xuống vốn gốc ca vương thượng nếu không t r à n g tỷ đấu này coi như xong đi chúng ta trước h è n mọn bị ổ i phát dục một đoạn thời gian lại đến thu phục cản nguyên châu không ít thanh vân vương triều cao tầng đều là nhịn không được đối với diệp lăng thiên khuyên nói tới t r à n g tỷ đấu này thanh vân vương triều vốn cũng không có cái gì phần thắng bây giờ hàn phong vương triều còn mời tới kinh lôi vương triều hoàng cấp thiên tài tướng trợ này so với cọc lông tuyến hoàng cấp thiên tài cũng bất quá cự như vậy mà thôi diệp lăng thiên miết miệng chậm nhìn về phía bên cạnh nguyện vô song cười nói vô song gia hỏa này liền giao cho ngươi rồi sư tôn yên tâm nguyệt vô xong gật đầu giống như nhàn nhã tản bộ một dạng đi vào lôi nhạc trước mặt thấy thanh vân vương triều vậy mà phái ra một vị bảy tám tuổi tiểu cô nương xuất chiến hàn phong vương triều lập tức mọi người ngây n g ẩ n cả người lại để cho một vị bảy tám tuổi tiểu cô nương nên chiến lôi nhạc bực này võ tôn cảnh hoàng cấp thiên tài đây không phải vô nghĩa sao chẳng lẽ thanh vân vương triều biết chàng tỷ đấu này phải thua không thể nghi ngờ cho nên từ bỏ giấy r u ộ n tiểu m u ộ i m u ộ i ngươi không muốn nói cho ta thanh vân vương triều muốn phái ngươi theo ta thi đấu lôi nhạc xem lên trước mặt nguyệt vô s o n g khe cho mày lại để cho thanh vân vương triều một lần nữa phái một người đến đây đi ta không muốn khi dễ tiểu cô nương nguyệt vô s o n g người nói chuyện nàng bàn tay nhỏ bé đối với lôi nhạc đỉnh đầu hư không một chiều một đạo hóng ánh sáng long lanh kiếm q u a n g c h i ế u uu nhưng rơi xuống nay một đạo kiếm quang nhìn như thường thường không có gì lạ duy chỉ có bị kiếm quang bao phủ lôi nhạc chỉ cảm thấy cả người giống như đều bị một cổ tử vong bóng mở bao phủ sao làm sao có thể lôi nhạc trong lòng vong hồn đều b ư c lên trước mắt cái này bảy tám tuổi tiểu nha đầu như thế nào cảm giác so với hắn cái này võ tôn cảnh hoàng cấp thiên tài còn muốn càng cường đại hơn kinh lôi vương quyền lôi nhạc toàn lực bộc phát sáng chói lôi quang lập tức hóa thành một đạo kinh khủng lôi đình quyền mang nên hướng cái kia chém dụng hạ xuống kiếm quang chẳng qua là tại nguyện vô s o n g này đạo kiếm quang xuống lôi nhạc đem hết toàn lực một k í c h nhưng lại yếu ớt được như là giấy một dạng dễ dàng sụp đổ vẹn vẹn trong né mắt kiếm quang liền nát bấy hết thể lực lượng ầm ầm rơi vào lôi nhạc trên người hơi anh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái chừng mấy trượng to lớn hô to mà kinh lôi vương triều hoàng cấp thiên tài lôi nhạc. thì làm á u tơi ư đầm điện mà nằm ở hố to ở bên trong toàn thân sớm đã không có nửa phần sinh mệnh khí tức kinh lôi vương triều hoàng cấp thiên tài tại đây nguyệt vô s o n g liếc qua lôi nhạc thi thể sau đó tại vô số đạo gần như ngốc t r ẻ dưới ánh mắt quay người hướng phía diệp lăng thiên đi đến nhưng mà ngay tại nguyệt vô s o n g quay người một khắc này một đạo dị thường kinh khủng v õ vương nguy áp cũng là ầm ầm tại giữa thiên địa tràn ngập ra đến a tiểu tập chủng ngươi cũng dám giết ta kinh lôi vương triều hoàng cấp thiên tài hôm nay ta lôi huyền quang không đem ngươi thoái cốt phần thi khó tiêu mối lận trong lòng của ta chương mười hai ta diệp ra cái gì cũng không h i ề u chính là tổ tông nhiều chương mười hai ta diệp ra cái gì cũng không nhiều chính là tổ tông nhiều kinh khủng võ vương uy thế tràn ngập thiên địa một đạo đắm chìm trong màu bạc lôi quang bên trong cao lớn thân ảnh như lôi thần lâm thế một dạng ầm ầm xuất hiện ở nguyệt vô song trên đỉnh đầu cái kia hiện ra ngân lôi đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới nguyệt vô song giống như như là đang nhìn một người chết một dạng lôi h u y ề n quang kinh lôi vương triều ngoại trừ kinh lôi vương lôi huyền thông bên ngoài tứ đại chiến vương một trong đứng hàng kinh lôi vương triều tứ đại chiến vương đứng đầu một thân tu vi đã đạt tới cao g i i võ vương có thể nói mặc dù là phóng nhãn toàn bộ bắc hoang vực lôi huyền quang thực lực tại phần đông võ vương cảnh cường giả ở bên trong đó cũng là có thể đứng vào trước mười tồn tại nhìn qua sát ý ngập trời lôi huyền quang bốn phía tất cả mọi người là nhịn không được một hồi kinh hãi lạnh mình không ai có thể nghĩ đến đường đường kinh lôi vương triều hoàng cấp thiên tài tu vi đạt tới võ tôn cảnh lôi nhạc thế nhưng liền như vậy bị một cái bảy tám tuổi tiểu cô n ư ơ n g dây bảy tám tuổi a cho dù là thiên phú dù thế nào yêu n g h i ệ t thiên tài bảy tám tuổi cũng bất quá là vừa vẫn tiếp xúc võ đạo tu luyện nhân kỷ như thế nào cũng không có khả năng nháy mắt giết võ tôn cảnh đi nay đạc mã liền không hợp tho lôi nhạc bị vô song nha đầu kia nháy mắt giết nguy hiền chừng lớn hai mắt quả thực có chút không dám tin tưởng chính mình đôi mắt ở đây tất cả mọi người ngoại trừ diệp lang thiên bên ngoài hạn tuyệt đối xem như hiểu rõ nhất nguyệt vô song mười ngày trước diệp lang thiên đi hồng diệp l i n h thu thập nguyệt vô song làm đồ đệ thời điểm nguyệt vô song căn bản là còn không có tiếp xúc qua võ đạo tu luyện ngắn ngủn mười ngày thời gian nguyệt vô song liền đã có được nháy mắt giết võ tôn cảnh thực lực coi như là trong truyền thuyết đế cấp thiên phú cái kia cũng không trở thành lịch thiên đến tình trạng như thế đi nguy hiền trong lòng rung động đồng thời cũng không khỏi không vì thanh vân vương triều tình cảnh lo lắng nguy kinh lôi vương triệu lôi huyền quang nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ hơn nữa một bên nhìn chằm chằm tháp bạc hàn hai đại võ vương cảnh cường giả thanh vân vương triệu kế tiếp có phiền b ạ i a khách quan tại khuôn mặt thú sầu thảm đạm thanh vân vương triệu một phương hàn phong vương triệu một phương thì là mừng thầm không thôi tuy nói thanh vân vương triệu làm ra một vị yêu nghiệt đến cực điểm tiểu cô nương trực tiếp một chiêu nháy mắt giết lôi nhạc thiếu chút nữa kinh bạo mắt của bọn hàn bóng nhưng thanh vân vương triệu cử động lần này tất nhiên sẽ thừa nhận kinh lôi vương triệu lựa g i n bây giờ lôi huyền quang vị này cao g i i võ vương ra tay diệp lăng thiên chỉ sợ c b sau một khắc một cây dài đến một mươi m ở lôi đỉnh cự trị mang theo đáng sợ lôi đỉnh lực lượng giống như thái sơn áp đỉnh một dạng đối với n g u y ệ t vô song hoành áp hạ xuống lôi huyền quang vốn dĩ cho rằng lấy lôi nhạc thiên phú cùng thực lực toàn bộ bác hoàng vực ngoại trừ mấy vị kêu hoàng cấp thiết tài cùng thế hệ bên trong hầu như chính là vô địch tồn tại lại không nghĩ rằng nho nhỏ thanh vân vương triều thậm chí có như thế một vị nịch thiên yêu nghiệt bảy tám tuổi l i ề n có được nháy mắt giết lôi nhạc thực lực hắn nhất thời chủ quan kết quả lại để cho lôi nhạc đã bị chết ở tại nơi đây thanh vân vương triều vị này tiểu cô nương võ đạo thiên phú so với hoàng cấp thiên tài cũng còn muốn khủng bố không biết bao nhiêu lần một khi lớn lên tuyệt đối là có thể thay đổi thay đổi bắc hoa ngực v bố cục tồn tại về công v ề tư hôm nay hắn đều phải giết tiểu cô nương này đối mặt lôi huyền quang một ngón tay n g u y ệ t vô song khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh ngay tại nàng vừa muốn chuẩn bị động thủ thời điểm một đạo thanh sắc kiếm khí nhưng là từ nàng đỉnh đầu bay vút mà qua trực tiếp đem cái kia lôi đình cự chỉ chém vỡ thành hai đoạn chỉ thấy diệp l ă n g thiên thân hình đạp không bay lên nhanh chóng đi vào lôi huyền quang trước mặt nhàn nhạt, nhạt thanh â m vang triệt thiên địa lôi huyền quang nghĩ đụng đến ta thanh vân vương triều người vậy cũng phải xem bổn vương có đáp ứng hay không xem lên trước mặt diệp l ă n g thiên lôi huyền quang ánh mắt không khỏi có chút ngưng lại ngươi chính là thanh vân vương t r i ề u tân vương diệp l ă n g thiên thanh vân vương triều thực lực tại bác hoang vực mười đại vương triều ở bên trong xếp hạng đến ngược trước ba bây giờ một cái bảy tám tuổi tiểu cô đương nháy mắt giết lôi nhạc mà trước mắt thanh vân vương bất quá chừng hai mươi tuổi tu vi lại đã đạt đến chung giai võ vương cảnh này thanh vân vương triều Lôi n q u a n g võ đạo đ thi ấ u sinh an tử tất t cả i ê n mệnh. mà Diệp lăng thiên nhàn nhạt mà nhìn lôi huyền lôi quang ngươi đường đường minh ộ t vị cao võ v ư ơ g nương đối với một cái tuổi tiểu một tám tay, cô bảy ra k ô n g khỏi h có c ú thanh lớn i đi. ế p nhỏ Huyền u q g n h thanh vân vương triều ngay trước mặt ngươi sát hại lôi nhạc xem ra căn bản không có đem kinh lôi vương triều để ở trong mắt ta nguyện giúp ngươi giúp một tay hơ khô thẻ c h e vân vương hủy diệt thanh vân vương triều thay lôi nhạc công tử báo thủ rửa hận tháp bạt hàn chữ uu nhưng đ ạ không mà đến cùng lôi huyền quang đứng s ó n vai tháp bạt hàn lấy thi đấu quyết định cả nguyên n châu thuộc sở hữu là ngươi nói ra bây giờ các ngươi hàn phong vương triệu thua chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng diệp lăng thiên có chút xem thường nhìn thác bạt hàn liếc mắt bùn vương coi như lật lọng ngươi lại có thể thế nào thác bạt hàn g i ữ tợn cười cười diệp lăng thiên hôm nay này xích kiếm quan chính là ngươi nơi tán thân cùng lôi huyền quang bực này cao dai võ vương liên thủ chính là một cái diệp lăng thiên hắn lại còn gì phải sợ diệp lăng thiên xem đều chẳng muốn xem thác bạt hàn liếc mắt ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn phía lôi huyền quang lệnh lung thốt lôi huyền quang thanh、Vân、vương triều cùng hàn phong vương tri cùng các ngươi kinh lôi vương triều không quan hệ ngươi bây giờ như vậy rời đi có lẽ còn kịp giết ta kinh lôi vương triều hoàng cấp thiên tài người ta lôi huyền quang tất phải giết lôi huyền quang đạo mạc tiếng nói hạ xuống cao dài võ vương lực lượng cường đại cũng là không hề giữ lại mà bạo phát đi ra một bên thắc b ạ t hàn đồng dạng là toàn lực bộ c phát hai đạo kinh khủng võ vương thế công phô thiên cái địa hướng phía diệp lang thiên mãnh liệt mà đến sư tôn ta đến giúp ngươi rút một tay nguyệt vô xong thấy thế n u y n vi thân tương trợ diệp lang thiên không cần ở một bên nhìn xem chính là ta diệp ra cái gì cũng không nhiều chính là tổ tông nhiều xem ta gọi tổ chém bọn hắn diệp ra diệp lăng thiên cho mời lao tổ hàn lâm diệp lăng thiên lúc nói chuyện trực tiếp đổi mười cái vạn năng chắc việt cấp mảnh vỡ tạp hợp thành chắc việt cấp diệp trần thẻ nhân vật sau đó lựa chọn sử dụng sau một khắc diệp lăng thiên cũng cảm giác chính mình lần nữa đã có được võ đế cảnh lực lượng đối mặt lôi huyền quang cùng thác b ạ t hàn hai đại võ vương liên thủ m ộ t kích diệp lăng thiên chẳng qua là ý niệm khẽ động hai người phô thiên cái địa thế công còn không có tiếp cận quanh người hắn ba trượng phạm vi giống như cùng đã đá chìm đáy biển một dạng lập tức tiêu tán tại vô hình ân hai người bọn họ liên thủ một cách này cho dù là đỉnh giai võ vương cũng không có khả năng như diệp lăng thiên như vậy hời hợt mà hóa giải diệp lăng thiên giờ phút này t r ả thái tựa hồ mạnh đến nổi có chút không bình thường chẳng lẽ gia hỏa này thật sự gọi ra một vị cường đại lao tổ diệp lăng thiên ngươi ít tại bổn vương trước mặt giả thần giả quỷ bổn vương còn thật không tin ngươi diệp ra sẽ có cái gì lao tổ t h á c bạn hàn ánh mắt biến ảo không chừng bàn tay hắn v ừ i n h ấ t một thanh tản da âm hàn khí tức màu đen trường đao lăng không hiện lên mà ra c h ư n g mười ba liếp mắt dưới người chém liên tục võ vương c h ư n g mười ba liếp mắt dưới người chém liên tục võ vương. huyền quang minh kẻ này có chút quỷ dị không muốn lại lưu thủ chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn t h á c bạc hàn sát ý lành lạnh diệp lăng thiên tiểu tử này thực lực tăng lên tốc độ quá mức khủng bố hôm nay nếu như ra tay hắn liền không có đường lui nhất định phải cùng lôi huyền quang liên thủ đánh chết diệp lăng thiên nếu không một khi lôi huyền quang rời đi hắn cùng với hàn phong vương chiều thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm t h á c bạc hàn toàn lực thúc d ụ c trong cơ thể võ đạo chân nguyên điên cùng hướng phía trong tay màu đèn trường đao quán chú mà đi chuẩn bị trực tiếp mở ra đại đúng lúc này diệp lăng thiên cái kia hiện ra kim man con người đột nhiên hướng thác bạt hàn bắn đi qua một giây sau thác bạt hàn chỉ cảm thấy cả người đều bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm ở vô luận hắn như thế nào d ã y ruộng cũng khó có thể dung chuyển cổ lực lượng này mảy may tại cổ lực lượng này xuống hắn thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều căn bản làm không được để cho nhất thác bạt hàn hoảng sợ gần chết chính là hắn cảm giác được một đạo đánh đầu tháng đó lực lượng từ lòng bàn chân lan tràn lên phía trên r a làm cho thân thể của hắn đều đang không ngừng cho vùi rất nên mạ hắn bàn chân cùng với hai chân ở nơi này đạo lực lượng bên giới hóa thành hư vô tiếp theo là thân thể hai tay đầu ngắn ngủn bất quá mấy tức thời gian thác bạt hàn cả người cứ như vậy biến mất tại trong giữa không t r ú n g phản phất t ừ không xuất hiện qua một dạng một khắc này trên trời dưới đất một mảnh tinh mịch tất cả mọi người nhìn qua lên trước mắt này kinh hãi một màn đều là như là gặp quỷ rồi một dạng không thể tin được chính mình đ ô i mắt dù là thân là cao d a i võ vương lôi miền quang giờ phút này ra đầu cũng nhịn không được một hồi r u lên hàn phong vương thác bạt hàn mặc dù chỉ là một vị sơ d a i võ vương nhưng đó cũng là hàng thật giá thật võ vương cảnh cờ giả mà diệp lăng thiên chẳng qua là nhìn thác bạt hàn l i ế mắt thác bạt hàn giống như cùng bị thái dương chiếu xạ dọt nước một dạ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chống không tan biến mất này ni mã có muốn hay không như vậy không hợp thói thường vương thượng phụ vương hàn phong vương triều một phương mọi người phục hồi tinh thần lại đều là sắc mặt trắng bệnh như cha mẹ chết bọn hắn vốn dĩ cho rằng thác bạc hàn cùng lôi huyền quang liên thủ đánh chết diệp lăng tiên bất quá là chuyện dễ dàng ai biết trong nháy mắt thác bạc hàn cứ như vậy không hiểu thấu không có bất quá thác bạc hàn v ẫ n lạc cũng không phải là tất cả hàn phong vương triều người đều là cực kỳ bi thương ví dụ như đại vương từ thác bạc tuyên mặc dù hắn mặt ngoài nhìn qua vẻ mặt bi thống như là chết cha ruột bộ dáng nhưng trong lòng sớm đã trong bụng n ở hoa thác bạc hàn không có nhị vương t ử thác bạc khuê cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng không có hàn kế tiếp kế nhiệm hàn phong vương cái kia còn không là chuyện đương nhiên sự tình thác bạc tuyên cưỡng chế trong lòng kích động ánh mắt không khỏi hướng giữa không trung nhìn qua qua đi diệp lăng thiên bây giờ tình huống rất quỷ dị coi như kinh lôi vương triều lôi huyền quang chỉ sợ cũng chưa hẳn chống đỡ được hơn nữa đã có thác bạc hàn vết xe đổ lôi huyền quang đoán chừng cũng sẽ không ngây ngốc theo sát diệp lăng thiên dốc sức liều mạng gia hỏa này hơn phân nửa muốn chạy đường một khi lôi huyền quang chạy trốn diệp Lang thiên muốn giết bọn h đây còn không phải là chém dưa thái rau một dạng đơn giản tình huống không ổn a hay là trước chạy vì kính thác bạc tuyên nghĩ tới đây vội vàng âm thầm cho chính mình hai gã tâm phúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó không để lại dấu vết mà trốn mất hàn phong vương thác bạc hàn cứ như vậy không có thanh vân vương triều một phương ngụy hiền đám người d u n g động ngoài cũng là muốn nhiều mộng bức thì có nhiều mộng bức bọn hàn vương lại gọi tổ trước đó lần thứ nhất hàn phong vương triều võ tôn thác bạc nguyên đánh tới thanh vân vương thành diệp lăng thiên gọi tổ nháy mắt giết thác bạc nguyên hóa giải thanh vân vương triều nguy cơ bây giờ diệp lăng thiên vậy mà lại một lần g trực tiếp dây võ vương cảnh tháp bạc hàn này thật là bọn hắn thanh vân vương triều lao tổ một người tiếp một người hơn nữa một cái so với một cái ngư bức bọn h ắ n vương như thế nào cảm giác như là thay đổi tổ tông tự như ngươi ngươi đến cùng là người nào lôi huyền quang ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp lang thiên cả người đều như lâm đại địch không dám có chút chủ quan liếc mắt giết người hơn nữa giết còn là một vị võ vương cảnh cường giả b ư c này quỷ t h ầ n khó lường thủ đoạn sợ là đã hoàn toàn vượt qua võ vương cảnh cấp độ diệp lang thiên không nói gì ánh mắt trực tiếp tập trung tại lôi huyền quang trên người trong chốc lát, lôi huyền quang cũng cảm giác chính mình như là bị người thi triển định thân pháp một dạng căn bản khó có thể n h ú c ních h mảy may xanh thanh v â n vương ta ta sai rồi ta nguyện như vậy rời đi can đoan không can thiệp nữa thanh v â n vương triều cùng hàn phong vương triều chuyển giữa lôi huyền quang lập tức như rớt vào hầm băng vội vàng vẻ mặt hoảng sợ kêu lên mạnh mẽ giờ này k h ắ c này diệp lang thiên thật sự là quá cường đại chỉ sợ ít nhất đều cầm giữ có v õ hoàng cảnh lực lượng lôi huyền quang vô cùng rõ ràng nếu như hắn lại không mở miệng cầu xin tha thứ tháp bạt hàn chính là hắn vết xe đổ a đã muộn ta không lôi huyền quang vẹn mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ chẳng qua là trong miệng hắn vừa mới nổ ra một cái chữ không cả người ngay tại đánh đâu t h a n g đó bất hủ kiếm ý phía dưới triệt để biến thành hư vô kế hàn phong vương thắc bạt hàn về sau kinh lôi vương triều cao dài võ vương lôi huyền quang đồng dạng là thần hình câu diện giờ khắc này tất cả hàn phong vương triều người cái kia nhìn về phía diệp lăng tiên ánh mắt đều là tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ liên lôi huyền quang bực này cao d i a i võ vương đều bị lập tức n g á y mắt giết bọn hắn hàn phong vương triều lấy cái gì để ngăn cản hàn phong vương triều đã x o n g a h ơ i hợt mà đánh chết hai vị võ vương diệp lăng thiên đang muốn thu thập tàn cuộc nhưng là đột nhiên cảm ứng được cái gì hồng diệp lĩnh vậy mà xuất hiện một đạo võ vương cảnh khí tức diệp lăng thiên đôi mắt hít lại tại hồng diệp lĩnh sáng lập thiền tông đoàn đức xuất thân từ thiên thiền vương triều vương tộc xem ra đoàn đức chết thiên t i ề n vương triều hẳn là đã biết được vị này đột nhiên xuất hiện ở hồng diệp lĩnh võ vương t ă n chín phần m ư ơ i chính là từ thiên t i ề n vương triều mà đến a nguy hiền chuyện kế tiếp giao cho ngươi rồi. Ta lưu lại vô song phía ụ t r dưới chỉ thấy một vị tản gia võ vương khí tức hôi bảo láo giả đứng ở vứt đi thiển tồng sơn môn bên ngoài sắc mặt lộ ra vô cùng khó coi đoạn nước thật đã chết rồi đám giận a bất kể là ai dám giết ta đoàn thị vương tộc ta cũng nhất định phải lại để cho kia trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn hôi bảo lão giả ngữ khí lành lạnh đoàn đức không chỉ có là đoàn thị vương tổ dòng chính càng là chính mình chủ tử mưu đồ bên trong trọng yếu phi thường m ộ t c â u bây giờ đoàn đức chết rồi hôi bảo lão giả làm sao có thể không phẫn nộ nhưng mà ngay tại hôi bảo lão giả tiếng nói vừa mới rơi xuống một khắc này một đạo nhàn nhạt thanh â m đột n g ộ t m à từ phía chân trời chuyển đến người là bùn vương giết thanh vân vương triều không cho phép có tông môn tồn tại đoàn đức ở chỗ này thành lập thiền tông bùn vương tự nhiên muốn giết hắn có vấn đề sao chương mười bốn lần thứ hai phản hồi tu vi đỉnh giai võ hoàng chương mười bốn lần thứ hai phản hồi tu vi đỉnh giai võ hoàng nhàn nhạt thanh â m làm cho hôi bảo lão giả thần s ắ c lập tức đại biến hắn đột nhiên ngần đầu chỉ thấy giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị áo b à o xanh nam tử ngạo đứng ở đó ở bên trong người là thanh vân vương hôi bảo lão giả con người không khỏi đột nhiên có rụt lại tại thanh vân vương triều địa bàn tự xưng bùn vương tám chín phần mười chính là thanh vân vương chẳng qua là thanh vân vương triều quân vương không phải diệp thanh vân sao lúc nào biến thành một vị hai mươi tuổi thanh niên vương triều quân vương thay đổi đây cũng không phải là việc nhỏ xem ra hắn b quan trong khoảng thời gian này bắc hoang đ ư ợ thế cục hẳn là đã xảy ra biến hóa không nhỏ a cho ngươi một cái mạng sống cơ hội diệp lăng thiên nhàn n h ạ t mà mắt nhìn xuống hôi bảo lao giả nói cho bùn vương các ngươi thiên thiền vương triều lại để cho đoàn đức tại thanh vân vương triều sáng lập thiền tông đến tột cùng có mục đích gì ha ha thanh vân vương ngươi khẩu khí thật lớn hôi bảo lao giả lạnh lùng cười cười liền coi như các ngươi thanh vân vương triều khai quốc quân vương diệp thanh vân cũng không có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện như vậy húng chi là ngươi cho bùn vương quỳ xuống nói chuyện diệp lăng thiên mặt không biểu tình đưa tay đối với hôi bảo lao giả nhẹ nhàng chối xuống phù phù hôi bảo lao giả còn chưa kịp phản ứng liền bị một cổ k h ô n n g thể địch ổ i lực lượng áp bảo á c được tại trên mặt đất, căn h đất, nửa trên quỷ tại mặt b n nhúc nhích khó thể Hôi có mảy may. b lao giả ánh mắt n ố c trệ vẻ mặt một bức đầy trong đầu đều là sâu sắc dấu chấm hỏi ba ta là ai ta từ đâu tới đây ta muốn đi đâu h ô i bảo lao giả chỉ cảm thấy chính mình võ đạo c h i tâm đều tại thời khắc này triệt để sụp đổ hắn chính là võ vương cảnh c ư ờ n g giả hơn nữa không lâu vừa mới đột phá trung giai võ vương tại toàn bộ bắc hoang vực cũng coi như sắp xếp thượng đẳng lại không nghĩ rằng trước mắt vị này tuổi trẻ thanh vân vương lật tay tầm đó để cho hắn quỳ này ni mã làm sao có thể coi như là đỉnh giai võ vương vậy cũng không thể nói quỳ để cho hắn quỳ đi cho ngươi mười hơi thở thời gian t h a n h thành thật thật trả lời vấn đề của ta bùn vương có thể cân nhắc tha cho ngươi một lần diệp lăng thiên thân hình bồng bềnh hạ xuống trực tiếp rơi xuống hôi bảo lao giả trước mặt thanh vân vương đoàn đức tại thanh vân vương triều sáng lập thiền tông cùng thiên thiền vương triều không có bất cứ quan hệ nào hôi bảo lao giả nơi nào còn có nửa phần võ vương cảnh cường giả nào khí liền tranh thủ từ đã biết đầu đôi góc ngọn mà nói cho diệp lăng thiên huyền huyễn đại thế giới võ vương cảnh là một đặc h m võ vương cảnh đột phá võ hoàng cảnh không chỉ có cần thiên phú hơn người c vậy sau môn công pháp này bị thiên thiền tông liệt vào cấm thuật bây giờ thiên thiền vương vì đột phá võ hoàn Tông, cảnh tự nhiên mà vậy đã ra động tác môn công pháp này chú ý hắn một mực ở nếm thử cải tiến môn công pháp này mà đón nước chính là thiên thiền vương chọn chúng vật thí nghiệm diệp lăng thiên đôi mắt hiếp lại thiên thiền vương triều không hổ là phá vỡ bắc hoang hoàng triều tồn tại cái này thiên thiền vương thật đúng là tàn nhẫn a vì đột phá võ hoàn g cảnh vậy mà không tiếc dùng chính mình dòng chính huyết mạch làm chuột bệnh thanh vân vương ta đã đem ta biết nói cho ngươi rồi có thể thả ta ly khai sao h ô i bảo lão giả thành thành thật thật mà trả lời diệp lăng thiên vấn đề nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi đương nhiên diệp lăng thiên giơ lên vung tay lên cười híp mắt nhìn xem hồi bảo lão giả bồn vương từ trước đến nay nhất ngôn cựu đình ngươi có thể đi theo diệp lăng thiên lời này vừa nói ra hôi bảo lao giả chỉ cảm thấy cái kia áp bách tại chính mình trên người lực lượng kinh khủng lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi hôi bảo lao giả lập tức như được đại xá hắn căn bản không có nửa phần do dự vội vàng hóa thành một đạo lưu quang giống như chó nhà có tang một dạng hốt hoảng thoát đi mà đi chẳng qua là hôi bảo lao giả thân hình vừa mới bay vút ra không đến trăm mét khoảng cách trên đỉnh đầu lại một đạo lực lượng kinh khủng chấn áp hạ xuống Vâng! hôi bảo lao giả căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng trực tiếp bị này một đạo lực lượng từ giữa không chúng đánh về mặt đất lần nữa nửa quỳ tại trên mặt đất to lớn lực đánh vào làm cho hôi bảo lão giả đem mặt đất đều quỳ ra một cái hơn một t r ư ợ n g danh sâu cho dù là thân là võ vương cảnh cường giả cái quỳ này đều thiếu chút nữa lại để cho hôi bảo lão giả thân thể tàn giá thanh v â n vương ngươi cái này tiểu nhân h è n hạ vậy mà lật lọng hôi bảo lão giả đột nhiên quay đầu lại nhìn qua đang hướng hắn chậm rãi mà đến diệp lăng thiên thần sắc lộ ra kinh n ộ không thôi làm sao sẽ đâu này bồn vương từ trước đến nay quang minh lỗi lạc nói ra tất nhiên d n g đạm đáp ứng thả ngươi một lần sẽ thả ngươi một lần diệp lăng thiên cười hít mắt nhìn xem hôi bảo lão giả giang tay ra nói rất không may mà nói cho ngươi ngươi bây giờ đã là lần thứ hai rơi trong tay ta ta hôi bảo lão giả chỉ cảm thấy một vạn chỉ phụt ruộng mong từ trong lòng lao nhanh mà qua ngươi đặc biệt sao để lại ta chạy không đến trăm mét khoảng cách điều này cũng có thể tính toán thả ta một lần nhất làm giận chính là gia hỏa này lật lọng còn chưa tính còn nói khoác mà không biết ngượng nói chính mình quang minh lỗi lạc nói ra tất nhiên giấm đạp thần đặc biệt sao quang minh lỗi lạc nói ra tất nhiên giấm đạp ngươi giàu gì cũng là thanh vân vương triệu quân vương còn có xấu hổ hay không đâu này thanh vân vương ta chính là thiên thiền vương triệu võ vương ngươi đã giết đoàn đức nếu là lại giết ta chắc chắn cùng thiên thiền vương triều không chết không thôi hôi bảo lão giả cưỡng chế trong lòng sợ hãi trầm giọng nói chỉ cần ngươi thả ta ta có thể cam đoàn với ngươi thiên thiền vương vĩnh viễn sẽ không biết đoàn đức là ngươi g i ế t nói xong vậy liền đi đi chết đi diệp lăng thiên m ặ t không biểu tình chật con ngón búng ra phốc phốc màu vàng kiếm q u a n g chĩu uu động đất mặc hôi bảo lão giả đầu hôi bảo lão giả bộ thân thể lập tức từ trên xuống dưới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa là một đoàn viết vụ trên không trung phiêu tả ra giải quyết hết hôi bảo lão giả chắc việc cấp diệp trần thẻ nhân vật sử dụng thời gian cũng là rất xác tận đinh chủ nhân sử dụng trắc việt cấp diệp trần thẻ nhân vật chấm dứt đạt được nên thẻ nhân vật đại lượng phản hồi tu vi đinh chúc mừng chủ nhân đạt được một lần rút thưởng cơ hội có thể tùy cơ hội rút ra nên nhân vật liên quan vật phẩm một kiện theo quen thuộc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên diệp lăng thiên tu vi lại một lần nữa tăng vọt chỉ một lát sau thời gian diệp lăng thiên liền trực tiếp vượt qua cao giai võ vương một lần hành động đột phá đỉnh giai võ vương đinh kiểm tra đến chủ người tu luyện công pháp thanh dương bí quyển là vương cấp công pháp không cách nào đột phá võ hoàn cảnh hệ thống tự động thay chủ nhân thay đổi thay thế cao cấp công pháp tu vi đ ạ t đến đỉnh giai võ vương về sau hệ thống lần nữa phát ra một hồi thanh â m nhắc nhở ngay sau đó diệp lang thiên cũng cảm giác chính mình tu luyện thanh dương bí quyển bị đổi thành một môn cường đại không biết bao nhiêu lần thần bí công pháp mà tu vi của hắn bắt đầu tiếp tục tăng vọt sơ giai võ hoàng trung giai võ hoàng cao giai võ hoàng đỉnh giai võ hoàng lần thứ hai sử dụng thẻ nhân vật trả về đại lượng tu vi lại để cho diệp lang thiên một lần hành động đột phá đỉnh giai võ hoàng chương mười lăm bất hủ kiếm ý thiên t i ệ n vương triệu mưu đồ chật chật nay thống tử muộn quả thực chính là ta chi kỷ nhỏ áo đông a diệp lăng thiên trong lòng sợ hai thán phục không thôi vốn d ĩ tại đạt đến đỉnh giai võ vương thời điểm diệp lăng thiên nghĩ đến chính mình tu luyện vương cấp công pháp rất có thể sẽ như vậy tạp trụ ai biết thống tử mội mội tự động cho hắn thay đổi thay thế cao cấp hơn công pháp đón lấy chính là nhất cổ t ạ c khí trực tiếp đột phá đỉnh giai võ hoàng thống tử mội mội ngươi cho ta thay đổi thay thế là công pháp gì diệp lăng thiên có chút tò mò mà hỏi một câu môn công pháp này danh tự vô cùng đơn giản thô bạo liền kêu tối cường đế cấp công pháp dù sao chính là đế cấp công pháp bên trong mạnh nhất tối cường đế cấp công pháp diệp lăng thiên lập tức đầu đầy s á m xịt kiếp trước hắn chính là đọc thuộc lòng huyền huyễn tiểu thuyết ba trăm bản tồn tại một dạng trong tiểu thuyết những tiêu ngưu bức công pháp danh tự đều là phi thường cao đoan đại khí cao đẳng lần có bức cách như thế nào đến hắn nơi đây công pháp danh tự cứ như vậy tùy ý tối cường đế cấp công pháp cái đồ chơi này như thế nào nghe đều như thế nào như là từ quán ven đường mua được hơn nữa còn là lời ấn sai cái l o ạ i này t h ô n g tử nội bội cho hắn thay đổi thay thế môn công pháp này thật sự đáng tin tại sao chủ nhân yên tâm bây giờ tối cường đế cấp công pháp có thể là chất lưỡng nhậm chủ ký sinh cải tiến sau bản mới bản sẽ xảy ra vấn đề sát xuất không đến mười một nghìn cảm giác đến diệp lăng thiên ý tưởng thông t ử m ờ ộ i bội không khỏi mở miệng ă n ủi diệp lăng thiên ta mẹ nó đã thành đời thứ ba chuột bạch ngươi rõ ràng còn để cho ta yên tâm ta yên tâm cái cái bữa diệp lăng thiên có chút bất đắc dĩ vốn tưởng rằng khóa lại vị thành niên hệ thống sẽ là chính mình chi kỷ nhỏ hảo đông ai biết thậm chí có hát tâm tiểu ma nữ tiềm chất trên quán dạng này một cái hệ thống diệp lăng thiên cũng chỉ có thể cam chịu số phận vị thành niên đi phạm điểm sai lầm cũng là bình thường hán kiếp trước thế giới kia vị thành niên tội phạm giết người tội cũng còn sẽ phải chịu luật pháp bảo hộ đâu thống tử m u ộ i muội cho ta rút thưởng lắc đầu diệp lăng thiên chẳng muốn xoắn suýt vấn đề này bắt đầu rút ra ban thưởng giả thuyết mâm tròn lập tức tại diệp lăng thiên trước mặt hiện lên bày biện ra diệp trần nhân vật này liên quan vật phẩm thời không kiếm pháp kiếm du thái hư vô thượng đạo quả bất hủ kiếm ý đinh chúc mừng chủ nhân đạt được bất hủ kiếm ý một phen rút thưởng qua đi diệp lăng thiên đã chiếm được diệp trần năm đại trí cao kiếm ý một trong bất hủ kiếm ý bất hủ kiếm ý dù là tại kiếm đạo phần đông kiếm ý ở bên trong đó cũng là bá đạo nhất kiếm ý một trong đánh đầu tháng đó bất hủ bất, diệt. Nắm giữ bất hủ kiếm ý. Lại kế tiếp là thời điểm triệt để giải quyết hàn phong vương triều cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại diệp lăng thiên trong đôi mắt tinh mang loay lên trực tiếp lăng không dựng lên hướng về xích kiếm quang phương hướng mà đi thiên thiện vương triều vương cung một tòa vàng son lộng lẫy bố cục nhìn qua có vài phần thiện ý cung điện một vị nhìn qua ước sao chừng năm mươi tuổi trung niên nam tử ngồi cao tại đại điện trung ương trên vương toạn trung niên nam tử mặc dù tướng mạo bình thường không có bất kỳ chỗ đặc biệt thế nhưng một đôi t r ò n g mắt như n g là hẹp dài mà thâm thúy h ắ n cứ như vậy l ặ n g lặng yên ngồi ở chỗ kia toàn thân đều là tản ra một cổ làm cho người không dám bệ n g h ệ cường đại khí tức tại trung niên nam tử cường đại khí tràng bên dưới dù là bình thường võ vương cảnh cường giả thân ở đại điện bên trong đều cảm nhận được thật lớn cảm giác c áp bách trung niên nam tử đúng là thiên thiền vương t r i ề u quân vương đoàn kinh t à n trước mặt đoàn kinh tản có một vị tăng nhân cách ăn mặc lục tuần lao giả đứng ở đó ở bên trong vị này lao tăng thì là thiên thiền tự chủ trí nhất dương đại sư mấy chục năm trước bắc hoang hoang hướng sụp đổ thiên t h i ề n tông thành lập thiên thiền vương t r i ề u bất quá thiên thiền tông hoạch tâm lại bị thiên thiền vương t r i ề u bảo vệ giữ lại hóa thành thiên thiền tự trưởng quản thiên thiền vương t r i ề u tổ chức tình báo vì thiên thiền vương t r i ề u bồi dưỡng c ứ n g giả giờ này khắp này đoàn kinh tàn cùng một mặt trời đại sư đều không nói gì trong đại điện một mảnh tích mịch nhất dương đại sư việc này ngươi thấy thế nào cũng không biết đã qua bao lâu Mười ngày trước đoàn kinh tàn cảm ứng được chính mình tuyển định chuột bạch đột nhiên treo dồi xong vì vậy phái ra một vị trung g i a võ vương t r ư c đi điều tra tình huống lại không nghĩ rằng Vị nguyên à y t r u n giai võ hoàng, vậy, không lại. hoàng đây chính là tồn tại ở bắc hoang hoàng triều trước đó một vị nhân vật truyền kỳ người này kỳ tại ngũ trời chính là bắc hoang vực gần vạn năm đến sinh ra đợi vị thứ nhất võ hoàng nguyên hoàng say mê tại võ đạo đột phá võ hoàng cảnh sau rời đi rồi bác h o a n g vực đi truy tìm càng cao võ đạo cảnh giới nếu không phải như thế nay bác h o a n g vực cũng không tới phiên về sau bác hoàng a n g h o triều đến thống trị đoàn kinh t à n như thế nào cũng thật không ngờ thanh vân vương triều càn nguyên châu thậm chí có nguyên hoàng lưu lại truyền thừa đoàn kinh t à n ánh mắt có chút lóe lên vô luận là thanh vân vương triều hay là hàn phong vương triều hầu như đều không có năng lực đánh chết một vị trung giai võ vương nếu là thanh vân vương triều có nguyên hoàng truyền thừa k h c vương triều tham dự trong đó cái kia liền nói đến thông nguyên hoàng truyền thừa đoàn kinh tản ánh mắt một mảnh lửa nóng nếu như có thể đạt được nguyên hoàng truyền thừa hắn cần gì phải hao hết tâm tư đi đánh tiêm môn công pháp chủ ý nguyên hoàng truyền thừa bổn vương tình thế bắt buộc đoàn kinh tàn đột nhiên từ trên vương tọa đứng dậy bổn vương quyết định tự mình đi thanh vân vương triệu một chuyến nguyên hoàng truyền thừa sự t ì n h bắc hoang vực biết được người hẳn là không nhiều lắm nếu như ngươi tự mình tiến về trước m ặ t khắc vương triệu ánh mắt chỉ sợ đều muốn hội tụ tại đâu đó nhất dương đại sư lắc đầu chi. thiên thiền lao tổ đại nạn buông xuống quyết định lợi dụng tiêm môn công pháp đập một đường s i n cơ ta và ngươi đều cần thay hắn hộ pháp đoàn kinh tàn trong lòng cả kinh thiên tiên lão tổ chính là thiên thiền tông người sáng lập năm đó thiên thiền tông đẩy ngã bắc hoang hoàng triều thống trị thiên thiền lao tổ cũng bởi vậy bỏ ra thật lớn một cái ra lớn một mực ở vào trọng thương trạng thái bây giờ thiên thiền lão tổ quyết định tu luyện kia môn công pháp xem ra tình huống vô cùng không ổn a đoàn kinh tàn hít sâu một hơi trầm giọng nói nếu như ngươi ta cũng không thể khinh động nguyên hoàng truyền thừa sự t ì n h ngươi cảm thấy phai ai tiến đến phù hợp vương thượng yên tâm việc này thiên thiền tự tử có sắp xếp nhất dương đại sư cười nhạt một tiếng lao trong mắt loe ra tự tin hào quang nguyên hoàng truyền thừa chỗ càn nguyên châu một phần của thanh vân vương triều chỉ cần có thể đắn đo ở thanh vân vương triều nguyên hoàng chuyển thừa liền là của chúng ta vật trong bàn tay mà trong tay của ta vừa v ẫ n có đắn đo thanh vân vương triều p h á p mã đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán chương mười sáu hoặc là thần phục hoặc là chết chương mười sáu hoặc là thần phục hoặc là chết hàn phong vương triều vương cung thác b ạ t tuyên ngồi tại chuyên thuộc về phụ vương thác b ạ t hàn trên vị trí thần s ắ c lộ ra vô cùng hưng phấn kích động xích kiếm quan một trận chiến nhị đệ thác b ạ t khuê chết phụ vương thác bạc hàn cũng đã chết h à n tại thác bạc hàn chết một khắp này trước một bước chuẩn đi trở lại hàn phong vương triều thuật lý thành trường kế nhiệm vì hàn phong vương triều mới quân vương vương thượng trước vương vẫn lạc tại xích kiếm quan bên ngoài hàn phong vương triều thực lực rất xuống ngàn trượng một khi thanh vân vương triều s ầ m lấn hàn phong vương triều chỉ sợ căn bản khó có thể ngăn cản vương thượng được sớm làm chuẩn bị mới được tại thác bạc tuyên bên cạnh một vị tâm phúc nhịn không được cẩn thận nhắc nhở một câu thác bạc tuyên nghe vậy nhưng là cười nhạt một tiếng yên tâm bùn vương đã sớm có ứng đối kế sách đang trên đường trở về thác bạc tuyên cũng đã dự liệu đến điều này bởi vậy hắn đã sớm làm cho người ta đem càn nguyên châu có võ hoàng truyền thừa tin tức t ả n đi ra ngoài dùng không được bao lâu bác hoang vực còn lại tám đại vương t r i ề u ánh mắt chỉ sợ đều tể tụ càn nguyên châu diệp lăng tiên h cùng với thanh vân vương triều tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích như thế nào lại có tinh lực xâm lấn hàn phong vương triều nhưng mà ngay tại thác bả tuyên tiếng nói vừa mới rơi xuống một đạo nhân ảnh té mà từ đại điện bên ngoài vọc vào tất vân đạo người bây giờ giàu gì cũng là hàn phong vệ phó thống lĩnh như thế vội vàng hấp tấp còn thể thống gì thác bản nhìn xem người tới không khỏi nghiêm nghị kêu lớn đứng lên vương vương thượng việc lớn không tốt thanh vân vương hắn hắn đến rồi thất vân đào vội vàng vẻ mặt hoảng sợ nói ra thanh vân vương đến rồi nghe được tất vân đào lời này thác bả tuyên thần sắc không khỏi hoảng sợ đại biến bây giờ thanh vân vương diệp lang thiên chính là một cái quay thai nghĩ đến thác b ạ n hàn tại diệp lang thiên trước mặt trống không tan biến mất tình hình thác b ạ n tuyên cũng cảm giác chính mình hai chân so với một đêm bảy lần thời điểm còn muốn như nôn ra đến cùng chuyện gì xảy ra nói rõ hơn một chút có phải hay không thanh vân vương đã xuất lĩnh thanh vân vương triều xâm lấn hàn phong vương triều bọn hắn đánh tới địa phương nào thác bản lấy lại bình tĩnh cưỡng chế trong lòng kinh hoàng hàn phong vương triều nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ thanh vân vương triều coi như đã xâm lấn thanh vân vương triều cũng không trở thành nhanh như vậy liền đánh đến hàn phong vương thành đến đây đi chỉ cần thanh vân vương triều không có đánh tới hàn phong vương triều tháp b ạ n tuyên cũng sẽ không để ý dùng không được bao lâu càn nguyên châu có võ hoàng truyền thừa tin tức chuyển ra thanh vân vương triều sẽ hậu việc cháy nơi nào còn lo lắng tấn công hàn phong vương triều vương thượng thanh vân vương triều không có xâm lấn hàn phong vương triều là thanh vân vương đến tất vân đào rung động sợ run lật mà nói thanh vân vương l ạ loi một mình xuất hiện ở hàn phong vương triều bên ngoài tháp bản tuyên sắc mặt biến e rằng so với khó nhìn lên thanh vân vương triều không co xâm lấn hàn phong vương triều diệp lăng tiên h nhưng là một mình hàng lâm hàn phong vương thành bắt giặc trước bắt vua diệp lăng thiên mục đích hiện nhiên là muốn lấy thực lực tuyệt đối chấn áp hàn phong vương triều hạch tâm lực lượng lệnh hàn phong vương triều cúi đầu a tốt một cái diệp lăng tiên h vậy mà nghĩ muốn lấy một đã lực lượng chấn áp ta hàn phong vương triều tháp b ạ n tuyên hít sâu một hơi thư lệnh nói theo bổn vương sẽ đi gặp vị này thanh vân vương đi bổn vương thật đúng là không tin hắn có thể sắp nhập hàn phong vương thành đến hàn phong vương triều có thể không phải là không có bất luận cái gì nội tình thanh vân vương Bọn hàn ắ n n thác h bạt lão l tổ, i ề từng đi phong vương c Hoàng Hoàng triệu tốt nhất đại quân vương bọn hắn thác bạn tộc một vị hơn ba trăm linh tuổi lão tổ cũng không chết đi một mực ở hàn phong vương thành sâu trong lòng đất bế quan tu hành thác bản tuyên đã cùng vị kê lão tổ bắt được liên lạc nếu như hàn phong vương t r i ề u lâm vào nguy cơ chính mình chịu không được thời điểm lão tổ sẽ đích thân ra tay tại một đám người t ú n t ụ m bên dưới t h á c bả tuyên trực tiếp đi vào hàn phong vương thành trên tường thành chỉ thấy khoảng cách hàn phong vương thành không đến trăm mét giữa không trung bên trên một đạo hai hùng bất phàm thanh niên chắp tay đạp không mà đứng đúng là thanh vân vương diệp lăng thiên diệp lăng thiên ngươi tới ta hàn phong vương thành làm cái gì t h á c bả tuyên n g ẩ n đầu nhìn diệp lăng thiên không khỏi nghiêm nghị tều lớn đứng lên vì diệp hàn phong vương triệu mà đến diệp lăng thiên t h ẳ n như nói tháp bả tuyên bổn vương cho ngươi hai lựa chọn hoặc là thần phục hoặc là chết diệp lăng n g ư ơ i chớ muốn quá kiêu ngạo thác b ạ n tuyên ánh mắt tâm trầm nghĩ muốn b u ồ n vương bệnh vậy cũng phải nhìn n g ư ơ i có hay không b u ồ n sự kia mới được diệp lăng thiên giơ lên vung tay lên một đạo lực lượng đánh vào hàn phong vương thành trên không ông một đạo màu xanh da trời màn sáng tại hàn phong vương trên thành không hiện lên đi ra n g ư ơ i chỗ ỉ lại có lẽ chính là trận pháp này đi diệp lăng thiên cười mỉm mà nhìn thác b ạ n tuyên hàn phong vương thành sâu trong lòng đất còn có cái bế quan láo ra hỏa ngươi có muốn hay không cùng nhau têu đi ra thác bản tuyên lạnh lùng cười cười chờ ngươi phá vỡ trận pháp rồi nói sau diệp lăng thiên chẳng muốn nói nhảm Thỏa đ á ngay hắn chuẩn bị r t a phá vỡ trận mẹo, thành thành trận, gì, thành thành trận, tại r ậ n pháp h t màu ngày h màn nhưng l hôm i biến ảo v ă o qua hắn còn chuyên môn lại để cho trận pháp sư đã kiểm tra hộ thành đại trận tình huống như thế nào hôm nay diệp lăng tiến h đến trận pháp liền xảy ra vấn đề này căn bản cũng không bình thường hàn phong vương triều rất có thể ra nội ứng có người đối với trận p h á p động tay chân là ai phá hủy hộ thành đại trận có loại cho bổn vương lăn ra đây thác bả tuyên nhìn về phía bên cạnh một đám hàn phong vương triều cao tầng ánh mắt lộ ra vô cùng dữ thợn hận không thể đem vị k i a phản bội hàn phong vương triều người n u ố t đại ca không cần kích động như vậy hộ thành đại trận là ta làm cho người ta t r ị ệ t i ê u ngay tại thác bả tuyên tiếng nói vừa mới rơi xuống một k h ắ c này một giọng nói k h a n thai vang lên thác bả tuyên đột nhiên tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy được một vị phong độ nhẹ nhàng nho nhã thanh niên chậm rãi leo lên từng thành thác bạc huyền ngươi đường đường hàn phong vương triều tam vương tử vậy mà phản bội hàn phong vương triều không phụ lòng thác bạc gia tộc liệt tổ liệt tông sao thác bạc tuyên ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m người tới hai mắt hầu như sắp phun ra lửa hắn như thế nào cũng thật không ngờ thác bạc huyền cái này tại hàn phong vương triều thuộc về nhỏ trong suốt tam vương tử vậy mà sẽ ở thời khắc mấu chốt từ phía sau lưng chọc hắn một đao đại ca a ngươi bố cục còn là nhỏ hơn tại sao phải không phụ lòng thác bạc nhà liệt tổ liệt tông đâu rồi ra phả đơn mở ra một tờ không tốt sao thác bạc huyền cười nhặt một tiếng liền không để ý tới nữa thác bạc tuy Tiên điểm tích lũy. đúng lúc này diệp lăng tiên trong đầu vang lên hệ thống thanh nhâm nhắc nhở nho đạo tiên thể diệp lăng tiên nao nao ánh mắt không khỏi đã rơi vào thác bản huyền trên người thống tử nội mội rõ ràng cho thấy tại thác bản huyền sau khi xuất hiện phát ra nhắc nhở nói cách khác thác b ạ n huyền có được tuyệt thế thể chất nho đạo tiên thể thống tử m u ộ i m u ộ i n à y thác b ạ n huyền cũng là tiên thể người xác định không có lầm diệp lăng tiên có chút không thể tin được nho đạo tiên thể n g h e chính là thái âm tiên thể một cấp bậc tuyệt thế yêu n g h i ệ t thác b ạ n huyền nếu là có được loại này thể chất lấy hắn hàn phong vương t r i ề u tam vương tự thân phận chỉ sợ sớm đã trở thành danh chân bắc hoang vực đỉnh cấp tiên h tài có thể thác b ạ n huyền nhưng là một mực thanh danh không hiện hơn nữa lấy diệp lăng tiên đỉnh giai võ hoàng nhãn lực tự nhiên không khó nhìn ra thác bản huyền thậm chí ngay cả võ sư cảnh cũng không có đã tới hơn hai mươi tuổi võ đồ cảnh dạng này võ đ tại đây hàng làm sao lại sẽ là tiên thể nho đạo tiên thể danh như ý nghĩa chính là thích hợp tu luyện nho đạo tiên thể huyền hoàng đại thế giới võ đạo hương thịnh lại không nho đạo truyền thừa tự nhiên cùng phế thể không có gì khác nhau hệ thống vì diệp lăng thiên giải thích diệp lăng thiên đã hiểu thác bản huyền mặc dù có được nho đạo tiên thể đáng tiếc đầu thai quang sai rồi địa phương tại huyền hoàng đại thế giới căn bản không có đất d ụ n g võ b ấ t quá vấn đề này tại diệp lăng thiên nơi đây căn bản liền không là vấn đề hắn hoàn toàn có thể dùng tiên triệu điểm tích lũy cho thác bản huyền lượng thân đính chế nho đạo truyền thừa đến lúc đó thanh vân vương triều lại sẽ nhiều ra một vị không kém hơn nguyệt vô song tuyệt thế yêu nghiệt đương nhiên trừ phi thác bản huyền tuyệt đối trung thành với hắn diệp lăng thiên cũng sẽ không dễ dàng vì thác bản huyền đính chế nho đạo truyền thừa chủ nhân tiên triều hình thức vương t r i ề u thực lực cái này thuộc tính tất cả tuyệt thế thể chất cực kỳ võ vương cảnh trở lên cường giả đều ghi chép trong danh sách triển khai có thể chứng kiến độ trung thành diệp lăng thiên nghe vậy lúc này triển khai vương t r i ề u thực lực cái này một tuyển hạng chứng kiến hai hàng tin tức diệp lăng thiên thanh vân vương triều quân vương đỉnh giai võ hoàng độ trung thành nguyệt vô song thái âm tiến thể sơ giai võ vương độ trung thành chín mươi lăm diệp lăng thiên đôi mắt có chút sáng lên thống tử m u ộ i muội còn là rất nhân tính hóa đã có chức năng này diệp lăng thiên liền không cần lo lắng chính mình bồi dưỡng được đến bạch nhã lang t h á c b ạ n huyền ta hiện tại mới là hàn phong vương triều vương ngươi chính là một cái phế vật vương tử có tư cách gì đại biểu hàn phong vương triều ngay tại diệp lăng thiên cùng hệ thống trao đổi thời điểm bên hay nhưng là vang lên t h á c b ạ n tuyên kinh nộ tiếng gầm g ử t h á c b ạ n huyền đang muốn mở miệng diệp lăng thiên nhàn nhạt thanh âm nhưng là dẫn đầu vang lên ta nói hắn có tư cách hắn liền có tư cách từ giờ trở đi ngươi liền không còn là hàn phong vương tháp bản ngẩng đầu nhìn về ph ánh mắt lộ ra dữ tợn vô cùng diệp l a n g thiên ta hàn phong vương c h i ề u sự t ì n h lúc nào đến phiên người tới nhung tay nói xong thác bả tuyên đối với hàn phong vương thành thật sâu c ú i đầu bất hiếu tử tôn thác bả tuyên cho mời lão giả ra tay thay hàn phong vương c h i ề u hóa giải nguy cơ thác bả tuyên cứ như vậy bảo trì q u ỳ lệ trạng thái một giây hai giây trọn vẹn q u ỳ lệ một phút đồng hồ hàn phong vương trong thành đều không có mảy may phản ứng thác bả tuyên lập tức liền l u n cuống lao tổ này tình huống như thế nào không phải nói tốt ta chịu không được thời điểm hắn liền sẽ đích thân ra tay sao như thế nào thời khắc mấu chốt gọi hắn lại giả vợ chết này lao ở mức chẳng lẽ là thấy được diệp lăng thiên về sau cảm thấy tự mình làm bất quá diệp lăng thiên trực tiếp liền sợ rồi đã tê dần cái t í này lao tổ cũng quá c ầ u thả hơi có chút đi bọn hắn thắc b ạ t nhà l a o tổ như thế nào chính là như vậy một cái không đáng tin cậy đồ chơi thấy thắc b ạ t tuyên gọi tổ thất bại diệp lăng thiên không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua hàn phong vương chiều phía dưới một chỗ chật hắn cười mỉ mà m nhìn về thắc b ạ t tuyên thắc bạc tuyên đừng quỳ ngươi nhà lão tổ hẳn là sắp xếp hành lão lục coi như ngươi đem hàn phong vương thành tưởng thành quỳ mặc hắn cũng chưa chắc sẽ ra ngoài thắc bạc tuyên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng. trong tay hắn hai tờ vương bài chính là hàn phong vương thành hộ thành đại trận cùng với vị kia sống hơn ba trăm tuổi lao tổ bây giờ đại trận bị thác bạn tuyên rút lui lao tổ cậu thả đang âm thầm căn bản không dám ra tay hắn lấy cái gì đến cùng diệp lang thiên chống lại xanh thanh vân vương ta ta cũng nguyện ý dẫn đầu hàn phong vương triều thần phục với ngài thác bạn huyền bất quá là cái phế vật mà thôi căn bản không có cái kia năng lực k h ố n g chế hàn phong vương triều ta có thể rất tốt mà thay ngài quản lý hàn phong vương triều thác bạn tuyên nào còn có lúc trước ă n hái vội vàng vẻ mặt hoảng sợ cầu xin tha thứ đứng lên phế vật trong mắt ta ngươi có thể so sánh thác bạc huyền phế vật nhiều hơn diệp lăng thiên lắc đầu trực tiếp con ngón bú ra một đạo kiếm khí lập tức xuyên thấu thác bạc tuyên mi tâm tại thác bạc tuyên bên cạnh một đám hàn phong vương triều trọng thần đều là một hồi l ạ n h run thậm chí đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng mà ngay cả rất nhiều nguyên bản hỗ trợ thác bạc tuyên người giờ phút này đều lựa chọn trầm mặc kết nối với đời trước hàn phong vương thác bạc nhà vị kia sống hơn ba trăm tuổi võ vương cảnh lao tổ nhìn xem diệp lăng thiên đánh chết chính mình đích hệ tử tôn đều lựa chọn nhận thức kính sợ bọn hắn cần gì phải vì thác bạc tuyên diệp lăng thiên cũng không có để ý tới hàn phong vương t r i ề u những người khác ánh mắt trực tiếp đã rơi vào thác b ạ c huyền trên người thác b ạ c huyền bùn vương cho ngươi cái lựa chọn cơ hội trở thành bùn vương t ù y tùng còn là làm hàn phong vương t r i ề u vương ngươi chính mình lựa chọn đi thác b ạ c huyền nao nao còn chưa chờ hắn mở miệng trả lời một giọng g i à n mua liền từ hàn phong vương triều chỗ sâu chuyển đến thác b ạ c huyền ngươi theo thanh vân hoàng đi thôi lời còn chưa dứt một vị á o lam tóc trắng lao giả chíu、uh, mà xuất hiện ở hàn phong vương thành trên tường thành hắn đối với diệp lăng tiên có chút túi đầu lão hủ thác bạc hồng nguyễn thay thanh vân hoàng quản lý hàn tốt hàn phong vương triều này mánh lãnh thổ bảo vệ xung quanh hoàng triều phương bắc lão giả không là người khác đúng là thác bạc nhà lão tổ tốt nhất thay hàn phong vương thác bạc hồng vốn dĩ tại không có gặp diệp lăng tiên trước đó thác bạc hồng căn bản không có đem diệp lăng tiên để ở trong lòng mà khi diệp lăng tiên hàng lâm hàn phong vương thành cái t i a áp đảo võ vương cảnh phía trên khủng bố thần thức tập trung trên người hắn lúc thác bạc hồng thiếu chút nữa không có dọa t i ể u võ hoàng cảnh thanh vân vương triều vị này tân vương d hắn không chút do dự lựa chọn nhận thức sợ rồi bây giờ thấy diệp lăng thiên tựa hồ tương đối nhìn chúng thác b ạ n huyền thác bản hồng lúc này mới lựa chọn hiện thân diệp lăng thiên bất quá hai mươi tuổi đã đột phá v õ hoàn g cảnh thống nhất bắc hoang vực thành lập hoàn toàn mới thanh vân hoàng triều cơ h ộ i là chuyện sớm hay m u ộ n hàn phong vương triều cái thứ nhất quy t h u ậ n trở thành thanh vân hoàng triều phụ thuộc vương triều chưa chắc không là một chuyện tốt thác b ạ c huyền nếu có thể đi theo diệp lăng thiên bên người trở thành diệp lăng thiên thân tín tương lai thành liền bất khả hà lượng đến lúc đó hàn phong vương triều tại thanh vân hoàng triều bên trong địa vị tất nhiên cũng sẽ nước lên đình chế vương cấp nho đạo truyền thừa chương m ộ ư ơ i tám đình chế vương cấp nho đạo truyền thừa thác b ạ n huyền nguyện ý đi theo tại n g à i dù là làm nô là buộc cũng cam tâm tình nguyện thác b ạ n huyền hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng kích động tại thác b ạ n huyền trong lòng diệp lăng thiên chính là một đời thiên tiêu tương lai có thể chúa tể bắc hoang vực thế cục tồn tại mặc dù lao tổ không hiện thân thác b ạ n huyền cũng sẽ không chút do dự đáp ứng húng chi lao tổ hiện thân về sau thôn x ư n g diệp lăng thiên vì thanh vân hoàng lấy thác bản huyền thông minh lại làm sao có thể nghe không ra lão tổ chuyện đó ý ở ngoài lời đây là tại nói cho hắm biết diệp lăng thiên đã là võ hoàng a có thể đi theo một vị võ hoàng tuyệt đối là bắc hoang vực tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình mặc dù thác bản huyền cũng không biết diệp lăng thiên tại sao lại vừa ý hắn nhưng đây là một cái cơ hội đinh chúc mừng chủ nhân thu phục tuyệt thế t i ê n thể nho đạo t i ê n thể đạt được mười nghìn tiên triều điểm tích lũy thu phục thác bản huyền vị này nho đạo tiên thể về sau mười nghìn tiên triều điểm tích lũy ban thưởng tùy theo đến s ố sách diệp lăng thiên nhìn thoáng qua tiên triều điểm tích lũy lần trước h ồ i đ á i mười cái vạn năng chắc việt cấp mảnh vỡ tạp về sau chỉ còn lại có một nghìn tiên triều điểm tích lũy hắn đột phá võ hoàng cảnh đạt được ba nghìn tiên triều điểm tích lũy thác b ạ t hồng quy thuật đạt được một tiên triệu điểm tích lũy tăng thêm thu phục nho đạo tiên thể ban thưởng mười tiên triệu điểm tích lũy chính là mười lăm tiên triệu điểm tích lũy diệp lăng tiên triển khai vương t r i ề u thực lực xem xét thác bạc huyền độ trung thành thác b ạ t huyền nho đạo tiên thể võ độ cảnh độ trung thành chín mươi chứng kiến thác bạc huyền độ trung thành diệp lăng tiên vẫn tương đối hài lòng k i ế p trước thời điểm diệp lăng tiên liền vô cùng yêu tha thiết một cái gọi là tam quốc quần anh chuyện tức thời chiến lược trò chơi một dạng độ trung thành chín mươi trở lên liền đại biểu cho đối với chúa công tuyệt đối trung thành cơ bản không có phản bội khả năng thác b ạ n huyền cương vừa lựa chọn đi theo hắn có thể có chín mươi độ trung thành đã tốt vô cùng nếu như ngươi đã quyết định vậy liền theo bổn vương đi thôi diệp lăng thiên trực tiếp giơ lên vung tay lên một cỗ lực lượng chính là nâng thác b ạ n huyền đi vào bên cạnh của hắn đến mức thác b ạ n hồng cùng hàn phong vương triều người diệp lăng thiên lại không có để ý tới hắn đã hướng thác b ạ n hồng triển lộ võ hoàng cảnh k h í t ứ c thác b ạ n hồng người này già mà thành tinh am hiểu cầu đạo gia hỏa biết chính mình nên làm như thế nào diệp lăng thiên không có lãng phí thời gian trực tiếp mang theo thác bản huyền hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng biến mất tại phía chân trời thanh vân、vương、triều càn nguyên Châu Phủ, diệp lăng thiên l ạ loi một mình tiến về trước hàn phong vương triều lệnh hàn phong vương triều cúi đầu về sau chính là trực tiếp hồi đến nơi này trên đường đi diệp lăng thiên cũng từ thác b ạ n h u y ề n trong m i ệ n g đã được biết đến không ít tin tức trọng yếu nguyên lai、like, hàn phong vương triều sở dĩ sẽ không tiếp bất cứ giá nào nắm bắt thanh vân vương triều cản nguyên châu là vì cản nguyên châu có võ hoàng truyền thừa hơn nữa thác b ạ n tuyên vì cho thanh vân vương triều chế tạo phiền thoái ngăn cản thanh vân vương triều xâm lấn hàn phong vương triều đã đem cản nguyên châu có võ hoàng truyền thừa tin tức tản đi ra ngoài nói cách khác tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ bắc hoa vực nếu như g ợ n diệp lăng thiên coi trọng như thế hắn hắn cũng chỉ có đem hết toàn lực vì diệp lăng thiên bày mưu tinh kế tuy nói huyền huyến đại thế giới võ đạo vi tôn nhưng thác bản huyền tin tưởng bằng vào mưu trí chưa hẳn liền không thể xông ra một phiến thiết n đ ệ m diệp lăng thiên nhìn xem t h á c bạt huyền không khỏi c ư ờ i nhạt một tiếng t h á c bạt huyền ngươi sẽ không thật cho rằng bổn vương để cho ngươi đi theo ta chẳng qua là để cho ngươi là ta bảy mưu tính kế đi t h á c bạt huyền nao nao h ã n ngoại trừ đầu góc dễ dùng tựa hồ cũng không có nơi nào đáng giá diệp lăng thiên coi trọng đi n g ư ơ i thể chất đặc thù mặc dù không thích hợp tu luyện võ đạo nhưng lại cũng không đại biểu không thể trở thành cờ ư n giả g diệp lăng thiên cười nói ta chỗ này có một môn thích hợp ngươi tu luyện truyền thựa ngươi có thể đi đến cái dạng gì tình trạng liền nhìn ngươi tạo hóa nữa không thích hợp tu luyện võ đạo không có nghĩa là không thể trở thành cờ giả thích hợp ta tu luyện thác bản huyền chỉ cảm thấy đầu óc có ngon hắn vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn diệp lăng thiên trong đôi mắt l ó e ra khó có thể che giấu kích động vương thượng ta ta thật có thể tu luyện thống tử m ộ n m ộ n cho ta định chế một môn nho đạo truyền thừa diệp lăng thiên không nói gì trực tiếp tại trong lòng cùng hệ thống trao đổi đứng lên chủ nhân nhất định muốn chế cấp bậc gì nho đạo truyền thừa vương cấp nho đạo truyền thừa cần năm nghìn t i ê n triệu điểm tích lũy hoàng cấp nho đạo truyền thừa cần mười lăm nghìn tiền triệu điểm tích lũy nho đạo truyền thừa đẳng cấp đôi ứng huyền hoàng đại thế giới tương ứng cảnh giới diệp lăng thiên có chút xoan s u ý dựa theo thống t vương cấp nho đạo truyền thừa có thể tu luyện có thể so với võ vương cảnh hoàn g cấp nho đạo truyền thừa thì có thể tu luyện tới có thể so với võ hoàn g cảnh có thể hoàn g cấp nho đạo truyền thừa cũng quá mắc thật muốn định chế cái đồ chơi này lập tức lại để cho hắn tiên triều điểm tích lũy thành số không hắn còn muốn nhiều tích lũy điểm tích lũy chuẩn bị bất cứ tình huống nào đâu đúng lúc này hệ thống thanh âm lần nữa vang lên chủ nhân kỳ thật không cần xoan suýt định chế vương cấp nho đạo truyền thừa có thể nho đạo tiên thể đơn phần ngộ tính nói so với thái âm tiên thể cũng còn muốn càng tốt hơn dù là cho hắn một môn g á c rời nho đạo truyền thừa đem hắn mang vào nho đạo cửa chính. là hắn có thể dựa vào chính mình ngộ tính đi ra một cái thuộc về chính mình mà nói diệp lăng thiên nghe vậy đôi mắt không khỏi đột nhiên sáng ngời thống tử m u ộ i m u ộ i có hay không so với vương cấp nho đạo truyền thừa càng rắt r ư ỡ i nếu như nho đạo tiên thể ngộ tính n h ư u bức như thế hắn cần gì phải lãng phí tiên triều điểm tích lũy làm một môn rác rưởi nho đạo truyền thừa lại để cho thác bản huyền mở ra nho đạo tu hành là tốt rồi đến mức còn dư lại lại để cho thác bản huyền chính mình đi ngộ đi không có bản hệ thống không thu lục vương cấp phía dưới rác rưởi lỗ lì thống tử ngữ khí tràn đầy nặng tiểu diệp lăng thiên có chút bất đắc dĩ chỉ phải tiêu phí năm nghìn tiên triều điểm tích lũy định chế vương cấp nho đạo chuyển thừa đem vương cấp nho đạo chuyển thừa ném cho thác b ạ n huyền diệp lăng thiên lập tức liền đem thác b ạ n huyền ném vào hồng nông tháp bên trong bây giờ diệp lăng thiên tu vi đạt đến đỉnh giai võ hoàng đối với hồng nông tháp điều khiển cũng mạnh không ít đồng thời tiến đưa ba năm người tiến vào hồng nông tháp tu luyện đều không có bất kỳ áp lực n g u y ệ t vô song nguy hiền thác bản huyền hiện tại cũng bị diệp lăng thiên đưa vào hồng nông tháp hắn tuy là đỉnh giai võ hoàng có thể thanh vân vương triều chỉnh thể thực lực như trước rất yếu được lợi dụng hồng nông tháp rất càn nguyên châu phủ bên ngoài có một vị họ diệp lão giả đến viếng thăm ngay tại diệp lăng thiên giàn xếp tốt thác bản huyền thời điểm một vị thanh vân vệ vội vàng đi vào diệp lăng thiên trước mặt họ diệp lão giả diệp lăng thiên ánh mắt không khỏi đột nhiên ngưng tụ năm đó bác hoang hoàng triều sụp đổ diệp ra một phân thành hai phụ thân diệp thanh vân cái này một mạch bởi vì một ít nguyên nhân bị trục xuất diệp ra về sau diệp thanh vân nghịch thiên q u ậ t khởi dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập thanh vân vương triều mà diệp ra thì đã trở thành thiên tiền vương triều chính là tay sai những năm gần đây này diệp ra cùng thanh vân vương triều sớm đã hình cùng người lạ. Bây giờ Diệp ra một người trong đó là một vị thân hình nhỏ gầy lục tuần lao giả một bộ âm hiểm xảo trá tiểu nhân trí tướng tại lao giả bên cạnh thì là một vị sắc mặt lãnh đạo hắc y lìa trung niên này hắc y lìa trung niên khí tức thâm thúy so với kinh lôi vương triều lôi huyền quang cũng không chút thua kém hiển nhiên ít nhất đều là một vị cao giai võ vương hai vị tới gặp bùn vương đến tột cùng là vì chuyện gì diệp lăng thiên ánh mắt quét hai người lên mắt nhàn n h ạ t mà mở miệng nói diệp lăng thiên ngươi chính là diệp thanh vân nhi tử đi lục tần u lao giả cười ha hả mà nhìn diệp lăng thiên tự giới thiệu thoáng một phát lão phu diệp trọng thuật cùng gia gia của ngươi diệp trọng sơn cùng thế hệ coi như hẳn là ngươi tộc gia gia lao gia hỏa bùn vương danh tự cũng là ngươi có thể gọi diệp lăng thiên hừ lạnh một tiếng một đạo cường đại uy áp ẩm ẩm hàng lâm tại diệp trọng t u ậ t trên người diệp trọng thuật còn chưa kịp phản ứng cả người liền phù phù một tiếng quý gối diệp lăng tiên trước mặt sắc mặt cũng là trở nên vô cùng trắng bệnh đứng lên Thanh vân vương, diệp Trọng Thuật chính là Thiên Thiền Triều chút trung thế thế, phát một thư Tiên thốt, Thiên Thiền Triều thân thoại, ít tại trước mặt thân chính như có phải hay không Hắc không khỏi nhàn nhà lạnh. lạnh thốt, giả, phận qua. ra mang Vân Vương, Vương ngươi niên Lăng lùng nếu Vương cùng Bồn Vương Bồn Vương vậy vậy Giả, gì Giả, Giả Diệp Diệp Diệp đối có có cố. là là lấy làm L Sứ Sứ Sứ y đã đạo Bây giờ bình cười. năm g đó hắn vì diệp ra vị trí gia chủ xếp đặt thiết kế hãm hại diệp trọng sơn lệnh diệp trọng sơn cái này một mạch bị trục xuất diệp ra diệp trọng sơn sau khi chết diệp trọng thuật vốn tưởng rằng diệp trọng sơn cái này một mạch từ nay về sau phía đi lại không nghĩ rằng diệp trọng sơn nhi t ử diệp thanh vân đột nhiên nghịch thiên cuộc thời nhanh chóng trở thành võ vương cảnh cường giả dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đã thành lập nên thanh vân vương triều mà diệp da đầu nhập vào thiên thiền vương triều sau hắn cũng chỉ dựa vào thiên thiền vương triều đột phá võ tôn cảnh tại thực lực cường đại thiên thiền vương triều ở bên trong diệp da thậm chí ngay cả nhất lưu gia tộc cũng không tính là điều này làm cho diệp trọng thuật như thế nào không hâm mộ ghen ghét hận diệp trọng thuật nằm mộng cũng muốn có ý đồ với thanh vân vương triều chẳng qua là khổ nổi một mực không có gì cơ hội lần này diệp thanh vân mất tích diệp trọng thuật lại đạt được thiên thiên hắn lại để cho diệp lăng thiên trở về diệp ra tự nhiên không có a n cái gì tốt tâm chỉ cần thanh vân vương t r i ề u thần phục thiên tiền vương t r i ề u diệp lăng thiên trở về diệp ra hắn liền có vô số loại phương pháp đối phó diệp lăng thiên dần dần đem thanh vân vương triều k h ô n g chế tại chính mình trong tay nghe được diệp trọng thuật nói diệp lăng thiên thiếu chút nữa không có khí nợ nụ cười diệp trọng thuật ngươi là già nên hồ đồ rồi vẫn là đem bổn vương khi cải tần diệp lăng thiên vẻ mặt khinh thường mà cười n ạ o nói trở lại diệp ra thật có lỗi các ngươi diệp gia t ộ phổ cậu cũng không bên trên liên quan tới diệp gia trí nhớ diệp lăng thiên trong đầu cũng không、nhiều. Năm đó hơn ắ mắt hắn n này một mạch là như thế nào diệp diệp Lăng Thiên cũng trong Lăng Thiên, này ngoại cùng liền không nhau. một mạch miệt mái một họ, một lắm、gia、tộc thế trục xuất theo trừ theo lạ cái cái cái có khác họ, h lười lạ bị ra đuổi Diệp Diệp Diệp Diệp đi gia ra gì ở nữa diệp trọng thuật trong lòng điểm này tính toán diệp lang thiên liếc t h ấ y thấu trở lại diệp ra cho chính mình tìm tùy thời đều có thể ở sau lưng chọc hắn một đao tổ tông trừ phi hắn đầu chỉ để cho con lừa nó đá bọn hắn thanh vân vương triều ra phả đơn mở ra một tờ không tâm sao thanh vân vương các n g ư ơ i thanh vân vương triều vốn là có hàn phong vương triều cái này đ ạ i địch bây giờ nguyên hoàng truyền thừa tin tức đã tại bắc hoang vực truyền ra thanh vân vương triều tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên t r i điểm ta thiên thiền vương triều chính là bắc hoang vực đệ nhất vương triều chỉ có thiên thiền vương triều mới có thể bảo vệ thanh vân vương triều không lo thấy diệp trọng thuật khuyên bảo thất bại hãy d u trung niên lạnh nhạt mở miệng nói nói xong liền cho bồn vương cũng ngay thanh vân vương ngươi không u ố n rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hãy d u trung niên ánh mắt âm trầm các ngươi thanh vân vương t r i ề u chẳng lẽ muốn cùng ta thiên t h i ề n vương t r i ề u là địch phải không l ư ỡ n g quốc tương giao không chém xứ vốn dĩ ta đã cho các ngươi mạng sống cơ hội ngươi không nên chít chít méo mó cái gì diệp lăng thiên lời còn chưa dứt đưa tay đối với hắc y dì trung niên nhẹ nhàng t r ô i xuống v ơ i anh hắc y dì trung niên lập tức cũng bị một cổ lực lượng cường đại chấn áp đến nửa quỳ tại trên mặt đất căn bản khó có thể nhúc ních mảy may hắc y dì trung niên ánh mắt nóc trệ vẻ mặt mờ mịt ta không phải cao dai võ vương sao như thế nào trước mắt thanh vân vương chẳng qua là g i lên tay để cho hắn quỳ trên mặt đất thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. này ni mã làm sao có thể tuy nói trước khi tới hắc y d u trung niên đã biết thanh vân vương t r i ề u tân vương diệp lang thiên đã là thiếu niên võ vương không thể khinh thưởng có thể bởi vì tin tức kém nguyên nhân hắn căn bản cũng không biết diệp lang thiên không lâu từng liền giết võ vương liền kinh lôi vương triều cao dài võ vương lôi huyền h o à n g đều vẫn lạc tại diệp lang thiên trong tay sao làm sao có thể tại hắc y d u trung niên bên cạnh diệp trọng thuật giờ phút này sớm đã bị sợ tới mức hồn phi phách tán thần xác lộ ra hoảng sợ gần chết hắc y dì trung niên thực lực diệp trọng thuật có thể là phi thường rõ ràng đây chính là thiên thiền vương triều có thể đếm được trên đầu ngón tay cao d à i võ vương l i ê n hắc y dì trung niên dạng này tồn tại trước mặt diệp lăng thiên đều không có bất kỳ sức phản kháng diệp lăng thiên thực lực sao sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế xanh thanh vân vương ngươi Ngươi không thể giết ta ta chính là thiên thiền vương tộc đệ đoàn kinh ảnh nếu như ngươi dám đụng đến ta thiên thiền vương triều chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi hắc y dì trung niên cưỡng chế trong lòng hoảng sợ đối với diệp lăng thiên uy hiếp thiên vương triều rất đáng gồm sao trên đời này sẽ không có bổn vương không dám giết、người. diệp lăng thiên lời còn chưa dứt chỉ thấy nửa quỷ trên mặt đất đoàn kinh ảnh đột nhiên hai mắt trở lên đỏ thấm máu tơi ư không ngừng từ hắn thất khiếu h u n g dũng mánh tiến ra n g ư ơ i ngươi trước mắt này kinh h ã i một màn nhất thời làm diệp trọng thuật như rất vào hầm băng cái kia nhìn về phía diệp lăng thiên trong ánh mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ diệp lăng thiên năm đó các ngươi cái này một mạch bị trục xuất diệp ra về sau liền gặp được một hồi tập sát da da của ngươi diệp trọng sơn tại chỗ chết trận đại bá của ngươi diệp thanh lôi đ ộ n thân cản phía sau lúc này mới vì phụ thân ngươi diệp thanh vân tranh thủ đến mạng sống cơ hội diệp thanh lôi bây giờ còn sống nếu như ngươi dám giết chúng ta. diệp thanh lôi chắc chắn cùng chúng ta cùng nhau c h n cùng nghe được diệp trọng thuật chuyện đó diệp lăng thiên sắc mặt không khỏi t r ợ t biến đổi ánh mắt của hắn lạnh như băng mà nhìn về diệp trọng thuật đại bá ta diệp thanh lôi hắn ở địa phương nào chương hai mươi võ hoàng truyền thừa bổn vương tình thế bắt buộc chương hai mươi võ hoàng truyền thừa bổn vương tình thế bắt buộc diệp ra năm đó phát sinh biến cố thời điểm diệp lăng thiên cũng không xuất thế trong trí nhớ có quan hệ diệp thanh lôi tin tức hầu như đều là từ diệp thanh vân c h â đó biết được tại diệp thanh vân trong lòng diệp thanh lôi vì hắn mà chết vẫn luôn là trong lòng vĩnh viên đau nhức diệp lăng thi nhưng lại kế thừa nguyên chủ trí nhớ cùng thân thể đối với cái này vị chưa từng gặp mặt phụ thân còn là phi thường kính trọng nếu như biết được diệp thanh lôi còn sống diệp lăng thiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến người lấy thiên đạo thể đợi ta cho n g ư ơ i biết diệp thanh lôi sự tình về sau phải thả ta rời đi nếu không cả đời cũng không được đột phá võ hoàn g cảnh diệp trọng thuật vội vàng đưa ra điều kiện vốn dĩ diệp thanh lôi là bọn hắn dùng để bức hiếp diệp lăng thiên thần phục lại không nghĩ rằng diệp lăng thiên không chỉ có thực lực động trời nháy mắt giết cao giai võ vương đoàn kinh ảnh hơn nữa như thế sát phạt quyết đoán sống chết trước mắt diệp trọng thuật cũng không khỏi không dùng diệp thanh lôi đến bảo vệ thánh mạng chẳng qua là diệp thanh lôi bây giờ cũng không trong tay hắn mà là bị thiên thiền vương triều khống chế một khi hắn trước đem việc này nói cho diệp lăng thiên đoàn kinh ảnh vị này thiên thiền vương tộc cao giai võ vương 8-9 phần m ộ i sẽ bị diệp lăng thiên coi như trao đổi diệp thanh lôi thẻ đánh bạc tạm thời có thể bảo trụ mạng nhỏ có thể hắn lại không có bất kỳ giá trị lợi dụng lấy diệp lăng thiên sát phạt quyết đoán tính tình chỉ sợ tuyệt đối sẽ không công tha hắn vì bảo trụ chính mình m ạ n nhỏ diệp trọng thuật không thể không kiên trì đưa ra điều kiện chỉ cần ngươi nói cho ta biết diệp thanh lôi sự tình ta để lại ngươi rời đi nếu không cả đời cũng không thể đột phá võ hoàn g cảnh thiên đạo l ờ i thế một khi vi phạm liền sẽ phải chịu thiên đạo chế tài bất luận kẻ nào đều không thể phản kháng có thể diệp trọn g thuật lại để cho hắn phát thiên đạo l ờ i thế đối với hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì ước thúc lực hắn bây giờ tu vi cũng đã đạt đến đỉnh giai võ hoàn g cảnh khoảng cách võ thần cảnh đều cách chỉ một bước vừa lại không cần đột phá võ hoàn g cảnh húng chi coi như bây giờ còn không có đột phá võ hoàn cảnh diệp lang tiên cũng sẽ không để ý hắn chính là có được hệ thống treo bức thực lực tăng lên chủ yếu dựa vào hệ thống thẻ nhân vật trả về tu vi huyền huyễn đại thế giới thiên đạo lại làm sao có thể chế tài được hắn thấy diệp lăng thiên thể diệp trọng thuật không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không do dự nói thẳng ra diệp thanh lôi tung tích diệp thanh lôi bây giờ tại thiên thiền vương triều thiên thiền tự vốn dĩ hôm nay như là bình thường thủ đoạn không cách nào làm cho ngươi khuất phục chúng ta định dùng diệp thanh lôi đến mức ngươi thần phục hiệp trợ đoàn kinh ảnh đạt được nguyên hoàng truyền thừa diệp trọng thuật nói đến đây trong lòng cũng là cười khổ không thôi thiên thiền vương triều n h ì n tính và tính chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không có tính toàn đến diệp lăng thiên sẽ có được nhẹ nhõm c h â n áp cao d à i võ vương đoàn kinh ảnh thực lực ca thiên thiền tự sao diệp lăng thiên nhữ mày lấy hắn thực lực hôm nay chính là thiên thiền vương triều tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt chẳng qua là hắn như trực tiếp giết thiên thiền vương triều đi thiên thiền vương triều chó cùng rất dậu nói không chừng sẽ gây bất lợi cho diệp thanh lôi diệp lăng thiên liếc qua đã ngất đi đoàn kinh ảnh nhàn nhạt mà hỏi đoàn kinh ảnh hắn là có thể đổi về đại ba ta đi có thể diệp trọng thuật vội và nói đoàn kinh ảnh không chỉ có là thiên thiền vương triều vương tổ dòng chính hơn nữa còn là một vị cao giai v t h i ê n t h i n v ư ơ n g triều còn là phi thường coi trọng diệp lăng thiên cũng không nói thêm gì hắn trực tiếp phong bế đoàn kinh ảnh tu vi làm cho người ta mang xuống cực kỳ trông giữ thanh v â n vương ta hiện tại có thể lì khai sao diệp trọng thuật thấy thế không khỏi liền vội mở miệng nói ngươi yên tâm đợi ta sau khi trở về chắc chắn trước tiên bẩm báo thiên t h i ờ n vương triều nhanh chóng để cho ngươi đổi về diệp thanh lôi rời đi diệp lăng thiên cười mỉm mà nhìn diệp trọng thuật nếu ta đoán không lầm năm đó cha ta bọn hắn tao nộ tập sát cùng các ngươi diệp ra hẳn là thoát không khỏi liên quan đi diệp lăng thiên ngươi, ngươi không thể lật lọng ngươi vừa rồi thế nhưng là phát qua thiên đạo lợi t h ể diệp trọng thuật nghe xong lời này lập tức liền luộc uống diệp lăng thiên không nói gì cái t i ế áp đảo võ vương phía trên hoàng giả khí t ứ c cũng là không hề giữ lại mà tán phát ra rồi võ hoàng khí t ứ c diệp trọng thuật ánh mắt ngốc trệ căn bản không thể tin được chính mình b ớ i mắt trong miệng càng là phát ra một hồi không thể tin tưởng gào thét ngươi Ngươi vậy mà đột phá võ hoàng cảnh làm sao có thể diệp trọng thuật vẻ mặt hoàng sợ cả người đều là mặt sám như cho mặc dù tận mắt nhìn thấy diệp lăng thiên đưa tay chấn áp cao dài võ vương đoàn kinh ảnh diệp trọng thuật như trước không có nghĩ qua diệp lăng thiên sớm đã đột phá võ hoàn g cảnh phải biết rằng bác hoang vực gần vạn năm đến cũng vẹn vẹn đản sinh qua hai vị võ hoàng a đã xong thính sai diệp lăng thiên đã đột phá võ hoàng cảnh hắn lại để cho diệp lăng thiên phát thiên đạo lời t h ể căn bản cũng không có bất luận cái gì ướt h ú c lực diệp trọng thuật nghĩ mãi mà không rõ mọi người cùng ra diệp ra đều là một cái tổ tông truyền thừa dựa vào cái gì diệp lăng thiên bọn hắn cái này một mạch giống như này yêu nghiệt diệp thanh vân trở thành võ vương dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập thanh vân vương triều còn chưa tính này diệp lăng thiên càng kỳ quái hơn bất quá hai mươi tuổi l i ê n trở thành bắc hoang vực vạn năm đến vị thứ ba võ hoàng dùng không được bao lâu thanh vân vương triều chỉ sợ cũng sẽ ở bắc hoang vực mở ra một cái mới thời đại tiến ra i thành thanh vân hoàng t r i ề u a xanh thanh vân vương ta sai rồi năm đó sự tình ta chẳng qua là nhất thời hồ đồ ta nguyện ý đem diệp ra vị trí ra chủ tặng cho ngài làm bên cạnh ngươi một con chó diệp ra tại thiên thiền vương triều cắm d ễ nhiều năm đối với ngươi ngày sau tấn công thiên thiền vương triều vẫn còn có chút tác dụng diệp trọng thuật sắc mặt trắng bệnh vội vàng ăn nói khép nép đối với diệp lăng thiên cầu xin tha thứ đứng lên bồn vương không cần một cái tùy thời có thể cắn ngược lại chủ nhân cầu hơn nữa ngươi cũng không có tư cách kia diệp lăng thiên tiếng nói hạ xuống đưa tay chính là một đạo kiếm khí xuyên thủng diệp trọng thuật mi tâm ngay tại diệp lăng thiên giải quyết diệp trọng thuật hai người thời điểm thanh vân vương triều cả nguyên n châu cầm giữ có vo hoàng c h u y ể n thừa tin tức cũng là dần dần tại bắc hoang vực lan tràn ra toàn bộ bắc hoang vực đều là ầm ầm chấn động tất cả đại vương triều là ầm ầm chấn động tất cả đại vương triều nhao n h a u hướng về thanh vân vương triều một trong kinh lôi vương triều kinh lôi vương lôi huyền thông chắp tay đứng nạo n g h tại một chỗ đại điện bên trong tại hắn bên cạnh thân có một mực quan thâm thúy đạo Bảo lôi huyền thông hồi quá thân lai nhìn về phía bên cạnh đạo báo lao giả quốc sư lôi huyền quang cùng lôi nhạc đều vẫn lạc tại thanh vân vương triều thanh vân vương triều lại chuyển ra võ hoàng truyền thừa tin tức ngươi thấy thế nào mặc kệ lôi huyền quang bọn hắn vẫn lạc có hay không cùng thanh vân vương triều có quan hệ đây đều là kinh lôi vương triều cơ hội đạo bảo lao giả nói khẽ dù là không t i ế t bất cứ giá nào chúng ta cũng phải lấy được võ hoàng truyền thừa lôi huyền thông đã trầm mặc bác h o a n g vực tam đại đỉnh cấp vương triều thiên thiện vương triều thực lực tối cường đại hoàng vương triều có bác hoàng hoàng triều nội tỉnh nay l ư ợ n đại vương triều nghe nói đều có người ở nếm thử chỉ có kinh lôi vương triều r ứ t lại phía sau bất quá cũng chính là bởi vì lượng đại vương triều nhân vật trọng yếu bề bộn nhiều việc trúng kích võ hoàng cảnh thanh vân vương triều võ hoàng truyền thừa mới là kinh lôi vương triều cơ hội nghĩ tới đây lôi huyền thông trong đôi mắt không khỏi hiện lên một vòng quyết nhiên t h ầ n sắc đã như vậy quốc sư theo ta cùng nhau đi thanh vân vương triều đi một lần đi võ hoàng truyền thừa b u ồ n vương tình thế bắt buộc chương hai mươi mốt đường đường võ hoàng câu nghi vẫn cùng hỏi lại câu đều phân không rõ ràng lắm thanh vân vương triều càn nguyên châu phượng t ê sơn thanh vân vương triều cảnh nội một tòa lịch sử đã lâu cổ xương ngọn núi nghe nói v i ê n cổ thời đại từng có thần thú phượng hoàng đi ngang qua bắc hoa n g vực thời điểm nghỉ lại tại đây phượng t ê sơn cũng bởi vậy được gọi là phượng t ê sơn độ cao so với mặt biển cực cao giống như là một cây liền tiếp thiên địa kình thiên cự trụ một dạng cây phong t ê y núi đỉnh núi diệp lăng thiên lẳng lặng yên đứng chắp tay sau l ư n g hắn còn có ba đạo nhân ảnh đương nhiên đó là nguy hiển n g u y ệ t vô song cùng với thác bạch huyền từ khi biết được cả nguyên châu có võ hoàng truyền thừa về sau diệp lăng thiên liền xem xét cả nguyên châu bản đồ chi tiết suy đoán ra mấy chỗ khả năng xuất hiện võ hoàng truyền thừa địa phương n à y phượng t ê sơn chính là trong đó một chỗ đối với diệp lăng thiên mà nói võ hoàng truyền thừa tuy nói là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại nhưng nếu như xuất hiện ở thanh vân vương triều diệp lăng thiên tự nhiên cũng sẽ không chắp tay lại để cho cho người khác vương thượng t ê phượng sơn mặc dù cực kỳ cổ xưa càng là có thêm viễn cổ thần thoại truyền lưu nhưng cái chỗ này nhìn một cái không sót gì thấy thế nào cũng không g i n g có võ hoàng truyền thừa đi ngụy hiên nhìn xem chùi lùi một mảnh như là bị dùng lửa đốt qua phượng t â sơn đỉnh núi vẻ m người sai rồi diệp lăng thiên cười ha hả mà nói thường thường đại bộ phận người cảm thấy không thể nào địa phương chính là có khả năng nhất địa phương lời con chưa dứt diệp lăng thiên giơ lên vung tay lên phượng t ê sơn đỉnh núi phát ra một hồi tấm gương nghiền nát giống như tiếng vang sau một khắc nguyên bản chùi lùi phượng t ê sơn đỉnh núi xuất hiện một cái chừng trăm trượng to lớn to lớn s ơ n động ngụy hiền lập tức trận mắt há hốc m ộ m vương thượng này là nếu ta đoán không lầm đây chính là vị kia nguyên hoàng đã từng tu luyện động p h diệp lăng thiên nói xong ánh mắt trực tiếp nhìn phía ngụy hiền vào đi thôi này trong động p h chuyển thừa về ngươi rồi vương thượng ngươi ngươi nói cái gì ngụy hiện vẻ mặt không thể tin tưởng thậm chí có chút hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không đây chính là võ hoàng truyền thừa bác hoang vực tất cả võ đạo cường giả tha thiết ước mơ tồn tại a ta đã đột phá võ hoàng cảnh tự nhiên trướng mắt này võ hoàng truyền thừa diệp lăng thiên nếp miệng sau đó nhìn phía nguyệt vô song vô song ngươi muốn n ả y võ hoàng truyền thừa sao không muốn n g u y ệ t vô song một bộ không có hứng thú bộ dạng có sư tôn hồng mông tháp nàng hoàn toàn có đại lượng thời gian sáng tạo thích hợp nhất chính mình tu luyện công pháp đi chính mình đạo không cần ỉ lại người khác võ đạo truyền thừa diệp lăng thiên lại nhìn phía thác bà là... tho Ta hơn nữa thác bản huyền cũng cảm giác được chính mình vô cùng thích hợp tu luyện diệp lăng thiên cho hắn nho đạo truyền thừa không chỉ nói võ hoàng c h u y ề n thừa coi như là võ đế truyền thừa bày ở trước mặt của hắn hắn hiện tại cũng sẽ không có nửa phần hứng thú diệp lăng thiên giang tay ra lần nữa nhìn phía ngụy hiền xem đi bọn hắn đều không nhìn chúng võ hoàng truyền thừa chỉ có thể thửa. hiên từ tới tê ngươi Nguy người mọi kế đã diệp n hoàng truyền hoang vực tất cả võ đạo cường Võ vực võ thửa, đạo g tất bác cả ả chạy Có theo như vị đồ vật. Có thể tại vật. vị đồ i d lăng thiên lúc nói chuyện trực tiếp một ngón tay kiếm quang đối với trong sơn động điểm bắn đi một đạo sáng chói hảo quang từ sơn động chỗ sâu ầm ầm m ộ c phát tại diệp lăng thiên trước mặt của bọn hắn hóa thành một đạo hư h ả o áo, áo bảo tím trung niên n g ư ơ i có lẽ chính là bác hoa n g vực đã từng v ị kia hiển hách nổi danh nguyên hoàng đi diệp lăng thiên nhìn xem áo bảo tím trung niên chỉ vào bên cạnh ngụy hiển thản nhiên nói ta đây danh thủ bên d ư ớ i kế thừa ngươi lưu lại truyền thừa ngươi hẳn là không có ý kiến đi không được hắn thiên phú quá kém áo bảo tím trung niên nhìn ngụy hiển nước mắt khe nhũ mày bản hoàng truyền thừa chẳng qua là áo bảo tím trung niên nói mới nói đến một nửa một đường đường võ hoàng câu nghi vẫn cùng hỏi lại câu đều phân không rõ ràng lắm diệp lăng thiên liếc qua áo bào tím trung niên biến mất địa phương đối với ngụy hiền cười ha hả mà nói đi thôi hắn không có ý kiến ngụy hiền vẻ mặt im lặng ngươi đều một kiếm đem người nhà diện người ta còn có thể có ý kiến gì chính mình vị này chủ tử thật đúng là không phải bình thường bạo lực thường xuyên một lời không hợp liền mở ra làm có thể động thủ liền tuyệt không dùng tại hùng biện bất quá dạng này chủ tử hắn ưa thích nhiều tạ vương thượng ngụy hiền cũng không có sĩ diện cãi láo thân hình lóe lên liền chui vào trong sân động mà đ a phía phía người, người tới chính i là thiên hải vương triều quân vương hải thanh hổ thiên hải vương triều ở vào thanh vân vương triều mặt đông bắc cùng thanh vân vương triều hàn phong vương triều hiện lên tam giác xu thế thanh vân vương triều cùng hàn phong vương triều đại chiến bộ p h á t từng hướng thiên hải vương triều cầu viện chẳng qua là thiên hải vương hải thanh hồ là một không thấy con thỏ không vung ứng chủ hơn nữa còn là ưa thích trong thâm tâm âm nhân lão lục không nghĩ tới lần này vì võ hoàng truyền thừa này lao âm bức vậy mà cái thứ nhất n g à y ra ngoài thanh vân vương võ hoàng truyền thừa cho b u ồ n vương một phần thiên hải vương triều trở thành thanh vân vương triều phụ thuộc vương triều về sau chỉ nghe lệnh thanh vân vương triều như thế nào hải thanh hồ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp lang tiên sau lưng sân động trong đôi mắt bắn ra một chút cũng không có so với nóng bỏng hà quang võ hoàng truyền thừa. hải thanh hồ nội tâm vô cùng khát vọng so với bất luận kẻ nào cũng còn muốn khát vọng hắn mặc dù chỉ có trung giai võ vương tu vi nhưng lại cùng hàn phong vương t r i ề u lão tổ thác bạc hồng là cùng một cái thời đại nhân vật tại huyền hoàng đại thế giới đỉnh giai võ vương tuổi thọ cũng bất quá 500 năm trăm n ă m hơn ba trăm tuổi trung giai võ vương hải thanh hồ hầu như sắp đi đến sinh mệnh phần c u ố i hắn bức thiết nghĩ muốn đột phá cảnh giới kéo dài chính mình sinh mệnh đáng tiếc chính mình thiên phú có h ạ n một mực khó có thể đột phá mà trước mắt võ hoàng truyền thừa không thể nghi ngờ lại để cho hải thanh hồ thấy được một tia hy vọng chẳng qua là từ diệp thanh vân sau khi mất tích diệ kia yêu nhiệt trình độ so với diệp thanh vân cũng còn muốn càng thêm khủng bố xích kiếm quan một trận chiến không chỉ có thác bạc hàn bị diệp lăng thiên chém mà ngay cả kinh lôi vương triều cao giai võ vương lôi huyền quang đều vẫn lạc tại diệp lăng thiên trong tay hải thanh hồ tự nhiên không dám tới cứng rắn hắn quyết định trước đầu nhập vào diệp lăng thiên đem võ hoàng truyền thừa đem tới tay nói sau chương 22. ngươi ẩm mỹ đến ta dưới tay kế thừa võ hoàng truyền thừa chương 22. ngươi ẩm mỹ đến ta dưới tay kế thừa võ hoàng truyền thừa hải thanh hồ vừa lên đến liền mang theo thiên hải vương triều thần phục trực tiếp cho diệp l diệp lăng thiên vẻ mặt cổ quái mà nhìn hải thanh hồ tuy nói trong khoảng thời gian này hắn liền giết võ vương thể hiện ra thực lực cường đại nhưng đồng dạn g dựng n ê n kinh lôi vương t r i ề u cùng với thiên thiền vương t r i ề u bực này địch nhân cường đại lấy hải thanh hồ lão lục thuộc tính làm sao lại sẽ tùy tiện thần phục đương nhiên hải thanh hồ vẻ mặt chân thành mà nói ta hải thanh hồ có thể thề với trời thiên hải vương t r i ề u là cam tâm tình nguyện thần phục thanh vân vương t r i ề u từ nay về sau lấy thanh vân vương t r i ề u vi tôn chỉ nghe lệnh thanh vân vương triệu ân thiên hải vương triệu là cam tâm tình nguyện cùng hắn hải thanh hồ có quan hệ gì thanh vân vương triệu tình cảnh hiện tại có thể là phi th võ hoàng truyền thừa xuất hiện hơn nữa diệp lăng thiên đắc tội kinh lôi vương triều này c ấ p đỉnh cấp vương triều chỉ sợ hơi không cẩn thận sẽ tao nộ thai hoàng ở đầu hải thanh hồ căn bản không nghĩ tới đi theo diệp lăng thiên tìm đ ư ờ n g chết mục đích của hắn bất quá là võ hoàng truyền thừa mà thôi chỉ cần từ diệp lăng thiên nơi đây lừa gạt đến võ hoàng truyền thừa hải thanh hồ liền định trước tiên chạy trốn đã có võ hoàng truyền thừa hắn thì có hy vọng đột phá đạt được tân sinh thậm chí đi trùng kích cấp bậc cao hơn võ hoàng cảnh đến lúc đó chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể sáng lập một cái cảng cường đại hơn thiên hải vương triều cho nên d k h vương vương đúng lúc này lõ lì t h ô n g tử thanh âm tại diệp lăng thiên trong đầu vang lên diệp lăng thiên nao nao trận mở ra tiên triều hình thức thuộc tính tiên triều hình thức thanh hoàng vương triều quân chủ diệp l a n g thiên hoàng triều thực lực võ hoàng cảnh một vị võ vương cảnh ba vị tiên triều điểm tích lũy một một nghìn có thể hối đoái vật phẩm tùy cơ hội chắc việt cấp mảnh vỡ tạm hai trăm tiên triều điểm tích lũy vạn năng chắc việt cấp mảnh vỡ tạm một nghìn tiên triều điểm tích lũy thống tử muộn muộn tiếp theo ì n như n h thức thế t đẳng cấp thành Hoàng t ra i cái ề u có gì s tuyệt thế cấp mảnh vỡ tạp i Triều ê n sát xuất lại càng cao tiếp theo đẳng cấp mở ra tuyệt thế cấp mảnh vỡ tạp t tuyệt thế t được sát xuất lại càng cao Tiếp theo đẳng hắn lập tức triển khai hoàng triều thực lực cái này t h u ộ c tính phát hiện bên trong ghi chép võ vương cảnh cờ giả quả nhiên nhiều hơn một vị hải thanh hồ trung giai võ vương độ i trung thành m ộ ư ơ i diệp lăng tiên nhìn xem hải thanh hồ độ i trung thành mọi người đã tê dần nay độ i trung thành nếu là đặt ở trong trò chơi cơ hồ là chiến đấu hình ảnh vừa ra tới liền chủ động đi theo địch cái loại này thống tử muộn m u ộ i liền hải thanh hồ này độ i trung thành cũng có thể tính toán đã thu phục được thiên hải vương triều diệp lăng tiên nhịn không được tại trong lòng phun tàu đứng lên hải thanh hồ chính mình thừa nhận coi như đến mức đối với chủ nhân trung tâm hay không không tại bản hệ thống cân nhắc trong phạm vi hương chi đây đối với chủ nhân mà nói là chuyện tốt lại để cho hải thanh hồ vào cái sách vì ngươi soát bên trên một nghìn tiền triệu điểm tích lũy chết lại không t h â m sao diệp lăng tiên h tốt h đi ngươi nói rất có đạo lý ta lại không phản bác được thiên hải vương nếu như ngươi như vậy có thành ý bùn vương làm sao có thể không tiếp nạp có ngươi vị này võ vương thêm bảo bùn vương thì càng có lòng tin giữ vững vị trí võ hoàng truyền thừa diệp lăng tiên h lời thề son sắt mà bảo chứng nói ngươi yên tâm đợi hết thể sau khi kết thúc chỉ cần là thanh、Vân、vương t r i u võ vương cảnh võ hoàng truyền thừa nhân thủ một phần hải thanh hồ k h ỏ miệm một hồi run dậy hắn vẫn chờ diệp lăng thiên lập tức liền cho hắn võ hoàng truyền thừa đâu ai biết diệp lăng thiên đặt ở đây cho hắn bánh vẽ hắn nguyên bản kế hoạch là lừa gạt đến võ hoàng truyền thừa trực tiếp chạy trốn hiện tại diệp lăng thiên sẽ đến một chiêu như vậy rõ ràng cho thấy muốn đem hắn rụ rỗ tiểu từ này xem ra không tốt như vậy lừa dối a hải thanh hồ trong lòng khe khẽ thở dài kế tiếp hắn cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh chiếu u chỉu, u u chiếu uu ngay tại diệp lăng thiên nói chuyện với hải thanh hồ thời điểm lại có hai đạo nhân h n h đạc không mà đến rất nhanh liền đáp xuống p ư ợ n t â sơn trên đỉnh núi huyền thương vương triều quân vương huyện ng theo diệp lăng thiên lời này vừa nói ra phượng tây sơn phía dưới ba đạo cường đại võ vương khí tức phóng lên trời hóa thành ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở diệp lăng thiên trước mặt của bọn hắn kinh lôi vương triều quân vương lôi huyền thông kinh lôi vương triều quốc sư lý đạo tân nam nô vương triều quân vương nô dần nhìn xem ba người này hải thanh hồ đám người sắc mặt đều là nhìn không được hơi đổi lôi huyền thông cùng lý đạo tân đều là huy danh h i ể n hách đỉnh giai võ vương bắc hoang vực có thể đ ế m được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm cường giả nam nô g vương triều quân vương nô dần thì là kinh lôi vương triều một tay đến đỡ đứng lên một lần xuất động ba vị võ vương cảnh trong đó hai người cũng đều là đỉnh giai võ vương vì võ hoàng truyền thừa kinh lôi vương triều hiển nhiên là rơi xuống rất lớn vốn gốc ca diệp lang thiên võ hoàng truyền thừa cũng không phải là người thanh vân vương triều có thể nhúng chẳng được lôi huyền thông ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm diệp lang thiên dùng chân thật đáng tin mà giọng nói đem võ hoàng truyền thừa giao cho bột vương người giết hại lôi huyền quang hai người sự tình. bùn vương có lẽ còn có thể mở một mặt lưới lôi huyền thông ba đạo hành vi cũng là làm cho hải thanh hồ ba người sắc mặt biến được khó coi đứng lên bất quá bọn hắn trong lòng dù có vạn p h ầ n bất mãn lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài kinh lôi vương triều thực lực cương đại nhất là lôi huyền thông cùng lý đạo tân hai vị này đỉnh giai võ vương ngoại trừ thiên t i ề n vương triều cùng đại h o a n g vương triều sẽ không có người làm gì được bọn hắn bây giờ thiên t i ề n vương triều cùng đại h o a n g vương triều cũng còn không hiện thân lúc này cùng lôi huyền thông đối n ị c h quả thực liền theo tìm đường chết không có gì khác nhau a lôi huyền thông võ hoàng truyền t h ư ờ nếu như tại thanh vân vương triều địa bàn vậy thuộc về thanh vân vương triều ngươi tính toán cái gì đồ chơi cũng dám nhúng c h ả m thanh vân vương triều đồ vật diệp lăng thiên nhàn nhạt nhìn lôi huyền thông liếc mắt tiếng nói nhỏ dọn một chút ta dưới tay đang tại kế thừa võ hoàng truyền thừa ngươi đã ầm ĩ được hắn diệu mời không uống chỉ thích uống d i ệ u phạt lôi huyền thông thẹn quá hóa giận đưa tay đối với diệp lăng thiên một trưởng đánh ra chỉ thấy quanh người hắn k i a lôi dẫn tăng vọn nhanh chóng hội tụ thành một đạo cự đại lôi trường mang theo lực lượng kinh khủng hướng phía diệp lăng thiên chấn áp mà đi tuy nói thiên t i ệ n vương triều cùng đại hoàng vương triều bởi vì một ít nguyên nhân cũng còn không hiện càng l à kéo dài được lâu đối với kinh lôi vương triều lại càng bất lợi thừa dịp lượng đại vương triều còn chưa xuất hiện lôi huyền thông quyết định tốc chiến tốc thắng đánh chết diệp lăng thiên lấy tốc độ nhanh nhất cướp lấy võ hoàng truyền thừa chương hai mươi ba giết đỉnh giai võ vương như tàn sát gà làm thị cầu chương hai mươi ba giết đỉnh giai võ vương như tàn sát gà làm thị cầu diệp lăng thiên vẫn không n ú p nhích lập tại chỗ t ù y ý lôi huyền thông lôi trưởng c h ấ n áp mà đến nhưng mà lôi trưởng còn chưa tiếp cận diệp lăng thiên quanh thân ba triệu phạm vi giống như cùng một viên bị ném tiến biển rộng đá lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi ân lôi huyền thông ánh mắt không khỏi đột nhiên ngưng tụ vốn dĩ trước đây lôi huyền thông căn bản không tin tưởng diệp lăng thiên có năng lực đánh chết cao d à i võ vương lôi huyền quang cho rằng trong đó chắc chắn lận tình cho tới giờ k h ắ c này lôi huyền quang không thể không tin có thể như thế hời hợt ngăn hắn lại một cách này diệp lăng thiên hẳn là đỉnh giai võ vương không thể nghi ngờ à lôi huyền thông ngươi chẳng hạn như nghĩ muốn võ hoàng truyền thừa sao bổn vương cho ngươi một cơ hội diệp lăng thiên cười mỹ mà nói mang theo kinh lôi vương triều thần phục với ta chỉ cần là thanh vân triệu võ vương có thể vô điều kiện đạt được võ hoàng truyền thừa ha ha vốn quê đến cực điểm liên thiên tiền vương triều cùng đại hoàng vương triều cũng không có tư cách lại để cho kinh lôi vương triều thần phục n g ư ơ i thanh vân vương triều lại tính toán vật gì lôi huyền thông lạnh lùng cười cười trong đôi mắt sát ý l ạ n h lạnh quốc sư nam ngô vương theo bổn vương cùng một chỗ chấn sát kẻ này nếu như một mình đấu khó có thể đánh chết kẻ này vậy còn đầu một vs một không được chẳng lẽ ba đánh một còn không được sao lý đạo tân cùng lô d â n nghe vậy đều là một bước bước ra cường đại võ vương khí tức một mực tập trung tại diệp lang thiên trên người nhìn qua lên trước mắt một màn này huyền ngọc đường cùng sở nghĩa long nhìn lẫn nhau liếp mắt đều cũng có chút ít đồng tình khởi diệp lang thiên đến hai vị đỉnh giai võ vương một vị cao giai võ vương cường đại như thế đội hình võ hoàng phía dưới căn bản không người có thể ngăn cản diệp lăng thiên cùng thanh vân vương triều đã xong a mà bên khác hải thanh hồ cái này lao âm bức cái k i a tặc mi thử nhãn lén lút thầm tụt h ánh mắt thì là bóng b ẩ y thẳng vòng thân hình không để lại dấu vết mà hướng phía phía sau sơn động dựa vào qua đi diệp lăng thiên thực lực cường đại không chút nào kém cỏi hơn lôi huyền thông bực này đỉnh giai võ vương coi như lôi huyền thông ba người liên thủ nhất thời nửa khắc chỉ sợ cũng chưa hẳn giết được diệp lăng thiên thừa dịp lăng thiên kiềm chế lấy lôi huyền thông ba người hắn hoàn toàn có thể trượt vào sân động cướp lấy võ hoàng truyền thừa sau đó trực tiếp chạy trốn đây cũng là hắn đạt được võ hoàng truyền thừa duy nhất cơ hội nếu không chờ lôi huyền thông ba người giải quyết xong diệp lang thiên võ hoàng truyền thừa chỉ sợ cũng thật không có duyên với hắn a nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp chính là sự thật nhưng là t à n k h ố c hải thanh hồ điểm này mờ ám căn bản không thể giấu giếm được nguyệt vô s o n g đôi mắt nàng ngâng lên bàn tay nhỏ bé đối với hải thanh hồ nhẹ nhàng chối xuống hải thanh hồ chính là bịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất hải thanh hồ vẻ mặt mỡ bức một hồi lâu mới hồi phục tinh thật lại người, người nhìn qua lên trước mặt nguyệt vô s o n g hải thanh hồ vẻ mặt hoảng sợ thậm chí nói chuyện đều trở nên không lưu loát tiểu cô nương này đến tột cùng là nơi nào xuất hiện q u á i vật hán đường đường trung giai võ vương lại bị một cái bảy tám tuổi tiểu cô nương một chiêu chế ngự sợ không phải gặp quỷ rồi đi lao r a hỏa không có sư tôn cho phép bất luận kẻ nào không được tới gần sân động nguyệt vô s o n g mặt không thay đổi nhìn xem hải thanh hồ ngươi nếu như vậy không thành thật một chút vậy quỳ tại chỗ này chờ đợi sư tôn xử lý đi mấy ngày nay thời gian nguyệt vô xong đã tại hồng nông tháp bên trong tu luyện tới đỉnh giai võ vương nếu không phải sáng tạo hoàn thiện công pháp còn cần một ít thời gian nàng chỉ sợ cũng đã đột phá võ hoàn g cảnh giống như hải thanh hồ bực này trung giai võ vương nguyện vô song đây còn không phải là trong nháy mắt c h ấ n áp ngoa tạo huyền ngọc đường cùng sở nghĩa long lập tức mở to hai mắt nhìn không thể tin được chính mình thấy hết thể đường đường thiên hải vương t r i ề u quân vương trung giai võ vương hải thanh hồ cứ như vậy bị thanh vân vương t r i ề u tiểu cô nương kia c h ấ n áp bảy tám tuổi tiểu cô nương có được c h ấ n áp trung giai võ vương khủng bố thực lực như thế yêu n g h i ệ t thiên phú dù là bác hoang bực mấy vị kêu hoàng cấp thiên tài cũng xa xa không cách nào cùng đưa ra so sánh nhau thanh、vân、vương triều sao sẽ có được như thế nghịch thiên tồn tại hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được trước đó chưa từng có khiếp sợ này thanh vân vương triều thật là quỷ dị bọn hắn đột nhiên có một loại cảm giác lôi huyền thông cùng kinh lôi vương triều sợ là muốn thua bởi thanh vân vương triều trong tay a mà đúng lúc này lôi huyền thông ba người hầu như đồng thời hướng diệp l ă n g tiên ra tay lôi huyền thông một quyền đánh ra lôi điện quyền mang xé rách không gian lý đạo tân n ặ n ra một đạo ấn quyết nóng bỏng ánh lửa làm cho bốn phía độ ấm đông nhiên bay lên nô dần thì là tế ra một thanh hát t i ế t chế tạo cổ lĩnh đao lăng lệ ác liệt đao khi tung hoành một vương ba đạo lực lượng cường đại, phân biệt từ khác nhau góc độ. h cùng lúc đó lôi huyền thông ba người thi triển cường đại thế công cũng theo chủ nhân vẫn lạc lập tức tan thành mấy khói phượng tây sơn đỉnh núi một mảnh tinh mịch huyền ngọc đường cùng sở nghĩa long nhìn qua lôi huyền thông ba người thi thể không đầu đều là vẻ mặt kinh hãi ra đầu run lên hai vị đỉnh giai võ vương một vị cao giai võ vương thế nhưng liền như vậy chết giết đỉnh giai võ vương như tàn sát gà làm thị cầu đây tuyệt đối không phải võ vương cảnh lực lượng có thể làm được võ hoàng vị này thanh vân vương triều quân vương tám chín phần mười đã là võ hoàng cảnh cường giã bắc hoang vực đã qua vạn năm vị thứ ba võ hoàng ra đời huyền ngọc đường sở nghĩa long b à i kiến thanh vân hoàng huyền ngọc đường cùng sở nghĩa long phục hồi tinh thần lại đều là tất cung tất kính mà quỷ lệ tại diệp lăng thiên trước mặt diệp lăng thiên nhìn xem hai người thản nhiên nói mười ngày về sau thanh vân vương triều tấn t r ư c thanh vân hoàng triều bọn ngươi đến thanh vân vương thành thầy ta t u n mệnh hai người vội vàng vẻ mặt cung kinh đáp v có có thất o à xảy ra sớm biết như vậy diệp lăng thiên cầm giữ có võ hoàng cảnh thực lực hắn liền thành thành thật thật cùng diệp lăng thiên la lột cần gì chỉnh ra nhiều như vậy yêu tiêu thân hắn vàng hướng diệp thiên hô to lên. vì thanh vân hoàng hạ thuộc hạ cùng thiên hải vương triều chắc chắn toàn lực hỗ trợ ngài tại bắc hoàng vực khai sáng mới hoàng triều nhìn xem lấy thuộc hạ tự cho mình là hải thanh hồ diệp lăng tiên h không khỏi t r a i nhìn một chút hải thanh hồ tin tức hải thanh hồ trung giai võ vương độ i trung thành mười lăm thấy hải thanh hồ tại chính mình võ hoàng uy thế chấn nhất xuống cũng vẹn vẹn chỉ ra tăng lên năm điểm độ i trung thành diệp lăng tiên h trong lòng liền không nhịn được một hồi im lặng hắn xem như ăn xong cái này lão lục lão gia hỏa này hoàn toàn chính là lợi ích tối cao căn bản không có trung thành đáng nói ngã theo c h i ề u gió chỉ cần có đầy đủ lợi ích đội nghĩa phụ so với thay quần áo còn chịu khó cũng không thành vấn đề diệp lăng tiên chẳng muốn nói nhảm đưa tay chính là một kiếm lột bỏ hải thanh hồ đầu độ trung thành hơn mười đồng tạ nguyên nhân không đó bởi vì diệp lăng thiên đã đột phá võ hoàng cảnh trở thành bắc hoàng vực đương thời duy nhất võ hoàng thanh vân vương triều sắp tấn chức thanh vân hoàng triều nhất thống bắc hoàng vực ngắn ngủn mấy ngày thời gian thanh vân vương thành liền đã xảy ra cực biến hóa lớn toàn bộ vương thành nhìn qua đều trở nên rầm rộ rất nhiều giống như tản ra một cổ quân lâm thiên hạ khí thế mà ở thanh vân vương triều vì t ấ n chức hoàng triều làm chuẩn bị đồng thời phượng t ê sơn chuyện đã xảy ra cũng là như là cụ như gió tại bắc hoang vực nhanh chóng mang tất cả ra thanh vân vương diệp lang tiên h chém giết lấy lôi huyền thông cầm đầu tam đại võ vương t r i ể n lộ ra võ hoàng cảnh thực lực cường đại hơn nữa sắp sáng lập thanh vân hoàng triều toàn bộ bắc hoàng vực đều vì này chấn động võ hoàng được xuất bản hoàng triều đương lập tất cả mọi người nhạy cảm, cảm giác được bác hoàng vừa tiên sợ là phải đổi a thiên thiện vương triều đoàn kinh tàn tạy đạt được phượng t â sơn tin tức về sau một hồi lâu cũng không thể từ kinh hai b hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng lại như thế nào cũng thật không ngờ thanh vân vương triều tân vương diệp lăng thiên vậy mà đột phá võ hoàng cảnh phải biết rằng diệp lăng thiên vẫn chỉ là hai mươi tuổi mao đầu tiểu tự a hai mươi tuổi võ hoàng này ni mã làm sao có thể vương thượng diệp lăng thiên đã đột phá võ hoàng đoàn kinh ảnh cùng diệp trọn g thuật chỉ sợ đã rơi vào diệp lăng thiên trong tay nhất dương đại sư mặt sắc ngưng trọng nói mấy ngày về sau diệp lăng thiên muốn phong hoàng sáng lập thanh vân hoàng triều không biết vương thượng ý định ứ n phó như thế nào đại sư có gì ứng đối kế sách đoàn kinh tàn ánh mắt âm trầm đến cực điểm năm đó bắc hoàng hoàng nóng lòng cầu thành tu luyện tàu hỏa nhập ma thiên thiền tông nắm lấy cơ hội vốn định thừa cơ dựng lên cướp lấy bắc hoàng hoàng truyền thừa từ đó thay thế bắc hoàng hoàng triều tại bắc hoàng vực địa vị có thể bọn hắn cuối cùng còn là xem nhẹ võ hoàng cảnh cường giả võ hoàng cùng đỉnh giai võ vương mặc dù cách chỉ một bước có thể thực lực nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất dù là bắc hoàng, hoàng tàu hỏa nhập ma gặp cắn trả như trước đã thương nặng thiên thiền tông trận chiến ấy sau thiên thiên tông cùng bắc hoàng hoàng triều lưỡng bại câu thương ai đều không có cái kê năng lực khống chế toàn bộ bắc hoàng vực này mới đưa đến bắc hoàng v năm đó đối mặt tàu hỏa nhập ma bắc hoa hoàng bọn hắn còn bỏ ra thật lớn một cái giá lớn bây giờ lại lấy cái gì cùng diệp lăng thiên chống lại nghe được đoàn kinh tàn câu hỏi nhất dương đại sư đồng dạng đã trầm mặc tại lực lượng tuyệt đối xuống hết thệ phản kháng đều là phi công bọn hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn hoặc là thần phục hoặc là chết trừ phi thiên thiện vương triều có thể có được địch nổi diệp lăng thiên võ hoàng cảnh cờ giả anh, ngay tại đoàn kinh tàn cùng một mặt trời đại sư đồng thời lâm vào trầm mặc thời điểm một đạo áp đảo võ vương cảnh phía trên khủng bố khí tức đột nhiên phóng lên trời lập tức tràn ngập tại thiên thiện vương thành trên không. dù là đoàn kinh tàn cùng một mặt trời đại sư bực này đỉnh giai võ vương cũng là một trận tâm kinh lạnh mình đây là võ hoàng khí tức đoàn kinh tàn vốn là sừng sờ một chút chậm nhịn không được lộ ra cùng hỷ vạn phần tân sắc thành công lao tổ hắn thành công thiên thiền vương triều cũng ra đợi võ hoàng cảnh thật sự là trời trợ giúp hắn thiên thiền vương triều a đại hoàng vương triều từ khi bắc hoàng hoàng triều sụp đổ về sau có được bắc hoàng hoàng triều nội t ì n h đại hoàng vương triều vẫn vô cùng địa thấp bất quá toàn bộ bắc hoàng vực nhưng không ai dám khinh thường đại hoàng vương triều đại hoàng vương triều như cũng là bắc hoàng vực cao cấp nhất thế lực một trong thật không nghĩ tới Từ tổ t i ê năm vẫn v lạc đó một trận chiến tổ tiên bắc hoang hoàng, hoàng vất lạc thống trị bắc hoang vực ngàn năm bắc hoang hoàng triều sổ đồ hoang vô phong bằng vào bắc hoang hoàng triều nội tỉnh tại bắc hoang vực ổn định đầu trận tuyến sáng lập đại hoang vương triều cùng thiên thiền tông sáng lập thiên thiền vương triều sánh vai cùng những năm gần đây này h o a n g vô phong vô cùng địa thấp một mực dốc lòng khổ tu hầu như từ không tham dự bác h o a n g vực tất cả đại vương triều ở giữa đấu tranh bởi vì hắn vô cùng rõ ràng chính mình ưu thế hắn có bác h o a n g hoàng triều nội tình có tổ tiên lưu lại võ hoàng truyền thừa là bác h o a n g vực có hy vọng nhất đột phá võ hoàng tồn tại chỉ cần đột phá võ hoàng cảnh quét ngang bác h o a n g vực khác vương triều tái hiện ngày xưa bác h o a n g hoàng triều huy hoàng bất quá là dễ dàng chẳng qua là võ vương cảnh cùng võ hoàng cảnh tầm đó như hôm sau hố hoàng vô phong tiềm tu nhiều năm cũng vẹn vẹn nửa chân đạp đến vào võ hoàng cảnh, chạm đến võ hoàng cảnh cánh cửa chỉ cần một lần nữa cho hắn ba năm năm thời gian h o a n g vô phong liền có năm chắc đột phá võ hoàng cảnh lại không nghĩ rằng bác h o a n g ngược lại ở thời điểm này ra đời võ hoàng cảnh cường giả thân là bác h o a n g hoàng dòng chính hậu duệ h o a n g vô phong so với bình thường người rõ ràng hơn võ hoàng cường đại mạnh như đỉnh giai võ vương tại võ hoàng mặt cũng cùng con kiến hôi không có gì khác nhau năm đó nếu không phải tổ tiên gặp cán trả thực lực không kịp đ ỉ n h phong một phần mười thiên t h i ề n tông căn bản cũng không sẽ có bất kỳ cơ hội nào võ hoàng được xuất bản hoàng triệu đương lập tông lão bùn vương chẳng lẽ thật sự không có cơ hội đến sao hoàng vô phong nhìn phía bên cạnh một vị áo xám lao gi trên mặt nổi lên cực độ không cam lòng t h ầ n sắc vương thượng ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội áo xám lao giả ánh mắt có chút l ó e lên chậm chậm rãi mở miệng nói cách mỗi một cái giáp bắt đầu thiên vực huyết sắt thần tông đều phái thượng sứ hàng lâm bác hoang vực tính toán thời gian có lẽ chính là mấy ngày nay huyết sắt thần tông thiên vực thượng sứ hoang vô phong trong đôi mắt không khỏi hiện lên một đạo lăng lệ ánh sao thân là bác hoang hoàng dòng chính hậu duệ hoang vô phong tự nhiên sẽ hiểu huyết sắt thần tông tồn tại huyết sắt thần tông đ ế từ bắt đầu thiên vực thần cấp t ô n môn môn hạ không chỉ có vo hoàng cảnh vô số cẳng có vo thần cảnh Cách mỗi một bây giờ á bác hoàng h o à v g c sinh ra đời võ hoàng hắn nghĩ muốn tái hiện bác hoàng hoàng triều huy hoàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào huyết s á t thần tông trên người huyền hoàng đại thế giới vực cùng vực tầm đó có cực kỳ cường đại che chắn không phải võ hoàng cường giả không thể vượt qua cũng chính là bởi vì như thế Huyết sát chương hai mươi lăm h ắ t đầu t h i à n g Chỉ có mượn nhờ vực này thượng sứ l ư n thần tông chương kêu tân hai n chống mươi lăm bắt đầu thiên vực thần tông thanh vân vương triều vương cung ngự hoa viên d i ệ p lăng thiên nằm ở tự chế v o n g bên trên, vẽ mặt thành thơ i địa phẩm trà phơi nắng. t h ố n g t ử m ộ i muội, đánh dấu đánh tạp. đ i n h đánh dấu thành công, chúc mừng chủ nhân đạt được tuyệt t h ế cấp diệp mặc m ả n h vỡ tạp sáu tờ. Ồ! nhân phẩm bộ p h á t ta, v ậ y m à đánh dấu ra tuyệt t h ế cấp m ả n h vỡ tạp. d i ệ p lăng thiên vội vàng mở ra không gian nào, ánh mắt rơi vào cái thứ nhất ấu vùng bên trong màu cam m ả n h vỡ tạp bên trên. t ố i cường khí thiếu thế giới, tuyệt t h ế cấp diệp mặc sáu năm mươi. Hiển nhiên tuyệt thê cấp thê nhân vật so với chắc việc cấp thê nhân vật càng khó hợp thành, cần tập hợp đủ năm mươi tờ mạnh vỡ tạp Bất quá. Diệp Lang thiên cũng để ý. hắn hiện tại còn vẫn còn võ hoàn g cảnh mặc dù là gặp được phiền thoái vận dụng chắc việt cấp thẻ tím hoàn toàn đủ để giải quyết xong chỉ cần mỗi ngày kiên trì đánh dấu một ngày nào đó có thể hợp thành nhân vật tuyệt thế tạp ánh mắt từ tuyệt thế cấp diệp mặc mảnh vỡ tạp bên trên xe qua diệp lăng thiên nhìn phía chính mình có chắc việt cấp mảnh vỡ tạp trước mắt có được số lượng tối đa chắc việt cấp mảnh vỡ tạp là huyền hoàng đại thế giới bản thổ một vị cường giả huyền hoàng đại thế giới chắc việt cấp diệp thanh niên m ư ơ i bảy ba mươi hồi đ á i vương cấp nho đạo truyền thừa về sau diệp lăng thiên còn t h ư ờ một một một Tu luyện nho đạo thác bạc huyền cũng đã có được có thể so với võ vương thực lực vì hắn cống hiến một nghìn tiên triều điểm tích lũy nói cách khác chỉ kém một nghìn tiên triều điểm tích lũy diệp lăng thiên có thể hối nói đầy đủ vạn năng chắc việt cấp mảnh vỡ tạp hợp thành chắc việt cấp diệp thanh l i ê n qua mấy ngày thanh vân vương triều tấn chức thanh vân hoàng triều sẽ phải gia tăng không ít tiên triều điểm tích lũy đi diệp lăng thiên thì thảo tự nói một câu mơ hồ có chút chờ mong tiên triều điểm tích lũy tăng vọt hình ảnh vương thượng việt lớn không tốt ngay tại diệp lăng thiên trầm tư tế một đạo hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm đột nhiên đem hắm đánh thức di chỉ thấy được ngụy hiền vội vàng đi vào trước mặt của hắn ngụy hiền bị diệp lăng thiên ném vào hồng n g ô n g tháp tu luyện một đoạn thời gian tu vi sớm đã đột phá võ tôn cảnh đón lấy lại được sự giúp đỡ của diệp lăng thiên đạt được võ hoàng truyền thừa tu vi nâng cao một bước bây giờ ngụy hiền thình l i n h đã là một vị đỉnh giai võ tôn đã xảy ra chuyện gì diệp lăng thiên ngồi thẳng thân thể có chút ít tò mò hỏi bây giờ ngụy hiền chính là hắn tại thanh、Vân、vương triều người phát ngôn thanh、Vân、vương triều lớn nhỏ công việc hắn đều giao cho ngụy hiền thay xử lý ngụy hiền vị này hợp cách công cụ người cũng vô cùng rõ ràng tính tình của hắn trừ phi phát sinh cái gì chuyện trọng đại nguy hiền một dạng đều sẽ không dễ dàng tới q u á y r ậ y hắn vương thượng thiên thiện vương triều phát tới một phần thiếp mời nguy hiền trực tiếp đem một phần thiếp mời đưa tới diệp lăng thiên trước mặt thiếp mời còn là thiên thiện vương triều diệp lăng thiên vẻ mặt nghi ngờ mở ra thiếp mời nội dung bên trong lập tức đập vào mi mắt ta thiên thiện l ã o tổ ba ngày sau phong hoàng lập thiên thiện hoàng triều đặc biệt thanh vân vương tiến đến xem lễ diệp lăng thiên đôi mắt h i p lại thiên thiện lao tổ thiên thiện t ô n người sáng lập cũng là đả đạo bắc hoang hoàng triều thống trị nhân vật trọng yếu lao gia hỏa này cũng đột phá võ hoàng cảnh sao. Vương thượng, thiên thiền lao tổ đột phá võ hoàn g cảnh bây giờ càng là so với chúng ta sách một ngày trước sáng lập hoàng triều bác hoang vực thế cục sợ rằng sẽ phát sinh không nhỏ b i ế n số ngụy hiền mặt sắc mặt ngưng trọng nói thiên thiền lao tổ đột phá võ hoàn g cảnh trước đó diệp lăng thiên chính là bác hoang vực duy nhất võ hoàn g cảnh cờ giả bác hoang vực mười đại vương triều không người dám không tuân theo diệp lăng thiên hiệu lệnh bây giờ thiên thiền lao tổ đột phá võ hoàn g cảnh điều này cũng làm cho mọi người nhiều hơn một cái lựa chọn thanh vân vương triều cùng thiên thiền vương triều so sánh với các phương diện cũng không chiếm ưu thế chỉ sợ rất nhiều vương triều đều chọn phụ thuộc vào thiên thiền vương triều a không sa vậy ba ngày sau trước sẽ đi gặp vị này thiên thiền lao tổ đi diệp lăng thiên cười nhạt một tiếng hắn chính là đỉnh giai võ hoàng thiên thiền lao tổ mặc dù đột phá võ hoàng cảnh đó cũng là sơ giai võ hoàng mà thôi ở trước mặt hắn căn bản nhấc lên không tầm thường cái gì bọn nước đến vốn dĩ diệp lăng thiên ý định sáng lập thanh vân hoàng triều về sau lại đi thiên thiền vương triều đổi về đại bá diệp thanh lôi hiện tại cũng không phải được không sớm đi một chuyến thiên thiền vương triều ngay tại hai người đang khi nói chuyện tháp bản h u y ề n cũng là vội vàng hướng phía trong n g hoa viên đi đến trong tay của hắn thình lình cầm lấy một phần cùng thiếp mời tương tự chính là thứ đồ vật thác b ạ n huyền n ta, g hoàng hoàng hơi xứng sở trận lắc đầu nói đại hoang vương triều dùng bác hoang hoàng triều triệu tập lệnh lại để cho tất cả đại vương triều quân vương ba ngày bên trong tiến về trước đại hoang vương thành diệp lăng tiên h cũng h u có nghe thấy bác hoang hoàng triều thống trị bác hoang vực thời đại bác hoang hoàng phân đất phong hầu không ít phiên vương chỉ có phát sinh chuyện trọng đại tình bác hoang hoàng mới có thể dùng triệu tập lệnh triệu hoán phiên vương bây giờ luôn luôn điệu thấp đại hoàng vương triều vậy mà phát ra bắc hoang hoàng triều triệu tập lệnh xem ra đại hoàng vương triều ở bên trong cũng có người đột phá võ hoàng cảnh a có chút ý tứ diệp lăng thiên tiếp nhận triệu tập lệnh tùy ý mà quét nhìn l ư ế c mắt cười nói thiên thiền vương triều thiên thiền lao tổ đột phá võ hoàng cảnh không biết đại hoàng vương triều đột phá võ hoàng cảnh lại là vị nào vương thượng đại hoàng vương triều nếu chỉ là có người đột phá võ hoàng cảnh khá tốt chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy a t h c bản huyền thân sắc lộ già vô cùng nghiêm trọng bọn hắp bạt nhà tổ tiên từng đi theo bắc hoàng hoàng giành chính quyền thắc bản huyền đối với bắc tự nhiên so với diệp lăng thiên bọn hắn càng thêm hiểu rõ năm đó bác hoàng hoàng triều sau lưng còn có thế lực diệp lăng thiên nghe vậy mày kiếm không khỏi khẽ nhúm mày tháp b ạ n huyền hít sâu một hơi c h ậ m dãi nói bác hoàng hoàng triều thế lực sau lưng là đến từ bắt đầu thiên vực thần tông bắt đầu thiên vực thần tông diệp lăng thiên trong lòng dùng mình huyền h o a n g đại thế giới từ vô số tất cả lớn nhỏ vực tạo thành những này v ự c lại chia làm phạm vực thiên vực chủ vực phạm vực ngàn vạn hầu như khó có thể sinh ra đợi võ hoàng cành phía trên c ờ g i ả thiên vực chỉ vẹn vẹn có bốn cái được vinh dự tứ đại thiên vực thống trị ngàn vạn phạm vực bắt đầu thiên vực liền là một cái trong số đó thiên vực thực lực cường đại không chỉ có võ thần võ thánh vô số thậm chí còn đạn sinh qua võ đế cảnh cường giả đến mức chủ vực huyền hoàng đại thế giới có mà lại vẹn vẹn có một cái được gọi là huyền hoàng chủ vực cũng là huyền hoàng đại thế giới chủ thế giới cái chỗ kia thậm chí có võ đế cảnh phía trên tiên cảnh đại năng tồn tại bác hoang hoàng, hoàng t r i ề u thế lực sau lưng nếu là đến từ b ắ c đầu thiên vực thần tông tất nhiên có võ thần cảnh cường giả t ỏ a chấn ngược lại là một cái phiền t o á i không nhỏ bất quá diệp lăng thiên ngược lại cũng không quá mức lo lắng bác hoang vực tại phạm vực bên trong đều chỉ có thể coi là làm m ạ t lưu nhỏ vực thiên vực thần tông coi như phái người tiến đến tương trợ đại hoàng vương triều cũng không có khả năng vừa ra tay chính là võ thần cảnh cường giả võ thần phía dưới h ắ n diệp l a n g thiên vô địch húng chi chỉ cần lại đạt được một nghìn tiên t r i ề u điểm tích lũy là hắn có thể hợp thành một tờ mới chắc việt cấp thẻ nhân vật đã c o n này tờ m á t chủ bài chính là thiên vực thần tông hắn đưa tay có thể diện chương hai mươi sáu bác hoàng vực có thanh vân hoàng triệu là đủ rồi chương hai mươi sáu bác hoàng vực có thanh vân hoàng triệu là đủ rồi ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua rất nhanh đã đến thiên thiền lão tổ phong hoàng đại điện cử hành thời gian một ngày này thiên thiền vương thành từ đường bên ngoài một t o a đủ để dung nạp vạn người quảng trường khổng lồ bên trên có thể nói là người ta tấp nập quan lại tụ tập bình thường khó gặp võ tôn cảnh chỗ nào cũng có mà ngay cả võ vương cảnh cường giả số lượng đều đạt đến ngoài mười vị trong lúc đó từ đường cửa chính mở ra chỉ thấy một người mặc màu đen long văn trường b ả o lao giả từ từ đường bên trong dấm trận tại chỗ mà ra lao giả mặc dù nhìn như tuổi tắc cao thân hình nhưng không có nửa phần còn xuống ánh mắt sáng n g ờ i có thần toàn thân đều là tản ra một cổ làm cho người không dám bệ nghệ cường đại khí chẳng hắn vừa xuất hiện cho dù là ở đây v õ vương cảnh c ư ờ n g giả cũng nhịn không được có một loại nghĩ muốn quỷ báy cảm giác đông hạ vương hạ phong chúc mừng thiên t i ề n lao tổ đột phá võ hoàng nam nô vương nô quyền chúc mừng thiên t i ề n lao tổ đột phá võ hoàng kinh lôi vương lôi mục chúc mừng thiên t i ề n lao tổ đột phá võ hoàng theo thiên t i ề n lao tổ hiến thân bác hoang vực tất cả đại vương triều tiến đến xem lễ người đều là nhao tiến lên chúc mừng dâng tặng lễ vật bất quá mười đại vương triều ở bên trong cũng chỉ có đông hạ nam、nô. sấm xét ba đại vương triều quân vương đích thân tới huyền hương tây sở chẳng qua là phái ra một gã sứ giả còn lại bốn đại vương triều thậm chí căn bản không người hiện thân trên quảng trường một ít mộ danh tiến đến quan sát phong hoàng đại điện võ giả thậm chí nhịn không được nhỏ giọng nói thầm thiên thiền lao tổ phong hoàng đại điện tựa hồ có chút khó coi a trong dự liệu sự tình mà thôi thanh vân vương diệp lăng thiên thế nhưng là so với thiên thiền lao tổ chức một bước đột phá võ hoàng đại hoàng hoàng triều đồng dạng có võ hoàng được xuất bản thiên thiền vương triều lại làm sao có thể một nhà độc đại chật chật tam đại võ hoàng cảnh cương giả bắc hoang vực không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua bực này rầm rộ bắc hoang vực mời đại vương triều tranh hùng cục diện sợ là phải đổi thành tam đại hoàng triều thế chân v ạ c quảng trường nghị l u ậ n tự nhiên không thể gạt được thiên t i ề n lão tổ l ỗ t h a y hắn s ắ t mặt cũng là trở nên khó coi đứng lên đông hạ vương triều vốn là thiên t i ề n vương triều tiểu đệ nam nô vương triều cùng kinh lôi vương triều bên trên một đại quân vương đều vẫn lạc tại diệp lăng thiên trong tay cùng diệp lăng thiên ân đoán cực sâu nay ba đại vương triều cúi đầu xưng thần cơ hồ là hợp tình lý có thể thiên t i ề n lão tổ như thế nào cũng thật không ngờ ngoại trừ này ba đại vương triều vậy mà không có ai đem hắ phong hoàng đại điện hiện tại mà bắt đầu sao thiên thiền lao tổ bên cạnh thiên thiền vương triệu một vị phụ trách chủ trì phong hoàng đại điện võ vương không khỏi thấp giọng hỏi thiên thiền lao tổ gật đầu còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện một đạo nhàn nhạt, nhạt thanh â m nhưng là đột nhiên từ thiên thiền vương thành bên ngoài chuyển đến diệp lăng thiên tiến đến tiếp thiên thiền lao tổ thanh â m này mặc dù bình thản nhưng là mang theo rất mạnh xuyên thấu lực rõ ràng vang vọng tại thiên thiền vương thành mỗi người trong h a i một khắc này toàn bộ thiên thiền vương thành đô vị này yên tĩnh tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu hướng phía thanh â m chuyển đến p ư ơ n g hướng nhìn qua qua đi chỉ thấy một cái oai hùng bất phàm áo bào màu vàng thanh niên mang theo một cổ cường đại khí trảng vẫn còn như thiên thần lâm thế một dạng hướng phía thiên thiền vương thành đạm không mà đến trong tay của hắn còn mang theo một cái lộ ra chật vật không chịu nổi bóng người một ít mắt sắc người thấy rõ đạo nhân ảnh này khuôn mặt về sau lập tức nhịn không được la thất t h a n h đứng lên thiên thiền vương tộc cao giai võ vương đoàn kinh ảnh không ai có thể nghĩ đến diệp lăng thiên sẽ hiện thân thiên thiền lão tổ phong hoàng đại đ i ệ n hơn nữa hắn còn là mang theo thiên t i ề n vương tộc cao giai võ vương đoàn kinh ảnh tiến đến nay rõ ràng chính là người đến không có ý t ô a thiên t i ề n lão tổ đôi m hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên diệp lăng tiên chậm rãi mở miệng nói thanh vân vương không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ hiện thân bản hoàng phong hoàng đại điện thật đúng là khiến người ngoài ý a thiên thiện lão tổ diệp mỗi hôm nay tiền đến chủ yếu có hai chuyện tình diệp lăng tiên cũng không nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói chuyện làm thứ nhất dùng đoàn kinh ảnh với các ngươi thiên thiện vương triệu đổi một người đổi n g ư ờ i thiên thiện lão tổ hơi s ứ n g sở hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm đoàn kinh tàn nhưng là đi vào bên cạnh hắn thất giọng nói vài câu thiên thiện lão tổ biết được tình huống về sau trực tiếp thẳng như nói đem diệp thanh lôi mang đến cùng hắn tra dùng một cái diệp thanh lôi bức hiếp diệp lăng thiên bực này võ hoàng cường giả này cơ bản là chuyện không thể nào không chỉ nói diệp thanh lôi chẳng qua là diệp lăng thiên chưa từng gặp mặt đại bá coi như là diệp lăng thiên cha ruột có thể hay không bức hiếp diệp lăng thiên đều là không biết bao nhiêu đổi lại là hắn mặc dù có người dùng con trai ruột của hắn uy hiếp hắn thần p h ụ hắn trong lòng cũng sẽ không có nửa phần vợ sóng cùng lắm thì liền một lần nữa luyện cái t i ể u hào đoàn kinh ảnh chính là thiên thiền vương triều võ đạo thiên tài không đến bốn mươi tuổi đã đột phá cao dài võ vương tương lai là có hy vọng đột phá võ hoàng cảnh tồn tại dùng nghe được thiên thiền lão tổ phân phó đoàn kinh tàn rất nhanh để cho người đem một g ã ở vào trong hôn mê á o tơ trắng lao giả mang lên diệp lăng thiên trước mặt diệp lăng thiên nhìn thoáng qua á o tơ trắng lao giả mặc dù hắn cũng chưa gặp qua diệp thanh lôi nhưng từ á o tơ trắng lao giả khuôn mặt hình dáng cùng với cùng hắn cực kỳ gần huyết mạch khí tức cũng có thể phân biệt ra thật giả diệp lăng thiên cũng không nói thêm gì hắn trực tiếp đem đoàn kinh ảnh đem cho thiên lão tổ sau đó đem diệp thanh lôi đã thu vào hồng m ư n g tháp thiên thiền lão tổ đem đoàn kinh ảnh giao cho đoàn kinh tàn nhàn nhạc nhìn xem diệp lăng thiên thanh vân vương Chuyện thứ hai này tỉnh. này diệp lăng tiên h ngẳng nhìn đầu Thiên Thiền lời ã o Hoàng xôn sao? Theo Tổ, từng tự thành Thiên Thiền Triều. Thiên gàn ngăn ngươi Lăng là nhiên cản Xôn chữ, Diệp lập l này vừa nói ra quảng trường lập tức một mảnh xôn s a o bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ diệp lăng tiên h lại muốn ngăn cản thiên thiền lão tổ sáng lập thiên thiền hoàng triều hắn làm sao dám bây giờ thiên thiền lão tổ đó cũng là hàng thật giá thật võ hoàng cảnh cường giã ả diệp lăng tiên h ngươi có ý tứ gì thiên thiền lão tổ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ầm chầm đứng lên chính là mặt chữ bên trên ý tứ diệp lăng tiên thản như nói thiên thiền lão tổ ta và ngươi một trận chiến thua một phương thêm vào đối phương phụ trợ đối phương sáng lập hoàng triều như thế nào diệp lăng thiên ngươi c h ớ quên bắc h o a n g vực thế nhưng là còn có một cái đại hoàng vương triều ta và ngươi tranh chấp sẽ chỉ làm đại hoàng vương triều ngư nhân được lợi thiên thiện l ã o tổ lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp lăng thiên bản hoàng thành lập thiên thiện hoàng triều ngươi thành lập thanh vân hoàng triều mọi người nước giếng không phạm nước sông không tốt sao thiên thiện lão tổ cũng không nghĩ ở thời điểm này đối địch với diệp lăng thiên dù sao một khi hắn cùng với diệp lăng thiên liều đến lưỡng bại câu thương sẽ chỉ làm đại hoàng vương triều thu lợi là trọng yếu hơn là diệp lăng thiên đ ạ i yêu nghiệt bất quá hai mươi tuổi liền cầm giữ có võ hoàng cảnh thực lực mặc dù đều là võ hoàng thiên t h i ề n lao tổ đối với diệp lăng thiên như t r ư ớ c vô cùng kiếm kỵ không đến bị bất đắc dĩ thiên t h i ề n lao tổ cũng không muốn cùng diệp lăng thiên động thủ không tốt diệp lăng thiên lắc đầu nhàn nhạt, nhạt thanh em lộ ra khí phách mười phần ngươi yên tâm chờ giải quyết xong n g ư ơ i bản hoàng sẽ tự đi đại hoàng vương triều đi một lần bác hoàng n ự c có một cái thanh vân hoàng triều là đủ rồi chương hai mươi bảy một kiếm trấn võ hoàng chương hai mươi bảy một kiếm trấn võ hoàng tốt, tốt, tốt. thiên thiển lao tổ giận quá m ạ cười võ hoàng cảnh cường đại khí tức cũng là tại thời khắc này không hề giữ lại bạo phát ra diệp lăng thiên bản hoàng đã đối với ngươi lần nữa nhường nhịn ngươi lại không nên đau khổ bức bách thật coi bản hoàng là mặc ngươi vớt ve mềm như trái hồng hay sao diệp lăng thiên không nói gì hắn đưa tay chính là lăng không một ngón tay đưa ra Chíu! một thanh tản da bất hủ khí tức hư hảo màu vàng trường kiếm không hề dấu hiệu mà từ thiên thiền lão tổ trên đỉnh đầu thẳng tắp rơi xuống phù phù thiên thiền lão tổ còn chưa kịp phản ứng cả người cũng đã bị cái tia hư ả o màu vàng trường kiếm chấn áp đến nửa quỳ tại trên mặt đất k i n hai khủng l đại võ hoàng cảnh cường giả giao thủ bọn hắn vốn di cho rằng sẽ kiến thức đến một hồi kinh thiên động địa đại chiến ai biết diệp lăng thiên chẳng qua là lăng không một ngón tay một đạo kiếm quang liền đem thiên thiền lão tổ trấn áp một kiếm trấn võ hoàng khủng bố như vậy không có khả năng đó căn bản không có khả năng thiên thiền lão tổ vẻ mặt mờ mịt cả người đều nhận lấy mười vạn điểm bạo kích trong miệng càng là phát ra một hồi không thể tin tưởng gào thét mặc dù thiên thiền lão tổ cũng biết giống như diệp kinh thiên bực này yêu nghiệt chiến lược tuyệt đối muốn so với bình thường võ hoàng càng cường đại hơn nhưng cũng không trở thành cường đại đến bực này trình độ đi hắn còn không có kịp phản ứng liền bị diệp lăng thiên dây giả dối này tuyệt b ứ c là giả như thế nào không phục ngươi là cảm thấy ngươi không có chuẩn bị kỹ càng vẫn cảm thấy chính mình k i n h thường diệp lăng thiên giơ lên vung tay lên cái t i ế t chấn áp thiên thiền lão tổ bất hủ kiếm ý lập tức tản đi hắn đối với thiên thiền lão tổ n g ắ c ngón tay đến đến bản hoàng cho ngươi thêm một lần cơ hội hơi anh khôi phục tự do thiên thiền lão tổ cường đại võ hoàng khí tức lại một lần nữa bạo phát ra hai tay của hắn ẩ m ẩ m kết tấn kinh khủng hoàng đạo chân nguyên từ trong cơ thể nộ gào thét mà ra quay t r ă m trượng bầu trời phạm vi t r ă m trượng thiên địa nguyên khí điên cùng hướng phía thiên thiền lao tổ đỉnh đầu hội tụ mà đến cuối cùng hóa làm một chỉ to lớn màu vàng tự trường giống như phật quang phổ chiếu một dạng hướng phía diệp lang thiên trấn áp mà đi giờ khác này trên quảng trường tất cả mọi người tại màu vàng tự trường áp bắt giới giống như đều có một loại sắp cảm giác hít thở không、thông. cái này là võ hoàng cùng võ vương ở giữa t r ê n l ệ n h võ vương cảnh mặc dù cường đại nhưng như cũng là dựa vào bản thân chứa đựng cường đại chân nguyên phát ra công tích mà tới được võ hoàng cảnh thì có thể phạm vi nhỏ dẫn động thiên địa lực lượng vì chính mình sử dụng cả hai so sánh v ớ i có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất đối mặt thiên thiền l a o tổ đem hết toàn lực một kích diệp lăng tiên thần sắc lạnh nhạt hắn lần nữa thúc giục bất hủ kiếm ý ngưng tụ ra một thanh màu vàng ba thước tiểu kiếm nhẹ nhàng mà đối với màu vàng cự trưởng một kiếm hoa qua đi phốc phốc kiếm nhỏ màu vàng kim như cắt đầu hủ một dạng lập tức đem màu vàng cự trưởng một phân thành hai Sau một khắc, màu vàng cự t r ư ờ n g chính là ầm ầm nhấn át hóa thành điểm một chút kim mang ở giữa không trung tiêu tán ra mà ở cự t r ư ờ n g tiêu tán đồng thời kiếm nhỏ màu vàng kim trực tiếp không hề dấu hiệu mà đính tại thiên thiền lao tổ mi tâm làm cho thiên thiền lao tổ bộ thân thể lại lần nữa cứng ngắc ngay tại chỗ n g ư ơ i n g ư ơ i thiên thiền lao tổ vẻ mặt hoảng sợ trong lòng cũng là bay lên một cổ thật sâu cảm giác vô lực hắn cùng với diệp lăng thiên trách lệnh thật sự quá lớn căn bản không phải đối thủ a diệp lăng thiên giới cao nhìn xuống mà quan sát thiên thiền lao tổ thản như nói bản hoàng kiên nhẫn có hạn hỏi ngươi một lần cuối cùng phục còn là không phục đổi lại trước kia diệp lăng thiên căn bản chẳng muốn lãng phí thời gian lần thứ nhất ra tay chỉ sợ cũng trực tiếp đem thiên thiền lão tổ hựa c t h ứ khi đã có hải thanh hồ cái này tiền lệ diệp lăng thiên cảm thấy chính mình có cần phải cải biến một chút không thể một lời không hợp liền hựa c đối thủ chỉ cần nguyện ý thần phục vậy cho người khác một cái thần phục cơ hội soát một lớp tiên triều đ i ể m tích lũy nói sau sau đó lại xem nhìn đối phương độ trung thành độ trung thành thấp giết độ trung thành cao lưu lại làm cái công cụ người cũng không tệ thanh vân hoàng thần uy vô xong lão hủ ăn xong thiên thiền vương triều nguyện ý thần phục với thanh vân hoàng triều từ nay về sau lấy thanh vân hoàng triều vi tôn thiên thiển lao tổ đắng chát cười cười cả người giống như đều là lập tức giàn mua thêm b à i phần năm đó hắn cơ duyên xảo hợp đạt được một vị đỉnh cấp võ vương truyền thừa tại bắc h o a n g v ự c sáng lập thiên thiển tông đón lấy lại chịu bắc h o a n g hoàng, hoàng l ưu hái dần dần đem thiên thiển tông phát triển lớn mạnh trở thành bắc h o a n g hoàng triều số một số hai thế lực gia tâm cũng dần dần nảy sinh về sau bắc hoàng, hoàng tu luyện tàu hòa nhập m a gặp cán trả thiên thiển lao tổ cảm thấy chính mình cơ hội tới nhưng mà hắn mặc dù dẫn đầu thiên thiền tông phá hủy bắc hoàng hoàng triều cuối cùng lại cùng bắc hoàng hoàng triều lưỡng bại câu thương không thể đạt tới chính mình mục đích l chúc u luyện mừng chủ nhân thu phục thiên tiền vương triều hoàng triều võ hoàng cảnh gia tăng một vị võ vương cảnh gia tăng sáu vị đạt được tiên triều điểm tích lũy chín nghìn nghe được lo lý thống tử thanh em nhắc nhở diệp lăng thiên không khỏi âm thầm tắt lưu hới nay thiên thiền vương t r i ề u không hổ là bắc hoang vực cao cấp nhất vương triều võ vương đều có sáu vị nhiều tăng thêm hồng diệp lĩnh bị hắn chém dụng cái vị kia cái tia chính là trọn vẹn bảy vị diệp lăng thiên tra nhìn một chút thiên thiền lao tổ mấy người độ trung thành phát hiện vậy mà đều đạt đến sáu mươi trái phải nếu như độ trung thành đều miễn cưỡng đạt đến đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn diệp lăng thiên cũng không đại khai sát giới hãn tản đi đính tại thiên thiền lao tổ mi tâm kiếm nhỏ màu vàng kim thản nhiên nói thiên thiền vương triệu như chức từ đoàn kinh tản trường quản ngươi theo bản hoàng đi thanh vân hoàng triều có thể có ý、kiến. thiên thiền vương triệu linh hồn nhân vật chính là thiên thiền lão tổ chỉ cần nắm trong tay thiên thiền lão tổ thiên thiền vương triệu liền căn bản nhấc lên không tầm thường cái gì bọn nước đến hết t h ả tuân theo thanh vân hoàng an bài thiên thiền lão tổ tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị liền vội vàng k h ô n g người đáp đã như vậy theo ta đi thôi diệp lăng thiên nói xong muốn quay người đạp không mà đi thiên thiền lão tổ thấy thế vội vàng đi theo nhìn xem thiên thiền lão tổ giống như lão buộc một dạng cùng sau l ư n g diệp lăng thiên tất cả mọi người là thật lâu i lặng mặc cho ai cũng không nghĩ tới thiên t i ề n lão tổ phong hoàng đại điển còn chưa bắt đầu tự lấy phương thức như vậy kết thúc nhất là kinh lôi vương lôi mục cùng với nam nô vương l ô quyền càng là vẻ mặt tuyệt vọng bọn hắn vẫn chờ thiên tiền lão tổ phong hoàng sáng lập thiên tiền hoàng triều sau đó mượn nhờ thiên tiền hoàng triều lực lượng hướng diệp l ă n g thiên báo thủ ai biết đột phá võ hoàng cảnh thiên tiền l ã o tổ cứ như vậy bị diệp l ă n g thiên chấn áp l i ê n võ hoàng đều có thể một kiếm chấn áp bác hoang vực còn có người phương nào có thể cùng diệp l ă n g thiên chống lại chương hai mươi tám thần b í hiền nam tử chương hai mươi tám thần b h hiền n ă m tử kinh lôi vương chúng ta hiện tại như thế nào cho phải nam nô vương nô quyền sắc mặt khó xem tới cực điểm bọn hắn vốn dĩ cho rằng thiên thiền lao tổ đột phá võ hoàn g cảnh về sau ít nhất cũng có thể có thể cùng diệp lăng thiên tách ra vật tay lại không nghĩ rằng thiên thiền lao tổ như vậy không còn dùng được trực tiếp bị diệp lăng thiên một kiếm chấn áp sớm biết như thế còn không bằng trực tiếp thần phục với diệp lăng thiên hiện tại tình cảnh của bọn hắn phản mà trở nên càng lúng túng chúng ta đi đại hoang vương t r i ệ u lôi mục trên mặt s ẹ t qua một vòng thần sắc dữ tợn ta cũng không tin trên đời này không có ai chế được diệp lăng thiên thiên thiền vương t r i ệ u thần phục như cũng là phụ thuộc vào thanh vân hoàng triệu một phương、vương、triều có thể kinh lôi vương triều cùng nam nô vương triều không giống nhau bọn hắn bên trên một đại quân、vương. đều là vẫn lạc tại diệp lang thiên trong tay cùng diệp lang thiên t h ù hận cực sâu coi như bọn hắn thần phục diệp lang thiên cũng chưa chắc tùy tiện tiếp nhận mặc dù tiếp nạp bọn hắn cũng chưa chắc yên tâm để cho bọn họ tiếp tục khống chế kinh lôi vương triều cùng nam nô vương triều trở thành thanh vân hoàng triều phiên vương việc đã đến nước này chỉ có đi đại hoang vương triều vật lộn đ ọ sức các ngươi đi thôi ta không đi đại hoang vương triều đông hạ vương hạ phong lắc đầu trực tiếp tối lui ra khỏi ba người bày trò chuyện đông hạ vương triều bản liền theo thiên tiền vương triều lất vào bây giờ thiên、Thiền、vương triều thần phục hạ phong cũng không có nghĩ qua mủ g à y vỏ cùng với Lẫn l i ê n đột phá võ hoàng cảnh thiên tiền lao tổ đều bị diệp lăng thiên nhẹ nhõm chấn áp đại hoàng vương t r i ề u mặc dù thật ra đợi võ hoàng đ o á n chừng cũng quá sức còn là thành thành thật thật chuẩn bị hạ lễ đi tham gia diệp lăng thiên phong hoàng đại đ i ệ n đi thấy hạ phong rời khỏi lôi mục cũng không có nói thêm cái gì ngay tại hắn cùng với ngô quyền vừa muốn chuẩn bị lúc rời đi nhưng là đột nhiên cảm ứng được cái gì hắn đột nhiên n mầm đầu nhìn lại chỉ thấy được một vị thân hình khôi ngô hắc y h i ệ t nam tử chính đại bước hướng phía thiên、Thiền、vương thành đạc không mà đến vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian hắc y hiền nam tử liền xuất hiện ở thiên thiên thiên hắn s á c mặt lạnh lùng toàn thân đều là tản ra một cổ không gì sánh kịp cao ngạo nhất là cái kia một đôi nhìn xuống phía dưới mọi người đôi mắt giống như như là đang nhìn trên mặt đất con kiến hôi một dạng nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen đoàn kinh tàn ánh mắt không khỏi đột nhiên ngưng tụ thân là đỉnh giai v õ vương hắn đều là từ nơi này thần bí hắc ý rìa nam tử trên người cảm nhận được một cổ sâu không lường được khí t ứ c trực tiếp nói cho hắn biết này hắc ý rìa nam tử sợ là phi thường không đơn giản đoàn kinh tàn hít sâu một hơi đối với hắc ý rìa nam tử ô n quyền nói vị bằng hữu kia ngươi chính là trong chỗ này người chủ sự không ch hãy liền nam tử ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem đoàn kinh t à n nhàn nhạt thanh nhâm nhưng là lộ ra một cổ chân thật đáng tin ý tứ hàng h à n xúc hãy liền nam tử lời này vừa nói ra nhất thời làm được thiên thiền vương triều cao tầng đều là giận dữ không thôi hôm nay bản là bọn hắn thiên thiền lão tổ phong hoàng đại điện kết quả lao tổ lại bị diệp l a n g thiên nhẹ nhõm c h â n áp không thể không túi đầu xương thần bọn hắn trong lòng đã đủ b i ệ t khuất bây giờ lại toát ra một cái hắc hiền nam tử cưới tại trên đầu của bọn hắn dương oai n à y để cho bọn họ làm sao có thể nhẫn bọn hắn thiên thiền vương triều như thế nào vẫn là không có luân lạc tới a miêu a cầu đều có thể cưới trên đầu dương oai t ỉ n h c h ẳ n g đi trong đó một vị tóc vàng võ vương một bước bước ra đối với hắc hiền nam tử phẫn n ộ quát nơi nào đến c n g đồ cũng dám tại ta thiên thiền vương triều làm cản ta xem ngươi là trán x ố n g đi ta và các ngươi chủ tử nói chuyện ngươi chọc vào cái gì miệu h i c diển nam tử lạnh lùng nhìn tóc vàng võ vương lên mắt đưa tay đối với k i a một bàn tay p h i ế n r a vê anh kinh khủng trưởng kinh lập tức xuyên thủng không gian trực tiếp rơi tại vị này tóc vàng võ vương trên thân thể sau một khắc tóc vàng võ vương thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng cả người trực tiếp nổ bể ra đến hóa thành đầy trời hết u y mục rơi là t ả trên đất một màn này nhất thời làm được quảng trường lâm vào một mảnh tích mịch tất cả mọi người nhìn về phía hắc i ể n nam tử trong đôi mắt đều là nổi lên khó có thể che giấu kinh hãi đường đường một vị võ vương thế nhưng liền như vậy bị hắc diển nam tử một bàn tay chụp thành mạnh vụn tặ đây cũng là nơi nào xuất hiện n h u nhân ta nói từ giờ trở đi nơi đây ta định đ o ạ n hãy y viền nam tử ánh mắt tại đoàn kinh ảnh bọn người trên thân có chút quét qua thản nhiên nói các ngươi còn ai có ý kiến trên quảng trường một mảnh t ĩ n h mịch đoàn kinh tàn phục hồi tinh thần lại sắc mặt có chút khó coi mà nói các hạ là không phải thật là bá đạo hãy y viền nam tử chẳng muốn trả lời hắn trực tiếp đối với đoàn kinh tàn dối ra một ngón tay Người anh, trong hư không một cây trường dài mười mét màu đen cự chỉ lập tức ngưng tụ ầm ầm đối với đoàn kinh tàn chân áp hạ xuống đoàn kinh tàn phù phù một tiếng nửa quỳ tại trên mặt đất trong miệm một ngụm máu tươi điên quần phù ngươi lại có thể thế nào hắc y d i n a m tử d ư ớ i cao nhìn xuống mà mắt nhìn xuống đoàn kinh tàn giống như thẩm phán phàm nhân thiên thần một dạng ngươi ngươi đến cùng là người nào đoàn kinh tàn sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt hoảng sợ võ hoàng này hắc y d i n a m tử vậy mà cũng là một tên võ hoàng mới vừa đi một cái diệp lang thiên đột nhiên lại toát ra một cái như thế bá đạo hắc y d i n a m tử đoàn kinh tàn nghĩ mãi mà không rõ nguyên bản đỉnh giai võ vương chính là trần nhà chiến lược bắc h ă vực như thế nào đột nhiên liền trở nên võ hoàng tùy ý có thể thấy được ta là ai ngươi còn chưa có tư cách biết hữu hiền a m tử vẻ mặt đạm m ạ c mà nhìn chăm chú lên đoàn kinh tàn n g ư ơ i thân thành một phương vương triều c u n vương đối với cái này một phương phạm vực hẳn là tương đối hiểu rõ đi các ngươi cái chỗ này có thể có cái gì lợi hại họ diệp gia tộc nghe được hữu hiền a m tử chuyện đó đoàn kinh tàn tâm thần r u n g mạnh này hữu hiền a m tử cũng không phải là bác hoang vực người hơn nữa còn xưng bác hoang vực vì phạm vực chẳng lẽ cái này một vị là đến từ trong truyền thuyết thiên vực thiên vực cường giả hàng lâm bác o a n g vực hơn nữa tựa hồ là vì tìm kiếm họ diệp gia tộc gia hỏa này tìm kiếm họ diệp gia tộc làm gì khởi bẩm đại nhân bác o a n g vực lợi hại nhất diệ chính là khai sáng thanh vân vương triều diệp ra ngay tại đoàn kinh tàn l y người tế kinh lôi vương lôi mục trực tiếp đứng dậy đối với hắc ý hiền a m t ử vẻ mặt c ù n g kính nói ra kinh lôi vương lôi mục phấn khởi không thôi hắn vốn đang ý định đi đầu nhập vào đại hoang vương triều không nghĩ tới đột n h i ê n có dạng này một vị võ hoàng cường giả hàng lâm đến trước mặt của hắn nhưng lại vô cùng có khả năng là đến từ trong truyền thuyết thiên v ự c dạng này đùi lúc này không ôm còn đợi khi nào hả hắc ý hiền a m từ ánh mắt lập tức đã rơi vào lôi mục trên người hắn lập tức móc ra một bức họa như nhàn nhạt mà hỏi thanh vân vương triều diệp ra có thể có bức họa người trong đại nhân bức họa người trong chính là thanh vân vương triệu bên trên một đại quân vương diệp thanh vân lôi mục hầu như liếc mắt liền nhận ra được bức họa bên trong nam tử đúng là khai sang thanh vân vương triệu diệp thanh vân hãy liền nam tử nghe vậy cả người đều là lập tức trở nên sát ý lành lạnh cái này là người nam nhân kia chỗ phạm vực sao cuối cùng bị hắn đã tìm được chương 29. từ hôm nay ta là thanh vân hoàng chương 29, từ hôm nay ta là thanh vân hoàng hãy liền nam tử toàn thân tràn ngập ra khủng bố sát ý làm cho lôi mục đám người kinh hãi lạnh mình thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng đã qua một hồi lâu h ã n y hiện a m tử lúc này mới lạnh lùng nói các ngươi a i nguyện ý mang ta đi thanh vân vương triều một chuyến hắn vốn đang ý định tiếp tục sử dụng ở trên cái p h ả m vực sách lược khống chế này một phương p h ả m vực đỉnh cấp thế lực để cho bọn họ vì chính mình tìm kiếm bức họa người trong gia tộc lại không nghĩ rằng lần này thật không ngờ thuận lợi vừa đến nơi đây liền có tin tức diệp thanh vân trong tộc có đại năng suy tính lời tiên đoán người này sinh ra p h ả m vực diệp i a rất có thể sẽ vì bọn họ khương tộc mang đến thai họa ngập đầu mặc dù hắn nghĩ mãi mà không rõ một cái nho nhỏ phản vực gia tộc làm sao có thể vì khương tộc mang đến t a i họa ngập đầu có thể v ạ ngay tại trở t ngày mai diệp lăng thiên sẽ cử hành phong hoàng đại điển sáng lập thanh vân hoàng triều theo ý ta việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được đúng lúc này đoàn kinh tàn trước tiên mở miệng nói ra trước mắt này hp hy hiện nam tử không chỉ có là đến từ thiên vực cường giả hơn nữa tựa hồ còn cùng thanh v â n vương triều có ân đoán không nhỏ đoàn kinh tàn tâm tư cũng là lung lay đứng lên từ nơi này hắc y liên nam tử trên người hắn thấy được ngược gió lật bản hy vọng bây giờ thiên thiền lão tổ ngay tại diệp lăng thiên bên người chỉ cần âm thầm thông chi thiên thiền lão tổ đến lúc đó liền có thể cùng trước mắt này hắc y liên nam tử liên thủ đối phó diệp lăng thiên hai đại võ hoàng cảnh cường giả một sáng một tối tiêu diệt diệp lăng thiên cơ hội còn là rất lớn chỉ cần giải quyết hết diệp lăng thiên bọn hắn có được thiên t i ề n lao tổ vị này võ hoàng liền có thể mà chuyển biến thành sáng lập thiên t i ề n hoàng triều a h chính là phạm vực võ hoàng ra trong nháy mắt có thể diệt, có cái gì tốt nháy gì cái có có bọn à Ngày mai phong hoàng là n hơn. phong điện, chính lăng tiên ngày Nam lệnh tiếng, vẻ mặt khinh thường. bạc b đại kỹ H.I.D. hư mai một mặt diệp tử rỗ. vẻ hắn khương gia dù là tại thiên vực c ũ n g thuộc về cao cấp nhất thế lực thân là khương gia thiên tài mặc dù là thiên vực ở bên trong cùng cảnh đại bộ phận võ hoàng đều bị hắn nhẹ nhõm như ép húng chi nhược một cái tầng thứ p h à m vực võ hoàng đại hoàng vương triều hoàng vô phong vẻ mặt cung kính đứng ở một vị huyết y d i ề n nam tử trước mặt thượng sứ đại nhân đại hoàng vương triều phát ra triệu tập lệnh sợ thì sẽ không có người hưởng ứng diệp lăng thiên cùng thiên thiền lão tổ trước sau đột phá võ hoàn g cảnh đại hoàng vương triều tại bắc hoàng vực lực ảnh hưởng tiến thêm một bước hạ thấp hoàng vu phong đã ngờ tới triệu tập lệnh tác dụng không lớn ngay tại không lâu hắn lại đạt được thiên thiền vương triều tin tức chuyển đến diệp lăng thiên đích thân tới thiên thiền lão tổ phong hoàng đại điện một kiếm chấn áp thiên thiền lão tổ lệnh thiên thiền vương triều cuối đầu tin tức này vừa chuyển ra liền lại càng không có người hưởng ứng đại hoàng vương triều triệu tập lệnh hoàng v ư phong đã có thể đoán được ngày mai thanh vân vương triều cử hành phong hoàng đại điện về sau toàn bộ bắc hoàng, vực bọn họ ra đại hoàng vương triều chỉ sợ cũng chỉ có một thanh em đó chính là thanh v h u y ế t y hiện nam tử vẻ mặt phong khinh vân đạm giống như căn bản không có đem việc này để ở trong lòng bản xứ ngày mai liền dẫn ngươi đi thanh vân vương triều đi một lần giết cái kia diệp lang thiên giúp ngươi xây dựng lại bắc hoàng hoàng triều thanh vân vương triều vương thành thanh vân đại điện bên ngoài ngụy hiền thác bản huyền chờ thanh vân vương triều cao tầng sớm đã là bận tối m ả y tối mặt bởi vì hôm nay chính là cử hành phong hoàng đại điện thời gian giờ này khắp này thanh vân đại điện bên ngoài hội tụ đến từ bắc hoàng vực tất cả đại vương triều cấp quan trọng nhân vật võ vương tụ tập cường giả như mây mà ở thanh vân đại điện bên ngoài một mảnh l ô n g mày nhưng là chặt chẽ b ệ n lại cùng một chỗ hôm qua từ thiên thiền vương triều sau khi trở về diệp lăng tiên h g i à n xếp tốt diệp thanh lôi đón lấy lại bệ bụn nhiều việc xử lý một sự tình một mực không sao cả chú ý tiên triều hình thức thuộc tính giao diệp b ả n g ngay tại vừa mới diệp lăng tiên h tâm huyết dân t r à o đột nhiên tra nhìn một chút kết quả lại để cho hắn chấn động thiên thiền vương triều bao gồm thiên thiền lão tổ ở bên trong tất cả mọi người độ trung thành vậy mà đều sần đổi thức giảm xuống thiên thiền lão tổ sơ giai võ hoàng độ trung thành chín đoàn kinh tản đỉnh giai võ vương độ trung thành chín đoàn kinh ảnh cao giai võ vương độ trung thành không tất cả mọi người độ trung thành đều không cao hơn m ộ ư ơ i nhất là đoàn kinh ảnh hàng này càng là trực tiếp biến thành không không chỉ có như thế thiên thiền vương triều nguyên bản có bảy người ghi chép trong danh sách bây giờ cũng chỉ còn lại có sáu người còn có một người không hiểu thấu biến mất chỉ cần bị hệ thống ghi chép trong danh sách dù là như đoàn kinh ảnh bực này độ trung thành về không mặt hàng đều khó có khả năng biến mất trừ phi người đã chết độ trung thành toàn bộ thành viên hạ thấp nhưng lại chết một vị võ vương thiên thiền vương triều nhất định xảy ra chuyện gì biến cố diệp lăng thiên nhìn thoáng qua bình chân như vại ngồi ở một bên thiên thiền lao tổ cũng không có đánh rắn đậu cỏ hắn ngược lại muốn nhìn thiên t h i ề n vương triều có thể chơi ra hoa dạng gì đến dù sao tiên triều điểm tích lũy đã trả nếu là bọn họ không có làm công cụ người giác ngộ giết là được vương thượng thời gian không sai bịt lắm có thể bắt đầu phong hoàng đại điện ngay tại diệp lăng thiên chú ý thiên t h i ề n lao tổ đám người độ trung thành thời điểm thác b ạ n huyền đột nhiên từ đại điện bên ngoài đi đến diệp lăng thiên gật đầu đi nhanh hướng phía thanh vân điện đi ra ngoài thiên thiện lao tổ cùng thác bản huyền thì là theo sát phía sau đang lúc mọi người tốn t ụ bên dưới diệp lăng thiên tại vạn chúng nhìn chăm chú xuống trèo lên thượng thanh vân đại đ đã b ắ thứ đầu p c tạp p hôm o n g h nay g g đại điện n ta h n g sau một thiên địa. Từ hôm nay, ta là c h thanh c chủ t vân hoàng giờ khắc này thanh vân đại điện bên ngoài tất cả mọi người là nằm giảm xuống trên mặt đất đối với diệp lăng thiên quỷ b ạ i đứng lên bãi kiến thanh vân hoàng diệp lăng thiên thu liêm võ hoàng khí tức đang muốn chuẩn bị nói chuyện nhưng là nhạy cảm mà đã nhận ra cái gì hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng phía thanh vân vương thành bên ngoài hư không nhìn qua qua đi cuối cùng muốn đã đến rồi sao diệp lăng thiên đôi mắt híp lại thần sắc cũng là trở nên vô cùng lạnh lùng đứng lên tại diệp lăng thiên nhìn chăm chú xa xôi phía chân trời đột nhiên nộn nạo lên một hồi kịch liệt sóng năng lượng di chuyển một đạo hắc ảnh chân đạp hư không mang theo thao thiên khí tức trực tiếp hướng phía thanh vân vương thành mà đến vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian bóng đen liền xuất hiện ở thanh vân vương thành bên ngoài trăm mét trên bầu trời hắn đứng chắc tay đ ạ m m ạ c ánh mắt trực tiếp tập trung tại diệp lăng thiên trên người cái kia khinh thường tiếng cười lạnh lập tức vang triệt thiên địa ha ha thanh vân hoàng nghe cũng không tệ đáng tiếc hôm nay phong hoàng đại đ i ệ n sang n ă m liền sẽ biến thành ngươi về sau ngày rỗ chương ba mươi bắt đầu thiên v ự c thương t ộ c k h ư ơ n g dũng chương ba mươi bắt đầu thiên v ự c thương t ộ c k h ư ơ n g dũng khinh thường tiếng cười lạnh tại thanh vân vương thành trên không quanh quần không ngớt ánh mắt mọi người đều là không hẹn mà cùng hướng phía thanh vân vương thành bên ngoài trăm mét không chung nhìn qua qua đi chỗ đó thình linh có một vị hãy n a m tử ngã mà đứng h à n toàn thân đều là tràn ngập một cổ cường đại võ hoàng khí thức so với diệp lăng thiên lúc trước phát ra khí thức cũng sẽ không có chút thua kém võ hoàng vậy mà lại là một vị võ hoàng mọi người vẻ mặt kinh hãi quả thực có chút không dám tin tưởng chính mình đ ô i mắt phải biết rằng tại diệp lăng thiên đột phá võ hoàng trước đó bác hoang vực gần vạn năm đến cũng vẹn vẹn đạn sinh qua hai vị võ hoàng bây giờ một vị lại một vị võ hoàng như m ă n g mùa xuân một dạng sông ra đây rốt cuộc tình huống như thế nào các hạ chính là đại hoang vương triều người sau lưng đến từ thiên vực thần tông sứ giả diệp lăng thiên đôi mắt hiếp lại trước mắt này hắc y rìa nam tử không chỉ có là võ hoàng hơn nữa hơn xa thiên thiền lão tổ bực này vừa mới đột phá sơ giai võ hoàng tám chín phần m ư ờ i chính là thiên vực thần tông người thậm chí thiên thiền vương t r i ề u đột nhiên đào ngũ rất có thể cũng cùng người này có quan hệ a chỗ khách quý ngồi hoang vô phong vẻ mặt một bức hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh huyết y rìa nam tử vẻ mặt nghi ngờ thấp giọng hỏi thượng sứ đại nhân đây rốt cuộc tình huống như thế nào huyết s á t thần tông thượng sứ đại nhân không phải ngay tại chính mình bên cạnh sao này hắc y rìa nam tử lại là từ đâu xuất hiện hắn hẳn là cũng tới từ thiên vực nhưng tuyệt không phải huyết sắt thần tông、người. nhìn xem giữa không trung hắc y rìa nam tử huyết y rìa nam tử lông mày không khỏi có chút hơi nhăn xem trước một chút tình huống đi bắc hoang vực tại phà m vực bên trong đều thuộc về mặt trời một dạng tiên vực thần tông chỉ sợ đều chưa hẳn để ý trừ bọn họ ra huyết sát thần tông cũng không có cái nào tiên vực thần tông đối với bắc hoang vực cảm thấy hứng thú cái chỗ này sao sẽ xuất hiện người của thiên vực thần tông sứ giả hắc y rìa nam tử vẻ mặt kinh h m i ệ m ta khương tộc cũng không phải là thần tông loại k i a rác rời đồ chơi đối với các ngươi những này phà vực không có bất kỳ hứng thú ân diệp lăng thiên lập tức ngây ngẩn cả người hắn liếc qua chỗ khách quý ngồi đại hoang vương hoang vô phong cùng với kêu bên cạnh vị k ê u huyết y liền a m tử trong lòng không khỏi đột nhiên cả kinh không phải thiên vực thần tông sứ giả nay hắc y liền a m tử lại là lai l ị c h gì khương tộc hoang vô phong bên cạnh vị k ê u huyết sắt thần tông thượng sứ nghe được hắc y liền a m tử nói trong đôi mắt lập tức nổi lên một vòng khó có thể che giấu hoảng sợ n à y hắc y liền nam tử dĩ nhiên là khương tộc người khương tộc bắt đầu thiên vực tuyệt đối bá chủ cấp thế lực trong tộc không chỉ có võ thần vô số mà ngay cả võ thánh đều không chỉ một vị bọn hắn huyết sắt thần tông tại khương tộc trước mặt hầu như liền theo con kiến hôi không có gì khác nhau hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ khương tộc người làm sao sẽ xuất hiện ở nho nhỏ bắc hoa vực các hạ nếu như ra từ thiên vực đại tộc trước chuyến này đến thanh vân hoàng triều đến tột cùng ý gì thanh vân hoàng triều cùng các ngươi khương tộc tựa hồ cũng không có gì thù hận đi diệp lăng tiên ngẩng đầu nhìn h ắ c y d i ề n nam tử l ô n g mày không khỏi chặt chẽ b ệ n lại cùng một chỗ nghe h ắ c y d i ề n nam tử khẩu khí hắn không chỉ có đến từ thiên vực hơn nữa thế lực sau lưng so với thần tông còn cường đại hơn diệp ra tại lúc trước hắn chẳng lẽ phụ thân diệp thanh vân thần bí mất tích cùng cái này khương tộc có quan hệ thu hận ngược lại là không có gì chính là xem các ngươi diệp ra khó chịu nghĩ muốn tiêu diệt mà thôi nhớ ký tên của ta giết ngươi người bắt đầu thiên vực khương tộc thương h ũ n g hi hiền nam tử ngạo nghễ lời của vừa mới rơi xuống đối với diệp lăng thiên lăng không một ngón tay vê anh kinh khủng tiên địa năng lượng Lập t ứ Mà nhìn qua lên trước mắt một màn này thương dung sắc mặt không khỏi trợn biến đổi hơn mười đạo màu đen kiếm khí tại kia quanh thân đan vào ra một đạo kín không kẽ hở văng kiếm lưới đan bằng kiếm đem cái kia nổ bắn ra mà đến màu vàng kiếm quang ngăn cản xuống b à ảnh giữa không trung lập tức buộc phát ra một đạo cự đại năng lượng tiếng nổ mạnh khương d ũ n g thân hình lập tức bay ngược mà ra liên tiếp đạp trên hư không lui về sau hơn m ộ ư ơ i bước mới chậm dại ổn định thân hình muốn giết ta chỉ bằng ngươi chỉ sợ còn không có tư cách kia diệp lăng thiên từng bước một lăng không dựng lên đi thẳng tới khương dũng trước mặt hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên khương dũng ngươi s ợ dĩ sẽ đến bắc ngang vực có phải hay không cùng cha ta diệp thanh vân có quan hệ khương dũng cưỡng chế trong cơ thể bước lên khí t ứ c thân sắc vừa sợ vừa giận hắn mặc dù không tính là khương tộc đỉnh cấp thiên tài. nhưng là tuyệt đối là khương tộc đệ tử hạnh tâm tám tuổi bắt đầu tu võ hai mươi ba tuổi đột phá võ vương bốn mươi lăm tuổi đột phá võ hoàng bây giờ không đến trăm tuổi l i ề n có được cao giai võ hoàng tu vi đối với có được hơn một n g h n năm tuổi thọ võ hoàng mà nói không thể nghi ngờ phi thường trẻ tuổi là phi thường có hy vọng đột phá võ thần thiên tài lấy thiên tư của hắn cùng thực lực mặc dù thiên vực rất nhiều đỉnh giai võ hoàng đều có thể bị hắn nhẹ nhõm áp chế tại p h à m vực hầu như chính là võ thần phía dưới gần như vô địch tồn tại bây giờ lại bị diệp lăng thiên vị này phạm vực võ hoàng đánh lui đây quả thực không thể tưởng tượng nổi giờ này khắc khương dung có chút tin tưởng trong tộc đại năng suy tính nho nhỏ phạm vực diệt ra lại có thể đ ả n sinh ra diệp lăng thiên vực này yêu n g h i ệ t thiên tài quả nhiên không đơn giản có lẽ thật có thể đối với khương tộc tạo thành một ít uy hiếp khương dung cưỡng chế trong lòng k i n h nộ trong đôi mắt tận chứa sắc ý cũng trở nên càng phát ra nồng đ ậ m lên diệp lăng thiên cùng thanh vân hoàng triều phải giết hết ngươi là bắt đầu thiên vực cái nào thần tông người n à y bác hoang vực về các ngươi t r ư ở n g q u ả n đi khương dung ánh mắt có chút quét qua trực tiếp rơi vào hoang vô phong bên cạnh vị kêu huyết ý hiển nam tử trên người nhàn nhạt, nhạt thanh âm vang triệt thiên đ i ệ lập tức chợ bồn công tử đánh chết diệp Lang thiên, tính toán bổn công tử thiếu nợ ngươi một cái nhân tình k hương dũng mặc dù danh tự rất dũng nhưng tuyệt không phải cái loại này không có đầu v ó c kẻ đần thông qua vừa rồi cái tiên một lần giao thủ k hương dũng cũng đã biết diệp lăng thiên thực lực không kém hắn trừ phi vận dụng cuối cùng át trụ bài chỉ dựa vào hắn một người chỉ sợ rất khó giết được diệp lăng thiên này huyết ý rìa nam tử rõ ràng cho thấy thiên vực người tám chín phần mười đến từ trường quản bắc hoa n g vực thần tông đang dễ dàng vì hắn sử dụng huyết ý rìa nam tử đại hỷ không thôi bắt đầu thiên vực khương tộc đây chính là dậm chân một cái đều có thể lại để cho bắt đầu thiên vực jun ba dun tồn tại một vị khương tộc công tử nhân tình coi như bọn hắn huyết s á t thần tông tông chủ chỉ sợ đều tranh được đầu rơi máu chảy a huyết s á t thần tông dương uy nguyện trợ khương công tử rút một tay huyết y việt nam tử không có chút gì do dự trực tiếp hóa thành một đạo tia máu phóng lên trời cùng khương dũng một chiếc một sau đem diệp l ă n g thiên v â y ở trung ương chương ba mươi mốt một số một cái võ vương lại một cái yêu nhiệt g chương ba mươi mốt một số một cái võ vương lại một cái yêu nhiệt g ngươi cho rằng cùng cái này huyết s á t thần tông rác rưởi liên thủ liền có thể giết ta diệp lang thiên xem đều chẳng muốn xem dương uy liếp mắt cái này gọi là dương uy huyết sắt thần tông sứ giả bất quá sơ giai võ hoàng tu vi nhiều lắm là mạnh hơn thiên t h i ề n lão tổ bên trên một bậc mà thôi diệp lăng thiên há lại sẽ để ở trong lòng diệp lăng thiên ngươi chớ có tại khương công tử trước mặt cắn rỡ dương uy sắc mặt tái nhuận hắn d i u gì cũng là ra từ thiên vực thần tông đi vào p h à m vực cái đó một lần không phải là bị người coi như tổ tông giống nhau cung cấp bây giờ diệp lăng thiên vậy mà xem hắn là rác rời điều này làm cho hắn làm sao có thể không phẫn nộ bất quá dương uy mặc dù phẫn nộ lại cũng không có mất đi lý trí không có chút nào xông đi lên làm diệp lăng thiên ý tứ chẳng qua là thay khương dũng hô hô khẩu hiệu mà thôi hắn ngược lại là nghĩ tại khương dũng trước mặt biểu hiện, biểu hiện. không biết làm sao đối mặt diệp lang thiên tựa như buổi tối mặt đối với mình như thế lao bà giống nhau có lòng không đủ lực chính mình có bao nhiêu cân l ư ợ n g dương uy còn là phi thường rõ ràng diệp lang thiên lúc trước một kiếm bức lui t r i ể n lộ cao dài võ vương thực lực khương dũng thiếu chút nữa không có đem hắn dọa thiểu trong lòng của hắn còn có chút may mắn khá tốt khương dũng vị này khương gia công tử kịp thời xuất hiện nếu là không có khương dũng hắn liền sẽ trực tiếp đi diệp lang thiên trước mặt trang bức kết quả duy nhất chính là trang bức không thành bị thao nếu như không phải là vì khương dũng nhân tình dương uy tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này ngoi đầu lên hiện tại tình huống này hãy để cho khương dung ở mũi nhọn phía trước đi v ề phần hắn đánh cho phụ trợ là được diệp lăng thiên như trước không để ý đến dương uy ánh mắt của hắn hướng phía thiên thiền lao tổ nhìn qua qua đi cười mỉ mà m nói thiên thiền lao tổ ngươi có muốn hay không cũng cùng một chỗ thiên thiền lao tổ trong lòng lắp bắp kinh hãi hắn căn bản không có biểu hiện ra nửa điểm khác t h ư ờ n g diệp lăng thiên đến tột cùng là làm sao thấy được vốn di hắn còn không có ý định sớm như vậy bại lộ sau đó vụng trộm tại thời khắc mấu chốt cho diệp lăng thiên một cách trí mạng nếu như diệp lăng thiên đã xem thấu tiếp tục giả bộ nữa cũng không sao ý nghĩa lao hủ thiên thiền nguyện trợ khương công tử lời còn chưa dứt thiên thiền lao tổ thân hình lập tức đ ạ p không bay lên diệp lăng thiên tuy cường đại nhưng là giới hạn tại tại bắc h o à n vực dù là dương uy sau lương huyết s á t thần tông đều không phải là diệp lăng thiên có thể chống lại được chớ đừng nói chi là thực lực càng cường đại hơn c ư ơ n g tộc cái này lựa chọn đề tài đối với thiên thiền lao tổ mà nói cũng không khó thấy diệp lăng thiên thoáng qua tầm đó liền đụng phải tam đại võ hoàng vây công ngụy hiền đám người sắc mặt biến e rằng so với âm chầm đứng lên mặc dù bọn hắn đã ngờ tới hôm nay phong hoàng đại đ i ệ n sẽ phát sinh biên số lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy cục diện lấy một đứ ba diệp lăng thiên gánh đối mặt tam đại võ hoàng liên thủ diệp lăng thiên thần sắc như trước không có bất kỳ biến hóa nào hắn nhìn xem tựa hồ không có chuẩn bị xuất thủ khương dũng m à y kiếm trao lên như thế nào ngươi còn không có ý định ra tay sao không đội khương dũng lạnh lùng cười cười bình thản thanh âm lần nữa vang vọng d ự c lên bác hoang vực tất cả mọi người nghe ai người thứ nhất giết vào thanh vân đại điện ta khương dũng bảo vệ hắn trở thành thống trị bác hoàng vực hoàng nói xong khương dũng ánh mắt nhìn phía dương uy dương uy ngươi hẳn là không có ý kiến đi diệp lăng thiên thực lực rất mạnh dù là nhiều hơn hai vị võ hoàng khương dũng cũng hiểu được cũng không an toàn lợi dụng bắc hoang vực người đồ sát diệp l ă n g thiên thân nhân thủ hạng nhiều l o ạ n diệp l ă n g thiên tâm thần có thể lại để cho diệp l ă n g thiên tại kế tiếp trong chiến đấu lộ ra càng nhiều nữa sơ hở hết hệ từ khương công tử làm chủ dương uy tự nhiên không có ý kiến khương tộc đối với bắc hoang vực b ự c này mạt lưu phạm vực căn bản không có nửa điểm hứng thú chỉ cần bắc hoang vực về huyết sắt thần tông trường quản ai tới thống trị đều giống nhau khương dung cùng dương uy đối thoại nhất thời làm được không ít ánh mắt của người đều là trở nên vô cùng lửa nóng đứng lên kinh lôi vương triều lôi m ụ nguyện trợ khương công tử hủy diệt thanh vân hoàng triều nam nô vương triều Ngô quyền nguyện trợ khương công tử hủ chỉ một lát sau thời gian chín đại vương triều ngoại trừ hàn phong vương triều thiên hải vương triều cùng với đại hoàng vương triều đều là nhao nhao hưởng ứng khương dũng hiệu triệu mà nó cậu thả cả đời lần này lao tử đánh bạc một thanh hàn phong vương triều thắc bạc hồng cắn răng mặc dù nhìn qua diệp lăng thiên không có bất kỳ phần thắng có thể kiến thức diệp lăng thiên sáng tạo đủ loại kỳ tích thắc bạc hồng trong lòng giống như tổng có một thanh âm đang nhắc nhở hắn p h ạ t áp hắn quyết định đánh bạc mà thiên hải vương triều bản cũng chỉ có hải thanh hồ một vị võ vương hải thanh hồ sau khi chết đã hoàn toàn bị thanh vân hoàng triều kh Giết. sáu đại vương triều hội tụ hơn mười người võ vương cảnh cường giả phía sau tiếp t r ư ớ c mà hướng phía thanh vân đại điện giết qua đi kinh lôi vương lôi mục sung trận ngựa lên trước xông vào phía trước nhất tháp b ả n hồng thấy bọn họ này một phương không có gì võ vương cảnh cường giả đang muốn chuẩn bị ra tay chặt đánh tháp b ả n huyền nhưng là trước hắn một bước ra tay tự tiện xông vào thanh vân đại điện người chết tháp b ả n huyền lời còn chưa dứt nắm bắt bút lông nô lên cao vẽ một cái viết ra một chữ ánh vàng rực rỡ một chữ sau một khắc ánh vàng rực rỡ một chữ chữ uuu mà hóa thành một đạo kim mang đối với kinh lôi vương lôi mục quét ngang mà ra kinh lôi vương lôi mục còn chưa kịp phản ứng cả người liền bị thác b ạ n huyền viết ra một chữ chặn ngang chém thành hai đoạn ngay sau đó thác b ạ n huyền lại là dựng thẳng một số đối với nam nô vương nô quyền kéo lê nam nô vương nô quyền cũng là lập tức bị phách đã thành hai nửa t nhìn qua lên trước mắt này rung động một màn thác b ạ n hồng hít sâu một hơi cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra nam cái ránh nay thật sự là hàn phong vương triệu đã từng thường thường không có gì lạ tam hoàng tử thác b ạ n huyền hắn chính là vô cùng rõ ràng trước đó lần thứ nhất thác bản huyền đi theo diệp lăng thiên lúc rời đi còn chỉ là một cái vo đồ như thế nào cùng diệp lang thiên lăn lộn vài ngày đột nhiên liền trở nên cường đại như vậy kinh lôi vương lôi mục cùng nam nô vương nô quyền mặc dù đều chỉ có sơ giai võ vương tu vi nhưng đó cũng là võ vương à. một số một cái võ vương có muốn hay không như vậy không hợp t h ó i thưởng thác bạn hồng rung động ngoài đồng dạng là phấn khởi không thôi diệp lang thiên hoàn toàn chính là một cái yêu nghiệt đến không bình thường quá thai mà ngay cả bên cạnh hắn người đều sẽ cùng theo trở nên không bình thường đứng lên thác bạn hồng càng thêm cảm thấy hắn lần này tựa hồ thành công thác bạn huyền hời hợt lựa bút liền đánh chết hai vị võ vương lập tức liền đem trong sân tất cả võ vương đều trấn nhất rồi dù là thiên thiền vương lôi kinh tàn con người đều là nhịn không được đột nhiên co rụt lại tiểu tử này nhìn qua căn bản không có cái gì võ đạo tu vi nhưng lại có thể khống chế như thế quỷ dị lực lượng một số vẽ một cái liền có được đánh chết võ vương thực lực không hợp t h ó i t h ư ờ n g đoàn kinh tàn lại nhìn phía thác bản huyền bên cạnh tiểu cô nương kia cái này một vị vô cùng có khả năng liền là người trong truyền thuyết kia tám tuổi võ vương cảnh mà đức này diệp lăng thiên chính mình là một yêu nghiệt cũng thì thôi như thế nào người bên cạnh từng cái một cũng biến thái được không hợp t h o i thưởng mọi người không nên bị hắn hủ đến Hắn liên tiếp chương é m giết hai vị võ v sắc cọp Chúng mặt người, miệng người trở tái rất thỏ. đã đã nên nhận nhiều, găng là ba nhiều mươi n hai tám tuổi võ hoàng cảnh chương ba mươi hai tám tuổi võ hoàng cảnh bất quá mọi người mặc dù đều kích động lại cũng không phải người ngu ai cũng không muốn cái thứ nhất ra mặt dù sao lôi mục cùng nô quyền hai người kết cục bọn hắn thế nhưng là rõ mồn một trước mắt mọi người cùng nhau ra tay giết bọn chúng thấy tất cả mọi người không ra tay đ o à n kinh không thể không ở thời điểm này đứng dậy ánh mắt của hắn dữ tợn đỉnh g a i võ vương ký tức cũng là tại thời khắc này không hề giữ lại mà tán phát ra rồi những người khác có lẽ còn có đường lui nhưng thiên thiền vương triều không có từ bọn hắn lựa chọn phản bội diệp l ă n g thiên một khắc này liền nhất định chỉ có thể cùng diệp l ă n g thiên không chết không thôi hôm nay nếu không thể đánh chết diệp l ă n g thiên hủy diệt thanh vân hoàng triều bắc hoang vực chỉ sợ cũng không còn có bọn hắn đất dung thân việc đã đến nước này ngoại trừ dốc sức liều mạng bọn hắn không có lựa chọn nào khác tại đoàn kinh tàn dưới sự dẫn dắt phần đông võ vương cũng là nhao nhau ra t bốn vị ư phía phạm vi trăm trượng thiên địa năng lượng đột nhiên táo động cuối cùng ở giữa không trung hóa là một vòng to lớn ánh trăng vô số màu bạc kiềm khí vẫn còn như thác nước một dạng từ ánh trăng bên trong chiếu nghiêng xuống đem đoàn kinh t à n cầm đầu phần đông võ vương đều bao phủ trong đó siêu siêu chiếu u u từng đạo từng đạo màu bạc kiếm khí chiếu nghiêng xuống không thể ngăn cản một ít thực lực yếu kém võ vương căn bản còn chưa kịp phản ứng liền bị trút xuống mà đến kiếm khí đánh thành c á i sảng r a thịt b ệ y nhảy trong khoảng thời gian ngắn có tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt đợi đến tất cả màu bạc kiếm khí đều rơi xuống sáu đại vương triều phần đợi đến tất cả mờ bạc kiếm khí đều rơi xuống nhưng cũng là thần sắc bề ngoài toàn thân hầu như đều không có một chỗ hết địa phương tốt không sai biệt lắm chỉ còn lại có nửa cái mạng bọn hắn nhìn qua lên trước mặt đạo k i a n g ạ o nghễm mà đứng còn nhỏ thân ảnh sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm hơn mười vị võ vương cứ như vậy bị trước mắt tiểu cô nương này một chiêu đánh bại không nay đã không thể dùng đánh bại để hình dung quả thực chính là đơn phương đồ sát giết võ vương như tàn sát gà làm thịt cầu đây tuyệt đối chỉ có võ hoàng cảnh cường giả mới có thể làm được ga võ. võ hoàng làm sao có thể thác bạn hồng ánh mắt ngóc trệ cả người đều kinh đã tê dần mặc dù thác bạn hồng cũng biết diệp lăng thiên bên người có một cái vô cùng yêu nhiệt g tiểu cô nương xích k i ế m quan một trận chiến một chiêu nháy mắt dết đỉnh giai võ tôn cảnh hoàng cấp thiên tài thể hiện ra võ vương cảnh thực lực cường đại có thể hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới tiểu cô nương này vậy mà đã khủng bố đến tình trạng như thế một chiêu thiếu chút nữa đem sáu đại vương triều võ vương cả đoàn bị diệt thác bạc hồng vốn dĩ cho rằng diệp lăng thiên này người hai mươi tuổi võ hoàng cũng đã vô cùng không hợp t h ó i t h ư ờ n g ai biết tiểu cô nương này càng kỳ quái hơn tám tuổi võ hoàng đây quả thực phá vỡ thác bạc hồng đối với võ đạo nhận thức giữa không trung khương dũng ba người đồng dạng là bị trước mắt một màn này hung hăng mà chấn động ở nhất là khương dũng ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới n g u y ệ t vô s o n g trong đôi mắt rốt cục nổi lên một vòng trước đó chưa từng có hoảng sợ nếu như nói diệp lăng thiên cùng thác bản huyền thiên phú đã đủ để cho hắn coi trọng n g u y ệ t vô s o n g bày ra thiên phú thì là lại để cho hắn có chút sợ hãi không sai chính là sợ hãi thân là bắt đầu thiên vực khương tộc người khương dũng thấy qua thiên tài nhiều không kể x i ế t ví dụ như bọn hắn khương tộc thân cấp thiên tài thành cấp thiên tài vô số thậm chí còn có một vị ngàn năm khó gặp đế cấp thiên tài có thể mặc dù là vị kia đế cấp thiên tài, tại khương tộc dốc sức bồi dưỡng xuống cũng là một ư ơ i sáu tuổi mới đột phá võ hoàng cảnh a tám tuổi võ hoàng cảnh không có ai so với khương dũng rõ ràng hơn này ý vị như thế nào giờ khắc này khương dũng đối với trong tộc đại năng suy tính không còn có bất luận cái gì nghi kỵ diệp ra cùng thanh vân hoàng triều phải tất yếu nhanh chóng diệt trừ nếu không một khi lại để cho diệp lang thiên cùng thanh vân hoàng triều lớn lên chỉ sợ thật đúng là sẽ vì khương gia mang đến thai họa ngập đầu a dương uy thiên thiền các người đi giết tiểu cô nương kia khương dũng toàn thân sát ý lành lạnh giờ này khắc này tại khương d ũ n g trong lòng n g u y ệ t vô s o n g sớm đã lên hắn phải r ế t danh sách thậm chí bài danh so với diệp lăng thiên cũng còn cần nhật i ế n vượt qua đế cấp t i ê n tài yêu nghiệt một khi lớn lên khương dũng chỉ là muốn nghĩ đã cảm thấy ra đầu một hồi run lên dương u y cùng t i ê n t i ề n lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau sau đó song song hướng phía nguyệt vô s o n g r ế t qua đi diệp lăng thiên thấy thế nhữ n g mày bất hủ kiếm u y ầm ầm ngưng tụ diệp lăng thiên đối thủ của ngươi là ta khương dũng hiển nhiên không có ý định cho diệp lăng thiên ngăn cản dương ý hai người cơ hội trực tiếp tế ra một thanh tản da lành lãnh khí tức màu đen trường kiếm mang theo phá vỡ không gian lực lượng kinh khủng hướng phía diệp lăng thiên thẳng c h ả mà m đến diệp lăng thiên ý niệm khéo đ n g cái kia ngưng tụ tại hắn trên đỉnh đầu bất hủ kiếm ý trực tiếp một kiếm đánh xuống gian g rắc sáng chói kiếm quan g tính cả không gian t r u n g quanh giống như đều bị một kiếm này chém nát thành hư vô khương dung thân hình vừa lui lui nữa sắc mặt khó xem tới cực điểm diệp lăng thiên không chỉ có tu vi đạt đến đỉnh giai võ, võ, võ hoàng tu vi không võ thần cảnh liền tìm hiểu ra võ thần ý mặc dù là bọn hắn thương tộc đương thời cũng chỉ có một người mà thôi không chỉ nói hắn cái này cao giai võ hoàng coi như phóng nhãn toàn bộ bắt đầu thiên vực cùng cảnh giới có thể cùng diệp lăng thiên địch nổi chỉ sợ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay a hương dũng cưỡng chế trong lòng sợ hãi hắn liếc qua dương uy ba người chỗ chiến trường phát hiện tiểu cô nương kia chiến lực đồng dạng cường hãn không hợp t ố i t h ư ờ n g mặc dù chỉ là sơ giai võ hoàng lấy một địch hai mảy may không rơi vào thế hạ phòng thậm chí đem dương uy cùng thiên tiền lão tổ hai người áp chế đến xích sao chỉ sợ dùng không được bao lâu dương uy cùng thiên tiền lão tổ hai người đều sẽ vẫn l ạ tại tiểu cô nương kia trong tay không thể lại dạy mang xuống hương dũng ngầm đầu nhìn chầm chầm t h ầ n s ắ c lộ ra dữ tợn vô cùng diệp lan g thiên không quản các ngươi có bao nhiêu yêu nghiệt hôm nay cũng nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ lạnh lạnh tiếng nói hạ xuống khương dũng bàn tay khéo động một khối phong cách cổ xương ngọc phủ lăng không hiện lên mà ra hắn không có bất kỳ trần trờ quyết đoán mà bóp nát ngọc phủ vê anh một c ổ u y áp thiên địa khủng bố khí tức tại ngọc phủ nghiền nát một sát na kia giống như cự long sống lại một dạng phóng lên trời lập tức tràn ngập toàn bộ thanh vân vương thành sau một khắc chỉ thấy một vị thân hình hư hào áo bảo tím lao giả trực tiếp tại khương dũng hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra toàn thân đều là tản ra một là đều ra chương ổ cực kỳ k i n k ba mươi ba võ thần phân thân thanh l i ê n kiếm thiên i ê n c ư ơ n g thanh đây cũng là hương dũng lớn nhất bảo vệ tánh mạng át chủ bài bây giờ vì đánh chết diệp lăng thiên đám người hương dũng không thể không đem này tấm át chủ bài thi triển đi ra hả hương diên võ nghe vậy vậy có chút ít ánh mắt kinh ngạc trực tiếp đã rơi vào diệp lăng thiên trên người đối với chính mình nhi từ hương dũng hương diên võ còn là hiểu rõ vô cùng kia võ đạo thiên phú tại khương tộc mặc dù không tính là đ ỉ n h cấp nhưng là thuộc về thượng đẳng trình độ lấy hương dũng cao dài võ hoàng tu vi bình thường đỉnh dài võ hoàng đều chưa hẳn là đối thủ của hắn tại phạm vực bên trong hầu như chính là vô địch tồn tại bây giờ hương dũng lại bị bức phải vận dụng hắn cái này một sợi võ thần phân th thương diên võ liếc mắt hướng phía diệp lăng thiên trông lại mặc dù nhìn như bình thản g không có bất kỳ chỗ đặc biệt có thể diệp lăng thiên lại thật sự rõ ràng mà cảm nhận được cái nhìn này đáng sợ chẳng qua là liếc mắt để cho diệp lăng thiên phảng phất có một loại đặt mình trong lôi đình luyện ngục cảm giác v õ thần cảnh nắm giữ v õ thần ý cô động võ thần ý chí dù là chỉ là một cái ý niệm có thể nhẹ nhõm c h â n áp võ hoàng cảnh đây là phạm trần cùng thần khác nhau diệp lăng thiên trong lòng dùng mình bất hủ kiếm ý lập tức thúc giục đến mức tận cùng sinh sôi đem này cổ chấn áp mà đến vo thần ý trật lại thật bá đạo kiếm ý t ư ơ n g diện liền được vinh dự nửa bước võ thần cảnh nếu là tu luyện thần cấp công pháp cũng chỉ thiếu kém ngưng tụ võ thần ý chí bước cuối cùng này liền có thể trở thành chân chính võ thần kẻ này không chỉ có tu vi đạt đến đỉnh giai võ hoàng hơn nữa lĩnh nộ g kiếm ý cũng cực kỳ bá đạo như thế t h i ê n tư mặc dù bọn hắn khương tộc cũng không có, có bao nhiêu người có thể cùng đưa ra so sánh nhau c h ắ c không được khương dũng không phải là đối thủ không chỉ nói khương dũng coi như trong tộc bình thường sơ giai võ thần chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tùy tiện áp chế kẻ này không nghĩ tới chính là phạm vực vậy mà có thể sinh ra đời như thế yêu nghiệt xem ra trong tộc thánh giả suy tính ngược lại cũng, cũng không nói chuyện giật gân a tiểu tử ngươi bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt tới nửa bước võ thần cảnh ngược lại là khó được đáng tiếc ngươi đã vì trong dự ngôn người vậy liền giữ lại không được ngươi khương diên võ đạm mặc mà mắt nhìn xuống diệp lang thiên giống như thẩm phán phạm nhân thiên thần kinh khủng võ thần ý chí lập tức mang tất cả ra một khắc này làm cho phạm vi mười dặm chỗ có sinh linh đều là nhịn không được một hồi lạnh run ngoại trừ diệp lang thiên cùng nguyệt vô s o n g bên ngoài cho dù là dương uy cùng thiên tiền lão tổ bực này võ hoàng đều bị này đáng sợ võ thần ý chí chấn áp đến nằm g i m xuống tại trên mặt đất căn bản khó có thể nhúc nhích mả b ấ t quá bọn hắn mặc dù bị chấn áp nhưng trong lòng thì phấn khởi không thôi có khương gia vị này võ thần ra tay diệp lang thiên hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ mà thanh vân hoàng triều một phương ngụy hiền đám người thì là vẻ mặt tuyệt vọng võ thần điều này thật sự là quá cường đại dù là chẳng qua là một đạo võ thần phân thần cường đại như trước đến làm người tuyệt vọng tình trạng a không muốn làm vô vị vùng ấ y vô luận ngữ như thế nào yêu nghiệt hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhìn xem như trước tại đau khổ trèo chống diệp lang thiên k ư ơ n g diên võ trong đôi mắt sắt ý tăng vọt ngay tại hắn chuẩn bị ra tay triệt để giải quyết diệp lang thi một cổ màu xanh kiếm ý vẫn còn như hoa sen nở rộ một dạng ầm ầm từ diệp l ă n g tiên trong cơ thể nở rộ ra hơi anh khương diên võ cái kia c h ấ n áp hết thảy võ thần ý chí đều tại màu xanh kiếm ý trùng kích bên dưới ầm ầm nước vỡ mà khương diên võ thân thể lập tức tại trong hư không bay ngược ra hơn mười t r ư ợ n g cái kia nguyên bản hư hảo thân thể giờ phút này cũng trở nên càng thêm mờ đi Người! Người rốt cuộc là ai? Khương diên võ vẻ mặt hoảng này kh này. võ mặt sợ. này sinh ra làm sao có thể cùng võ thánh cảnh đại năng nhấc lên quan hệ võ thần rất đáng gồm sao không chỉ nói ngươi chẳng qua là một đạo phân thân coi như ngươi bản thể ở đây ta cũng như thường một kiếm chém ngươi diệp lăng thiên ánh mắt như kiếm lạnh lùng nhìn chăm chú lên khương diên võ nạo nghệ thanh âm vàng triệt thiên địa này khương diên võ không chỉ có là võ thần nhưng lại không phải bình thường võ thần mặc dù là cầm giữ có bất hủ kiếm ý hắn cũng rất khó bằng vào võ hoàng cảnh tu vi tới chống lại bởi vậy diệp lăng thiên trực tiếp tiêu hao m ư ơ i ba tiên triệu điểm tích lũy hối đ á i vạn năng trác việt cấp mảnh vỡ tạp hợp thành trác việt cấp diệp thanh liêm giữa không trung đột nhiên phát sinh một màn cũng là làm cho tất cả mọi người là một hồi lâu không thể phục hồi tinh thần lại không ai có thể nghĩ đến đã lâm vào tuyệt cảnh diệp lang thiên vậy mà lại đột nhiên bộc phát trực tiếp đem một vị võ thần đánh bay mặc dù chỉ là võ thần phân thân vậy cũng phi thường châu bỏ hồ báo a chẳng lẽ bọn h ắ n h o ả n g đây là lại gọi tổ từ khi diệp lang thiên kế vị sau vốn dĩ không có bất kỳ nội tình thanh vân vương triều tổ tông là một m tên tiếp theo một tên hơn nữa một cái so với một cái ngưu bức mỗi một lần đều có thể chợ diệp lang thiên ngăn cơn song g ữ mặc dù không biết diệp lang thiên từ nơi nào lừa dối đến như vậy nhiều tổ tông bất quá dạng này tổ tông cho bọn hắn đến một tá bọn hắn cũng không có ý kiến a ngụy hiên đám người phấn khởi không thôi đều là nhịn không được cao giọng hô quát lên thanh vân hoàng vô địch thanh vân hoàng vô địch khương dũng lập tức rời đi nơi đây trốn khương diên võ cưỡng chế trong lòng hoảng sợ đối với khương dũng gào t h é t một câu thân hình trực tiếp đối với diệp lang thiên bạo trùng mà đi、Chật. một cổ cùng bạo lực lượng từ khương diên võ trong cơ thể nhộn nhạo mà ra làm cho cái kia hư hảo thân thể đều không ngừng bành trướng võ thánh dù là bản thể hắn ở đây Cũng、căn ũ n g c bản không cách nào tới chống lại bây giờ cũng chỉ có tự bạo phân thân vì chính mình nhi tử tranh thủ một tia trốn chạy để khỏi chết cơ hội à. khương dũng giờ phút này sớm đã bị sợ tới mức hồn phi p h á c h tán hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới diệp lăng tiên trong cơ thể vậy mà cất dấu dạng này một tôn kinh khủng tồn tại mà ngay cả phụ thân vì thay hắn tranh thủ trốn chạy để khỏi chết cơ hội cũng không khỏi không tự bạo võ thần phân thân khương dũng nơi nào còn dám có trần trờ chút nào vội vàng hóa thành một đạo lưu quang tựa như phát điên hướng phương xa chạy thuộc mạng mà đi phía dưới dương y cùng tiên tiền lão tổ đồng dạng là hoảng sợ gần chết d ó t sức l i ề u mạng mà thoát đi thanh vân vương thành diệp lăng tiên m ặ t không biểu tình hắn chẳng qua là bấm tay nhẹ nhàng bắn ra chữ uu một luồng màu xanh kiếm quang lập tức chiếu sáng cả thanh vân vương thành sau một khắc vô luận là tự bạo võ thần phân thân khương diên võ còn là hốt hoảng thoát đi khương dũng ba người thân hình đều là từ cực nhanh biến thành bất động tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên thình l i n h đều có được một đạo tản r a nhàn nhạt thanh mang liên hoa ấn ký khương dũng ba người còn chưa kịp phản ứng liền bị liên hoa ấn ký bên trong tản mát ra khủng bố kiếm khí xoán giết thành một đoàn huyết vụ chỉ có thân hình dần dần trong su cái kia hư hào ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu màu xanh liên hoa ẩn ký một lát sau hắn cuối cùng nghĩ tới điều gì thần s ắ c lập tức trở nên sợ hãi đến cực điểm trong miệng càng là phát ra một tiếng không thể tin tưởng thét lên thanh l i ê n kiếm ấn n g ư ơ i n g ư ơ i là trong truyền thuyết thanh l i ê n kiếm tiên làm sao có thể chương ba mươi b ố trường sinh kiếm thể thiếu niên diệp lâm chương ba mươi b ố trường sinh kiếm thể thiếu niên diệp lâm thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh niên một vị siêu việt võ đế tuyệt thế kiếm tiên huyền hoàng đại thế giới đã từng vô địch một cái thời đại truyền thuyết cấp nhân vật lấy một gốc ba thức thanh niên làm kiếm trấn áp cùng thời đại vô số thiên kiêu cường giả thanh l i ê n kiếm ấn đồng dạng là thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n lớn nhất đại biểu tính t u y ệ t k ỹ thành danh một trong k hương diên võ vô luận như thế nào đều không nghĩ tới diệp lăng thiên trên người thậm chí có thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n lưu lại lực lượng chẳng lẽ n à y diệp lăng thiên chính là thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n tuyển định truyền nhân nghĩ tới đây k hương diên võ trong lòng thấp thỏm lo âu tới cực điểm hãn đột nhiên có một loại dự cảm nếu là khương tộc tiếp tục nhằm vào diệp lăng thiên trong tộc vị kia thánh giả lời tiên đoán rất có thể sẽ biến thành thật sự khương t k hắn ư Dũng h từ cố tình i đã vỡ lạc. h muốn nói điểm gì chẳng qua là còn không nói đến một nửa vốn là hư hào tới cực điểm thân thể triệt để tại thanh niên kiếm ấn bên dưới biến thành hư vô lợi đến khương diên võ phân thân triệt để sau khi biến mất diệp lăng thiên giới cao nhìn xuống mà quan sát toàn bộ thanh vân vương thành nhàn nhạt, nhạt thanh âm v a n g triệt thiên địa từ hôm nay bắc hoang vực lấy thanh vân hoàng triều vi tôn còn ai có ý kiến hàn phong vương triều thắc b ả n hồng cái thứ nhất quỷ lệ tại diệp lăng thiên trước mặt hàn phong vương triều thắc b ả n hồng bái kiến thanh vân hoàng từ nay về sau quy phụ thanh vân hoàng triều nguyện lấy thanh vân hoàng triều vi tôn thiên hải vương triều hải nhĩ bái kiến thanh vân hoàng từ nay về sau quy phụ thanh vân hoàng triều nguyện lấy thanh vân hoàng triều vi tôn tất cả đại vương triều còn dư lại nhân vật đại biểu đều là nhao nhao nằm giảm xuống trên mặt đất vội và t r ồ ngược lại là có chút xem nhẹ vị kia đại hoa vương diệp lăng thiên trong lòng lắp bắp kinh hãi không nói đến không phải võ hoàng cảnh cường giả khó có thể vượt qua vực cùng vực ở giữa g ư ớ i bích mặc dù h o a n g vô phong có một chút thủ đoạn vượt qua vực cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy thoát đi bắc h o a n g vực mà diệp lăng thiên hiện tại như trước có chắc việt cấp diệp thanh l i ê n lực lượng h o a n g vô phong có thể tại mắt của hắn dưới ra không hiểu biến mất ngược lại là có vài phần bổn sự à. bất quá diệp lăng thiên cũng không có quá mức để ý sử dụng hết chắc việt cấp diệp thanh l i ê n này tờ thẻ nhân vật trả về tu vi ít nhất đều đủ để cho hắn đột phá võ thần cảnh h o a n g vô phong như dám c a n đảm trình ra cái gì yêu tiêu thân g i t là được diệp lăng thiên lất đầu đang muốn thu hồi thần thức nhưng là tại bắc hoàng vực nhất phía nam cảm nhận được một cổ kịch li một đạo thanh sắc quang mang chiếu mà vượt qua vực mà đến thanh sắc quang mang ở bên trong rõ ràng là một cái cầm trong tay màu xanh trường kiếm thiếu niên thiếu niên ước s a o một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi khuôn mặt thanh tú dáng người gầy còm nhìn qua giống như là một vị tay c h ó i gà không chặt thứ ngốc tử có thể kia trên người phát ra khí tức vậy mà đã đạt đến võ vương cảnh chẳng qua là thiếu niên trạng thái tựa hồ có chút không ổn cái kia khuôn mặt thanh tú lộ ra tái nhuận vô cùng trên người một bộ áo bảo xanh sớm đã rách nước cả người nhìn qua lộ ra chật vật đến cực điểm chiếu u chiếu u, chỉu. u, -u. ngay tại diệp lăng thiên dò xét thiếu niên thời điểm lại là một đạo hát sắc quang mang vượt qua v ư ợ t mà đến hóa thành một đạo người háo đen ảnh người háo đen ảnh vừa xuất hiện cường đại võ hoàng khí tức trực tiếp đã tập trung vào áo bảo xanh thiếu niên d i ệ p lâm không muốn làm vô vị vùng gãy ngoan ngoan thuốc thủ chịu trói đi ngươi trốn không thoát đâu thiếu niên không nói một lời hắn cưỡng chế thương thế bên trong cơ thể toàn lực thúc d ụ c trong tay màu xanh trường kiếm Vâng anh, một đạo diệp lăng thiên trong đôi mắt không khỏi xẹt qua một vòng thần sắc kinh dị sử dụng chắc việt cấp diệp thanh l i ê n này tờ thẻ nhân vật diệp lăng thiên tương đương với có được diệp thanh l i ê n võ đế cảnh thời kỳ toàn bộ lực lượng từ thiếu niên vượt qua vực mà đến một khắc này diệp lăng thiên liền từ kia trên người cảm nhận được một k i a quen thuộc khí tức bây giờ thấy thiếu niên thi t r i ể n ra thanh l i ê n kiếm quyết diệp lăng thiên lập tức hiểu được thiếu niên này rất có thể cùng thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n có quan hệ đình kiểm tra đo lường đến việc thế thể chất trường sinh kiếm thể thu phục trường sinh kiếm thể có thể đạt được mười nghìn tiền triệu điểm tích lũy đúng lúc này lõ lì thống tử thanh âm nhắc nhở cũng tại diệp lăng thiên trong đầu vang lên diệp lăng thiên hơi xứng sở thiếu niên này không chỉ có cùng thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n có quan hệ hơn nữa đồng dạng có được t u y ệ thế t thể chất đã như vậy v ề tình v ề lý hắn đều khó có khả năng ngồi yên không lý đến diệp lăng thiên lúc này đối với thác b ạ n huyền đám người khai báo vài câu thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất bắc nam vực phía nam biên giới người áo đen ảnh nhìn qua một kiếm chém tới thanh y thiếu niên vẻ mặt k i n h miệt cùng k i n h thường diệp lâm nếu là cùng cảnh giới phía dưới phàm vực bên trong hầu như chưa có người có thể cùng ngươi chống lại có thể ngươi muốn lấy võ v căn bản chính là không biết tự lượng sức mình người á o đen ảnh tiếng nói hạ xuống đưa tay chính là vung lên vây anh một đạo màu đen cổ sáng ầm ầm đánh tới hướng màu xanh kiếm khí lập tức làm cho màu xanh kiếm khí từng khúc vỡ vụn hóa thành điểm một chút thanh mang tiêu tán ra、Chật. người á o đen ảnh bàn tay rối ra một đạo màu đen cự trào tại diệp lâm trên đỉnh đầu ầm ầm ngưng tụ mang theo giam cầm không gian lực lượng đối với phía dưới diệp lâm trào qua đi nhìn qua cái k i a tại trong con mắt không ngừng phóng đại màu đen cự trào diệp lâm thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn mãnh liệt mà hiện ra một vòng quyết nhiên thân sắc ngay tại h màu đen cự trạo nhưng là run lên bần bật, bật sau đó không hề dấu hiệu mà ở giữa không trúng vỡ vụn ra đến diệp lâm lập tức ngây ngẩn cả người mà bên khác người á o đen ảnh thân s ắ c càng là đột nhiên đại biến sau một khắc người á o đen ảnh tựa hồ cảm ứng được cái gì ánh mắt không khỏi đột nhiên hướng phía hư không một chỗ nhìn qua qua đi chỗ đó thình l i n h có một vị áo bào màu vàng thanh niên nạo đứng ở đó ở bên trong áo bào màu vàng thanh niên đúng là mượn nhờ thẻ nhân vật lực lượng vượt qua không mà đến diệp lang tiên các hạ đến cùng là người nào người á o đen ảnh trong lòng có chút dùng mình n à y áo bào màu vàng thanh niên có thể tại hắn không hề phát giác tình huống xuất hiện ở nơi đây hơi hợt mà nát bấy hắn lúc trước một cái kia hiển nhiên không đơn giản à. người đến địa bàn của ta đến dương oai vậy mà còn không biết xấu hổ hỏi ta là ai diệp lăng thiên đứng chắp tay dưới cao nhìn xuống mà mắt nhìn xuống người áo đen ảnh nhàn nhạt, nhạt ngữ khí nhưng l à lộ ra chân thật đáng tin từ giờ trở đi thiếu niên này là người của ta người từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi chương ba mươi lăm trung giai võ thần thanh niên kiếm vực chương ba mươi lăm trung giai võ thần thanh l i ê n kiếm vực gia hỏa này vậy mà nói bắc hoang vực là địa bàn của hắn người áo đen ảnh trong lòng giật mình theo hắn biết bác hoang vực từ bác hoang hoàng triều sụp đổ về sau vẫn là mười đại vương triều cùng tồn tại cuộc diện chẳng lẽ bác hoang vực đã sinh ra đời mới hoàng triều thống trị bác hoang vực vị bằng hưu kia tại hạ thanh diệp vượt độc cô hoàng triều độc cô niên còn hy vọng các hạ có thể cho ta độc cô hoàng triều một cái mặt mũi không muốn can thiệp việc này độc cô niên đối với diệp lăng thiên có quyền diệp lâm chính là thanh diệp kiếm tông ngàn năm không gặp tuyệt thế yêu nghiệt độc cô hoàng triều phải trừ n ổ có không trừ gốc tất nhiên hậu hoạn vô tận diệp lăng thiên mặt không thay đổi nhìn xem độc cô niên. Người nghe không hiểu tiếng người. ta cuối cùng nói một lần thiếu niên này là người của ta ba hơi thở bên trong quốc gia bắc hoang vực nếu không chết thấy này á o bảo màu vàng thanh niên vậy mà mảy may không cho mặt mũi độc cô niên sắc mặt lập tức âm trầm xuống thanh diệp vực cùng bắc hoang vực mặc dù đều là phạm vực nhưng nếu luận thực lực thanh diệp vực tại phía xa bắc hoang vực phía trên thanh diệp vực không chỉ có một cái cường đại thanh diệp kiếm tông còn có tam đại hoàng triều bọn h ắ n độc cô hoàng triều đứng hàng tam đại hoàng triều đứng đầu theo thanh diệp kiếm tông hủy diện độc cô hoàng triều chính là thanh diệp vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực bác hoang vực mặc dù xuất hiện mới hoàng triều cũng xa xa không cách nào cùng đ ộ c cô hoàng triều đánh đồng hắn có thể khách khí như thế đã xem như cho đủ mặt mũi ai biết này áo bảo màu vàng thanh niên như thế cùng vọng thật coi hắn đ ộ c cô niên dễ k h i dễ tiểu tử ta đ ộ c cô hoàng triều sự t ì n h có thể không phải là người nào cũng làm được, được nếu như ngươi không nên tự tìm đường chết ta thành toàn ngươi đ ộ c cô niên ánh mắt lạnh lùng mà nhìn c h ầ m c h ầ m diệp lăng thiên võ hoàng cảnh uy thế phô thiên cái địa hướng phía diệp lăng thiên áp bách mà đến ba hơi thở thời gian đến diệp lăng thiên mặc không biểu tình đưa tay lăng không một ngón tay đ ộ c cô niên chỗ một mảnh kia không g i a n đột nhiên cứng lại chỉ còn lại có một đạo thanh sắc kiếm chỉ hướng hắn nổ bắn ra mà đến vô luận đ ộ c cô niên như thế nào dãy r u ộ n nhưng là cả ngón tay đầu cũng khó có thể nhúc ních h mảy may không đ ộ c cô niên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh vẻ mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ chẳng qua là trong miệng của hắn vừa mới nổ ra một cái chữ không màu xanh kiếm chỉ cũng đã xuyên thủng thân thể của hắn kinh khủng kiếm khí lập tức đem thân thể n g h i ề n diện thành hư vô t ố t thật mạnh thiếu niên diệp lâm lập tức trợn mắt há hốc mồm đậu cô niên thế nhưng là đậu cô hoàng triệu võ hoàng cảnh cường giả、a. bây giờ cứ như vậy bị trước mắt áo bảo màu vàng thanh niên trong nháy mắt giết chết thanh diệp vượt thanh diệp kiếm tông diệp lâm đa tạ tiền bối ân cứu mạng diệp lâm phục hồi tinh thần lại vội vàng hướng diệp lăng thiên bái tạ nói không cần phải k h á c h khí diệp lăng thiên thản n h i ê nói n ngươi trời sinh kiếm tiên thể tư chất bất p h ả m cùng ta cũng coi như có chút một gốc có thể nguyện bái ta làm thấy diệp lâm có chút trần trờ một chút nói tiền bối ta cùng với độc cô hoàng triều tầm đó không đội trời chung độc cô hoàng triều chính là thanh diệp vượt tam đại hoàng triều đứng đầu thực lực phi thường cường đại không sao chỉ cần ngươi nguyện ý có thể diệp lăng thiên v ẻ mặt phong khinh vân đạm căn bản không có đem đ ộ c cô hoàng t r i ề u để ở trong lòng đệ tử diệp lâm b á i kiến sứ tôn diệp lâm đại h ỉ không thôi vội vàng hướng diệp lăng thiên đi b á i sư lễ thanh diệp kiếm tông hủy diệt hắn bị đ ộ c cô hoàng t r i ề u một đường đ ổ i g i ế t mắt thấy tức sẽ lâm vào t u y ệ t cảnh không nghĩ tới gặp được đường sống trong c i chết trước mắt vị này á o b à o màu vàng thanh niên trong nháy mắt liền có thể g i ế t chết võ hoàng cảnh cường giả thực lực cực kỳ cường đại nếu có thể bãi kia vi sư hắn có lẽ thì có báo thủ hy vọng a đinh chúc mừng chủ nhân thu phục tuyệt thế t i ê n thể trường sinh kiếm thể đạt được mười nghe được lọ lì thống tử thanh â m nhắc nhở diệp lăng thiên khỏe miệng không khỏi có chút dương lên đã có cái này một vạn tiên hướng điểm tích lũy hắn không kém là bao nhiêu tiên triều điểm tích lũy lại có thể hợp thành một tờ mới chắc việt cấp thẻ nhân vật đứng lên đi diệp lăng thiên giơ lên vung tay lên trực tiếp mang theo diệp lâm vượt qua không về tới thanh vân vương thành mà ở diệp lăng thiên trở lại thanh vân vương t r i ề u thời điểm thẻ nhân vật lực lượng cũng đã biến mất đinh chủ nhân sử dụng chắc việt cấp diệp thanh niên thẻ nhân vật chấm dứt đạt được nên thẻ nhân vật đại lượng phản hồi tu vi、đinh. chúc mừng chủ nhân đạt được một lần rút thưởng cơ hội có thể tùy cơ hội rút ra nên nhân vật liên quan vật phẩm một kiện theo quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên diệp lăng thiên tu vi lại một lần bắt đầu tăng vọt rất nhanh liền ngừng tụ võ thần ý chí đạt đến sơ giai võ thần bất quá tại đạt tới trung giai võ thần về sau loại này b ộ phát thức tăng trưởng liền n g ư n g lại h i ệ n nhiên đạt tới võ thần cảnh về sau chắc việt cấp thẻ nhân vật trả về tu vi đã không có vừa lúc mới bắt đầu như vậy không hợp t h i thưởng lần này trả về tu vi vẹn vẹn lại để cho hắn từ đỉnh giai võ hoàng đột phá đến trung giai võ thần kế tiếp diệp lăng thiên mở ra rút thưởng đinh chúc mừng chủ nhân đạt được thanh l i ê n kiếm vực thanh l i ê n kiếm vực thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n t u y ệ t k ỹ thành danh một trong coi như là thật tốt ban thưởng trung giai võ thần tu vi lại phối hợp thêm bất hủ kiếm y cùng với thanh l i ê n kiếm vực lượng đại sắc khí võ thánh phía dưới hán diệp lang thiên vô địch bạch đế thành bắt đầu thiên vực hiện hách nổi danh tam đại đế thành một trong chỗ này đế thành chủ nhân đúng là uy c h ấ n bắt đầu thiên vực đỉnh cấp thế lực khương tộc khương tộc tổ tiên khương bạch diệ chính là bắt đầu thiên vực đã từng vô địch một cái thời đại võ đế cảnh cường giả được tôn là b ạ đế mà khương tộc cũng chính là bắt đầu thiên vực có thể đến được trên đầu ngón tay đế tộc đế tộc hậu duệ vẹn vẹn bốn chữ này cũng đủ để lại để cho khương tộc sừng sững tại bắt đầu thiên vực tri đ ỉ n h bạch đế thành trung tâm khương tộc đế cung một tòa nhìn qua cũng không thế nào thu hút thiên điện bên trong có một gã áo bảo tím lao giả ngồi xếp bằng tại giữa đại điện nếu như diệp lăng thiên giờ phút này xuất hiện ở nơi đây nhất định có thể liếc mắt nhận ra áo bảo tím lao giả thân phận khương dũng phụ thân khương gia võ thần cảnh trường lão khương diên võ trong lúc đó một mực nhắm mắt ngồi xuống khương diên võ tựa hồ cảm ứng được cái gì cái kia đóng chặt đôi mắt đột nhiên m làm sao có thể ta lưu cho khương dũng cái k i a một đạo phân thân vậy mà đã xảy ra chuyện khương diên võ lao t r o n g mắt cũng là xẹt qua một vòng khó có thể che giấu kinh hãi mấy tháng trước từ khi khương tộc vị kia thái thượng trưởng lao suy tính ra thứ nhất lời tiên đoán về sau khương tộc liền phái không chỉ một người tiến về trước phàm vực ý đồ sớm hủy diệt cái kia có thể vì khương tộc mang đến thai họa ngập đầu phàm vực diệp ra con của hắn khương dũng đang là một cái trong số đó khương diên võ vốn dĩ cho rằng lấy khương dũng cao dài võ vương tu vi hơn nữa hắn một đạo phân thân tại võ thần không ra phàm vực căn bản không có bất cứ uy hiếp gì lại không nghĩ rằng hắn c á i kia đạo phân thân lại bị diệt phân thân bị diệt cũng liền ý nghĩa khương dũng tám chín phần m ộ ư ơ i đã xảy ra chuyện để cho nhất khương diên võ khiếp sợ chính là phàm vực bên trong vậy mà xuất hiện có thể giết chết hắn phân thân tồn tại chẳng lẽ trong dự ngôn chính là cái kia phàm vực diệp ra xuất hiện khương diên võ ánh mắt tâm trầm một cổ lành lạnh s á t ý lập tức từ kia trên người tràn ngập ra đến giết con của hắn d i ệ t hắn phân thân bất kể là ai hắn cũng nhất định phải làm cho đối phương trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn thằng nếu thật là cái kia phàm vực diệp ra gây nên hắn vừa vặn cùng nhau giết hết khương diên thân hình lóe lên liền mà quỷ mà biến mất tại đại điện bên trong chương ba mươi sáu mẹ của ngươi họ nàng cương chương ba mươi sáu mẹ của ngươi họ nàng cương đại hoàng vương triều tổ địa chỗ xấu nhất một mảnh c u n g ngoại giới hoàn toàn ngăn cách chỗ thần bí hai đạo nhân ảnh lẳng lặng yên lập ở chỗ này này hai đạo nhân ảnh không là người khác thình lình chính là đại hoàng vương hoàng vô phong cùng với một mực đi theo hoàng vô phong trái phải tông lão vốn dĩ huyết s ắ t thần tông sứ giả hàng lâm bắc hoàng vực về sau hoàng vô phong cho rằng chính mình cuối cùng có thể tái hiện bắc hoàng hoàng triều huy hoàng trở thành bắc hoàng vực chúa tể lại không nghĩ rằng tia thần bí họ khương nam tử sau khi xuất hiện chẳng qua là câu nói đầu tiên chừng huyết s ắ t thần tông sứ giả quyết định một khắc này hoang vô phong mới hiểu được hắn tạ i huyết s ắ t thần tông trong mắt chỉ sợ liền một con chó cũng không bằng chỉ cần huyết s ắ t thần tông nguyện ý tùy thời đều có thể đem hắn vứt bỏ hoang vô phong quyết đoán rời đi hắn không muốn lại thành vì người khác quân cờ hắn muốn đem chính mình vận mệnh một mực nắm giữ ở chính mình trong tay vì vậy hắn đi tới đại hoang vương t r i ề u tổ điện cũng là bắc hoang hoàng, hoàng triệu từng đã là tổ đ i ệ ở cái địa phương này cất giấu một cái chỉ có bọn hắn hoang nhà dòng chính mới biết được động trời bí mật vương thượng cái chỗ kia mặc dù có được vô thượng cơ duyên nhưng đồng dạng là cựu tử nhất sinh ngươi thật sự quyết định sao xem lên trước mặt giống như lô đen một dạng cử a động thông lão thần sắc lộ ra vô cùng n g ư n g trọng cử a động đen nhánh t h â m thúy đường tính vượt qua m ư ờ i t r ư ợ n g ở trên mơ hồ có cổ xưa thần bí phủ văn lưu truyền những n à y phù văn giống như như là ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí đem trong động khẩu cùng bên ngoài ngăn đã thành hai cái bất đồng thế giới đây là một chỗ có thể đi vào không thể ra phong ấn thế giới năm đó bác hoàng, hoàng phát hiện cái chỗ này liền đem tổ đ i ệ xây dựng ở chỗ này đem này mánh phong ấn thế giới giấu ở tổ đ i ệ bên trong Ngàn năm qua, bác hoang hoàng một mực nếm thử phái người tìm kiếm này mánh phong ấn thế giới bí mật nhưng mà tiến vào này mánh phong ấn thế giới người hầu như không ai có thể còn sống từ bên trong đi ra mấy chục năm trước thọ nguyên đã còn thừa không có mấy bác hoang hoàng cuối cùng quyết định tự mình tìm kiếm phong ấn thế giới vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ bác hoang hoàng thành công từ bên trong còn sống đi ra hơn nữa hắn còn từ bên trong mang ra một viên thần bí đan dược tấm vẽ thần bí ngọc phủ bằng vào viên kia thần bí đan dược bác hoang hoàng tại thời gian cực nắn tu vì tắc gọn rất nhanh thì đến được đỉnh giai võ hoàng đình phong nhưng lại tại h ắ n sắp đột phá võ thần cảnh thời điểm nhưng là đột nhiên gặp cắn trả thực lực mới không còn một cũng chính là bởi vì như thế thiên t h i ề n tông lúc trước mới có cơ có thể thừa lúc đánh chết gặp cắn trả bắc hoàng, hoàng khiến cho bắc hoàng hoàng triều sụp đổ chừ b ỏ bị bắc hoàng hoàng dùng đan dược còn dư lại tấm vé ngọc phủ đồng dạng cực kỳ bất phàm vô luận thân ở địa phương nào chỉ cần t h u ố c d i ụ c một tờ ngọc phủ có thể trực tiếp bị c h u y ể n tống đến phong ấn thế giới cửa vào vốn dĩ thân ở thanh v â n vương thành hoàng vô phong chính là thúc giục một tờ thần bí ngọc phủ trực tiếp về tới đây tông lão ta muốn đánh cuộc một phen ta tình nguyện chết tại đây phiến không biết thế giới cũng không muốn vận mệnh khống chế trong tay người khác. hoàng vô phong trong đôi mắt s ẹ t qua một vòng điên cùng t h ầ n sắc ha ha tốt một cái không cho vận mệnh nắm giữ trong tay người khác lão hủ hay theo vương thượng điên cùng một hồi đi vương thượng lão hủ đi đầu một bước đi làm ngươi mở đường tông lão hảo khí vượt mây mà cười lớn một tiếng thân hình lõe lên liền biến mất ở trước mặt cái kia thâm thúy vô cùng trong hát động hoàng vô phong đồng dạng ánh mắt kiên định dứt khoát kiên quyết mà bước vào trong đó Thanh vân hoàng Cung. Diệp Lang Thiên nằm ở trong hoa viên vong bên trên, Hoàng Vân Cung. Lăng nằm ng Diệp ở Võ v ư ơ n g bảy vị. t i ê n triều t điểm í c h lũy, 25.000. c ó t h ể h i á i vật p hệ ẩ m n g u y thống vô đ trong m ba lô v n tất r i h không a c vương đánh t c dấu qua chắc h việt cấp mảnh vỡ tạp nói cách khác hệ thống trong ba lô tất cả đánh dấu qua chắc việt cấp nhân vật diệp lăng thiên hiện tại có thể tùy tiện chọn chỉ cần hắn nguyện ý dù là chỉ có năm cái mảnh vỡ tạp chắc việt cấp diệp phạm hắn đều có thể trực tiếp hợp thành đã nắm chắc bài nơi tay mặc dù bắt đầu thiên vực khương tộc phái ra võ thần thậm chí vượt qua võ thần cường giả diệp lăng thiên cũng có thể tùy tiện chân sát nghĩ đến đến từ bắt đầu thiên vực khương tộc diệp lăng thiên lông mày liền không nhịn được có chút nữ h một cái bắt đầu thiên vực khương tộc sở dĩ sẽ đến tìm hắn gây p h i ề n phức tám chín phần mười cùng phụ thân diệp thanh vân có quan hệ chẳng qua là phụ thân diệp thanh vân bất quá một ít tiểu võ vương coi như phụ thân sau khi biến mất đi bắt đầu thiên vực cùng khương tộc đã diệp lăng thiên có chút trầm âm、Chật. hắn ý niệm khéo động trực tiếp xuất hiện ở hầm ồ mông tháp bên trong đã tìm được đại bá diệp thanh lôi bởi vì đại bá diệp thanh lôi những năm này căn bản không có cơ hội tu luyện tu vi một mực còn dừng lại tại võ sư cảnh vì để cho đại bá có thể nhanh chóng tăng lên đi lên hiệp trợ hắn quản lý thanh vân hoàng triều diệp lăng thiên để cho kiêm một mực ở hầm ồ mông tháp bên trong tu luyện diệp thanh lôi võ đạo thiên phú mặc dù không tính là xuất sắc nhưng là cũng không tính tranh lệch ngoại giới mặc dù vẹn vẹn đi qua vài ngày tại tháp bên trong tu luyện mấy chục năm diệp thanh lôi đã thuận lợi đột phá v cảm giác đến diệp lăng thiên xuất hiện diệp thanh lôi cũng là tạm thời kết thúc tu luyện có chút nghi hoặc hỏi có một số việc muốn hướng đại bá giải thoáng một phát diệp lăng thiên gật đầu sau đó hỏi đại bá ngươi có thể nghe nói qua bắt đầu thiên vực khương tộc bắt đầu thiên vực khương tộc diệp thanh lôi nao nao chật cười khổ nói thiên vực với ta mà nói kia chính là tồn tại trong truyền thuyết ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này diệp thiên thanh lôi nghe vậy thân xác cũng là dần dần trở nên mưng trọng lên đã qua một hồi lâu diệp thanh lôi cuối cùng chậm rãi mở miệng lăng thiên bắt đầu thiên vực khương tộc hoàn toàn chính xác rất có thể là phụ thân n g ư ơ i t r e o chọc đến s ắ c thực mà nói hẳn là cùng ngươi mẫu thân có quan hệ mẹ của ta diệp lăng thiên vẻ m ặ t giật mình diệp thanh lôi gật đầu nói đến mấy chục năm trước một đoạn chuyện cũ phụ thân ngươi diệp thanh vân thuộc về có tài nhưng thành đ ặ t m u ộ n hắn v õ đạo thiên phú tại chúng ta cái kia đồng l ứ a tính toán là phi thường bình thường thằng đến hai mươi tuổi ra ngoài rèn luyện gặp được một vị tình đầu ý hợp nữ tử sau đó lại đột nhiên thông suất vo đạo tu vi nhanh chóng tăng lên về sau diệp ra gặp chuyện không may mặc dù ta không thấy được bọn hắn kết hồn nhưng cũng biết nữ tử kia có lẽ chính là ngươi mẫu thân diệp thanh lôi nói đến đây n ữ khí có chút dừng lại mẹ của ngươi họ nàng khương gọi là khương tiến phượng nguyên lai、like、là dạng này diệp lăng thiên lập tức hiểu được kỳ thật từ đại bá diệp thanh lôi nhắc đến bắt đầu thiên vực khương tộc cùng mẫu thân hắn có quan hệ thời điểm diệp lăng thiên liền mơ hồ có thể suy đoán ra cái đại khái cái k h i ệ vị chưa từng gặp mặt mẫu thân xem ra chính là bắt đầu thiên vực khương tộc người a chương 37. độc cô hoàng đến độc cô hoàng chết chương ba độc cô hoàng đến độc cô hoàng chết thân là một gã xuyên v i giả diệp lăng thiên thậm chí đã có thể não bổ ra toàn bộ chuyện xưa tình tiết thường thường không có gì là phụ thân diệp thanh vân tại mẫu thân khương tiến phượng vị này khương tộc đại tiểu thư dưới sự trợ giúp mở r a n g lịch tập nhân sinh thậm chí ngay cả vương cấp công pháp thanh thiên bí quyển rất có thể đều là mẫu thân khương tiến phượng cho hắn về sau mẫu thân khương tiến phượng sinh hạ hắn cũng bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân ly khai bởi vì không an tâm còn để lại một vị cường giả âm thầm thủ hộ đánh với hàn phong vương triều một trận phụ thân diệp thanh vân tao nộ sinh từ nguy cơ vị cường giả kia ra tay đem cứ đi sau đó phụ thân diệp thanh vân đến bắt đầu thiên vực lại sau đó bị khương tộc biết lại lại sau đó chính là khương tộc cảm thấy phụ thân diệp thanh vân không xứng với bọn hắn khương tộc đại tiểu thư quyết định đ ổ n g đánh n g u y ê n nướng tự x ê bọn hắn cha con lại lại lại sau đó khương tộc người tìm đến bắc h o a vực lắc đầu diệp lăng thiên chẳng muốn suy nghĩ nhiều xem huyết sắc thần tông vị k i a sứ giả đối với khương dũng thái độ diệp lăng thiên có thể nhìn ra khương tộc thực lực vô cùng khủng bố tuy nói hiện tại có thể hợp thành một tờ chắc việt cấp thẻ nhân vật tại không có biết rõ khương tộc chi tiết dưới tình huống diệp lăng thiên cũng không có ý định đi bắt đầu thiên vực sóng trước tiên ở pha vực hèn bọn bị h i phát dục một đoạn thời、gian. nhiều tích lũy một điểm tiên t r i ề u điểm tích lũy đến lúc đó hợp thành ba bốn tám cái trắc việt cấp thẻ nhân vật tốt nhất làm ra một tờ tuyệt thế cấp thẻ nhân vật khương tộc nếu là thức thời một chút cũng thì thôi nếu không trực tiếp diệt nó cho nha lăng thiên n à y bắt đầu thiên vực khương tộc chỉ sợ vô cùng bất p h ả m bây giờ nếu như tìm tới tận cửa rồi ngươi nhất định phải cẩn thận một ít diệp thanh lôi ngưng trọng thần sắc mà dặn dò một câu đại ba yên tâm ta có chừng mực diệp lăng thiên mỉm cười hắn hiện tại chỉ ít có một tờ trắc việt cấp thẻ nhân vật nơi tay võ đế phía dưới giết lung tung dù là bắt đầu thiên vực khương tộc thật phái ra một vị võ đế hắn cũng có lòng tin vừa mới vừa sư tôn ngay tại diệp lăng thiên chuẩn bị rời đi hồng nông tháp thời điểm đồng dạng tại hồng nông tháp bên trong tu luyện diệp lâm thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà chạy tới sư tôn ta đã đột phá võ hoàn g cảnh ân không sai diệp lăng thiên g ậ t đầu ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý m u ố n diệp lâm trường sinh kiếm thể có thể được hệ thống phán định vì tuyệt thế tiên thể không thể nghi ngờ cũng là phi thường châu bỏ hồ báo tồn tại hơn nữa diệp lâm đã từng chỗ thanh diệp kiếm tông thực lực không kém hắn tu luyện ít nhất đều là một môn thần cấp công pháp mặc dù tiến vào hồng mông thắp vẹn vẹn một ngày đột phá v õ hoàn g cảnh đó cũng là dễ dàng sư tôn bây giờ ta đột phá v õ hoàn g cảnh nghĩ muốn hồi thanh diệp vực một chuyến mong rằng sư tôn có thể thành toàn diệp lâm hít sâu một hơi đột nhiên vẻ mặt trịnh trọng mà đối với diệp lăng thiên thi lễ một cái ngươi phải về thanh diệp vực diệp lăng thiên có chút trầm ngâm nói đi một hồi ta tự mình tiễn đưa ngươi hắn ngược lại là có thể lý giải diệp lâm bức thiết nghĩ muốn hồi thanh diệp vực ý tưởng bây giờ diệp lâm đột phá vo hoàng lấy hắn trường sinh kiếm thể chiến lực tuyệt đối hơn xa tại một dạng võ hoàng hắn một lần nữa cho diệp l chỉ cần thanh diệp vực không có võ thần ngược lại cũng không phải cái đại sự gì sư tôn ta cũng muốn đi ra ngoài đi một chút thuận tiện cùng sư đệ cùng đi thanh diệp vực nhìn một chút đúng lúc này n g u y ệ t vô s o n g cũng là chậm rãi đã đi tới ngươi như thế nào cũng muốn đi ra ngoài diệp lăng thiên không khỏi vẻ mặt tò mò nhìn n g u y ệ t vô s o n g sư tôn này hồng nông tháp mặc dù có được nịch thiên thời gian lưu tốc nhưng chỉ thích hợp tăng lên tu vi cũng không thích hợp n ộ đạo n g u y ệ t vô s o n g ánh mắt bình tĩnh nói ta sớm đã tu luyện tới đỉnh giai võ hoàng là thời điểm đi ra ngoài đi một chút diệp lăng thiên nao nao bởi vì hắn có thống tử an gian ngược lại là không để ý đến v võ đạo võ đạo đã bao hàm võ cùng đạo huyền hoàng đại thế giới võ đạo tu hành võ hoàng cảnh trước đó cơ bản đều là thuần túy võ lực tăng lên mà võ hoàng tiếp tục đi tới đích liền muốn bắt đầu tiếp xúc đạo có thể nói võ hoàng mới chính thức là võ đạo bắt đầu vô luận võ thần cảnh lĩnh hội võ thần ý lại đến võ thánh cảnh lĩnh hội tượng thánh thánh vực cũng đã là võ đạo phạm chủ n g u y ệ t vô song hoàn toàn chính xác hẳn là đi ra ngoài đi một chút đi ra thuộc về chính mình mà nói nếu không một mực đứng ở hầm ô n g tháp bên trong ngược lại sẽ đã hạn chế nàng tốt vậy ngươi trước hết cùng diệp lâm đi thanh diệp vực một chuyến đi cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau diệp lăng thiên vui vẻ đồng ý xuống dưới sau một khắc diệp lăng thiên liền mang theo nguyệt vô s o n g cùng diệp lâm xuất hiện ở hoàng cung trong ngự hoa viên hãn tiện tay trên mặt đất nhặt được hai mảnh lá trúc đem bất hủ kiếm ý dung nhập trong đó phân biệt giao cho hai người lá trúc trong có ta một đạo kiếm ý các người mang tại trên thân thể kích hoạt sau võ thần phía dưới rết lung tung gặp được võ thần cũng có thể bảo vệ tính mạng đa t ạ sư tôn hai người đối với diệp lăng thiên thi lễ một cái đi thôi ta tiến đưa các người đi thành d i p vực diệp lăng tiên khoát tay áo trực tiếp mang theo hai người lăng không dực lên nhưng mà ngay tại diệp lăng thiên chuẩn bị rời đi thanh vân hoàng thành thời điểm một đạo hung hãn bá đạo võ hoàng k h í thức nhưng là từ phía chân trời hướng phía thanh vân hoàng thành quần c u ộ n mà đến sau một khắc chỉ thấy một vị thân mặc màu đen long bảo đầu đội vương miệng khôi ngô nam tử đạp trên hư không đi nhanh mà đến thanh diệp vượt đ ộ c cô hoàng triều đ ộ c cô bá đến viếng thăm kính xin thanh vân hoàng hiện thân gặp mặt khôi ngô nam tử người còn chưa đến cái k i a giống như sấm xét một dạng thanh â m ngay tại thanh vân hoàng triều trên không nổ vang ra đến ta chính là thanh vân hoàng các hạ có gì chỉ giáo diệp lăng thiên ngẩm đầu nhìn độc cô bá lưng mắt thản nhiên nói đọc cô bá ánh mắt. lập tức đã rơi vào diệp lăng thiên ba người trên người khi hắn chứng kiến diệp lâm vị này thanh diệp kiếm tông dương n h i ệ t l ú c thần s ắ c lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng đứng lên thanh vân hoàng kẻ này chính là ta độc cô hoàng triều truy nã người độc cô niên đ u ổ i giết kẻ này đến b ắ c hoang vực lại đột nhiên v ỡ lạc ngươi có phải hay không hẳn là cho bản hoàng một cái công đạo diệp lăng thiên thản n h i ê nói n độc cô niên là ta giết diệp lâm bây giờ là đệ tử ta ngươi có ý kiến độc cô ba nghe vậy sắc m ặ tâm trầm tới cực điểm cũng là ẩm ẩm từ trong cơ thể nổ hung bừng lên hắn chính là độc cô hoàng triều hoàng đường đường đỉnh giai võ hoàng bác hoàng vực bất quá một cái mặt lưu nhỏ vực thanh vân hoàng triều cũng bất quá là bác hoàng vực vừa thành lập không lâu tân hoàng hướng nay thanh vân hoàng cũng dám ở trước mặt hắn như thế kêu ngạo độc cô bá làm sao có thể không giận húng chi thanh d i ệ p kiếm tông diệp lâm chính là bắt đầu thiên vực một vị đại nhân vật tất phải giết người nếu không phải vị đại nhân kia vật tương trợ độc cô hoàng triều cũng không có khả năng hủy diệt thanh diệm kiếm tông đây cũng là độc cô bá tại độc cô niên vẫn lạc về sau trước tiên b u n g tất cả mọi chuyện truy tung mà đến nguy một giây sau đậu cô bá đầu liền trực tiếp bay ra ngoài đậu cô bá vị này đậu cô hoàng triều hoàng hùng hổ đến sau đó liền lặng yên không một tiếng động chết chương ba mươi tám đại lượng chế tạo hai mươi vị võ vương chương ba mươi tám đại lượng chế tạo hai mươi vị võ vương giết đ ộ c cô bá diệp lăng tiên đem nguyệt vô xong cùng diệp lâm tiên đưa cách bắc hoa vực trở lại thanh vân hoàng cung diệp lăng tiên còn chưa kịp nghỉ ngơi chỉ chốc lát ngụy hiền cùng thác bản huyền tìm hắn tố khởi khổ đến bậy hạ thanh vân hoàng triều bây giờ mặc dù nhất thống bắc hoang vực nhưng lại nhân tài khan hiếm còn có mấy đại vương triều địa bàn thậm chí đều không có võ vương t ỏ a c h ấ n gần nhất ta cùng với thác bản huyền đều nhanh loay hoay sức đầu mẹ chán diệp lăng tiên hơi trầm ngâm chỉ chốc lát bác hoang vực võ vương cảnh trở lên cơn giả cơ bản bị g i t được không sai bị lắm hoàn toàn chính xác không có mấy người cầm được người xuất thủ mới chỉ dựa vào ngụy hiền cùng thác bản huyền hai người muốn xen vào lý toàn bộ bác hoang vực xa, xa không đủ. Chỉ có làm công cụ người mệnh, nhiều tìm chút chiếu còn chưa、tính. Có được mệnh, nhiều thời thay hắn thanh hoàng tính. nho thể làm lý tìm người quản vân tiên giờ thác đạo bắc ạ c cũng có chút cái huyền, thời phí phía không này, gian lãng trên đem được đ ở bù p đủ á i mất. Bác hoang vực hẳn là có không ít thiên phú đạt tới vương cấp thiên tài đi các ngươi lập tức đem bọn hắn triệu tập đến thanh vân hoàng thành đến diệp lăng tiên h suy nghĩ một chút nói bây giờ hắn tu vi đạt tới trung giai võ thần có thể duy nhất một lần tiến đưa không ít người tiến vào hồng mông tháp đem bắc hoang vực vương cấp trở lên thiên tài toàn bộ đưa vào hồng mông tháp đến đại lượng chế tạo kể từ đó thác a bản huyền có chút t h ầ n trờ một chút nói chẳng qua là những ngày vương cấp thiên tài rất nhiều đều ra từ tất cả đại vương triều vương tộc diệp lăng thiên để cho bọn họ triệu tập vương cấp thiên tài mục đích gì không cần nói cũng biết chính là muốn lợi dụng tia thần bí bảo tháp bồi dưỡng cường giả có thể những kia vương tộc hậu duệ rất nhiều đều có trưởng bối bị diệp lăng thiên chấn áp thác bản huyền khó tránh khỏi có chút bận tâm bọn hắn độ trung thành không sao chỉ cần bọn hắn nguyện ý đến cùng nhau mang đến chính là diệp lăng thiên khoát tay á o huyền h o a n g đại thế giới hết thảy đều lấy thực lực vi tôn chỉ cần những kia vương tộc hậu duệ không đốc thì nên biết làm như thế nào lựa chọn húng chi chỉ cần đem những thiên tài này bồi dưỡng thành võ vương cũng sẽ bị hệ thống ghi chép tại tiên triều hình thức bên trong hắn tùy thời đều có thể xem xét đến tất cả mọi người độ i trung thành thật sự nuôi không quen ép khô tiềm lực của bọn hắn xoát hết tiên triều điểm tích lũy lại z cũng không mượn t h c bạn huyền hai người cũng không nói gì thêm nữa bọn hắn lúc này đi ra lệnh triệu tập bắc hoàng vượt ấ t cả vương cấp cực kỳ trở lên t i ê n tài tiến đến thanh vân hoàn thành. ba ngày sau hai vị hoàng cấp thiên tài mười tám vị vương cấp thiên tài liền bị ngụy hiển dẫn tới diệp lăng thiên trước mặt bãi kiến thanh vân hoàng hai mươi vị thiên tài đều là tất cung tất kính mà quỳ lệ tại diệp lăng thiên trước mặt tất cả đứng lên đi diệp lăng thiên giơ lên vung tay lên hai mươi vị thiên tài liền thẳng tắp mà đứng ở trước mặt của hắn ánh mắt của hắn tại những thiên tài này trên người có chút q u é t qua nhàn n h ạ t thanh â m vang vọng tại mỗi người trong hai bản hoàng mặc dù không biết các ngươi là xuất phát từ cái mục đích gì trước tới nơi này bất quá nếu như đến bản hoàng sẽ đối xử như nhau ban thưởng các ngươi một phần vô thượng cơ duyên tại đạt được phần này cơ duyên về sau hắn y v g nhìn vẹn mặt mờ mịt có chút không biết làm sao hai mươi tên thiên tài thản nhiên nói nơi này là một mảnh đặc thù không gian ngoại giới một ngày nơi đây chính là một mươi năm bản hoàng cho các ngươi ở chỗ này tu luyện ba ngày hy vọng các ngươi đều có thể đột phá võ vương cảnh xôn xao diệp lăng thiên lời này vừa nói ra nhất thời làm được hai mươi vị thiên tài đều là rung động tới cực điểm ngoại giới một ngày nơi đây mười năm diệp lăng thiên để cho bọn họ ở chỗ này tu luyện ba ngày đây chẳng phải là tương đương với ba mươi năm khủng bố nghị tiên giờ khắc này bọn hắn cuối cùng minh m ạ c h diệp lăng thiên vì sao có thể tại thời gian ngắn như vậy nghịch thiên qua khởi nhất thống bắc h o a n g v ự c có như thế nghịch thiên thần vật cho dù là phóng một đầu heo tiền đến chỉ sợ cũng có thể tại thời gian cực ngắn trở thành heo bên trong hoàng a nhất là đại hoa n g vương triều hoa n g doanh cùng với thiên thiền vương triều đoàn vũ hai vị này hoàng cấp thiên tài trong lòng càng là cười khổ không thôi bọn hắn vốn trong lòng cái kia một điểm ý tưởng đều tại lúc này triệt để không còn sót lại chút gì t h a n h t h a n h thật thật đi theo diệp lang thiên lẫn bảo bọn hắn liền có càng nhiều cơ hội tiến vào cái chỗ này tu luyện này giống như cũng không có cái gì không thể tiếp nhận lao tổ đã bị chết ở tại diệp lang thiên trong tay theo chân bọn họ có quan hệ gì cho l á o tổ báo thủ dựa hận báo đáp cái cái bữa ta mẹ nó đổi lại tổ tông coi diệp lang thiên là tổ tông giống nhau cung cấp không thâm sao tu luyện h đ à n h thanh vân hoàng triều võ vương gia tăng một vị đ n t được một nghìn từ từ tiên triều điểm tích lũy đinh thanh vân hoàng triều võ vương g i à tăng một vị đạt được một nghìn tiên t à i ề u điểm tích lũy đinh thanh vân hoàng triều võ hoàng gia tăng một vị đạt đ n ợ c một nghìn tiên triều điểm tích lũy đinh thanh vân hoàng triều võ hoàng gia tăng một vị đạt được một nghìn tiên triều điểm tích lũy đinh thanh vân hoàng triều võ hoàng gia tăng một vị đạt được một nghìn tiên triều điểm tích lũy đinh thanh vân hoàng triều võ hoàng gia tăng một vị đạt được ba nghìn tiên triều điểm tích lũy đinh thanh vân hoàng triều có được võ thần một vị võ hoàng ba vị tấn thăng thành thanh vân thần triều ngắn ngủn ba ngày thời gian có được nguyên hoàng truyền thường ngụy hiển thành công đột phá võ hoàng cảnh hai mươi vị bắc h o a n g vực thiên tại ở bên trong đại hoàng vương triều hoan g doanh đồng dạng đạt đến võ hoàng cảnh còn lại mười chín người đều là thuần một sắc võ vương nhất là thiên t i ề n vương t r i ề u đ o à n vũ sớm đã đạt đến đỉnh giai võ hoàng đ ỉ n h phong cách cách đột phá võ hoàng chỉ kém một môn hoàng cấp công pháp mà thôi diệp lăng thiên t r a nhìn một chút tiên triều hình thức thuật tính thần t r i ề u thực lực võ thần một vị võ hoàng bốn vị võ vương hai mươi sáu vị tiên t r i ề u điểm tích lũy năm mươi nghìn mà ở có thể hối đoái vật phẩm một cột thình lình đổi mới ra mới hối đoái vật phẩm tùy cơ hội tuyệt thế cấp mảnh vỡ tạp năm nghìn tiên t r i ề u điểm tích lũy tuyệt thế cấp vạn năng mảnh vỡ tạp ba mươi nghìn tiên t r i ề u điểm tích lũy thống tử mượn muội n à y vạn năng tuyệt thế cấp mảnh vỡ tạp có phải hay không quá mắc một chút diệp lăng thiên lập tức vẻ mặt im lặng ba vạn tiên triều điểm tích lũy một tờ quả thực không muốn quá không hợp t h i thường này so với chắc việt cấp vạn năng mảnh vỡ tạp trọn vẹn mắc gấp mấy chục chủ nhân tuy ệ t thế thẻ cấp nói hợp thành một tờ tuyệt thế cấp thẻ nhân vật ít nhất mấy chục vạn tiên triều điểm tích lũy các bước không hỏi qua đề tài cũng không lớn dùng sức phát triển liền xong việc chờ hắn thủ hạ võ đế nhiều như chó võ thánh đầy đất thời điểm ra đi chẳng lẽ còn sợ không có tiên triều điểm tích lũy chương ba mươi chín này vượt họ diệp người dết không tha chương ba mươi chín này vượt họ diệp người dết không tha hai mươi vị thiên tài toàn bộ đột phá võ vương sau diệp l ă n g tiên h cũng không có để cho bọn họ tiếp tục tại hồng mông tháp bên trong tu luyện dù sao vương cấp thiên tài tiềm lực đột phá võ vương hầu như liền đã dùng hết hồng mông tháp mặc dù có được lịch thiên thời gian lưu tốc nhưng cũng không cách nào cải biến bọn hắn võ đạo thiên phú tức liền tiếp theo tại hồng mông tháp tu luyện phát triển không gian cũng không lớn nghĩ muốn đột phá càng cao cảnh giới chỉ có dựa vào bọn hắn chính mình đánh vỡ thân thể gông c ù x i n xích bãi kiến thanh vân hoàng hai mươi vị thiên tài từ hồng mông tháp đi ra về sau lại một lần nữa quỳ lệ tại diệp lăng thiên trước mặt bất quá lần này ngữ khí của bọn hắn rõ ràng trở nên càng thêm cung kính so với ba ngày trước hiển nhiên càng thêm vui lòng phục tùng diệp lăng thiên cũng nhìn bọn hắn độ trung thành hai mươi vị thiên tài độ trung thành đều là thuần một sắc mà đạt đến tám mươi trở lên diệp lăng thiên đối với cái này còn là phi thường hài lòng chư vị tất cả đứng lên đi từ hôm nay trở đi các ngươi đều là thanh vân hoàng triều trụ cột của quốc gia hy vọng các ngươi đều có thể thật tốt thuần phục thanh vân hoàng triều không muốn phụ bỏ bản hoàng tại thanh vân hoàng Chiều, đặt tới võ vương cảnh về sau thanh vân hoàng t r i ề u không ràng buộc cung cấp c à n g cao nhất cấp tu luyện công pháp các ngươi một hồi tìm ủy hiền nhận lấy công pháp sau đó nghe theo sắp xếp của hắn như các ngươi có thể đột phá kế tiếp cảnh giới bản hoàng đem cho các ngươi thêm một lần tiến vào hồng nông tháp tu luyện cơ hội diệp l ă n g thiên nhàn n h ạ t nói thanh vân hoàng v ạ n thuế chúng ta nguyện thể chết theo thanh vân hoàng hai mươi vị thiên tài đều là vẻ mặt hưng ơ phấn kích động lại một lần nữa tất cung tất kính mà quỳ lệ diệp lang thiên trước mặt giờ khắc này bọn hắn độ trung thành lập tức kéo căng tất cả đều bay tới chín mươi trở lên từ hôm nay trở đi bọn hắn sinh là thanh vân hoàng triều người chết là thanh vân hoàng triều quỷ cha ruột tới khuyên cũng không tốt sử dụng cùng lắm thì ra phả xảy ra khác một tờ là được diệp lang tiên khoát tay náo lại để cho ngụy hiền dẫn bọn hắn đi nhận lấy công pháp hắn đã giết bắt đầu thiên vực hương tộc k h ư ơ n g dũng còn có huyết s ắ t thần tông vị kia sứ giả thanh vân hoàng triều đã lấy được không ít chiến lợi phẩm trong đó không thiếu có hoàng cấp công pháp cùng với thần cấp công pháp tuy nói những vật này diệp lang thiên hoàn toàn trứng mắt nhưng lấy ra cho thanh vân hoàng triều người sử dụng nhưng là dư xài bác h o vực cực đông hải vực nguyên bản vạn dặm trời qua mặt biển trong lúc đó đột nhiên âm thầm gió táp mưa xa sấm xét vang dội ầm ầm chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn bầu trời đã nứt ra một cái to lớn lỗ hổng giống như như là bị mở ra thiên môn một dạng siêu siêu chiếu ưu từng đạo từng đạo khí tức cường đại bóng người không ngừng từ trong thiên môn tôn r a những bóng người này toàn bộ m ặ c huyền giáp mỗi lần một đạo nhân ảnh khí tức đều ít nhất đạt đến v õ hoàng cảnh rất n h a n h m à trên mặt biển liền hội tụ trọn vẹn hai mươi đạo huyền giáp bóng người hai mươi vị võ hoàng tệ tụ thanh thế có thể nói là trời dung đã chuyển tại hai mươi vị huyền giáp võ hoàng sau lưng lại có hai đạo nhân ảnh một t r ư ớ c một sau từ trong thiên môn bước ra đi ở phía trước một vị áo bào tím lão giả đúng là khương tộc võ thần cảnh trưởng lão khương diên võ tại khương diên võ bên cạnh còn có một vị rất lại phía sau kia nửa bước trung niên nam tử trung niên nam tử huyết y rỉa tóc đỏ s á t khí khinh người giống như là từ huyết hải núi thây đi ra một dạng trung niên nam tử đúng là huyết s á t thần tông tông chủ huyết lệ khương trưởng lão nơi này chính là bắc hoàng vực huyết lệ nhìn xem bên cạnh khương diên võ vẻ mặt cung kính nói kính xin khương trưởng lão theo ta đi bắc hoàng hoàng triều huyết nào đó chắc chắn cho khương trưởng lão một cái hài lòng nói rõ mặc dù đều là võ thần Cánh, á Tông Tông xa xa khương, khương, khương, khương diên võ ánh mắt lạnh u lùng cái kia tràn ngập di thiên sát ý thanh âm cũng là tại này một phương thiên địa ở giữa nhộn nhạo ra đối với chính mình nhí tử khương diên võ còn là hiểu rõ vô cùng khương dũng tính tình tuyệt đối không phải cái loại này ưa thích xen vào việc của người khác tồn tại nếu như hắn đoán không lầm khương dung tám chín phần một ư ơ i tại đây bắc hoang vực phát hiện cùng vị kia có quan hệ phạm vực diệp ra đã như vậy vô luận là thay nhi t ử báo thủ vẫn là vì toàn bộ khương tộc hắn đều muốn giết sạch bắc hoang vực tất cả họ diệp người tuân lệnh hai mươi vị huyền giáp vệ cung kính lên tiếng c h ậ m nhanh chóng đạp không mà đi rất nhanh liền biến mất tại khương diên võ ánh mắt thiên hải vương triều diệp thành nơi đây chính là thiên hải vương triều một tòa không chút tiếng tăm gì tiểu thành từ một họ diệp tiểu tộc thống trị tộc trường diệp hiếu cũng bất quá là một vị sơ g i a võ tông mà thôi vị t i ê n bối này không biết ngài đại giá quang lâm diệp thành đến t ộ n cùng có việc gì sao nhìn xem đạp không đứng nạo g nghễ hư không phía trên huyền giáp bóng người diệp khiếu cưỡng chế trong lòng sợ hãi vẻ mặt cung kính mà hỏi huyền giáp bóng người dưới cao nhìn xuống mà mắt nhìn xuống diệp khiếu đạ mặt m nói nhà của ngươi họ diệp t i ê n bối diệp thành diệp ra tự nhiên họ diệp diệp khiếu không hiểu ra sao còn là vẻ mặt cung kính đáp này vượt họ diệp người g i ế t không tha huyền giáp bóng người tiếng nói hạ xuống trực tiếp g ơ lên tay vừa lộn một đạo lôi đỉnh cự trưởng chấn áp hạ xuống ầm ầm diệp khiếu còn chưa kịp phản ứng liền bị tại chỗ chấn sát. t o à mặc dù đối với hưởng thụ thanh vân hoàng triều hoàng tộc đáy ngộ bọn hắn đã không ôm hy vọng xa vời nhưng lại hưu ý vô ý để lộ ra diệp lăng thiên cùng bọn họ diệp Lăng ra có quan hệ sau đó diệp gia mọi người kinh h ỉ phát hiện thiên thiền vương triều bên trong tất cả đại thế lực đối với diệp gia đều lộ ra phải vô cùng khắc khí gần nhất những ngày này diệp gia thậm chí tại thiên thiền vương triều lẫn vào được phong sinh thủy khởi diệp gia nghị sự đại sảnh mới kế nhiệm diệp gia gia chủ diệp thanh đồng đang cùng trong tộc cao t ầ n g thương nghị như thế nào tiếp tục mượn nhờ diệp l ă n g thiên tên tuổi vì diệp gia giành lợi ích trong lúc đó một cổ kinh khủng võ hoàng khí thức ầm ầm hàng lâm tại diệp gia trên không làm cho tất cả diệp gia người đều là một hồi hít thợ không thông diệp thanh đồng vẻ mặt hoảng sợ hắn còn tưởng rằng diệp lang thiên đến tìm bọn hắn h vội vàng trước tiên chạy ra khỏi đại điện khi hắn chứng kiến giữa không trung huyền giáp bóng người không khỏi sửng sờ một chút vị t i ê n bối này tại hạ diệp ra gia chủ nhưng mà không chờ diệp thanh đồng nói xong cái t i a huyền giáp bóng người trực tiếp một kiếm đánh ra nghìn vạn đạo hỏa diễm kiếm khí đáp xuống hạ xuống diệp thanh đồng thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng liền bị một đạo kiếm khí chém thành hai nửa chỉ một lát sau thời gian toàn bộ diệp ra chính là thành tổ h n g triệt để biến thành một cái biển lửa thiên t i ệ n vương triều diệp ra diệt chương bốn mươi các ngươi không tộc ta tất nhiên giết hết chương bốn mươi các ngươi khương tộc ta tất nhiên giết hết thanh vân hoàng thành thanh vân đại điện diệp lăng thiên ngồi cao tại đại điện trên ghế rồng nguy hiền tháp bản huyền đám người đồng dạng là tề tụ tại đây trong đại điện bầu không khí một mảnh ngưng trọng thiên thiền vương t r i ề u diệp ra d i ệ t bác hoang vực rất nhiều địa phương họ diệp gia tộc đồng dạng đột nhiên đã gặp phải d i ệ t tộc t h á i h ư ơ n g một nhóm thần bí võ hoàng cảnh cường giả đột nhiên tại bác hoang vực ngang trời xuất thế tùy ý đổ sát họ diệp người phàm trần này vực họ diệp người giết không tha cái này chính là đám tia cường giả thần bí khẩu hiệu vậy hạ những này cường giả thần bí tám chín phần mười chính là bắt đầu thiên vực khương tộc người thác bản huyền mặt sắc ngưng trọng nói không nghĩ tới bắt đầu thiên vực khương tộc người vậy mà tới nhanh như vậy diệp lăng thiên ánh mắt tâm trầm mặc dù không cần thác bản huyền nhắc nhở diệp lăng thiên cũng có thể đoán được đây là bắt đầu thiên vực khương tộc t h ủ bút chẳng qua là diệp lăng thiên mặc dù n g ờ tới bắt đầu thiên vực khương tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ phái người tiến đến tìm hắn gây phiền phức có thể hắn lại thật không ngờ bắt đầu thiên vực khương tộc ra tay lại sẽ như thế tàn nhẫn phàm trần này vực họ diệp người giết không tha đây là muốn giết hết bắc hoang v ự họ diệp người a tốt một cái diệp lăng thiên ánh mắt lạnh như băng trong l ò n g ngực p h á n g phất có một đoàn l ử a dận tại hừng hực tiêu h đốt lên dù là biết được k hương tộc bởi vì cha mẹ sự tình nghĩ muốn liền hắn cùng một chỗ cho diệt trừ hắn đều không có như hiện tại như vậy phẫn nộ qua diệp lăng thiên toàn thân sát ý ngập trời ngay tại hắn chuẩn bị tự mình ra tay đem những tia hàng lâm bắc hoang vực k hương tộc người r ế t làm r ế t sạch thời điểm hai đạo võ hoàng khí tức ầm ầm hàng lâm tại thanh vân hoàng thành trên không diệp lăng thiên thân hình chữ uu mà biến mất tại trên ghế rồng một giây sau thân hình của hắn liền ma quỷ mà xuất hiện ở thanh vân hoàng thành trên không hai đạo mặc một cao nhất gầy bóng người giống như cao cao tại thượng thiên binh thiên tướng m ộ n dạng đạo m ạ c mà mắt nhìn xuống phía dưới thanh vân hoàng thành bắt đầu thiên vực hương tộc người diệp lăng thiên ánh mắt lạnh như băng mà nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước cái kia hai đạo huyền giáp bóng người thanh âm giống như, như từ cựu h u chuyển đến âm hàn rét thấu xương ngươi chính là thanh vân hoàng diệp lăng thiên trong đó vị kia thân hình cao lớn huyền giáp bóng người một bước bước ra lạnh lùng nhìn chăm chú lên diệp lăng thiên phụ trưởng lao chi lệnh chu sát này vực họ diệp người ngươi là tự sát tạ tội còn là muốn ta tự mình ra tay diệp lăng thiên ánh mắt ngưng tụ phốc ph một đạo kiếm quang không hề d ấ u hiệu động đất mặc vị này huyền giáp bóng người mi tâm vị này huyền giáp bóng người lập tức sinh cơ đều không có hóa thành một cỗ thi thể lạnh băng từ giữa không trung một đầu bãi xuống dưới một vị khác g ầ y còn huyền giáp bóng người vẻ mặt một b ư ớ c một hồi lâu cũng không có kịp phản ứng nay đoàn còn không có mở lên đến hắn đồng đội như thế nào đột nhiên không h i ể u thấu chết thanh vân hoàng diệp lăng thiên chẳng qua là nhìn chính mình đồng đội liếp mắt sau đó đồng đội cứ như vậy không có gây q u o n huyền giáp bóng người vẻ mặt sợ hãi như dứt vào h ầ m băng không chút do dự quay người hướng phía phương xa chạy thục mạng mà đi diệp lăng thiên ánh mắt lạnh lùng thò tay lăng không một chảo gây q u o n huyền giáp bóng người hoảng hốt chạy thục mạng thân hình đột nhiên dừng lại sau đó bắt đầu không bị khống chế về phía sau rút lui nhanh chóng hướng phía diệp lăng thiên tiếp cận không gây q u o n huyền giáp bóng người vẻ mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ hắn đem hết bú sữa mẹ lực lượng điên cùng g i y r u lại cũng căn bản không làm nên chuyện gì vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp hắn liền bị diệp lăng thiên giống như chim ứng cắp gà con một dạ diệp lang thiên ta chính là bắt đầu thiên vực khương tộc huyền giáp vệ nếu như ngươi d á m giết chính là cùng khương tộc l à địch tất nhiên sẽ chết không có chỗ trôn g ầ y q còm huyền giáp bóng người vẻ mặt hoảng sợ kêu gào đứng lên các ngươi khương tộc ta tất nhiên giết hết cho ngươi cái giao động người cơ hội đem các ngươi khương tộc tiến đến bắc hoang vực người cũng gọi đến đây đi diệp lang thiên lường gây còm huyền giáp bóng người lên mắt ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm thanh vân hoàng triệu bây giờ thực lực còn là quá yếu trừ hắn ra bên ngoài cũng, cũng chỉ có đi thanh diệp vực miệt vô song hai người có thể cùng những n à y khương tộc huyền giáp vệ chống lại khương tộc lần này đến tột cùng phái bao nhiêu người hàng lâm bắc diệp lăng thiên hoàn toàn không biết hắn như mạo m g ộ i đi tìm tòi những n à y huyền giáp vệ nói không chừng thanh vân hoàng triều đều gặp nguy hiểm cùng hắn khắp thế giới tìm kiếm huyền giáp vệ chàng đưa bọn hắn toàn bộ dẫn tới thanh vân hoàng thành đến sau đó một lần hành động giết hết g â y q u ò m huyền giáp bóng người nơi nào còn dám có nửa phần do dự hắn vội vàng móc ra huyền giáp vệ chỉ mỗi hắn có huyền giáp lệnh thông qua lệnh bài phát ra một đạo tin tức đợi g â y q u ò m huyền giáp bóng người phát ra tin tức sau diệp lăng thiên cứ như vậy mang theo hắn lẳng mà đứng nạo nghệ ở giữa không trung đợi sau một nén ngang một vị huyền giáp vệ tên này huyền giáp vệ vừa mới tiếp cận thanh vân hoàng thành trăm trượng phạm vi bước chân đột nhiên đột nhiên trên không trung dừng lại nhìn xem bị diệp lăng thiên nắm ở trong tay đồng bạn cùng với phía dưới một vị đồng bạn thi thể lúc đáy lòng của hắn không khỏi không h i ể u phát lệnh đó là một kẻ khó đối phó không phải hắn có thể chơi được được tranh thủ thời gian đi mời trưởng l ã o đến tên này huyền giáp vệ không có chút nào dây dưa dài dòng quyết đoán xoay người mà đi nếu như đến vậy vĩnh viễn ở lại đây đi diệp lăng thiên đạo mặt lời của vừa mới rơi xuống tên này huyền giáp vệ cũng cảm giáp chính mình cổ mát lạnh sau đó đầu liền trực tiếp bay ra ngoài người, người. gây q u o n huyền giáp vệ ánh mắt kinh hãi tới cực điểm lại là lập tức nháy mắt giết bọn hắn huyền giáp vệ cũng không phải là bên đường rau cải trắng mà là bắt đầu thiên vực hương tộc tinh anh nhất là vừa rồi vị kia tại bọn hắn cái này một nhóm huyền giáp vệ ở bên trong thực lực đều là số một số hai tồn tại một thân tu vi đã đạt tới cao giai võ vương coi như đối mặt p h à m vực bên trong đỉnh giai võ hoàng cũng có thể tới một trận chiến bây giờ vậy mà cũng bị vị này thanh vân hoàng nháy mắt giết làm sao có thể nho nhỏ phạm vực tại sao có thể có cường đại như thế tồn tại giờ khắc này gây con huyền giáp vệ cũng biết diệp lăng thiên lại để cho hắn gọi người mục đích đây là muốn đưa bọn hắn những n à y huyền giáp vệ một mẻ hốt gọn à. theo thời gian trôi qua một vị lại một vị huyền giáp vệ hướng phía thanh vân hoàng thành không ngừng chạy đến nhưng mà những n à y huyền giáp vệ xuất hiện ở thanh vân hoàng triều trên không hầu như không có người nào có thể sống qua ba giây liền trực tiếp biến thành thi thể l ạ h băng một lúc lâu sau thanh vân hoàng triều bên ngoài huyền giáp vệ thi thể đã vượt qua đã qua mười bộ hai canh giờ sau bắt đầu thiên vực hàng lâm bắc hoang vực hai mươi vị huyền giáp vệ trừ bỏ bị diệp lăng thiên n ắ m ở trong tay gầy còm huyền giáp vệ còn lại mười chín người toàn bộ nổn ngang lộn s ộ n mà nằm ở thanh vân hoàng triều bên ngoài n g ư ơ i n g ư ơ i ác ma này trưởng lao nhất định sẽ không bỏ qua ngươi gầy còm huyền giáp vệ nhìn xem giống như ma thần giống nhau diệp lăng thiên thần sắc đã gần như tan vỡ ác ma so với các ngươi khương tộc ra tay liền diệt một vực họ diệp người hành vi có thể kém xa diệp lăng thiên lạnh lùng cười cười hắn đang còn muốn hỏi gầy còm huyền giáp vệ hay không còn có cá lọt lưới thời điểm nhưng là đột nhiên cảm ứng được cái gì ha, ha. kh ngươi cuối cùng muốn xuất hiện sao diệp lăng thiên cái kia giống như thiên kiếm ra khỏi vỏ một dạng lăng lệ ác liệt ánh mắt đột nhiên hướng phía phía chân trời nhìn qua qua đi chương bốn mươi mốt võ thần rất đáng gầm sao chương bốn mươi mốt võ thần rất đáng gầm sao tại diệp lăng thiên nhìn chăm chú hai đạo nhân ảnh một trước một sau chậm rãi đạp trên thiên địa hướng thanh vân hoàng thành mà đến hai người bộ pháp rất chậm giống như cùng nhàn nhã dạo chơi một dạng có thể bọn hắn mỗi lần bước ra một bước sẽ cùng thanh vân hoàng triều rút ngắn hơn một ngàn trượng khoảng cách vẹn, vẹn trong nháy mắt thời gian hai người liền từ cuối chân trời đi tới thanh vân hoàng gây con huyền giáp vệ nhìn xem đi vào thanh vân hoàng thành bên ngoài hai người trong đôi mắt rốt cục giấy lên một tia hy vọng trường lão cứu nhưng mà gây con huyền giáp vệ cứu chứ còn chưa kịp nói ra miệng diệp lăng thiên mang theo gậy còm huyền giáp vệ bàn tay có chút dùng sức giang g i á c gây con huyền giáp vệ cổ lên tiếng nước gãy lập tức sinh cơ đều không có diệp lăng thiên tiện tay vứt bỏ gậy còm huyền giáp vệ thi thể ánh mắt khoan thai nhìn phía cầm đầu vị t i ê áo bảo tím lão giả khương diên võ ngươi rốt cuộc đã tới sao bản hoàng chờ ngươi đã lâu nay áo bảo tím lão giả cùng khương dũng lúc trước gọi ra võ thần phân th diệp lăng thiên tự nhiên liếc mắt đã biết thân phận của đối phương nhìn xem chết thảm hai mươi vị huyền giáp vệ khương diên võ vẻ mặt kinh nộ cường đại võ thần khí tức phóng lên trời làm cho thanh vân hoàng thành trên không này một phiến thiên địa đều không ngừng run dày lên mọi người là n g ư ờ i giết khương diên võ ánh mắt l ạ n h như băng tập trung tại diệp lăng thiên trên người toàn thân sát ý n g ậ p trời huyền giáp vệ là ta giết con của ngươi khương dũng là ta giết ngươi phân thân cũng là ta diện diệp lăng thiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem khương diên võ có vấn đề sao tốt, tốt, tốt. khương diên võ giận quá mà cười sống mấy trăm năm k hương diên võ còn cho tới bây giờ không giống hiện tại như vậy phẫn nộ qua thân là bắt đầu thiên vực k hương tộc võ thần cảnh trường lão dù là bắt đầu thiên vực vô số thần tông thánh địa người ở trước mặt hắn cũng phải k h á c h khí trước mắt cái này phàm vực người dám ở trước mặt hắn ngông cùng như thế hắn thậm chí cũng đã không muốn hỏi tham diệp lăng tiên thân phận mặc kệ diệp lăng tiên có phải hay không ra từ cái kêu phàm vực diệp ra đều không trọng yếu giết con của hắn cùng với hai mươi tên huyền giáp vệ diện hắn võ thần phân thân mặc kệ kẻ này là người nào hôm nay hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ tốt một cái tiểu từ cùng vọng dám ở khương trường lao trước mặt ngông cùng như thế ta xem ngươi là c h á n sống đi không chờ khương diên võ phát tác huyết lệ trực tiếp một bước bước ra che lấp ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp lăng thiên tiểu tử ngươi đến cùng người nào nay bác hoang vực không phải là bác hoang hoàng triều thống trị sao là ngươi diệt bác hoang hoàng triều giết ta huyết sắt thần tông sứ giả diệp lăng thiên lường huyết lệ lên mắt lạnh lùng nói hôm nay ta thẩm nghĩ giết khương tộc người nếu không muốn chết liền có xa lắm không cút cho ta rất xa tiểu tử ngươi lây là tại muốn chết chính là một cái phạm vực con kiến hôi cũng dám tại bản tông chủ trước mặt kiêu ngạo hôm nay bản tông chủ liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên vực võ thần huyết lệ toàn thân kia máu đại thịnh vê anh một đạo máu tanh kinh khủng đao ý tại đầu của nó đỉnh ầm ầm nương tụ hóa làm một trôi từ núi thây biển máu rết ra huyết sắc yêu đao trực tiếp đối với diệp lăng thiên v ẫ n nộ bổ hạ xuống g i a n giác một đao kia rơi xuống thư không đều bị sinh sôi chém ra một đạo ngàn trượng vết rách h u y ể n như thiên n g uyên vết rách to lớn rất đáng sợ máu tanh đao ý nhanh chóng hướng phía diệp lăng thiên lan tràn mà đến phạm phất muốn đem diệp lăng thiên tính cả toàn bộ thanh vân hoàn thành đều thôn vệ trong chỉ thấy cái kia lan tràn mà đến cự lớn vết rách tại khoảng cách diệp lăng thiên đỉnh đầu ba trượng trái phải địa phương sinh sôi bị một cổ lực lượng vô hình trạng cùng lúc đó diệp lăng thiên hời hợt mà dối ra hai ngón tay công bằng mà kẹp lấy cái kia thực chất hóa huyết sắc đao ý、Chật. diệp lăng thiên con ngón búng ra huyết sắc đao ý cùng không gian vết rách chính là đều ầm ấm, ấm nước vỡ làm sao có thể huyết lệ vẻ mặt kinh hãi quả thực có chút không dám tin tưởng chính mình đôi mắt võ thần trước mắt này pha vực thanh niên làm sao lại sẽ là võ thần trẻ tuổi như vậy võ thần coi như tại bắt đầu thiên vực vậy cũng tuyệt đối là p ư ợ n g bao lân g i á tồn tại a võ thần rất đáng gồm sao diệp lăng thiên ánh mắt lạnh lùng một bước lăng không bước ra trực tiếp xuất hiện ở huyết lệ trên đỉnh đầu n g ư ơ i huyết lệ con người đột nhiên co r i ú lại trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo hắn vừa muốn chuẩn bị lui về phía sau bốn phía thiên địa đột nhiên biến ả o huyết lệ lập tức hoảng sợ phát hiện dưới chân của hắn chẳng biết lúc nào hóa thành một cái thật lớn vô cùng màu xanh liên đài mà chung quanh hắn phạm vi ngàn trượng không gian thì là bị thành từng mảnh to lớn hoa sen cánh hoa bao vây lại mỗi một phiến hoa sen trên mặt cánh hoa huyết lệ đều cảm nhận được làm hắn kinh hãi lạnh mình kiếm đạo lực l ư ợ n kiế người là kiếm thánh huyết lệ n g ầ g đầu nhìn qua vẫn còn như thiên thần một dạng ngạo nghễm mà đứng diệp lang tiên trong miệng lập tức phát ra một hồi hoảng sợ gần chết thét lên kiếm vực một dạng chỉ có tu vi đạt tới v õ thánh cảnh kiếm tu mới có thể nắm giữ kiếm vực lực lượng a trước mắt cái này phạm vực tiểu tử dĩ nhiên là một gã kiếm thánh điều này sao có thể hắn xuất thân từ phạm vực khổ tu ngàn năm cuối cùng đột phá v õ thần cảnh tại bắt đầu thiên vực thành lập hết sắc thần tông đây cũng là hắn đột phá vo thần cảnh về sau lần thứ nhất hồi phạm vực t r a n bước kết quả là đụng vào một vị kiếm thánh không hợp t h i thường này đạp mã là cái gì thần tiên vật kh kiếm thánh đại nhân nhỏ có mắt không trọng không nhìn được kiếm thánh đại nhân chân dùng mong rằng kiếm thánh đại nhân tha mạng huyết lệ nơi nào còn dám có nửa phần kiêu ngạo vội vàng thấp giọng cầu xin tha thứ đứng lên diệp lăng thiên giới cao nhìn xuống mà mắt nhìn xuống huyết lệ thanh âm đạ mạc tại hoa sen trong thế giới chậm rãi vang lên có thể chết ở thanh liên kiếm vực phía dưới ngươi cũng đủ để tự ngạo đạ mạc tiếng nói hạ xuống hoa sen trong thế giới kiếm ý tung hành vô tận kiếm ý không ngừng từ huyết lệ thể bên trong xuyên qua m ạ qua làm cho huyết lệ thân thể lập tức trở nên thành tổ ong không huyết lệ trong miệm lập tức phát ra một hồi thê lương gào tại thanh l i ê n kiếm vực tuyệt đối lực lượng xuống huyết lệ hết thể d â y rủa đều là phí công chẳng qua là trong khoảng khắc huyết lệ trong cơ thể sinh cơ liền bị đều chạm diệt hóa là một m cỗ thi thể lạnh băng từ giữa không trung rơi xuống hạ xuống lấy thanh l i ê n kiếm vực giết chết huyết lệ diệp lăng thiên ánh mắt lạnh lùng không khỏi lần nữa hướng phía khương diên võ nhìn qua qua đi Người, người giết huyết lệ. Nhìn xem huyết lệ rơi xuống xuống dưới thi thể, Khương Diên võ lao trong giết dưới rơi thi huyết huyết thể, mắt, lệ. lệ lao xem võ hắn vừa rồi chỉ thấy diệp lăng thiên xuất hiện ở huyết lệ đỉnh đầu nhưng hậu phương viên ngàn trượng không gian đều bị một hồi sáng trói thanh mang bao phủ trong đó lại sau đó thanh mang biến mất huyết lệ thi thể liền từ không trung r ấ t xuống toàn bộ quá trình cũng bất quá mấy cái thời gian hô hấp thuấn sắt một vị võ thần cảnh dù là thân là cao giai võ thần hắn cũng chưa chắc có thể tùy tiện làm được ca trước mắt cái này sinh ra phạm vực tiểu tử sao sẽ có được thực lực kinh khủng như thế trong dự ngôn người giờ khắc này hương diên võ hậu như có thể xác định kẻ này chính là trong dự ngôn cái kia có thể phá vỡ khương tộc người chương bốn mươi hai khương tộc thanh tổ vượt qua vực hàn g lâm chương bốn mươi hai khương tộc t h á n h tổ vượt qua vực hàn g lâm cho tới nay bao gồm khương diên võ ở bên trong rất nhiều khương tộc người đối với trong tộc chính là cái kia lời tiên đoán đều là kiểm giữ thái độ hoài nghi khương tộc sinh ra ở huyền hoàng đại thế giới tứ đại thiên vực một trong chính là huy chấn bắt đầu thiên vực đế tộc hậu duệ tứ đại thiên vực phía dưới tất cả là phạm vực phạm vực tuy nhiều đại đa số nhưng là liền võ thần cũng khó có thể sinh ra đợi một vị địa phương cùng khương tộc so sánh với cái kia cái gọi là phạm vực diệp ra liền theo trên mặt đất con kiến hôi không có gì khác nhau lại làm sao có thể phá vỡ khương tộc cho đến hôm nay khương diên võ không thể không tin trước mắt cái này phạm vực thanh niên bất quá hai mươi tuổi liền đã c o i được tuấn sắt võ thần khủng bố thực lực như thế thiên phú so với bọn hắn khương tộc vị kia đế cấp thiên tài đều là chỉ có hơn chứ không kém dạng này nghịch thiên tồn tại một khi lớn lên chỉ sợ thật đúng là có thể đối với khương tộc tạo thành to lớn uy hiếp khương diên võ nhìn xem diệp lăng thiên xa lạ k i ế p nhưng lại hơi vài phần quen thuộc khuôn mặt tựa h ầ nghĩ tới điều gì thần sắc không khỏi đột nhiên biến đổi hắn đột nhiên cắn nát ngón tay sau đó lấy một giọt máu tơi làm dẫn thúc giục một môn mỹ thu trong chốc lát khương diên võ liền từ diệp l ă n g thiên trong cơ thể cảm nhận được một kia rất tinh thường huyết mạch chấn động khương tộc huyết mạch trên người người này thậm chí có một nửa khương tộc huyết mạch thánh nữ khương tiến phượng không chỉ có tại p h à m bực thất thân nhưng lại để lại một cái nghiệt trùng mà kia cái trong dự n ô n có thể phá vỡ khương tộc người dĩ nhiên cũng làm ứng nghiệm tại cái này nghiệt trùng trên người điều này sao có thể mấy tháng trước khương tộc ngoại ý muốn biết được cái kia họ diệp nam nhân tồn tại về sau từng vận dụng bí thuật điều tra khương tiến p ư ợ n g trí nhớ căn bản không có liên quan tới hải tử trí nhớ tốt một cái khương tiến p ư ợ n g cũng không biết nàng dùng phương pháp gì liền khương tộc đều bị nàng lửa b ị p đi qua thật ố tốt, tốt. t t không nghĩ tới n g ư ơ i vậy mà sẽ là khương tiến phượng lưu tại phạm vực n g h i ệ t trùng khương diên võ sát ý l ạ n h lạnh bàn tay hắn k h ẽ động một thanh tản r a khủng bố khí tức phong cách cổ xưa thiết kiếm trực tiếp tại kia lòng bàn tay lăng không hiện lên đi ra nay thiết kiếm chính là trong tộc một vị thánh tổ sử dụng đã dùng qua thánh m i n h thúc giục kiếm này dù là đối mặt đỉnh giai võ thần khương diên võ cũng hoàn toàn có lòng tin một trận chiến tiểu tạp trùng đi chết đi k ư ơ n g diên võ thúc giục thiết kiếm không hề sức tưởng tượng mà hướng phía diệp lăng tiên một kiếm chém tới khương tộc trước đây tựa hồ cũng không biết thân phận của ta khương diên võ phản ứng cũng là làm cho diệp lăng thiên sừng sờ một chút nếu như khương tộc cũng không biết thân phận của hắn tại sao lại thông qua phụ thân tìm được bác hoàng ngược đến bất quá giờ này khắc này diệp lăng thiên cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều hắn ý tùy tâm động vê anh bất hủ kiếm ý phóng lên trời hóa thành một đạo mang theo bất hủ khí tức màu vàng kiếm quang như là thiên kiếm dáng trần một dạng đối với khương diên võ trạm qua đi một khắc này hư không chấn động một cổ hủy thiên diệt đ i ệ kiếm khí gió lốc mang tất cả ra khương diên võ đang đăng, đăng mà đạc trên hư không liên tiếp bay ngược ra hơn mười t r ư ợ n g hắn cưỡng chế trong cơ thể bốc lên khí thức t h ầ n s ắ c cũng là trở nên càng phát ra âm chầm đứng lên trung giai võ thần tu vi hơn nữa còn là chiến lược cùng cảnh giới gần như vô địch kiếm tu lĩnh nộ kiếm y đồng dạng cực kỳ khủng bố võ thánh phía dưới sợ là đã rất khó có người có thể đủ áp chế kẻ này nhân vật như vậy một khi đột phá võ thánh bọn hắn khương tộc có thể áp chế kẻ này chỉ sợ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay dù là không tiếp bất cứ giá nào cũng muốn đem trừ thương diên võ hít sâu mờ hơi hắn lần nữa cắn nát ngón tay lấy huyết tế kiếm thiết kiếm bên trong phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại thức t ì n h một dạng hơi anh một đạo lôi con chữ uu mà từ thiết kiếm bên trong phóng lên trời sau đó tại trong hư không hóa thành một đạo cao tới mười t r ư ợ n g lôi bào hư ảnh lôi bào hư ảnh vừa xuất hiện thiên địa vì này biến sắc một đùi kinh khủng khí tức lấy lôi bào hư ảnh làm trung tâm nhanh chóng tràn ngập ra đến một k h ắ c này phạm vi mấy ngàn dặm chỗ có sinh linh giống như đều cảm nhận được này cổ đáng sợ khí tức tồn tại nhịn không được có một loại nghĩ muốn quỷ bái xúc động khương di võ ngươi triệu hoán bản thánh là vì chuyện gì lôi bào hư ảnh mắt nhìn xuống phía dưới khương nhàn nhạt thanh âm tại giữa thiên địa nhộn n h ạ o ra khởi bẩm thánh tổ khương diên võ không dám lãnh đạm vội vàng hướng lôi bào hư ảnh báo cáo hết thảy lôi bào hư ảnh chính là hắn c á i này một mạch võ thánh cảnh thánh tổ đối mặt thực lực không kém hơn đỉnh giai võ thần diệp lang thiên khương diên võ cũng không khỏi không chịu hoán thánh tổ vượt qua hàn lâm thánh tổ vượt qua vượt hình chiếu vốn dĩ lấy võ thánh cảnh thực lực khó có thể làm được trực tiếp vượt qua vượt hình chiếu bất quá k ư ơ n g diên võ trong tay thiết kiếm chính là vị này thánh tổ đã từng sử dụng đã dùng qua binh khí mà hắn lại là thánh tổ lôi bào hư ảnh biết được tình huống cái t i u hiện ra lôi quang to lớn đôi mắt không khỏi trực tiếp đã rơi vào diệp lăng thiên trên người chẳng qua là liếc mắt trông lại một cổ đáng sợ thánh đạo chi vi hàng lâm hạ xuống làm cho diệp lăng thiên giống như đều có một loại vượt qua cảm giác hít thở không thông v õ đạo một đường một cảnh nhất trọng thiên dù là chẳng qua là một đạo võ thánh hình chiếu cũng có thể chấn áp thánh cảnh phía dưới hết thảy lấy võ thần thân thể nghịch phạt võ thánh từ xưa đến nay hầu như đều chưa có người có thể làm được diệp lăng thiên trai nhìn một chút hệ thống ba lô không gian ánh mắt trực tiếp dừng lại tại số lượng tối đa mảnh vỡ tạp bên trên. tiên tôn thế giới, chắc Việt cấp Thần,、1630. Thống tử mỗi mỗi, hồi tờ Việt tạp, thành Việt Thần. giới, Diệp mội mội, hối đoái Diệp vạn năng chắc Việt cấp mảnh võ vỡ đế chắc chắc hợp chắc cấp cấp cấp lôi bào hư ảnh nhìn xem diệp lăng thiên hư ảo trong đôi mắt cũng là nổi lên một vòng khó có thể che giấu s ắ c ý sinh ra phạm vực lại có thể trong một tuổi thì đến được khủng bố như thế tình trạng kẻ này thiên tư chỉ sợ còn tại đằng k i a khương tiến vượng phía trên không có khả năng lưu chết lôi bào hư ảnh trong miệng nổ ra một cái lạnh như băng câu chữ đưa tay đối với diệp lăng thiên một ngón tay đưa ra ầm ầm trong hư không thiên lôi cuộn cuộn vô tận lôi quang hóa làm một c h ô i lôi đình cự kiếm giống như thiên phạt thần kiếm một dạng đối với diệp lăng thiên ầm ầm rơi xuống một k í c h này đủ để đem c h ọ n cái thanh vân hoàng triều chém thành một mảnh phế tích diệp lăng thiên không do dự quyết đoán sử dụng chắc việt cấp diệp thần thẻ nhân vật mặc dù hắn toàn lực bạo dưới tóc chưa hẳn không có cơ hội ngăn trở võ thánh hình chiếu một kích toàn lực có thể có thẻ nhân vật nơi tay võ thánh hình chiếu trong nháy mắt cũng có thể d i ệ t chết kẻ đần mới chọn dốc sức liều mạng sử dụng thẻ nhân vật nhẹ nhóm giết chết võ thánh hình chiếu hao các vị họ diệp đại lão lông dê đến tăng thực lực lên chẳng lẽ không, tâm không? diệp lăng thiên nhìn qua cái k i a c h ấ n áp mà đến lôi đ ỉ n h cự kiếm trong đôi mắt một đạo kim quang bắn ra mà ra giang giác lôi đ ỉ n h cự kiếm ầm ầm n g h i ề n n át hóa thành điểm một chút k i a lôi dẫn tiêu tàn ra lao ra hỏa không chỉ nói ngươi chẳng qua là một đạo hình chiếu coi như ngươi bản thể đích thân tới ta giết ngươi cũng như tàn sát gà làm thị t cầu diệp lăng thiên ngạo nghễ tiếng nói hạ xuống đưa tay đối với hư không một chiêu thiên địa biến sắc ngàn vạn lôi đ ỉ n h vẫn còn như long xà chạy một dạng không ngừng quần quận một đạo từ lôi đình lực lượng ngưng tụ thiên kiếm thần phạt m a n theo so với lôi bảo hư ảnh lúc trước một kiếm tia càng thêm lực lượng kinh khủng. hướng phía lôi bảo hư ảnh trấn áp hạ xuống chương bốn mươi ba coi như trời sập xuống cũng có sư tỷ đ ỡ đòn chương bốn mươi ba coi như trời sập xuống cũng có sư tỷ đ ỡ đòn làm sao có thể nhìn qua cái kia trấn áp mà đến thiên phạt thần kiếm lôi bảo hư ảnh thần sắc không khỏi hoảng sợ đại biến hắn hai tay hợp lại chín đạo lôi đỉnh cột sáng tại quanh thân n g ư n g tụ hình thành một cái cường đại t r ậ n pháp đem mười trượng bộ thân thể đều bao phủ trong đó ầm ầm thiên phạt thần kiếm rơi xuống lôi bảo hư ảnh nhìn như cường đại trật pháp nhưng là yếu ớt được vẫn còn như giấy mỏng một dạng dễ dàng sụp đổ mà ngay cả lôi bảo hư ảnh thân thể cao lớn, cũng Thánh ạ i t i kiếm phía dưới ê n thần không ngừng tăng、bỡ. Ngắn ngủn phạt phía mấy bỡ. c i thời i g a ô hấp. Khương tổ ộ c vị này vượt này xuống thánh t qua phụ hình chiếu, liền triệt để tiêu tán tại trong thiên、điện. Thánh liền tán trong điện. triệt tiêu tại tổ. để khương diên võ ánh mắt nóc g trệ như gặp quỷ r ồ i mị cây b ả n có chút không dám tin tưởng chính mình đ ô i mắt thánh tổ vượt qua vực đánh xuống hình chiếu cứ như vậy không có hơn nữa vẫn bị diệp lăng thiên thi triển giống như lúc thần thông một chiêu nghiền diệt giờ này k h ắ c này diệp lăng thiên hiện ra thực lực so với khương tộc thánh tổ đều là chỉ có hơn chứ không kém bí mật trước mắt người thanh niên này không chỉ có là khương tiến phượng lưu tại p h à m vực nhiệt chủng tia trên người còn che giấu cực kỳ khủng bố bí mật nay chỉ sợ cũng là thánh tổ lời tiên đoán kẻ này có thể phá vỡ khương tộc nguyên nhân khương diên võ vẻ mặt hoảng sợ quay người định thoát đi có thể một giây sau khương diên võ thân thể liền trực tiếp định dạng tại trong giữa không trùng ngực truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức hắn túi đầu vừa nhìn liền hoảng sợ phát hiện chính mình ngực chẳng biết lúc nào đã bị một đạo chỉ k í n h xuyên thủng xuất hiện một cái lớn chừng quá đấm lỗ máu sống chết trước mắt khương diên võ không có chút gì do dự quyết đoán hồn thể chê liệt lập tức từ thân thể thoát ly mà ra hóa thành một đạo màu tím lưu quang bắn về phía chân trời võ thần võ thần đã vượt qua p h à m trần n h ậ p thần võ thần linh hồn đồng dạng đã cường đại đến có thể hồn thể chia lịa tình trạng chỉ cần linh hồn bất diệt liền có thể mượn thể tái sinh người thoát được sao sao diệp lăng thiên lạnh lùng cười cười cách không đối với khương diên võ linh hồn nhẹ nhàng nắm chặt vờ anh chỉ thấy khương diên võ linh hồn tính cả bốn phía trăm trượng không gian đều là lập tức nổ bể ra đến mà ở diệp lăng thiên cùng khương tộc đại chiến đồng thời thanh diệ vực diệp lâm cùng nguyệt vô xong hai người thì là đi tới thanh diệ kiếm kiếm những năm gần đây này thanh diệp kiếm tông vẫn luôn là thanh diệp vực chúa tể dù là thanh diệp vực tam đại hoàng triều cũng phải tại thanh diệp kiếm tông trước mặt túi đầu sưng thần nhưng mà ngay tại mấy tháng trước t chết chết, trốn trốn. bây giờ thanh diệp kiếm tông đã hoàn toàn bị độc cô hoàng triều chiếm cứ sư thì chúng ta thật muốn trực tiếp đoạt lại thanh diệp kiếm tông sao thanh diệp kiếm tông bên ngoài trang trượng không trung diệp lâm nhìn qua phía dưới thanh diệp kiếm tông có chút chần chờ người hồi thanh diệp vực chẳng hạn như phong chẳng nhiều chút ít với người cùng nhau thoát đi bây giờ sinh tử chưa biết đồng muốn sao Từng bước từng bước đi tìm phiền thoái chỉ cần chúng ta đoạt lại thanh diệp kiếm tông diện độc cô hoàng triều nguyên kia chút ít đồng môn nhận được tin tức dĩ nhiên là đã trở về n g u y ệ t vô song tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt phong khinh vân đạm thế nhưng là diệp lâm còn muốn nói chút gì đó n g u y ệ t vô s o n g bàn tay nhỏ bé b a i xuống trực tiếp cắt ngang hắn mà nói không có gì thế nhưng là một gặp được nguy hiểm người t h u ố c d ụ c sư tôn để lại cho người kiếm khí còn dư lại giao cho ta coi như trời sập xuống cũng có sư tỷ cho người đỡ đòn nguyễn vô song nghiễm nhiên một bộ đại sư tỷ phong phạm diệp lâm nghe xong lời này dứt khoát cũng bất cứ giá nào l i ê n đại sư tỷ cái này tám tuổi tiểu cô nương đều như vậy dũng hắn đường đường một cái đại nam tử sợ cái cái gì làm liên xong việc hắn trực tiếp một bước bước ra k h í tức cường đại lập tức tràn ngập tại thanh diệp kiếm tông trên không độc cô hoàng triều người ta diệp lâm đã trở về nhanh chóng l ă n ra đây nhận lấy cái chết thanh diệp kiếm tông chủ điện một vị quần áo hoa lệ tóc đỏ nam tử bưng chén rượu bắt chéo hai chân vẻ mặt mãn nguyện mà nằm nằm tại đại điện chủ vị ở trước mặt hắn hai gã võ hoàng cảnh cường dạ vẻ mặt cung kính đứng ở đó ở bên trong độc cô sấm các ngươi còn chưa bắt được diệp lâm tiểu tử kia sao Tóc tử đỏ nam khởi nhàng bầm đại nhân cái kêu diệp lâm đã trốn vào bắc hoàng vực độc cô hoàng triều phái ra võ hoàng cường giả độc cô liên chức đội theo giết kết quả vẫn lạc tại bắc hoàng vực về sau hoàng chủ tự mình đi bắc hoàng vực một chuyến sau đó đồng dạng đã xảy ra chuyện ta đã phái người tiến đến bắc h o a n g vực điều tra gần nhất mấy ngày nay hẳn là sẽ có tin tức Độc cô s ấ m m ặ t sắc đám phế n g t liền m ộ c cái võ ị v hoàng cảnh cường giả có thể nói là nguyên khí đại thương hừ một đám phế vật liền một cái võ vương cảnh m a o đầu tiểu tử đều không đối phó được cho các ngươi thêm mười ngày thời gian ta muốn gặp được diệp lâm người đầu nếu không liền đừng vội quái ta không k h á c h khí tóc đỏ nam tử vẻ mặt bất mãn hừ lạnh một tiếng độc cô sấm sắc mặt có chút khó coi mặc dù tâm có bất mãn nhưng trở ngại thực lực của đối phương lại cũng không dám chút nào biểu hiện ra ngoài hắn đang muốn chuẩn bị nói chuyện một đạo hơi có vẻ non nớt quát chói thai thanh âm nhưng là đột nhiên tại thanh diệp kiếm tông trên không quanh quần da độc cô hoàng t r i ề u người ta diệp lâm đã trở về nhanh chóng l ă n ra đây nhận lấy cái chết đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho đại điện bên trong ba người đều rõ ràng nhất sững sờ một chút diệp lâm nay chẳng hạn như thanh diệp kiếm tông vị kia kiếm đạo thiên tại sao ha ha có chút ý tứ không nghĩ tới tiểu tử kia lại còn dám trở về ngược lại là có vài phần g ũ ú p khí tóc đỏ nam tử lông mày nướng lên chợt đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch thân hình trực tiếp biến mất tại chủ vị một giấy tóc đỏ n phía sau nam tử vừa mới xuất hiện ở giữa không trung độc cô sấm hai người cái kia nhìn về phía diệp lâm trong ánh mắt đều là lộ ra nồng đậm kiềm kỵ chi sắc một mươi năm tuổi võ hoàng cảnh như thế yêu nghiệp thiên phú so với ngàn năm trước diệp thanh long chỉ sợ đều là chỉ có hơn chứ không kém kẻ này chưa trừ diệt tất nhiên sẽ hậu hoạn vô tận a Diệp l bốn mươi bốn một mình đấu còn là quần đầu các ngươi tuyển đến m từ bắt đầu tiên vực võ thần cảnh cường giả nếu không phải cái này một vị ra tay lấy lôi đình thủ đoạn phá hủy thanh long tổ sư lưu lại hộ tông đại trận trấn áp thanh diệp kiếm tông mấy vị đỉnh giai võ hoàng t h a n đại Kiếm t ô nhân g n à lại i hủy ta t đây ộ c cô h o n liền thay ngươi nắm bắt tiểu tử này đọc cô sấm một bước bước ra toàn thân đều là tràn ngập lành lạnh sát ý độc cô hoàng triều phản bội thanh diệp kiếm tông cùng thanh diệp kiếm tông nhất định không chết không thôi diệp lâm tại độc cô hoàng triều đổi rét xuống không chỉ có không có vẫn lạc ngược lại một lần hành động đột phá võ hoàn cảnh hôm nay nếu không đem diệt trừ độc cô hoàng triều sớm muộn hủy diệt trong tay hắn không cần ta tự mình đến hương viêm khoát tay áo thanh diệp kiếm tông không chỉ có là ra từ phạm vực diệp ra n à y diệp lâm thiên tư đồng dạng thế gian ít có vô cùng có khả năng chính là thánh tổ trong dự n g ô n người giết diệp lâm chính là một cái công lớn bây giờ diệp lâm chủ động đưa tới cửa đến hương viêm tuyệt không cho phép ra cái gì sai lầm tiểu tử nếu như còn có kiếp sau đầu thai nhớ rõ không muốn lại quăng đến diệp ra hương viêm lời còn chưa dứt đưa tay chính là lăng không một chảo một cái vô cùng to lớn hỏa diễm bàn tay khổng lồ lập tức tại diệp lâm đỉnh đầu ngưng tụ đem ngàn trượng hư không đều là hóa thành một cái biển lửa khủng bố hỏa diễm lực lượng đủ để cho bất luận cái gì võ hoàng kinh hãi lạnh mình cái này là võ thần lực lượng sao diệp lâm hít sâu m ộ t hơi biết bực này lực lượng không phải hắn bây giờ có thể ứng phó được diệp lâm dựa theo nguyệt vô song phân phó quyết đoán mà đem diệp lăng thiên lưu cho hắn lá trúc thanh toán đi ra k hương viêm bất ngờ không đề phòng đều bị màu vàng kiếm khí sinh sôi chạm bay ra hơn trăm mét khoảng cách trong miệng một ngụm máu tươi nhịn không được điên cuồng p h u t tới k hương viêm vị này đến từ bắt đầu thiên vực võ thần cảnh cường giả lại bị diệp lâm một kiếm đả thương nặng nhìn trước mắt một màn này độc cô sấm chỉ cảm thấy ra đầu một hồi run lên tiểu t ử này sao sẽ có được cường đại như thế át chủ bài khá tốt k hương viêm chính mình lên nếu không đối mặt diệp lâm cường đại như thế một kiếm hắn chỉ sợ chỉ có bị nháy mắt giết chết phần a hương viêm chật vật không chịu nổi ổn định thân hình thân sắc vừa sợ vừa giận hắn chẳng thể nghĩ tới diệp lâm trong tay vẫn còn có một vị kiếm thần lưu lại kế i m ý. hắn đường đường tiên vực võ thần nhất thời d ư ớ i sự khinh thường lại bị cái này phà b ự c con kiến hôi cho làm bị thương hương viêm trong cơ thể võ thần lực mãnh liệt từng đạo từng đạo nóng bỏng đỏ thấm hào quang đem quanh người hắn không gian đều l à hóa thành một cái b i ể n lửa hắn n g ắ m chìm trong trong b i ể n lửa tựa như hỏa thần giáng t r ẩ n kiếm thần kế i m ý, ngược lại là ta khinh thường dạng này kế i m ý, ngươi hẳn là không có đạo thứ hai đi hương viêm sát ý ngập trời một cổ nóng bỏng võ thần ý trí tràn ngập thiên đ i ệ trong chốc lát trong thiên địa độ ấm giống như đều tại thời kh nhất là trực diện khương viêm diệp lâm giờ phút này linh hồn giống như đều có một loại cũng bị cháy cảm giác diệp lâm cắn chặt hàm răng đang muốn phải liệu mạng phản kháng nguyệt vô song cái kia còn nhỏ thân hình nhưng là không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở trước mặt của hắn mà khương viêm kinh khủng kia võ thần ý chí thì là khoảng cách tiêu tán tại vô hình nàng n u ố t n u ố t trong tay một mảnh lá trúc ngầm đầu nhìn khương kéo dài liếc mắt ta sư đệ trong tay không có ta như thế còn có một đạo ngươi có muốn thử một chút hay không ân nhìn xem nguyệt vô song trong tay cùng khoản lá trúc khương viêm trong đôi mắt không khỏi xẹt qua một vòng kiêng k�� vừa rồi diệp lâm chính là thúc g ụ c lá trúc bên trong kiếm ý một kiếm đả thương nặng hắn không nghĩ tới cái này cùng diệp lâm cùng một chỗ tiến đến tiểu cô nương trong tay vậy mà cũng có dạng này át chủ bài ừ coi như ngươi còn có dạng này một đạo kiếm ý vậy thì như thế nào hương v i ê m vẻ mặt khinh miệt mà nhìn nguyện vô s o n g cười lạnh không tôi mà nói ngươi cho rằng bằng này một đạo kiếm ý có thể giết được ta sao yên tâm giết ngươi không cần phải nó nguyện vô s o n g nói xong chính là tiện tay đem trong tay lá trúc ném cho diệp lâm sư đệ ta này một đạo kiếm ý cũng cho ngươi diệp lâm sững sờ mà nói đại sư tị đây là sư tôn để lại cho ngươi ngươi cầm lấy đi ta hiện tại đã không cần nguyệt vô s o n g xếp đặt bảy bàn tay nhỏ bé nàng ánh mắt khoan thai mà hướng phía khương kéo dài ba người nhìn qua qua đi thanh thúy dễ nghe đồng âm nhưng là lộ ra khí phách vô cùng nghĩ muốn khi dễ ta sư đệ vậy cũng phải hỏi trước một chút ta nguyệt vô s o n g có đồng ý hay không mới được hôm nay ta chính là vội tới lá lâm sư đệ tìm c h à n g tử một mình đấu còn là quần đầu các ngươi tuyển khương viêm ánh mắt â m trầm hắn cũng không phải là khương tộc dòng chính thiên p h cũng không tính xuất sắc nhưng nói như thế nào cũng là khương tộc đệ tử không lâu khương viêm càng là tại bắt đầu thiên vực đạt được một ít cơ duyên một lần hành động đột phá võ thần cảnh trở thành khương tộc tân tấn võ thần dù là tại khương tộc ở bên trong cũng coi như có chút danh tiếng bây giờ đi vào phạm vực lại bị một cái tám tuổi tiểu nha đầu cho mệt thị hừ chính là một cái tám tuổi tiểu nha đầu có thể còn không có để cho ta xuất thủ tư cách độc cô sấm giao cho ngươi rồi khương viêm hừ lạnh một tiếng đối với độc cô sấm nhàn nhạt, nhạt mà phân phó nói sự tình gia khác thường tất có yêu n à y tám tuổi tiểu cô nương nếu như dám tại trước mặt bọn họ như thế kiêu ngạo nhất định có chỗ dựa mặc dù nàng đem đạo kia kiếm y giao cho diệp lâm quỷ mới biết trên người nàng có hay không so với kia kiếm y càng cường đại hơn át chủ bài trước hết để cho độc cô sấm đi thử một chút nước t â y cỏ độc cô sấm thầm mắng không thôi trong lòng đem khương viêm tổ tông mười tám thay đều ân cần thăm hỏi một lần hắn nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh h ắ c y rẻ trung niên chấm giọng nói độc cô khiếu tiểu cô nương này giao cho ngươi rồi độc cô sấm người già mà t h à n h tinh há lại sẽ không rõ khương viêm tâm tư gia hỏa này rõ ràng cho thấy sợ cho nên lại để cho hắn trước đi thử một chút tiểu cô nương này chi tiết hắn mới không muốn làm này chim đầu đàn Vạn n h mẹ kiếp chỉ có thể kiên trì lên độc cô khiếu hít sâu một hơi sau đó trực tiếp một bước đi vào nguyệt vô song trước mặt tiểu nha đầu ta độc cô khiếu không muốn khi dễ tiểu cô nương chỉ cần ngươi không can thiệp việc này ta có thể như vậy thả ngươi rời đi như thế nào đ ộ c cô khiếu vẻ mặt tươi c ư ờ i m à nhìn nguyệt vô s o n g cực kỳ giống một vị lừa gạt tiểu cô nương q u á i thúc thúc nguyệt vô s o n g lưng đeo bàn tay nhỏ bé n à n g ánh mắt lạnh nhạt khí chất xuất trần toàn thân đều là tản ra còn nhỏ nữ đế phong thái bớt nói nhãm ra tay đi hôm nay ta muốn thay sư đệ cầm lại thanh d i ệ p kiếm tông ai dám ngăn ta ta liền giết người đó chương bốn mươi lăm bốn bước phá cảnh chạm võ, võ thần tiểu nha đầu khẩu khẩu khí cũng không nhỏ vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút người đến tột cùng có bản lấy gì đọc cô khiếu đôi mắt h i p lại nếu như không tranh đ ộ c cô khiếu cũng không có chút gì do dự quyết đoán lựa chọn ra tay bất quá đ ộ c cô khiếu cũng, cũng không có bởi vì đối thủ là cái mấy tuổi tiểu cô nương mà có chút khinh thường hắn hai tay ở giữa chân nguyên bắt đầu khởi động phạm vi trăm trượng thiên địa nguyên khí nhanh chóng tại kia thân hình hội tụ thành một cái màu vàng c ự t r ư ờ n g phán phất muốn đem thiên địa căng ra một dạng phá thiên trưởng đ ộ c cô khiếu một tiếng q u á t nhẹ trực tiếp thúc giục chính mình một k í c h mạnh nhất hướng phía nguyệt vô song lăng không đánh ra nguyệt vô song khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh xem đọc cô khiếu cái kia cường đại thế công như không có gì nàng một bước bước ra cái kia mang theo xé trời xu thế màu vàng tự trưởng còn chưa tiếp cận nguyệt vô s o n g quanh thân ba triệu phạm vi chính là ầm ầm nước vỡ không để ý đến độc cô khiếu cái kêu hoảng sợ gần chết t h ầ n sắc nguyệt vô s o n g lại là một bước bước ra vê anh độc cô khiếu chỗ không gian trực tiếp không hề dấu hiệu mà nổ bể ra đến thân là võ hoàng cảnh độc cô khiếu căn bản còn chưa kịp phản ứng toàn bộ đều là lập tức bị một đùi lực lượng kinh khủng nổ hải cốt không còn bất thình lình một màn chẳng qua là điện quan g thạch hỏa c ự c ngắn tầm đó cũng đã phát sinh cho dù là khương viêm cùng độc cô khiếu hai người đều là sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại chẳng qua là hời hợt hai bước sơ giai v õ hoàng độc cô khiếu chết hơn nữa còn là hài cốt không còn liền nửa điểm đống cặn bạ đều không thừa để cho nhất hai người kinh hãi chính là nay tiểu nữ vừa rồi căn bản không có mượn n h ớ bất luận cái gì ngoại lực mà là bằng vào chính mình thực lực đem độc cô khiếu cho trong nháy mắt dây nghịch cái thiên nay đạp mã thật sự là một cái mấy tuổi tiểu cô nương có thể làm được không chỉ nói độc cô s ấ m nhận thức bị phá vỡ mà ngay cả xuất thân từ đế tộc khương viêm đều cảm giác chính mình thế giới quan sụp đổ không phải nói pha vực võ đạo suy nhược có thể đột phá vo thần cảnh thiên tài giống như cùng thiên vực đế cấp thiên tài giống nhau hy hi hữ sao hắn lần này tới thanh diệp vực gặp phải thiên tài một cái so với một cái không hợp t h o i t h ư ờ n g thanh diệp kiếm tông diệp lâm mười lăm tuổi đột phá võ hoàn g cảnh so với bắt đầu thiên vực những tia đế cấp thiên tài đều không thua bao nhiêu nay n g u y ệ t vô song liền càng kỳ quái hơn mấy tuổi đã đột phá võ hoàn g cảnh phải biết rằng bọn hắn k h ư ơ n g gia tổ tiên vị tiết tại bắt đầu thiên vực vô địch một cái thời đại bạch đế cũng là mười ba tuổi mới đột phá võ hoàn g cảnh a thanh diệp vực pha vực cho dù có người nói cho hắn biết đây là trong truyền thuyết huyền hoàng chủ vực hắn cũng một trăm tin tưởng a nguyện vô song không để ý đến hai người kinh hại đến cực điểm thân sắc nàng lại là một bước bước ra. Vâng. một đạo lành lạnh hàn đến t ự ờ điểm giống như đủ để đông lại linh hồn kiếm ý hóa thành một đạo thực chất hóa ánh trăng kiếm khí đối với hương viêm hai người c h ạ m q u a đi. kinh khủng kiếm ý so với diệp lâm lúc trước thúc giục cái k i a m ộ t đạo kiếm ý đều là không chút t h u a kém cảm nhận được nguyệt vô s o n g này kinh khủng một kiếm hương viêm cùng độc cô sống thần sắc đều là nhịn không được đột nhiên đại biến hai người không dám có chút chủ quan trong cơ thể của bọn họ võ đạo chân nguyên đều là lập tức buộc phát đến t ự c h ạ diễn phần mình thi c h u ể n ra tuyệt chiêu mạnh nhất ngăn cản cái kê hoa phá thiên điệm à đến ánh trăng kiếm khí vê anh, và anh. trong hư không lập tức buộc phát ra hai đạo kinh thiên động địa n ổ mạnh võ hoàng cảnh đ ộ c cô sấm mặc dù đem hết toàn lực lại cũng căn bản khó có thể ngăn cản nguyệt vô s o n g một kiếm này vô luận hắn thi triển ra thế công còn là thân thể của hắn đều tại trong khoảng khắc liền bị ánh trăng kiếm khí sinh sôi nghiền n á c mà bên khác thương viên quanh thân đầy trời biển lửa đồng dạng bị ánh trăng kiếm khí chém vỡ cả người lại một lần nữa chật vật không chịu nổi bay ngược ra hơn trăm mét khoảng cách nay đã bị thương không nhẹ hắn lại lần nữa tao nộ trọng thương kiếm thần ngươi vậy mà đột phá võ thần cảnh làm sao có thể khương viêm vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua n g u y ệ n vô s o n g trong miệng cũng là phát ra một hồi không thể tin tưởng thét lên vốn cho là tiểu cô nương này đạt tới võ hoàng cảnh liền đủ không hợp thói thường ai biết nàng dĩ nhiên là võ thần khương viêm tâm tính sụp đổ ma tí này đạp mã làm sao có thể tiểu cô nương này sợ không phải thiên vực cái nào đó lao yêu bà cố ý chạy đến phạm vực để chứa đựng non đi nguyệt vô s o n g như trước không nói gì nàng hơi hợt mà bước ra bước thứ tư thiên đ ị a biến sắc c à n k h ô n điên nào nguyên bản còn là ban ngày thanh diệm kiếm tông trên không trong lúc đó liền đem lại một vòng chừng trăm trượng to lớn trăng rắt hư không trăm trượng trăng tròn gánh chịu lấy một cổ đáng sợ võ thần ý chí hướng phía khương viêm chấn áp hạ xuống vâng thưa không sụp đổ nay đã tao nộ trọng thương thương viêm căn bản không thể ngăn cản hắn thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng thân thể cùng linh hồn đều bị chấn áp thành hư vô thấy khương viêm vị này tiên vực võ thần cứ như vậy bị nguyệt vô song chấn sát diệp lâm cũng là há to miệng một hồi lâu mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại đại sư tỷ ngươi, ngươi chừng nào thì đột phá võ thần cảnh diệp lâm có thể là phi thường rõ ràng đại sư tỷ cùng hắn cùng một chỗ lúc rời đi căn bản còn chưa đột phá v chính là vừa rồi n g u y ệ t vô xong hời hợt mà nói ngươi vận dụng sư tôn cái k i a một đạo k i ế m khí nho nhỏ cảm nộ thoáng một phát sau đó đã đột phá diệp lâm chỉ cảm thấy chính mình nhận lấy một vạn điểm bạo kích nghe một chút đại sư tỷ này nói là tiếng người sao giống như ở trong mắt nàng đột phá v õ thần cảnh tượng như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy giống nhau tại không có gặp đến đại sư tỷ trước đó diệp lâm còn cảm thấy chính mình là một kiếm đạo thiên tài có thể cùng đại sư tỷ vừa so sánh với diệp lâm cảm giác chính mình chính là cái thiên phú chỉ có năm đống cặn bạ không muốn tự coi nhẹ mình thiên phú của ngươi không kém chẳng qua là gặp được sư tôn muộn một chút mà thôi sư đệ cùng ngươi những kia còn sống đồng môn tụ hợp về sau mang theo bọn hắn đi bác hoa n g vực tìm sư tôn có thiên vực người thăm ra này thanh diệp vực ngươi thủ không được đúng lúc này n g u y ệ t vô s o n g đột nhiên mở miệng nói đại sư tỷ n g ư ơ i thì sao diệp lâm hơi xứng sở n g u y ệ t vô s o n g một bước bước ra thân hình liền trực tiếp biến mất tại phía chân trời chỉ lưu lại một đạo thanh â m tại diệp lâm bên thai không ngừng quanh q u ẩ n nhàm chán đi thiên vực vui đùa một chút bác hoa vực thanh vân hoàn thành diệp lăng thiên giết chết khương diên võ cùng với khương tộc thánh tổ hình chiếu liền trực tiếp về tới hoàng cung chờ đợi thẻ nhân vật lực lượng sau khi biến mất bán thưởng chẳng qua là còn chưa chờ đến thẻ nhân vật lực lượng biến mất diệp lăng thiên trong đầu liền vang lên lò lì thống tử thanh âm nhắc nhở đinh thanh vân thần triều võ thần cảnh gia tăng một vị chúc mừng chủ nhân đạt được tiên triều điểm tích lũy năm nghìn diệp lăng thiên mật ngơ chật kịp phản ứng ngoa tạo không phải là nguyệt vô song nha đầu kia đột phá võ thần cảnh đi to như vậy thanh vân thần triều tựa hồ cũng chỉ có nguyệt vô song một người đến gần vô hạn võ thần cảnh diệp lăng thiên vội vàng mở ra hệ thống giao xem xét n g u y ệ t vô song tin tức n g u y ệ t vô song thái âm t i ê n thể sơ giai võ thần độ trung thành chín mươi chín chật chật thật sự đột phá không hổ là thái âm t i ê n thể như bức khắc là tư tám tuổi võ thần cảnh tiểu nha đầu này nếu là chạy đến thiên b ự c đi thiên b ự c bên trong những kia đế cấp thiên tài đoán chừng đều muốn bị đà kích được hoài nghi nhân sinh đi chương bốn mươi sáu không thương thánh tổ khương không thương chương bốn mươi sáu không thương thánh tổ khương không thương không tệ không tệ năm nghìn tiên triều điểm tích lũy lại doanh thu n g u y ệ t vô song đột phá võ thần diệm lăng thiên còn là phi thường vui vẻ hợp thành c h ắ c việt cấp diệp thần về sau diệp lăng thiên tiên t r i ề u điểm tích lũy còn thừa lại ba vạn bốn ngàn theo n g u y ệ t vô song đột phá võ thần tiên t r i ề u điểm tích lũy lại đi tới ba vạn chín ngàn diệp lăng thiên nhìn thoáng qua hệ thống trong hành trang số lượng tối đa c h ắ c việt cấp nhân vật mảnh vỡ tạp huyền h o a n g đại thế giới c h ắ c việt cấp diệp đạt trần một mươi bốn ba mươi thu tiên cầm đồ thế giới c h ắ c việt cấp diệp hùng một mươi một ba mươi lấy hắn bây giờ tiên t r i ề u điểm tích lũy còn có thể hợp thành hai tờ trắc việt cấp thẻ nhân vật cảm giác an toàn còn là trần đầy n g u y ệ t vô song đều đột phá võ thần cảnh thác b ạ n huyền cái này ngộ tính càng sâu một bậc nho đạo thiên thể thế nào còn một mực kẹt tại võ vương cấp độ nhìn xem thác b ạ n huyền danh tự như trước tại võ vương cảnh một cột d i ệ p lang thiên cũng có chút nhức cả trứng tuy nói hắn chỉ đổi vương cấp nho đạo truyền thừa còn dư lại đều muốn dựa vào thác b ạ n huyền chính mình đi ngộ nhưng là đến mức một mực không có phản ứng đi lắc đầu nho đạo tu hành chính là cùng huyền hoàng đại thế giới võ đạo hoàn toàn khác nhau tu hành con đường hắn cũng hoàn toàn không giúp được thác bản huyền cái gì thật sự không được chỉ có thể chờ tiên triệu điểm tích lũy nhiều hơn cho thác bản hối nói cao cấp hơn nho đạo truyền thống tử m u ộ i muội hằng ngày đánh dấu diệp lăng thiên mở ra mỗi ngày đánh dấu công năng đinh đánh dấu thành công chúc mừng chủ nhân đạt được chắc việt cấp diệp huyền mảnh vỡ tạp tám tờ diệp lăng thiên lập tức đẩy trong đầu dấu chấm hỏi ba thống tử m u ộ i muội n à y chắc việt cấp diệp huyền không phải đã hợp thành sử dụng dùng qua sao chẳng lẽ còn có thể lặp lại hợp thành sử dụng có thể lõ lì thống tử trả lời tương đối ngắn gọn cái kia nếu là ta đột phá võ đế cảnh đâu rồi những này chắc việt cấp thẻ nhân vật chẳng phải là không có gì dùng diệp lăng thiên suy nghĩ một chút nói chủ nhân yên tâm Theo thực lực ngay ư tại n lên, thể nhân g thẻ vật sẽ ả i nhiều mới cách chơi, tỏa hết. càng cách không lãng phí、hết. diệp lăng thiên, thiên. Càng càng nói nói lại lại thiên cùng thống tử trao đổi thời điểm trên người võ đế lực lượng cũng tại thời khắc này biến mất đinh chủ nhân sử dụng chắc việt cấp diệp thần thẻ nhân vật chấm dứt đạt được nên thẻ nhân vật đại lượng phản hồi tu vi đinh chúc mừng chủ nhân đạt được một lần rút thưởng cơ hội có thể tùy cơ hội rút r a n ê n nhân vật liên quan vật phẩm một kiện ngay sau đó diệp lăng thiên tu vi trực tiếp tăng lên đến đỉnh giai võ thần sau đó mở ra rút thưởng đinh chúc mừng chủ nhân đạt được cựu viêm thiên hỏa đỉnh giai võ thần tu vi lại đạt được cựu viêm tiên hỏa bực này được xưng có thể đốt cháy vạn vật tiên viêm diệp lăng thiên bây giờ sức chiến đấu lại tăng lên không chỉ một cái t ầ n g thứ lấy hắn bây giờ chiến lực mặc dù không sử dụng thẻ nhân vật n g h h phạt sơ giai võ thánh cũng không phải là không có khả năng bắt đầu thiên vực khương tộc thành t ổ cung Khương thánh ộ c trọng n yếu ấ t một trong. Chỉ có tu vi đạt tới t đại điện vi Chỉ có h võ thánh cảnh cơn có giả, mới vừa tổ ư cách nhập chủ thánh nhập t cung tại thánh tổ chính u tu n g à n nói, thánh tổ cung h thể h Có c tổ là khương tộc thực lực cùng địa vị biểu tượng mỗi một vị có tư cách tiến vào thánh tổ cung khương tộc người đều là từng tại bắt đầu thiên vực sông gia uy danh hiền hách cường đại tồn tại thánh tổ cung bên trong một tòa không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo quanh năm hiện ra lôi quang phong cách cổ xưa đại điện chỉ thấy một vị đang mặc lôi bảo lão giả lẳng lặng mà ngồi xếp bằng tại giữa đại điện lão giả tuổi tắc nhìn qua cực cao nhưng là tóc bạc mặt hường hào thân hình khôi n ô cao lớn không có nửa phần còn xuống hắn cứ như vậy lẳng lặng nhắm mắt ngồi ở chỗ kia liền làm cho người ta một loại thật lớn cảm giác c áp bách trong lúc đó lôi bảo lão giả bộ thân thể khe r u lên cái kia đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra một đạo đáng sợ lôi quang bắn ra mà ra làm cho kia trước người không gian đều đang không ngừng trôn b ụ i tốt một cái khương tiến p ư ợ n g thế nhưng ở phà m vực lưu lại như thế nghiệp trùng lôi bảo lão giả ánh mắt lạnh lùng n ữ khí vừa sợ vừa giận không hề nghi ngờ vị này lôi bảo lão giả đúng là tại khương diên võ triệu hoán phía dưới vượt qua vực đánh xuống thánh tổ hỉnh chiếu võ thánh không thương thánh tổ khương k h n g thương cũng là khương tộc xưa nhất thánh tổ một trong tại khương tộc có được địa vị cực cao khương khung thương vô luận như thế nào đều không nghĩ tới khương tiến phượng vậy mà lưu lại một h à i tử tại phạm vực hơn nữa chính là cái kia có thể vì khương tộc mang đến kiếp nạn người tuổi con nhỏ cũng đã đột phá võ thần kia trên người càng là ẩn chứa thuấn s á t hắn hình chiếu lực lượng c ư ờ n g đại tiểu tử kia không chỉ có thiên tư tại khương tiến phượng phía trên hơn nữa tựa hồ còn chiếm được cực kỳ khủng bố truyền thừa không thể để cho kẻ này lớn lên nếu không thể nhanh chóng trừ bỏ kẻ này khương tộc kiếp nạn sợ sẽ thật muốn ứng nghiệm khương k u n g thương thân hình lại lên trực tiếp tại chỗ biến mất một giây sau, thân hình của hắn liền xuất hiện ở thánh tổ cung bên trong một tòa đỏ thâm cổ điện bên ngoài cái k i a giống như sấm xét một dạng thanh â m lập tức nổ vang ra đến khương c u n g dương đi ra cho ta khương c u n g thương lời còn chưa d ứ t một vị áo bào hồng tóc vàng lao giả trực tiếp xuất hiện ở đại điện trên không khương tộc thánh tổ khương c u n g dương một vị địa vị cùng khương c u n g thương tương đối tồn tại khương c u n g thương ngươi lại tìm ta này đến nổi điên làm gì khương c u n g dương ngẩng đầu nhìn khương c u n g thương liếc mắt nhịn không được có chút nhũ mày khương tiến phượng tại phạm vực lưu lại một hải tử ban đầu là không phải ngươi thay khương tiến phượng che giấu đi khương công thương ánh mắt lạnh lùng không nghĩ tới kẻ này chính là trong dự muôn người ngươi thay khương tiến phượng giấu giếm việc này nếu là dẫn đến khương tộc bởi vậy gặp nạn ngươi khương khung dương chính là khương tộc tội nhân thiên cổ cái gì cho má lời tiên đoán khương c u n g dương cười l ạ n h không thôi mà nói bất quá là các ngươi vì một đã tư lợi tự làm tự chịu mà thôi ta không muốn cùng ngươi nói nhảm đem khương tiến phượng giao cho ta khương khung thương ánh mắt chầm xuống tiến phượng dựa theo khương tộc tộc uy đã đã bị xứng đáng trừng phạt ta dựa vào cái gì muốn giao cho ngươi khương k u n g dương hừ lạnh một tiếng thân hình trực tiếp hư không tiêu thất chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt thanh âm tại khương thương bên vang vọng. khương khương cùng t ư ơ n g k hương tộc cái kia một đống chuyện hư hỏng tình các người nghĩ như thế nào d à y vò liền như thế nào dày vò ta chẳng muốn quản không muốn tới khiêu chiến ta điểm mấu chốt nếu không tự gánh lấy hậu quả k hương k h ũ n g thương sắc mặt khó xem tới cực điểm từ khi k hương tộc bên trên một đời tộc trưởng vẫn lạc về sau tộc trưởng v ị một mực không treo mấy trăm năm k hương tộc nội bộ cũng xuất hiện bất đồng thanh âm k hương tiến phượng gặp chuyện không may về sau k hương cùng dương cái này một mạch liền yên lặng xuống lao gia hỏa này cũng không can thiệp nữa hương ra bất cứ chuyện gì lại không nghĩ rằng hương cùng dương lao bất tử kia thế nhưng ở âm thầm lưu lại một tay hiển nhiên Lào g i là là là không không chương bốn g k h mươi bảy bác hoang biến đổi lớn huyết ma được xuất bản chương bốn mươi bảy bác hoang biến đổi lớn huyết ma được xuất bản khương c h u n g thương ánh mắt có chút lõi lên thân hình hắn lõi lên trực tiếp xuất hiện ở thánh tổ cung một tòa tràn ngập rét lạnh kiếm ý cổ điện bên ngoài cổ điện chủ nhân hiển nhiên cảm ứng được khương khung thương đến một đạo kiếm q u o n g chịu u mà b ắ n ra đã rơi vào khương khung thương trước mặt hóa là một vị bạch tý thì tung bay trung niên nam tử thấy qua khung thương thánh tổ trung niên nam tử đối với khương khung thương có chút thi lễ một cái thiên hàn khương t h i ê n vượng tại phạm vực lưu lại một tử cũng là trong dự nôn có thể đối với khương tộc tạo thành tiếp nạn người ngươi tự mình đi đi một chuyến đi khương khung thương nhìn xem trung niên nam tử trầm giọng nói khương thiên hàn khương gia đã từng hiển hách nổi danh đỉnh tiêm thánh cấp thiên tài hơn nữa trời sinh kiếm thể kiếm đạo thiên phú cực cao vẹn vẹ chỉ dùng ba trăm năm thời gian liền tu thành k i ế m thánh khương tộc bây giờ trẻ tuổi nhất võ thánh cảnh trưởng lão cũng là hắn khương khung thương dòng chính huyền tôn lần này hắn muốn cho khương thiên hàn ra tay không để cho tiểu tử kia bất kỳ cơ hội nào thiên hàn đã minh bạch khương thiên hàn m ặ t không thay đổi gật đầu đi thôi khương khung thương phất phất tay đối với chính mình vị này dòng chính huyền tôn khương khung thương còn là phi thường yên tâm mặc dù chỉ có sơ giai võ thánh tu vi nhưng lại chiến lược vô song chết trong tay hắn võ thánh đều không chỉ một vị mặc dù k ư ơ n g tiến p ư ợ n g cái tiêng nhật chủng còn có so sánh võ thánh cảnh lực lượng át chủ bài k ư ơ n g thiên hàn cũng nhẹ nhóm chấn áp khương thiên hàn cũng không nói thêm gì hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang c h i ế u u, mà biến mất tại phía chân trời đưa mắt nhìn khương thiên hàn sau khi rời đi khương khung thương thân hình nói lên về tới chính mình bầu trời điện suy tư về tiếp được mưu đồ bố cục đúng lúc này ngoài điện chuyển đến một hồi thanh âm khương nguyên đến viếng thăm khung thương thánh tổ khương khung thương khẽ n g n g đầu nhàn n h ạ t mà mở miệng nói vào đi khương tộc bây giờ trừ hắn ra cùng khương khung dương hai vị thánh tổ còn có sáu vị võ thánh cảnh trưởng lão nay k ư ơ n g nguyên đứng hàng sáu đại thánh cảnh trưởng lao đứng đầu cũng là k ư ơ n g cùng thương một tay bồi dưỡng đứng lên tâm phúc c ư giả khương cùng thương tiếng nói hạ xuống một vị khí độ bất phàm c u n g trang lão giả chính là trực tiếp xuất hiện ở khương c h u n g thương trước mặt khương nguyên ngươi hẳn là vì khương diên võ vẫn l à sự tình mà đến đi không chờ khương nguyên nói chuyện khương c h u n g thương chính là trực tiếp mở miệng nói việc này ta đã hiểu cũng lại để cho thiên hàn trước đi xử lý khương nguyên hơi xứng sở khương diên võ vẫn l à sự tình hắn cũng là vừa vặn mới biết được bất quá nghĩ đến khương diên võ chính là thánh tổ dòng chính huyết mạch thánh tổ có thể so với hắn sớm biết được cũng là chuyện rất bình thường thánh tổ ngoại trừ việc này khương nguyên còn có một kiện chuyện trọng yếu hướng ngài bờ báo khương huyết sâu một hơi trầm giọng nói ngài trong dự ngôn phạm vực diệp ra đã đã tìm được khương khung thương lập tức ngây n g ẩ n cả người h ắ n tự nhiên biết cái này phạm vực diệp ra đã tìm được khương diên võ vẫn lạc liền theo việc này có quan hệ đây không phải cùng một việc sao t h á n h tổ mấy ngày trước chúng ta liền thu đến khương viêm tin tức chuyển đến h ắ n tại một cái tên là thanh diệp vực phạm vực phát hiện một cái hư hư thực thực ngài trong dự ngôn phạm vực diệp ra đã đối với cái kia diệp ra ra tay nhưng lại tại không lâu khương viêm hồn bãi đột nhiên vỡ vụn ngay tại khương khung thương ngây người tế khương nguyên thanh âm lần nữa vắng lên ân khương khung thương trong đôi mắt không khỏi nổi lên một vòng thần sắc kinh ngạc hắn suy tính ra chính là cái k i a diệp ra nhất định chính là khương tiến h phượng n g h i ệ t trùng chỗ chính là cái k i a diệp ra điểm này hầu như không thể nghi ngờ như thế nào khương nguyên trong miệng lại đột nhiên toát ra cái khác diệp ra bất quá có thể làm cho võ thần cảnh khương viêm vẫn lạc đủ để chứng minh khương viêm gặp phải diệp ra cũng vô cùng không đơn giản à. khương viêm gặp phải diệp ra hẳn không phải là ta suy tính ra diệp ra khương không thương nhữ mày bất quá vì lấy phòng ngừa vắng nhất ngươi lại phái người đi thanh diệp vượt một chuyến đem cái tia diệp ra cũng diện hai cái phải vượt diệp ra bọn hắn khương tộc đây là cùng họ diệp xung đột sao đã như vậy vậy liền cùng nhau diệt đi bắc hoang vực đại hoang vương triều tổ điện thần bí thế giới khác cửa vào từ khi hoang vô phong hai người tiến vào kia về sau giống như lô đen một dạng trăm trượng cửa động liền lại một lần nữa lâm vào yên lặng một mực không có nửa điểm chấn động nhưng mà ngay tại hôm nay cái kia thâm thúy trong hấp động nhưng lại nhộn nhạo lên từng trận kịch liệt chấn động mà ngay cả l ô đen bên trên cái kia r ầ m rạp chẳng trịn cổ xưa phù văn cũng là lập lòe liên tục tàn mắt ra cực kỳ tia sáng trói mắt những n à y cổ xưa phù văn đồng dạng là bạo phát ra dị thường lực lượng kinh khủng sinh sôi đen trong hấp động kịch liệt chấn động trấn áp trở về lượng cổ lực lượng cứ như vậy không ngừng rằng Cũng không b một, một, một, một, một tia bao lâu. kinh t n trong khủng thiên địa linh khí từ lỗ đen bên trong tiết lộ mà ra lập tức lại để cho đại hoàng vương triệu tổ địa thiên địa linh khí tăng lên không biết bao nhiêu lần thời gian dần qua nay chút ít thiên địa linh khí từ đại hoàng vương t r i ề u tổ địa lan tràn đi ra ngoài Làm nhưng bán g t ra một h m khắc này n từng đoàn g từng đoàn yêu dị huyết sắc quan mang đem không gian chung quanh đều phủ lên thành một mảnh yêu dị huyết sắc nếu là nhìn kỹ có thể phát hiện mỗi lần một đoàn huyết sắc quan mang ở bên trong thình lình đều có được một vị tản gia khủng bố khí huyết sắc bóng người cao lớn một mươi vị bao bọc tại trong huyết quang bóng người cao lớn khí tức cực kỳ c ư n g hãn thực lực yếu nhất đều không kém hơn võ hoàng cảnh nhất là cầm đầu vị kia mọc ra ba con huyết sắc đôi mắt yêu dị nam tử k h í t ứ c dĩ nhiên áp đảo võ hoàng phía trên đây là một vị không kém hơn võ thần cường đại tồn tại ha ha cuối cùng đi ra ta huyết ma tộc bị nhốt cái chỗ kia nhiều năm như vậy bây giờ cuối cùng có thể gặp lại thiên cuối cùng là có thể nếm đến nhân loại nữ tử màu tươi tam nhãn nam tử vẻ mặt say mê hô hấp lấy ngoại giới không khí mới mẻ trong miệng cũng là nhịn không được đắc ý cười ha hả đại nhân ma chủ không tiếc hao phí to lớn một cái giá lớn tiễn đưa chúng ta đi ra chúng ta không thể lười biếng chúng ta phải mau chóng không chế cái chỗ này tìm được triệt để phá cởi phong ấn phương pháp xử lý trợ huyết ma tộc tái nhập huyền hoàng đại thế giới đúng lúc này kia bên cạnh một vị huyết ảnh vội vàng nhắc nhở ma chủ chi lệnh b ổ n tướng tử không dám quên căn cứ ma chủ vị kia mới đệ tử nói cái chỗ này v õ đạo suy nhược căn bản cũng không có v õ thần cảnh cờ giả bằng thực lực của chúng ta k h ô n g chế cái chỗ này còn không phải chuyện dễ dàng tam nhãn nam tử tin tưởng c h ầ n đ ấ y nghe nói nơi đây gọi là bắc ma vực từ một cái vừa thành lập không lâu thanh vân hoàng triều thống trị đã như vậy, vậy trước tiên đi đem cái này thanh vân hoàng triều d i đi chương bốn mươi tám một khi đỗ nộ sau một khắc diệp lăng thiên ánh mắt có sợ cảm ứng mà hướng phía đại hoang vương triều chỗ phương hướng nhìn qua qua đi nay thiên địa linh lực và nguồn tựa hồ đến từ đại hoang vương triều diệp lăng thiên mắt quang chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ đại hoang vương triều như thế nào đột nhiên buộc phát ra khủng bố như thế thiên địa linh lực làm cho toàn bộ bác hoang vực thiên địa linh lực đều tăng lên một cái tầm thứ Huyền、hoàng đại thế giới võ đạo tu hành ngoại trừ võ đạo thiên phú cùng với võ đạo truyền thừa vị trí hoàn cảnh thiên địa l i n h lực nồng đầm trình độ đồng dạng cực kỳ t r ọ n g yếu trước kia bắc h o a n g v ư ợ c sở dĩ võ hoàng cảnh cũng khó có thể sinh ra đời chủ yếu cũng là bởi vì thiên địa l i n h lực mà mình làm cho võ vương cảnh phía trên tu l u y ệ n trở nên cực kỳ khó khăn mà bây giờ bắc h o a n g v ư ợ c đột phá võ hoàng cảnh sợ là so với đã từng muốn dễ dàng không chỉ một lần hơn nữa diệp lang thiên có thể cảm g i á được loại này thiên địa lĩnh lực tăng lên từ hồ xa xa còn chưa kết thúc đại hoàng vương triều đến tột cùng xảy ra chuyện gì diệp lang thiên kinh nghi bất định hắn ý định tự mình đi đại hoang vương triều điều tra thoáng một phát tình huống có thể làm cho bác hoang n ự c thiên địa linh lực lập tức phát sinh cải biến chỉ sợ tuyệt không phải cái gì việc nhỏ à. đinh thanh vân thần triều võ hoàng gia tăng một vị chúc mừng chủ nhân đạt được ba nghìn tiên triều điểm tích lũy đinh thanh vân thần triều võ thần gia tăng một vị chúc mừng chủ nhân đạt được năm nghìn tiên triều điểm tích lũy ngay tại diệp lăng thiên vừa muốn chuẩn bị khởi hành thời điểm trong đầu nhưng là liên tiếp vang lên hai đạo hệ thống thanh em nhắc nhở ngoa tạo này ni mã tình huống như thế nào thanh vân thần triều có người lượng liên n g trực tiếp từ vo vương cảnh làm đến vo thần cảnh diệp lăng thiên sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại chẳng lẽ là thác bạc huyền toàn bộ thanh vân thần triều tựa hồ cũng chỉ có nho đạo tiên thể thác bạc huyền có thực hiện cái này lượng liền nhảy khả năng hắn vẫn còn nghĩ hoặc thác bạc huyền như thế nào một mực kẹt tại võ vương cấp độ không có độc tính nguyên lai là tại n ẹ n đại t r i ề u trực tiếp từ võ vương cấp độ lướt qua võ hoàng cấp độ bước vào võ thần cấp độ cái này là ngộ tính lịch thiên nho đạo tiên thể sao quả nhiên biến thái diệp lăng thiên lắc đầu đang muốn xem xét hệ thống thuộc tính giao d i bảng một đạo không kém hơn võ thần cường đại khí t ứ c từ thanh vân hoàng thành bên trong phóng lên、trời. chỉ thấy một cái quạt l ô n g khăn chít đầu phong độ nhẹ nhàng nho nhã thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở diệp lăng thiên trước mặt người tới tự nhiên chính là thác b ạ n huyền từ khi tu hành nho đạo sau thác b ạ n huyền toàn bộ khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất mà ngay cả ăn mặc đều nhìn qua càng thêm văn nhân hóa ví dụ như thác b ạ n huyền hiện tại cái này một thân cách ăn mặc diệp lăng thiên liền nhìn rất quấn mắt thêm cái bốn bánh xe liền có phần có vài phần h ọ ạ long tiên sinh hương vị hoàng chủ thác bản huyền đi vào diệp lăng thiên trước mặt đối với diệp lăng thiên cung kính thi lễ một cái không tệ xem ra ngươi gần nhất trên nho đạo lĩnh hội có phần có thành quả diệp lăng thiên thỏa mãn mà gật đầu sau đó nhìn đại hoang vương triều phương hướng nói khẽ có thể có cảm nhận được bắc hoang vực thiên địa biến hóa hoang chủ ta có thể đột phá cũng là bởi vì bắc hoang vực thiên địa phát sinh biến hóa trước đây bắc hoang vực thiên đạo phát tắc tựa hồ có chỗ thiếu thốn cho nên ta nho đạo tu hành mới có thể chỉ trệ không tiến ngay tại vừa mới thiên đạo phát tắc tựa hồ hoàn thiện rất nhiều này mới khiến ta một khi đỗ ngộ thác b ạ n huyền đồng dạng là nhìn qua đại hoang vương triều phương hướng mặt sắc mặt ngưng trọng nói mặc dù thác bản huyền có thể cảm giác được chính mình giống như trời sinh vì nho đạo mà sinh tại nho đạo trên tu hành có gặp may mắn thiên phú có thể nếu không phải thiên đ ị a phát sinh biến hóa cũng trở thành không được h ắ n hiện tại b ự c này thiên đ ị a biến đổi lớn hơn nữa đến mức như thế đột nhiên t h á c bạn huyền dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều có thể biết việc này tất nhiên không phải chuyện đ ù a diệp lăng thiên kinh hãi không thôi không nghĩ tới t h á c bạn huyền đột nhiên liên phá lựa cảnh vậy mà cũng cùng n à y thiên đ ị a biến hóa có quan hệ đi thôi chúng ta đi nhìn một chút diệp lăng thiên ánh mắt có chút l ó e lên vì lấy phòng n g ừ a v ạ n nhất hoàng chủ còn là tọa trấn thanh vân hoàng thành đi thắc bạn huyền hít sâu một hơi trầm giọng nói ta đi tìm tỏi đến tội cùng có thể diệp lăng thiên có chút trầm ngầm chính là gật đầu cũng tốt ngươi chính mình cẩn thận một chút như gặp được nguy hiểm trước tiên hồi tới tìm ta tháp b ạ n huyền chính là nho đạo tiên thể bây giờ có được có thể so với võ thần thực lực coi như là có thể một mình đảm đương một phía bây giờ tình huống không rõ hoàn toàn chính xác cần người t o a c h ấ n thanh vân hoàn thành không thể để cho người trông nom việc nhà cho trộm hoàng chủ ta đi tháp b ạ n huyền lời còn chưa dứt liền huy động trong tay quả lông hướng phía đại hoàng vương triều phương hướng đạp không mà đi đại hoàng vương triều hoan doanh đứng ngạo nghễ tại tộc trên không trung thân xác cũng là lộ g a vô cùng ngưng trọng không lâu hoan doanh tại thanh vân hoàng triệu h o à n xuống đi thanh vân h o à n thành sau đó đạt được thanh vân hoàng ban thưởng đại cơ duyên ngắn ngủn ba ngày liền bước chân vào võ hoàng cảnh kế tiếp hắn liền tại ngụy hiền an bài xuống đã trở thành mới đại h o à n g vương thay thanh vân hoàng triều c h ấ n thủ đại h o à n g vương triều địa bàn đại h o à n g vương triều tổ địa đột nhiên phát sinh d ị biến hoan g doanh tự nhiên trước tiên đến nơi này thân là đại h o à n g vương triều dòng chính hoan g doanh đối với đại h o à n g vương triều tổ địa tự nhiên vô cùng dài hắn tự nhiên biết tại đại h o à n g vương triều tổ địa c h ỗ sâu có một chỗ đi thông thần bí thế giới khác cửa vào bây giờ tổ đ i ệ phát sinh d i biến hoan doanh hầu như có thể khẳng định việc này tám chín phần m ư ơ i cùng tia thần bí thế giới khác cửa vào có quan hệ A. hoang doanh hít sâu một hơi c ấ m chế trong lòng khiếp sợ thỏa đáng hắn chuẩn bị tiến vào tổ địa thời điểm dầm dầm dầm từng đạo từng đạo máu tanh kinh khủng khí tức đột nhiên từ tộc trong đất bộc phát ra ngay sau đó yêu dị tia máu phóng lên trời lập tức tại hoang doanh trước mặt hóa thành mười đạo khí tức cường đại huyết ảnh mỗi đạo huyết ảnh mỗi một đạo khí tức đều không kém gì võ hoàng cảnh dù là đã đột phá võ hoàng hoang doanh giờ phút này đều là kinh hãi lạnh mình ra đầu cũng nhịn không được một hồi run lên mười vị dị tộc võ hoàng bọn hắn nhất định là từ kia thần bí thế giới khác mà đến、Ồ. cầm đầu vị kia tam nhãn nam tử ánh mắt lập tức rơi vào hoang doanh trên người nhân loại tiểu tử n g ư ơ i huyết mạch khí tức làm ta vô cùng quen thuộc có lẽ chính là đại hoang vương tộc nhân đi. các ngươi đại hoang vương t r i ề u vương đã trở thành ta huyết ma tộc ma chủ nghĩa tử xem tại các ngươi vương trên mặt mũi chỉ cần ngươi dẫn đầu đại hoang vương t r i ề u thần phục với ta ta có thể tha các ngươi không chết hoang vô phong tiến vào thần bí thế giới khác sự tình hoang d a n h là biết hắn chẳng thể nghĩ tới hoang vô phong không chỉ có còn sống nhưng lại đầu phục thế giới khác bên trong dị tộc hoang doanh cưỡng chế trong lòng kinh hãi hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào oai người bỏ chạy mười vị thực lực không kém hơn võ hoàng cảnh dị tộc hắn căn bản sẽ không thể nào là đối thủ phải lập tức tiến đến thanh vân hoàng thành đem việc này bẩm báo thanh vân hoàng muốn chạy tam nhãn nam tử sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp giơ lên vung tay lên vây anh một cổ huyết sát lực lượng ầm ầm tại hoang doanh quanh thân ngưng tụ đem cả người đều giam cầm tại trong giữa không trung chương bốn mươi chín nói là làm ngay một thơ diệt thần chương bốn mươi chín nói là làm ngay một thơ diệt thần hoang doanh trong lòng hoảng sợ tới cực điểm mạnh mẽ nay cầm đầu dị tộc tam nhãn nam tử thật sự là quá cương đại dù là hắn hiện tại đột phá võ hoàn g cảnh tại đối phương trước mặt đều căn bản không có chút nào sức phản kháng vốn dĩ xem tại hoang vô phong trên mặt mũi ta còn ý định thà cho ngươi một mạng nếu như ngươi không nên tự tìm đường chết ta thành toàn ngươi tam nhãn nam t ử đạm mạc tiếng nói hạ xuống thò tay đối với hoang doanh lăng không một trào trong chốc lát hoang doanh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân huyết dịch đều không bị khống chế sôi trào lên cả người giống như, như là sắp nổ tung một dạng hoang doanh vẻ mặt tuyệt vọng ngay tại hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm một đạo dị thường kinh khủng g i đốc nhưng là đột nhiên từ phía chân trời của tới lập tức đem bốn phía cái kia giam cầm ở thân thể của hắn huyết sát lực lượng sinh sôi tách ra khôi phục tự do hoan g doanh lập tức sửng sờ một chút hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng phía phía chân trời nhìn lại chỉ thấy được một đạo đ ô n g đưa quạt lông nho nhã thanh niên chậm rãi đi vào trước mặt của hắn đa tạ thác bạt công tử cứu rút hoan g doanh vội vàng nói tạ đối với cái này vị thời gian dài đi theo thanh vân hoàng trái phải thác bạt công tử hoan g doanh tự nhiên cũng không xa là gì chẳng qua là hoan doanh trong lòng còn là phi thường r u n động hắn là thật không nghĩ tới vị này nhìn qua thường thường không có gì lạ thác bạn công tử thực lực vậy mà cũng là như thế khủng bố mọi người cùng thuộc thanh vân hoàng triều không cần phải k h á c h k h í thác b ạ n huyền cười gật đầu sau đó ánh mắt rơi vào đối diện cái k i a m ư ờ i đạo huyết ảnh trên người dị tộc thác b ạ n huyền ánh mắt ngưng tụ bác hoang vực thiên địa biến hóa chẳng lẽ cùng trước mắt những n à y dị tộc có quan hệ hay sao ngươi chính là vị kia sáng lập thanh vân hoàng triều thanh vân hoàng tại thác b ạ n huyền dò xét những n à y dị tộc đồng thời cầm đầu vị kia tam nhãn nam tử ánh mắt đồng dạng là hướng phía thác bản huyền nhìn sang gia hỏa này có thể một kích ủ y diện hắn giam cầm hoang doanh lực lượng hiển nhiên là có chút bản lãnh tại hạ thác bản huyền, chẳng qua là hoàng chủ bên người một cái tiểu thư đồng mà thôi t h á c b ạ n huyền khen m cười nói bác h o a n g vực chắc có lẽ không có dị tộc tồn tại không biết các ngươi từ đâu mà đến không phải thanh vân hoàng chẳng qua là thanh vân hoàng bên người tiểu thư đồng tam nhãn nam tử trong lòng giật mình một cái tiểu thư đồng liền có được như thế thực lực vị kia thanh vân hoàng thực lực lại đem là bực nào khủng bố đáng chết cái kia hoang vô phong không phải nói thanh vân hoàng mới vừa vạn thống trị bác h o a n g vực cái chỗ này ngoại trừ vị kia thanh vân hoàng hầu như không có, có vo hoàng cảnh cường ra sao bây giờ hắn vừa ra tới liền gặp được hai cái hơn nữa một cái so với một cái mạnh mẽ chẳng lẽ bọn hắn bị hoang vô phong tên kia lừa gạt rồi động thủ giết bọn chúng tam nhãn nam tử ánh mắt tâm trầm cả người đều là lập tức trở nên sát ý l ạ n h lạnh bọn hắn nếu như đi ra liền không có đường l u i đ l n g nói mặc kệ bác hoang vực tình huống như thế nào bọn hắn cũng muốn dựa theo ma chủ phân phó đem hết toàn lực trợ huyết ma tộc tái nhập huyền hoàng đại thế giới theo tam nhãn nam tử mệnh lệnh vừa ra kia sau lưng chín đạo huyết sắc bóng người đều là đồng thời bạo phát ra kinh người khí huyết sát hướng phía thác bạt huyền hai người vây rét tới đây chín đạo có thể so với võ hoàng huyết sắc bóng người đồng thời ra tay thanh thế kinh thiên động đ i ệ phạm vi mười dặm t h i ê n địa đều tại thời khắc này sôi trào lên thác bản huyền ánh mắt bình tĩnh hắn đưa tay nhẹ lay động vào lông đối với hư không lung lay vung lên lôi đến theo thác bản huyền này một đạo nhàn nhạt u ố n g tiếng vang lên trong hư không sấm sét văng r ộ i sấm gió bắt đầu khởi động mây đen áp thành thành muốn phá vỡ âm ẩm vô tận lôi đình lực lượng giống như thiên phạt một dạng hàng lâm hạ xuống chín đạo hết u y sắc bóng người chỗ không gian lập tức hóa là một phiến lôi đình luyện ngục a từng đạo từng đạo có tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt tại kinh khủng kia thiên phạt thần lôi xuống chín đạo hết sắc bóng người căn bản không có bất lu vẹn vẹn trong khoảng khắc liền bị hoành thành mạnh vụn c ạ t bã t nhìn trước mắt này rung động một màn hoan doanh lập tức nhịn không được hít sâu một hơi nói là là ngay chẳng qua là một tiếng lôi đến liền triệu h o á n g tiên phạt thần lôi từ trên trời ra xuống lệnh chín vị dị tộc võ hoàng thần hình câu diện vị này thác b ạ n công tử vậy mà khủng bố như vậy võ võ thần thấy chính mình chín tên thủ hạ cứ như vậy bị thác b ạ n huyền giết chết tam nhã nam tử thần sắc cũng là lập tức trở nên kinh nộ và phần võ thần trước mắt cái này đột nhiên hiện thân nho nhã thanh niên chỉ sợ ít nhất đều là một vị võ thần nếu không mặc dù lôi đạo là bọn hắn cái này một tộc khắc tình này nhân tộc thanh niên cũng tuyệt không khả năng một chiêu chấn sát hắn chín tên thủ hạ a giờ này khắc này tam nhãn nam tử trong lòng đem hoang vô phong tổ tông mười tám thay đều ân cần thăm hỏi một lần một cái liền võ thần đều có địa phương ngươi đạp mã nói cho ta biết cái chỗ này liền võ hoàng đều cực kỳ hiếm thấy bọn hắn huyết ma tộc bị hoang vô phong cái kia khốn kiếp l ừ a ra ngươi cũng hẳn là một vị dị tộc võ thần đi tháp bạt huyền cười ha hả mà nhìn tam nhãn nam tử ra chiều đi lại để cho ta nhìn ngươi vị này dị tộc võ thần đến tột cùng có gì bổn sự đến bắc hoang vực dương ai tam nhã không nói gì hắn hai tay rất nhanh kết tấn một cổ ngập trời mùi huyết tinh ầm ầm từ kia trong cơ thể tràn ngập ra đến t a m nhãn nam tử thân hình đột nhiên cất cao m ư ờ i trượng hóa làm một tôn huyết sắc cự ảnh sừng s ư n g tại ở giữa thiên đ i ệ m một khắc này trong vòng ngàn dặm chỗ có sinh linh huyết dịch đều tại thời khắc này không bị khống chế mà sôi trào lên thị huyết ma mắt mở cho ta t a m nhãn nam tử gầm lên giận dữ mi tâm cái kia một mực đóng chặt con mắt thứ ba đột nhiên mở ra vê anh một mực đóng chặt con mắt thứ ba đột nhiên mở ra vê anh một đạo yêu dị huyết hồng của sáng mang theo Hán nhẹ chứa phạt chi khí ác sát động lông, từng ẩn lăng lây lệ liệt quạt ở giữa. Thần hư vô. Bốn câu màu vàng câu thơ tại trong h ơ k ngừng trận ạ i t pháp sống gió n tàn sát bờ bãi kiếm khí tung hoành vô luận là cái tiêu hành thiên huyết sắc cầu sáng còn là tam nhãn nam tử cao tới mười triệu ư bộ thân thể đều là lập tức thành tổ hóng phá thành mảnh nhỏ、Người. n g ư ơ i đến cùng là người nào tam nhãn nam tử nhìn xem chính mình thành tổ hong bộ thân thể thần s ắ c lộ ra hoảng sợ đến cực điểm hắn chính là huyết ma t ổ n huyết thần chiến lược so với huyền hoàng đại thế giới cùng cảnh giới võ thần đều muốn càng tốt hơn bây giờ lại bị trước mắt này nhân tộc thanh niên lấy một bài thơ câu c h ấ n áp nay căn bản không phải huyền hoàng đại thế giới võ đạo lực lượng ta nói tại hạ chẳng qua là thanh vân hoàng bên người tiểu thư đồng mà thôi tháp bạt huyền cười nhạt một tiếng chợt ngâng lên quạt lông đối với tam nhãn nam tử nhẹ nhàng vung lên tàm nhã nam tử rách nát không chịu nổi bộ thân thể ẩm ẩm sụp đổ cái kia từ bốn câu câu thơ diễn biến mà thành màu vàng trận pháp cũng là hóa thành điểm một chút kim quan g tiêu tán ra hoan doanh ngơ ngác nhìn trước mặt vị này nho nhã thanh niên thật lâu khó có thể từ trong rung động phục hồi tinh thần lại giờ này k h ắ c này hoan doanh trong đầu chỉ có một làm cho người rung động hình ảnh quạt lông khăn chít đầu đ a m tiếu tà tà một thơ di thần chương năm mươi khương tộc kiềm thánh khương thiên hàn chương năm mươi khương tộc kiềm thánh khương thiên hàn h o a doanh phía dưới là địa phương nào t h á c bạn huyền múa quạt giết chết mười vị dị tộc cường giả về sau ánh mắt không khỏi hướng phía phía dưới một chỗ nhìn qua qua đi bác hoang vực đột nhiên bạo tăng thiên địa linh lực h i ệ n nhiên chính là từ cái chỗ này tràn ra những kia dị tộc cường giả xuất hiện chỉ sợ cũng cùng nơi đây có quan hệ a h á c bạn công tử nơi đây chính là hoang gia tổ mã tại chúng ta hoang gia tổ mã chỗ sâu vẫn giấu kín một cái không biết thế giới khác cửa vào những này dị tộc cường giả có lẽ chính là từ cái chỗ kia hàng lâm đến bác hoang vực hoang doanh không dám g i u diếm liền tranh thủ từ đã hiểu sự tình nói ra không biết thế giới khác cửa vào các bạn huyền ánh mắt nghiêm trọng hắn bởi vì từ nhỏ võ đạo thiên phú kỳ trích lệnh vẫn luôn là hàn phong vương triều nhàn tản vương tử không có việc gì thác b ạ n huyền vô cùng thích xem sách hàn phong vương triều trong tàng thư c á c cất giữ sách vở cơ hội bị thác b ạ n huyền lật ra mấy lần từng cái phương diện đều có chỗ đọc lướt qua thông qua một ít sách cổ thác b ạ n huyền cũng biết một chút liên quan tới dị tộc tin tức huyền hoàng đại thế giới đã từng trải qua một cái gặp dị tộc xâm lấn h ắ t cám thời đại bất quá căn cứ sách cổ ghi lại dị tộc hàn lâm huyền hoàng đại thế giới trực tiếp đánh chính là, là cao đẳng tất cả thế giới khác cửa vào hầu như đều tại trong truyền thuyết huy Chỗ đó một ớ i là hoàng huyền đ ạ h cổ h lệnh linh hồn người nhịn không được run vô thượng khí thức giống như thái dương hào quan trong một dạng từ vô tận hư không chiếu dọi hạ xuống lập tức trải rộng bác hoang vực mỗi lần một cái góc nhỏ thác b ạ n thuyền đột nhiên n mầm đầu nhìn lại chỉ thấy một thanh đóng ánh sáng long lanh hầu như quán xuyên toàn bộ bầu trời hàn băng cự kiếm giống như một cái to lớn băng hà mở dạng vắt ngang tại thiên không phía trên đáng sợ hàn băng khí tức nộn nhạo tại giữa thiên địa toàn bộ b ă c hoang vực độ ấm đều tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên cự hàng phản phất từ khốc nhiệt mùa hẹ lập tức trở lại rét lạnh mùa đông thánh đạo d ị tượng dù là vẻ mặt bình tĩnh t h ô n g dong thác b ạ n thuyền giờ phút này sắc mặt đều là nhịn không được hơi đổi có võ thánh cảnh cờ giả hàng lâm b ă n hoang vực thanh vân hoàn thành diệp lăng thiên nhìn xem hệ thống giao diện bảng tiên vớt cảm rơi vào trầm tư bốn vạn bảy ngàn tiên triệu điểm tích lũy đối với ở hiện tại diệp lăng tiên mà nói phải lấy được hợp thành chắc v i ệ t cấp thẻ nhân vật tiên triệu điểm tích lũy cũng không coi vào đ â u việc khó hơn nữa chỉ cần lại sử dụng một tờ chắc v i ệ t cấp thẻ nhân vật là hắn có thể nhẹ nhõm đột phá võ t h á n h cảnh đến lúc đó võ đế phía dưới hẳn là chưa có người có thể đối với hắn tạo thành lý hiếp quan trọng nhất là đột phá võ t h á n h cảnh về sau chắc v i ệ t cấp thẻ nhân vật trả về tu vi đối với hắn tăng lên chỉ sợ cũng không có như vậy lộ ra gặp phải nghĩ biện pháp tích lũy tiên triều điểm tích lũy hợp thành tuyệt thế cấp thẻ nhân vật tiên t r i ề u điểm tích lũy trước mắt chỉ có hai cái nơi phát ra hoặc là thu phục có được tuyệt thế thể chất thiên tài hoặc là lại để cho thanh vân thần t r i ề u võ vương cảnh cực kỳ trở lên cường giả tăng nhiều tuyệt thế thể chất chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu diệp lăng thiên biện pháp duy nhất chính là tăng lên thanh vân thần t r i ề u thực lực có thể bắc hoang vực võ đạo thiên tài thật sự có hạn mà ngay cả hoàng cấp thiên tài cũng liền như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay m ấ y vị mặc dù bắc hoang vực thiên địa linh lực bảo tăng hắn lại có hồng nông tháp nơi tay cũng khó có thể tại thời gian ngắn bồi dưỡng đại lượng võ vương cảnh trở lên cường giả dù sao võ đạo thiên phú Lại rất lớn Lại lại lên lần. hạn giả thiên giả với thiên giả chi? rất trên trình nhất. cấp cấp gấp quyết định một một đột một đột tăng định vương hoàng, hoàng hoàng, không cho chỉ phú phá cho phú phá khó chỉ Húng độ để để độ mức gã gã gã võ võ võ võ võ cao có so bắc hoang vực vương cấp thiên tài đều cũng ít khi thấy không bột đấu gột nên hộ a diệp lăng thiên có chút bất đắc dĩ xem ra không thể cục hạn tại bắc hoang vực cái chỗ này phải dẫn đầu thanh vân thần triều đi ra ngoài diệp lăng thiên ánh mắt có chút l o ạ lên liền đem mục tiêu thứ nhất đặt ở thành diệp vực thanh đây chính là một cái mạnh hơn bắc hoang vực rất nhiều lần phạm vực đã từng từ diệp lâm xuất thân thanh diệp kiếm tông thống trị chỉ cần t r ợ diệp lâm nhất thống thanh diệp vực lại để cho thanh diệp vực thần phục tại thanh vân thần triều dưới chân hắn nhất định có thể đạt được một số rộng lượng điểm tích lũy ông ngay tại diệp lăng thiên trầm tư tế một cổ hận chứa thánh uy kiếm đạo lực lượng nhưng là tại bắc hoang vực bầu trời phía trên nộn ngạo ra diệp lăng thiên đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên tấu thanh vân hoàng cung tầng tầng trở ngại rơi vào cái kia vắt ngang tại thiên k h n g phía trên hàn bằng cự kiếm bên trên võ thá diệp lăng thiên không cần nghĩ đến biết bắt đầu thiên vực khương tộc lại có người hàng lâm bắc hoang vực ngoại trừ nghĩ muốn đưa hắn vào chỗ chết khương tộc nhà ai kiếm thánh sẽ đến bắc hoang vực cái này địa phương cất chim cũng không có này bắt đầu thiên vực khương tộc thật đúng là không dứt ta diệp lăng thiên ánh mắt hơi c h ầ m xuống nhưng vào lúc này cái kia vắt ngang tại thiên không dị tượng đột nhiên biến mất mà vị này dẫn động thánh đạo dị tượng khương tộc kiếm thánh nhưng lại không hướng thanh vân hoàng triệu mà đến không tốt vị này khương tộc kiếm thánh chẳng lẽ phát hiện võ thần cảnh thác bạt huyền coi thác bạt huyền là làm ta nghĩ tới đây diệp lăng thiên sắc mặt không khỏi trợt bi hắn không có chút gì do dự trực tiếp đổi mười sáu tờ c h ắ c việt cấp vạn năng m ả n h vỡ tạp hợp thành c h ắ c việt cấp diệp đan trần quyết đoán lựa chọn sử dụng diệp đan trần h u y ề n hoàng đại thế giới đã từng một vị đan võ song tuyệt tuyệt thế đan đế có được vị này đan đế lực lượng ra chi sau diệp lăng thiên dơ lên vung tay lên trực tiếp mở ra một đạo không gian chi môn sau đó một bước bước vào trong đó đại h o a n g vương triều tổ điện các bạn huyền ánh mắt gắt gao c h ầ m c h ầ m lên trước mặt vị kia bạch lý hệ tung bay đạp kiếm mà đứng áo bảo trắng kiếm tu cả người đều như lâm đại địch một dạng các hạ là bắt đầu thiên vực h ư ơ n g tộc người hoàng chủ cùng bắt đầu thiên vực kh thương tộc cũng không chỉ một lần phái người tìm đến hoàng chủ phiền thoái t h á c b ạ n huyền tự nhiên không khó đoán ra vị này áo bào trắng kiếm thánh thân phận n à y áo bào trắng kiếm thánh sở dĩ sẽ ra hiện ở trước mặt hắn tám m phần 10 là hắn đánh chết vị kia dị tộc võ thần tạo thành động tĩnh bị vị này áo bào trắng kiếm thánh cảm ứng được áo bào trắng kiếm thánh cái kia hiện ra băng hàn kiếm quang đôi mắt đạm mặc mà mắt nhìn xuống t h á c b ạ n huyền trong giọng nói giống như không xen lẫn chút nào cảm tình ngươi chính là diệp lang thiên chẳng qua là liếp mắt trông lại tháp bản huyền cũng cảm giác được một cổ hàn băng kiế trong tay hắn quạt lông cấp tốc huy động tại trước mặt không gian viết ra một cái ánh vàng rực rỡ lá chắn chữ trong chốc lát khương thiên hàn kinh khủng kêu hàn băng k i ế u ý sinh sôi bị cái này lá chắn chữ ngăn cách ra hả khương thiên hàn trong đôi mắt không khỏi xẹt qua một vòng thần sắc kinh dị diệp lang thiên ngươi không hổ là thánh tổ trong dự n u ô n người quả nhiên là không giống bình thường đáng tiếc ngươi bây giờ còn là quá yếu nhớ kỹ giết ngươi người khương tộc kiếm thánh khương thiên hàn chương năm mươi một thiên địa vi lô kiếm thánh bỉ thuốc luyện vô thượng thánh đan chương năm mươi một thiên địa vi lô kiếm thánh bỉ thuốc luyện vô thượng thánh đan khương tiên h hàn lạnh lùng lời của vừa mới rơi xuống phạm vi ngàn trượng hư không đều là lập tức hóa thành một mảnh trắng xóa băng tuyết thế giới đầy trời bông tuyết từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống mỗi một phiến trong bông tuyết đều ẩn chứa một đạo kinh khủng lạnh vô cùng kiếm ý dù là v õ thần cảnh cũng khó có thể chống lại tháp bạc huyền trong tay quạt lông càng không ngừng huy động một cái lại một cái màu vàng chữ viết không ngừng đã viết đi ra nghị muốn ngăn cản được cái kia nhẹ nhàng rớt xuống bông tuyết kiếm ý nhưng mà tại những kia bông tuyết kiếm xuống màu vàng chữ viết thậm chí ngay cả một cái thời gian hô hấp cũng không k ó chống được liền nếu không phải thánh tổ có lệnh ta ngược lại là hy vọng chứng kiến ngươi lớn lên khi đó ngươi nhất định là cái thú vị đối thủ đáng tiếc khương thiên hàn nhìn xem đau khổ dãy rùa thác bạt huyền không khỏi có chút tiếp h ậ n tại hắn kiếm vực bên trong trừ phi võ thánh cảnh cường giả ra tay hắn liền là tuyệt đối vô địch tồn tại mà ngay cả cùng cảnh giới rất nhiều sơ giai võ thần thậm chí ngăn không được hắn kiếm vực bên trong lặng chứa lực lượng húng chi là trước mắt gia hòa này khương thiên hàn cứ như vậy chắp tay đứng não nghệ kiếm vực bên trong lẳng lặng mà nhìn thác bạt huyền vùng vây dây chết mắt thấy thác bạt huyền muốn hết biện pháp thời điểm bốn phía băng tuyết thế giới giống như, như là bị gác ở hỏa diễm bên trên đốt s ấ y nướng một dạng bắt đầu nhanh chóng hòa tan chỉ một lát sau thời gian băng tuyết thế giới liền triệt để bốc hơi thành hư vô ngàn trượng hư không cũng là khôi phục nguyên bản diện mạo biến cô bất thình lình làm cho khương thiên hàn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại hắn kiếm vực nắt nay phá vực bên trong thậm chí có có thể đánh nát hắn kiếm vực tồn tại làm sao có thể khương thiên hàn cưỡng chế trong lòng kinh hai ánh mắt của hắn có sợ cảm ứng ngẩng lên đầu nhìn lại chỉ thấy được một vị khí vũ hiên ngang áo bảo màu vàng thanh niên chẳng biết lúc nào đã ra hiện ở trước mặt thình linh b ú t b ú t một luồng không ngừng nhảy lên h ỏ a diễm kim s á c h ỏ a diễm nhìn qua giống như không có chút nào độ ấm có thể mặc dù là cách ngàn trượng không gian khương thiên hàn cũng có thể cảm ứ n g được h ỏ a diễm bất p h à m để cho nhất khương thiên hàn kinh h ã i chính là áo b à o màu vàng thanh niên toàn thân khí tức sâu không lường được dù là thân là kiếm thánh hắn vậy mà đều hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn của đối phương hoàng chủ thấy diệp lang thiên đến đây t h á c bạn huyền cùng hoan g doanh đều là vẻ mặt cùng kính đi vào kia bên cạnh nguyên lai、like、người mới là diệp lang thiên khương thiên hàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp lang thiên thân xác lộ ra khiếp sợ không thôi. Giờ trước mắt cái này áo b à o màu vàng thanh niên mới là thánh tổ muốn hắn giết người hắn vừa mới hàng lâm bắc nam vực liền cảm nhận được một cổ không kém hơn võ thần khí tức thương thiên hàn vốn dĩ cho rằng ngoại trừ thánh tổ lại để cho hắn tìm người cái này phạm vực chắc có lẽ không có vị thứ hai võ thần cho nên liền vào t r ư ớ c là chủ cho rằng này đạo khí tức chủ nhân chính là diệp lăng thiên lại không nghĩ rằng vị này võ thần chẳng qua là diệp lăng thiên thủ hạ mà diệp lăng thiên thực lực càng là xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn thánh tổ trong dự n u ô người quả nhiên đáng sợ ta rất muốn biết các ngươi bắt đầu thiên vực khương tộc cùng ta đến tột u cùng có cái gì thâm cựu đại hận giá trị được các ngươi như thế người trước n g ã xuống người sau tiến lên đến b ắ c hoang vực giết ta chẳng lẽ đơn giản là mẫu thân của ta là các ngươi khương tộc người diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn trước mặt vị này khương tộc kiếm thánh nhàn nhạt, nhạt mà mở miệng nói ta khương tộc làm việc cho tới bây giờ đều không cần lý do khương thiên hàn ánh mắt đạm mạc bàn tay hắn khé động dưới chân trôi này phát ra màu xanh ra trời bóng loáng cổ kiếm chiếu u mà bay vào lòng bàn tay của hắn sau một khắc khương thiên hàn xuất kiếm hắn không có bất kỳ giữ lại trực tiếp thi triển ra chính mình tối cường một kiếm chỉ thấy hương thiên hàn nhân kiếm hợp nhất trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía diệp lăng thiên chen tới kiếm quang chỉ có hơn một t r ư ợ n g mặc dù nhìn như cực kỳ bình thường lại ẩn chứa rét l ạ n h đến cực điểm kiếm đạo lực lượng những nơi đi qua không gian như bị đống kết thiên địa phản phất đều bị một kiếm này phân cách đã thành hai cái bất đồng thế giới một kiếm này đủ để c h à n thánh đối mặt hương thiên hàn này động trời một kiếm diệp lăng thiên thần sắt như trước không có bất kỳ biến hóa hạn tự tay đối với lên trước mặt hư không nhẹ nhàng nắm chặt cái kêu bị khương thiên hàn kiếm đạo đông lại không gian lập tức liền bị ngọn lửa khủng bố độ ấm h ỏ a tan mất sau một khắc chỉ thấy diệp lăng thiên bàn tay vung lên đầy trời hỏa diễm chính là ngưng tụ thành một cái hỏa diễm bàn tay khổng lồ thời hận sẽ đem khương thiên hàn bóp trong tay mặc cho khương thiên hàn như thế nào dãy r u ộ n cũng khó có thể dung chuyển hỏa diễm bàn tay khổng lồ mảy may giờ khắc này khương thiên hàn đ ạ m mạc trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng trước đó chưa từng có hoảng sợ Võ. V dù là đối mặt khương tộc thánh tổ loại kia đ ỉ n h giai võ thánh khương thiên hàn cũng có lòng tin vượt qua một hai chiêu bây giờ tại diệp lăng thiên trước mặt khương thiên hàn cảm giác chính mình như là hài nhi giống nhau căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng đây tuyệt đối chỉ có võ đế cảnh lực lượng có thể làm được ca diệp lăng thiên ta ta đầu hàng trên người của ngươi cũng có được khương tộc huyết mạch ta nguyện ủng hộ ngươi trở thành khương tộc tộc t r ư ở n g sống chết trước mắt khương thiên hàn nơi nào còn có nửa phần khương tộc thiên tại kiếm thánh phong thái vội vàng hướng diệp lăng thiên cầu xin tha thứ đứng lên cái gì kiếm tu tính tình cương trực t h bị gãy chứ không chịu con đinh thanh vân g thần triều võ thánh cảnh cường giả ra tăng một vị chúc mừng chủ nhân đạt được tám nghìn tiên triều điểm tích lũy nghe được hệ thống thanh nhóm nhắc nhở diệp lăng thiên khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vòng rất nhỏ độ cong hắn tiếp nhận khương thiên hàn đầu hàng vì chính là bạch phiêu một lớp tiên triều điểm tích lũy mà thôi đa tạ tộc trưởng khương thiên hàn nghe vậy cái kia căng thẳng tiếng lòng cũng hơi hơi thư gian xuống chẳng qua là khương thiên hàn đợi một hồi lâu lại phát hiện diệp lăng thiên không có chút nào b u ô n g ra ý của hắn khương thiên hàn trong lòng một hồi t h ì n h thịch vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở tộc trưởng ngươi có phải hay không trước tiên c ũ n g có thể b u ô n g ta ra ta lúc nào đã từng nói qua thả ngươi diệp lăng thiên lạnh lùng cười cười hắn âm thầm tra nhìn một chút khương thiên hàn thuộc tính khương thiên hàn sơ giai võ thánh độ trung thành không ngươi đặc biệt sao đối với ta một điểm độ trung thành đều không có còn không biết xấu hổ để cho ta thả ngươi diệp lăng thiên ngươi đây là ý gì k ư ơ n g thiên hàn vừa sợ vừa giận hắn phát hiện chính mình bị diệp lăng thiên mô bỡn gia hỏa này căn bản cũng không có ý bỏ qua cho hắn mấy câu liền muốn lừa dối ta thả ngươi ngươi cho tăng ốc diệp lăng thiên khinh thường m à suy cười một tiếng chật ánh mắt của hắn trên người khương thiên hàn có chút quét qua cười không nớt n g ư ơ i thân là khương tộc kiếm thánh huyết mạch thiên phú thuật nhìn đều cực kỳ không tệ ngược lại là luyện đàn tốt tài liệu hôm nay ta liền lấy thiên địa vi lô kiếm thánh v ị thuốc luyện vô thượng thánh đan nhàn nhạt tiếng nói hạ xuống diệp lăng thiên hai tay đột nhiên kết tấn cái tia nắm khương thiên hàn hỏa diễm bàn tay khổng lồ bắt đầu hừng hực bút cháy lên hòa diễm ngừng hực tiêu đốt đem khương tiên hàn thân thể hoàn toàn bao bọc trong đó bốn phía thiên địa lực lượng cũng tại hòa diễm dẫn dắt bên dưới không ngừng hội tụ mà đến cuối cùng lăng không ngưng tụ thành một tôn cao tới mười triệu lò đan lò đan mặc dù từ thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành nhưng lại tuyệt không hư hảo trông rất sống động xa xa nhìn lại liền giống như một tôn tuyệt thế thần lô lơ lửng tại giữa thiên địa diệp lăng thiên ngươi Ngươi sao dám như thế khương diên v o chẳng qua là một kẻ võ thần ngươi giết hắn hay còn có cùng khương tộc hòa giải khả năng có thể ngươi nếu là giết ta khương tộc thế tất cùng ngươi không chết không thôi những y Diệp l năm gần đây này khương thiên hàn tung hoành bắt đầu thiên vực cùng thế hệ bên trong chưa có đối thủ bây giờ đi vào phạm vực bên trong lại bị một tên mao đầu tiểu tử coi như luyện đan tài liệu lấy ra luyện đan đây quả thực là vô cùng nhục nhã diệp lăng thiên mặt không biểu tình hai tay của hắn lần nữa biến ảo thủ tấn trong lò đan hỏa diễm từ nguyên b ụ n màu đỏ trở nên trói mắt màu vàng trong lò đan độ ấm cũng là lập tức tăng lên một cái t ầ n g thứ giờ k h ắ c này vốn là đau khổ t r e o chống khương thiên hàn quanh thân hết thẻ phòng ngự đều tan b ỡ toàn bộ thân hình đều là bị hừng hực hỏa diễm cho c ă n ư ớ t chĩu trong lúc nguy cấp khương thiên hàn vội vàng bỏ qua thân thể linh hồn lập tức hóa thành một đạo kiếm quang hướng lò đan bên ngoài liền xông ra ngoài nhưng mà khương thiên hàn linh hồn vừa mới lao ra lò đan còn chưa tới kịp vui vẻ thoáng một phát liền bị một bàn tay hời hợt mà đắn đỏ ở lá diệp lang thiên n g ư ơ i chớ quên cha mẹ của ngươi vẫn còn khương tộc trong tay hôm nay nếu như ngươi là g i ế ta t ta cam đoan cha mẹ của ngươi đều muốn là ta t r o n cùng linh hồn lần nữa bị diệp lăng thiên đắn đo khương thiên hàn không khỏi vẻ mặt kinh hoàng mà đối với diệp lăng thiên kêu lên diệp lăng thiên không có chút nào để ý tới khương thiên hàn uy hiếp từ khương thiên hàn trong lời nói diệp lăng thiên ít nhất phải đến một cái tin tức đó chính là hắn cha mẹ hẳn là đều còn sống có lẽ bọn hắn đã ở khương tộc đuổi z bên dưới đào thoát tại nào đó cái địa phương ẩn giấu đi mặc dù bọn hắn không có đào thoát đã, đã rơi vào khương tộc trong tay vậy cũng ý nghĩa bọn hắn còn có giá trị lợi dụng. thương tộc sẽ không dễ dàng sát hại bọn hắn khương thiên hàn uy hiếp bất quá là vô năng người cùng nộ mà thôi diệp lăng thiên ánh mắt đ ạ m mạc hắn trên bàn tay một hồi huyền quang bắt đầu khởi động trực tiếp sử dụng gia diệp đan trần am hiểu nhất thủ đoạn một trong siêu hồn a diệp lăng thiên người muốn làm gì khương thiên hàn vẻ mặt thống khổ mà thét trói thai v ă n g lên chỉ thấy cái kêu hư h à o khuôn mặt đều tại thời khắc này không ngừng biến ảo bắt đầu v ặ n mẹo diệp lăng thiên lấy siêu hồn chi thuật từng giọt từng giọt mà đem k ư ơ n g thiên hàn trí nhớ từ trong linh hồn ra khỏi đi ra k ư ơ n g thiên hàn thống khổ có tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Một lát sau, khương thiên hàn linh hồn cuối cùng không chịu nổi gánh nặng tại diệp lăng thiên trong tay ầm ầm nghiền át triệt để biến thành hư vô giải quyết xong khương thiên hàn linh hồn diệp lăng thiên không có vội vã sửa sang lại khương thiên hàn trong trí nhớ tin tức mà là hết sức chăm chú mà bắt đầu luyện đan đã không có linh hồn c h è o trống diệp lăng thiên luyện hóa khương thiên hàn kiếm thánh thân thể không thể nghi ngờ trở nên càng thêm dễ dàng hơn chỉ một lát sau thời gian khương thiên hàn bộ thân thể ngay tại trong lò đan hóa thành một bãi màu vàng chất lỏng diệp lăng thiên nhanh chóng đánh ra một đạo thủ ấn một đạo kim sắc quang trụ c h ố n g trời động địa như một con kim long bay lên trời cuối cùng rơi vào diệp lăng thiên bàn tay hóa là một miếng long ánh sáng long lanh đan g dược cái này chính là diệp đan trần vị này huyền hoàng đại thế giới tuyệt thế đan đế thủ đoạn không tá trợ lò đan lấy thiên địa dung luyện thế gian vật vật thành đan chỉ ở một ý niệm khương thiên hàn chính là có được võ đế huyết mạch thiên tài kiếm thánh mượn nhờ tuyệt thế đan đế diệp đan trần thủ đoạn diệp lăng thiên lấy khương thiên hàn tinh khí huyết luyện chế thành đan dược không thể nghi ngờ là thế gian ít có thánh đan cho dù là võ thánh cảnh dùng viên thuốc này thực lực đều có thể tăng lên một m còn có tình h ể m ư viên huống bình thường võ tôn cảnh chính là diệp thanh lôi cực hạn đã có viên thuốc này diệp thanh lôi thiên phú tiềm năng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên coi như không thể trở thành võ thánh trở thành võ thần hy vọng còn là phi thường đại luận chế hết đan dược diệp lăng thiên ánh mắt không tự chủ được hướng phía đại h o à n g vương triều tổ địa nhìn qua qua đi bởi vì hắn đã cảm ứ n g được bác hoang vực thiên địa linh lực bạo tăng ngọn n g u ồ n ngay tại đại h o à n g vương triều tổ địa bên trong diệp lăng thiên thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ một giây sau diệp lăng thiên liền đã đi tới thế giới khác cửa vào chỗ địa phương nhìn xem cái này che kín cổ xưa p h ù văn to lớn hát động diệp lăng thiên thần sắc cũng là dần dần trở nên ngưng trọc lên tại chắc việt cấp thẻ nhân vật thêm bảo diệp lăng thiên giờ phút này tương đương với có được vo đế cảnh diệp đan trần kiến thức lịch việt tự nhiên liếp thấy ra một chút mánh k h ỏ nay lô đen là một chỗ liên tiếp thế giới khác thông đạo mà lỗ đen bên trên cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị hiểu rõ phù văn thì là một ít thần bí mà cường đại trận pháp phù văn những này phù văn gần chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng thậm chí đã vượt qua vượt qua đế cảnh đây là một cái tiên trận có người lấy tuyệt thế tiên trận lấy ra bác hoang vực thiên địa lực lượng cưỡng ép đem cái lối đi này trấn áp phong ấn bác hoang vực sở dĩ linh lực m ỏ n g manh thiên đạo thiếu thốn chính là bị trước mắt cái này tiên trận đoạn đi rồi bây giờ cái này tiên trận tựa hồ được mở ra một tia lỗ hổng cũng chính là bởi vì như thế bị tiên trận lấy ra thiên địa linh lực mới có thể bỏ sót đi ra dẫn đến bắc hoang vực thiên địa linh lực đột nhiên bạo tăng thiệt thiên tiên trận dù là coi như là võ đế chỉ sợ cũng khó có thể bố trí xuống như thế trận pháp tiên trận vượt qua võ đế cảnh tiên cảnh đại năng nay căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở bắc hoang vực bực này mà ạ lưu phạm vực b ấ t quá diệp lăng thiên rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề nay tiệt thiên tiên trận chẳng qua là mở ra một k i a lỗ hổng di lộ ra ngoài thiên địa linh lực để cho bắc hoang vực đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa tại tiệt thiên tiên trận còn chưa xuất hiện trước đó bắc hoang vực thiên địa sẽ là kinh khủng cờ nào bắc hoang vực tuyệt không phải nho nhỏ phạm vực đơn giản như vậy a diệp lăng thiên thì thảo tự nói một câu hắn nhìn xem cái này liên tiếp thế giới khác thần bí thông đạo ánh mắt không khỏi có chút lóe lên đứng lên tiệt thiên tiên trận xuất hiện lỗ hổng bác hoang vực thiên địa linh lực sống lại đối với bác hoang vực võ đạo phát triển ngược lại là phi thường có lợi nhưng này cũng ý nghĩa tiệt thiên tiên trận đã không thể hoàn toàn phong ấn chặt thế giới khác thông đạo bác hoang vực tùy thời gặp phải dị tộc xâm lấn mạo hiểm ô ô ô ngay tại diệp lăng thiên do dự muốn không phải nghĩ biện pháp bổ toàn trận pháp thời điểm một đạo kịch liệt không gian chấn động đột nhiên từ trước mặt thế giới khác trong thông đạo nhộn nạo ra chương năm mươi ba n g u y làm nghĩa phụ sông pha khói lửa. không chối Trưng tử. ă một mươi làm mắt chăm chú mà nhìn chầm chầm m khói chối Diệp tiên kinh, giới ba, nghĩa pha lửa, cửa nguyện sông không lăng trong lòng con nhìn thông Chíu. vào. phụ chú thế khác tử. cả đạo đạo yêu dị huyết sắc đa o quang trực tiếp từ t i ệ t thiên tiên trận y ê u kém nhất lỗ hổng bắn ra sau đó trước mặt diệp lăng thiên hóa thành một đạo huyết sắc bóng người đây là một cái huyết y lý tóc đỏ trung niên nam tử nhìn qua ước t r ư ừ n g t r ư ừ n g ba mươi tuổi bộ dạng trung niên nam tử toàn thân huyết khí ngọc trời khuôn mặt tuấn mỹ dị thường mi tâm có một quả tản ra yêu dị huyết quang huyết sắc cân ký toàn bộ đều là tràn ngập một cổ làm cho người sợ hãi mùi huyết tinh n h â n tộc t i ể u tử bản ma chủ mười tên thủ hạng là người r ế t huyết y d ì ớ trung niên cái kia hiện ra yêu dị t i ê u máu đôi mắt trực tiếp tập trung tại diệp l ă n g tiên trên người cái này từ thế giới khác thông đạo đi ra huyết y d ư a i trung niên đúng là huyết ma tộc đương đại ma chủ huyết c ử u lê huyết ma tộc hỗn độn đại thế giới ma tộc một cái trí nhánh thượng cổ thời đại bọn hắn tại thiên ma chủ dưới sự dẫn dắt xâm lấn huyền hoàng đại thế giới kết quả lại bị huyền hoàng đại thế giới nhân tộc đánh bại huyết ma tộc cũng bị nhân tộc đại năng phong ấn tại một chỗ tiểu thế giới những năm gần đây này huyết ma tộc chỉ có thể ở cái kia chỗ trong tiểu thế giới kéo dài hơi tàn rất nhiều huyết ma tộc đại năng cũng đã lâm vào ngủ say hậu bối thì là một đời không bằng một đời vì phá tan phong ấn đi ra tiểu thế giới huyết ma tộc dốc hết tâm huyết đã dùng hết các loại biện pháp trải qua nhiều năm như vậy thăm dò huyết ma tộc cuối cùng đã có một tiềm mặt mày không lâu một vị gọi là hoang vu phong nhân tộc thanh niên xâm nhập huyết ma tộc chỗ tiểu thế giới huyết c ử u lê biết được bên ngoài nhân tộc suy nhược liền không thể chờ đợi được nghị muốn dẫn đầu huyết ma tộc phá vỡ phong ấn tái nhập huyền hoàng đại thế giới vì vậy hắn bỏ ra một ít một cái da lớn đem phong ấn phá vỡ một tia lỗ hổng đưa một vị huyết thần cùng với chín vị huyết hoàng đi ra lại không nghĩ rằng ngắn ngắn không đến thời gian một n é n nhang hắn đưa ra đến mười tên thủ hạ liền đều vất lạc huyết c ử u lê kinh nộ không thôi hắn không thể không lần nữa trả giá một ít một cái giá lớn cưỡng ép đem chính mình này một đạo phân thân đưa đi ra huyền hoàng đại thế giới chính là nhân tộc thế giới vốn cũng không phải là các ngươi dị tộc nên đến địa phương giết có vấn đề sao diệp lăng thiên nhàn nhạt tiếng nói hạ xuống đưa tay đối với huyết c ử u lê chính là một ngón tay đưa ra trước mắt này huyết y trung niên mặc dù chỉ là một đạo phân thân khi tức so với võ thánh cảnh khương thiên hàn cũng còn muốn càng thêm khủng bố kia bản thể ít nhất đều là một vị võ đế thừa dịp trắc việt cấp thẻ nhân vật lực lượng còn chưa biến mất diệp gia hỏa này nói sau diệp lăng thiên cũng không muốn lại lãng phí một tờ trắc việt cấp thẻ nhân vật tại gia hỏa này trên người ông diệp lăng thiên này nhìn như bình thản một ngón tay giống như như là ẩn chứa một loại kinh khủng thời gian phát tắc bốn phía không gian cứng lại giống như liền thời gian đều tại thời khắc này dừng lại xuống cho dù là huyết cựu lê giờ phút này đều căn bản khó có thể nhúc nhích mảy may huyết cựu lê lập tức mọi người đã tê dần thân là huyết ma tộc mà chủ huyết cựu lê mặc dù so với huyết ma tộc tổ tiên kém cách xa vạn dặm nhưng cũng là một vị huyết、đế. không chút nào kém cõi hơn nhân tộc võ đế bây giờ hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị trước mắt này n h â n tộc thanh niên chấn áp này ni mã tình huống như thế nào huyết cựu lê một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại hắn cảm thụ được chung quanh cái kia cứng lại không gian lực lượng kinh khủng cái kia nhìn về phía diệp lăng thiên ánh mắt cũng là lập tức trở nên hoảng sợ gần chết không gian phát tắc người người là võ đế nhưng mà diệp lăng thiên như trước không nói gì trả lời huyết cựu lê chỉ có phá không mà đến một ngón tay huyết cựu lê căn bản vô lực phạt kháng c lăng lệ ác liệt chỉ tình lập tức từ huyết cựu lê trên nó xuyên thùng mà qua huyết cựu lê hư hảo thân thể chính là ầm ầm nổ bể ra đến hời hợt mà giải quyết xong huyết cựu lê diệp lăng thiên con ngón búng ra trong cơ thể cựu viêm tiên hỏa trực tiếp bắn ra đã rơi vào tiệt thiên tiên trận lỗ hổng bên trên bác hoang vực quá mức nhỏ yếu hắn còn có khương tộc dạng này một cái đại địch nếu là này thế giới khác thỉnh thoảng toát ra mấy cái dị tộc cơn giả cũng là một kiện vô cùng kiện người n là làm một t vô đau đầu sự hơn Bởi vậy, Diệp、Lăng、Thiên quyết định lấy viêm tiên hỏa, tạm thời vậy, trận quyết lấy áp pháp Lăng lỗ định trấn hổng. tạm hỏa, h cựu nữa hắn cùng với cựu viêm tiên hỏa tâm ý tương thông một khi phát sinh bất luận cái gì dị biến hắn cũng có thể trước tiên phát giác nơi này là một mảnh rách nát không chịu nổi tiểu thế giới tiểu thế giới không chỉ có linh khí mầm ảnh mà ngay cả thực vật đều là lộ ra cực kỳ hiếm thấy toàn bộ thế giới làm cho người ta cảm giác chính là hoang vu cắn cối tiểu thế giới bên trong mênh mông hoang vu bên trên bình nguyên trên trăm vị tản ra khí tức cường đại huyết ảnh ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không chung một chỗ che kín thần bí phủ văn không gian vòng xoáy cầm đầu một vị huyết y dìa nam tử đúng là huyết ma tộc ma chủ huyết cựu lê trong lúc đó huyết cựu lê giống như cảm ứng được cái gì nguyên vốn là khó coi sắc mặt cũng là lập tức trở nên càng thêm âm chầm đứng lên hắn đột nhiên quay đầu dùng cái k i a đủ để g i ế t ánh mắt của người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh vị kia nhân tộc nam tử hoang vô phong ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái giải thích hợp lý một vị huyết thần chín vị huyết hoàng đi ra ngoài không đến thời gian một nén nhang đều vất l ạ mà ngay cả phân thân của hắn đều là lập tức bị diệt. dù là coi như một dạng nhân tộc võ thánh cũng căn bản không có khả năng tùy tiện giết chết p h â n thân của hắn chỗ như thế ngươi nói cho ta biết không có có võ hoàng phía trên cường giả thần đạp mạ không có có võ hoàng phía trên cường giả huyết c ử u lê đản đản đều nhanh muốn chọc giận nổ ta mẹ nó đối với ngươi móc tim móc phổi đem ngươi trở thành ta thân nhi tử ngươi đặc biệt sao chính là như vậy vì ta nghĩa phụ hoan u ù n g a h o a n g vô phong đội vàng phù phù một tiếng quỷ gối h u ế cựu lê trước mặt coi như ta mượn một vạn cái lá gan ta cũng tuyệt không dám lừa gạt nghĩa phụ tại ta tiến đến trước đó bác hoang vực thật không có võ hoàng phía trên cường giả a Giờ này khắc này, hoang vô phong cũng là một mặt mẫu bức không biết đến tột cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề bác hoang vực tình huống như thế nào hoang vô phong có thể là phi thường rõ ràng mặc dù gia diệp lăng thiên dạng này một cái yêu n g h i ệ t có thể vô luận là cái kia mười vị huyết ma tộc c ứ n g giả còn là nghĩa phụ phân thân đều có thể nhẹ nhõm quét ngang bác hoang vực bây giờ lại toàn bộ bị diện thấy hoang vô phong tựa hồ cũng không nói dối huyết cựu lê lông mày không khỏi chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ vô phong a vi phụ tin tưởng ngươi huyết cựu lê thần sắc chậm trí hoãn sau đó vô v u hoang vô phong bà vai cười nói vi phụ quyết định tiễn đưa ngươi vào huyết trì tu l để cho ngươi tại thời gian ngắn nhất trở thành huyết thần đ à tạng nghĩa phụ hoang vu phong vội vàng bái tạ nói hài nhi nguyện làm nghĩa phụ sông pha khói lửa không chối tử đi thôi theo ta đi huyết trì huyết c ử u lê khoát tay náo trong đôi mắt hiện lên một đạo lăng lệ t i ê u máu bây giờ tình huống bên ngoài không rõ huyết c ử u lê tự nhiên sẽ không dễ dàng phái người đi ra ngoài đưa đồ ăn có lẽ huyết ma tộc có thể hay không tái nhập huyền hoàng đại thế giới phải nhờ vào hoang vu phong vị này nhân tộc nghĩa tử chương năm mươi b ố sơ giai võ thánh c à n khôn luyện ăn thuật chương năm mươi b ố sơ giai võ thánh c à n khôn luyện ăn thuật diệp lăng thiên lấy cựu viêm tiên hỏa trấn áp thiệt thiên tiên trận lỗ hồng sau đó liền trực tiếp tuấn di trở về thanh vân hoàng cung sử dụng chắc việt cấp diệp đan trần này tờ thẻ nhân vật sau diệp lăng thiên trước diệp khương tộc kiếm thánh khương thiên hàn sau đó lại trấn áp một vị dị tộc v õ đ ế phân thân trước trước sau sau không sai biệt lắm dùng năm phút đồng hồ thời gian l ợ i hắn trở lại thanh vân hoàng cung chắc việt cấp diệp đan trần lực lượng rất nhanh liền biến mất kế tiếp chính là đạt được ban thưởng nương theo lấy hệ thống một hồi quen thuộc thanh âm nhắc nhở thẻ nhân vật trả về tu vi lập tức diệp lăng thiên đột phá sơ giai võ tuyệt đại đa số võ thánh cảnh cương giả mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều chưa hẳn có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới một tờ trắc việt cấp thẻ nhân vật trả về tu vi liền đính đến bên trên người khác trăm năm cụ tu diệp lăng thiên còn có cái gì không hài lòng hắn khoảng cách võ đế cũng bất quá chỉ kém ba tờ trắc việt cấp thẻ nhân vật mà thôi phản hồi tu vi chấm dứt diệp lăng thiên trực tiếp mở ra rút thưởng tiến vào rút thưởng khâu đinh chúc mừng chủ nhân đạt được càn khôn luyện đan thuật càn khôn luyện đan thuật đúng là diệp đan t r ầ n một mình sáng tạo kêu môn tuyệt thế luyện đan thuật lấy thiên địa càn khôn vì lo luyện hóa thế giới và vật thành đan chỉ ở một ý niệm lấy ta thực lực hôm nay cùng nội tình cũng là không sợ tại bắt đầu thiên vực khương tộc có muốn hay không trực tiếp đi bắt đầu thiên vực đi một chuyến diệp lăng thiên thì thảo tự nói một câu hắn mặc dù cũng không phải là nguyên chủ lại kế thừa nguyên chủ hết thảy bây giờ đã có cái kêu năng lực tự nhiên muốn từ khương tộc trong tay đem cha mẹ cứu ra thông qua khương thiên hàn tr diệp lang thiên đã chiếm được không ít liên quan với khương tộc tin tức khương tộc chính là bắt đầu thiên vực đế tộc tổ tiên là đã từng uy c h ấ n bắt đầu thiên vực bạch đế khương bạch lý hiể t h ứ khương bạch lý hiể về sau khương tộc liền không còn có đạn sinh qua võ đế cảnh cường giả nói cách khác bây giờ khương tộc căn bản không có võ đế chứ bỏ bị hắn đánh chết khương thiên hàn khương tộc còn có bảy vị võ thánh cảnh cường giả tám vị võ thánh hơn nữa đế tộc hậu duệ thân phận tại võ đế có thể đếm được trên đầu ngón tay bắt đầu thiên vực khương tộc địa vị một mực vô cùng siêu nhiên không người dám tùy tiện trêu chọc có lẽ tại người thường trong mắt k hương tộc là bắt đầu thiên vực một tôn khó có thể dung chuyển quái vật khổng lồ có thể ở trong mắt diệp lăng thiên cũng tựu như vậy mà thôi diệp lăng thiên sở dĩ vẫn đối với k hương tộc kiên kỵ ba phần cũng là bởi vì không biết k hương tộc chi tiết lo lắng k hương tộc có vo đế thậm chí vo đế phía trên tồn tại bây giờ diệp lăng thiên bản thân liền có được võ thánh cảnh thực lực có tiên triều điểm tích lũy ít nhất đều đủ để trèo chống hắn hợp thành hai tờ chắc việt cấp thẻ nhân vật chỉ cần hương tộc không có vo đế diệp lăng thiên liền không sợ chút nào trước chợ giút diệp lâm quét ngang thành diệ vực tích lũy một lớp tiên triều điểm tích lũy diệp lăng thiên trong lòng lập tức đã có quyết định ngay tại diệp lăng thiên chuẩn bị triệu tập thác bạc huyền đám người thương nghị tấn công thanh diệp v ư ợ t sự tỉnh trong đầu đột một mà vang lên hai đạo hệ thống thanh â m nhắc nhở đinh thanh vân thần triều võ thần gia tăng một vị chúc mừng chủ nhân đạt được năm nghìn tiên triều điểm tích lũy đinh thanh vân thần triều có được võ thánh một vị võ thần ba vị đặt thành tiên triều hình thức tấn chức điều kiện tấn thăng thành thanh vân t h á n h triều toàn bộ chức năng mới mở ra diệp lăng thiên lập tức vẽ mặt một bức thanh vân thần triều lại tăng lên một vị võ thần trực tiếp thăng cấp thành thanh vân thanh triều nay võ thần lại từ nơi nào xuất hiện diệp lăng thiên vội vàng mở ra hệ thống thuộc tính giao d i ệ n bảng ấn mở võ thần cái kia một cột thình lình phát hiện nhiều hơn một cái tên diệp lâm trường sinh kiếm thể sơ giai võ thần độ trung thành 99, trước mắt t r ả thái trọng thương diệp lăng thiên lập tức nhịn không được rủi rủi con mắt còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi hắn chính là nhớ rõ diệp lâm lúc rời đi mới vừa vặn đột phá sơ giai võ hoàng không lâu lúc này mới qua đi mấy ngày thời gian làm sao lại không hiểu thấu đột phá võ thần cảnh liền không hợp t h o i thường bất quá nghĩ đến thắc bạn huyền liên phá lượng cảnh tình huống diệp lăng thiên cũng liền bình thường trở lại những này có được tuyệt thế tiên thể tồn tại quả nhiên đều là một ít không thể dùng lẽ thường để hình dung quái thai chẳng qua là người này vật tin tức nhiều ra đến trước mắt trạng thái lại là cái quỷ gì chẳng lẽ diệp lâm hiện tại bị thương chủ nhân diệp lâm bây giờ xác thực ở vào trọng thương trạng thái tấn chức thánh triều về sau hệ thống mới tăng ba cái công năng cái thứ nhất công năng chính là xem xét tất cả mọi người trước mắt trạng thái lõ lì thống tử giải thích nói diệp lăng thiên nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi đứng lên hắn hiện tại đột phá võ thánh cảnh nếu là ở bắc hoang vực bên trong vô luận diệp lâm ở địa phương nào hắn đều chỉ cần chỉ chốc lát có thể xuất hiện ở diệp lâm bên cạnh bây giờ diệp lâm thân ở thanh diệp vực cũng không biết hiện tại tiến đến tới hay không được và chủ nhân chớ hoảng sợ hệ thống mới tăng cái thứ hai công năng có thể hối đoái thùng vật phẩm gia tăng định vị truyền tống tạp diệp lăng tiên nao nao ánh mắt của hắn rơi vào có thể hối đoái thùng vật phẩm quả nhiên phát hiện mới tăng hối đoái tạp phiến sơ cấp định vị truyền tống tạp sử dụng sau có thể chỉ định truyền tống đến giới c h ư ớ n g tùy ý một người bên cạnh giới hạn vu phạm vực một mươi tiền triều điểm tích lũy diệp lăng tiên không trần chờ quyết đoán sử dụng sơ cấp định vị truyền tống tạp diệp lăng thiên thân thể chính là bị một đạo không gian lực lượng bóc bọc trực tiếp biến mất tại thanh vân hoàng cung bên trong thanh diệp vực thanh diệp kiếm tông diệp lâm cầm trong tay màu xanh cổ kiếm đứng ngạo nghệ tại thanh diệp kiếm tông trên không dù là hắn giờ phút này sớm đã sắc mặt trắng bệnh khi tức vẻ v h ả i tới cực điểm thân thể gây ốm như t r ư ớ c thẳng t ó c mà đứng sừng sững ở đó ở bên trong làm cho người ta một loại một kẻ làm quan h cả họ được nhờ cảm giác tại diệp lâm đối diện thì là một vị khí tức cường đại hắc ý hiề kiếm thần phía dưới trên mặt đất tâm m ư i cố không trọn vẹn không được đầy đ ủ thi thể máu tươi nhuộm đỏ mặt đất làm cho trong không khí đều là tràn ngập một cổ máu tanh khí tức từ khi nguyệt vô xong bốn bức phá cảnh chém giết hương viêm cùng với độc cô hoàng triều hai vị võ hoàng cảnh cường giả về sau diệp lâm liền nhẹ nhõm cầm lại thanh diệp kiếm tông mấy ngày nay thời gian không ít nhận được tin tức thanh diệp kiếm tông đệ tử đều là về tới thanh diệp kiếm tông diệp lâm vốn di ý định dựa theo sư tỷ phân phó mang theo sống sót thanh diệp kiếm tông đệ tử tiến đến bắt a n g vực đầu nhập vào sư tôn nhưng những n à y thanh diệp kiếm tông đệp lại cố ý muốn xây dựng lại thanh diệp kiếm tông diệp lâm r c ũ nguy là một cơ b trước mắt diệp lâm cởi bỏ thanh diệp kiếm tông trấn tông t h í bảo thanh diệp cổ kiếm phong ấn ngậm nhờ thanh diệp cổ kiếm lực lượng diệp lâm một lần hành động đột phá võ thần cảnh thuấn sát chỗ có võ hoàng có thể bởi vì thân thể ngay từ đầu liền tao nộ trọng thương mặc dù đột phá võ thần cảnh diệp lâm như trước không phải này hắc ý kiếm thần đối thủ mấy chiêu xuống diệp lâm chính là tổn thương càng thêm tổn thương tính mệnh nguy tại sớm tối chương năm mươi lăm trung vang thánh vẫn thương tộc chấn động chương năm mươi lăm trung vang thánh vẫn thương tộc chấn động tiểu tử không muốn làm vô vị vùng đấy mặc kệ ngươi là bực nào yêu nghiệt hôm nay cũng nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắc y kiếm thần ánh mắt lạnh lùng hắn nhìn xem đã là n ỏ mạnh hết đà diệp lâm căn bản không có ý định cho diệp lâm bất luận cái gì thở dốc cơ hội đưa tay chính là một kiếm đánh ra hầu như phong tỏa ngàn trượng không gian diệp lâm tránh cũng không thể tránh ngay tại hắn cưỡng chế thương thế bên trong cơ thể chuẩn bị t h u ố c d i ụ c còn xuất lại lực lượng ngăn cản đỉnh đầu hủy d i ệ t kiếm quang lúc một đạo áo b à o màu vàng bóng người trực tiếp chống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn trận... chỉ thấy áo b à o màu vàng bóng người dơ lên vung tay lên một trận luồng gió mát thổi qua cái kêu hủy thiên d i ệ t địa kiếm quang giống như cùng trên mặt đất đùi bẩm một dạng bị gió nhẹ nhàng mà thổi tan sư tôn sao ngươi lại tới đây thấy diệp lăng thiên đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt diệp lâm một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại trên mặt lập tức lộ ra vô cùng thần diệp lâm như thế nào chỉ có một mình ngươi vô song đâu này nhìn xem diệp lâm thê thảm bộ g á n g diệp lăng thiên không khỏi có chút nhữ mày lúc trước nguyệt vô song thế nhưng là cùng diệp lâm cùng nhau đến thanh diệp vực lấy nguyệt vô song tính tình chính mình sư đệ diệp lâm bị người đánh được thê thảm như thế chắc có lẽ không ngồi yên không lý đến đi sư tỷ đột phá võ thần cảnh về sau phải đi bắt đầu thiên vực diệp lâm vội và nói g n sư tôn là ta không nghe vô song sư tỷ lời khuyên cảnh báo cô ý lưu tại thanh diệp vực mới có hôm nay họa hết thể cùng vô song sư tỷ không quan hệ diệp lăng thiên nghe vậy không khỏi vẻ mặt im lặng n g u y ệ t vô song tiểu nha đầu kia vừa đột phá võ thần cảnh thế mà bỏ chạy đến bắt đầu thiên vực đi p h ó n g đãng tiểu tử ngươi là người nào đúng lúc này hắc y kiếm thần lăng l ệ ác liệt ánh mắt bay thẳng đến diệp lăng thiên nhìn sang diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn hắc y kiếm thần lướt mắt thản nhiên nói n g ư ơ i lô thai không có vấn đề đi không nghe thấy hắn vừa mới xưng hô với ta sao tiểu tử ta mặc kệ ngươi hay tốt nhất cũng không muốn nhúng tay ta bắt đầu thiên vực khương tộc sự tỉnh nếu không tự gánh lấy hậu quả hắc y kiếm thần lạnh lùng quát ân nghe được hắc y kiếm thần lời này diệp lăng thiên sắc mặt không khỏi có chút hắn vẫn thật không nghĩ tới thanh diệp kiếm tông hủy diệt vậy mà cũng cùng bắt đầu t i ê n b ự c khương tộc có quan hệ nghĩ đến thanh diệp kiếm tông các thời kỳ tông chủ đều họ diệp diệp lâm lại có trường sinh kiếm thể bực này tuyệt thế thiên phú diệp lăng thiên rất nhanh liền hiểu được diệp lâm tám chín phần mười cũng bị khương tộc coi như trong dự ngôn người a khương tộc khương mộ phụ trưởng lão chi mệnh tiến đến hủy diệt thanh diệp kiếm tông khương mộ trường kiếm trong tay chỉ phía xa diệp lâm ngạo nghe nói kẻ này chính là khương tộc tất phải giết người nếu như ngươi cố ý cùng hắn làm bạn đó chính là cùng khương tộc là địch nhưng mà ngay tại khương mộ tiếng nói vừa mới hạ xuống xong trước mặt không gian nhưng l à i chuyển đến một hồi rất nhỏ chấn động Chíu! U! một đạo kim sắc kiếm quang trực tiếp không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở khương mộ mi tâm một khắc này khương mộ chỉ cảm thấy cả người đều bị một cổ không hiểu lực lượng giam cầm ở cả người đều bị đinh ngay tại chỗ căn bản khó có thể nhúc ních h mảy may khương mộ lập tức vẻ mặt mờ mịt giống như là mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại một dạng trong đầu một đoàn b ộ t n g á o ta là ai ta ở đâu ta muốn đi đâu không đúng ta đây là bị người một kiếm đinh ở ta đường đường bắt đầu thiên vực khương tộc đỉnh gia kiếm thần khoảng cách kiếm thánh cách chỉ một bước tồn tại lại bị một cái phàm vực thanh niên một kiếm đ i n h ở giả dối này tuyệt bức là giả ta nhất định là đang nằm mơ chẳng qua là ngay tại hương mộ điên cuồng tự mình thôi miên thời điểm cái tia đính tại hắn mi tâm màu vàng kiếm quang nhưng là chịu uuu gai đất vào trong đầu của hắn hương mộ lập tức chỉ cảm thấy đầu đau xót một đạo đánh đâu thắng đó kiếm khí lập tức tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi ra làm cho thân thể của hắn cũng bắt đầu không ngừng trong v i không hương mộ lập tức vẻ mặt hoảng sợ hét dầm lên ngươi ngươi không thể giết ta hương tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi giờ khắc này khương mộ cuối cùng kịp phản ứng này căn bản không phải nằm mơ hắn thật bị trước mắt gái này á o bảo màu vàng thanh niên một chiêu nháy mắt giết khương tộc người khác sợ các n g ư ơ i khương tộc ta diệp l ă n g thiên cũng không sợ ta ngay cả các n g ư ơ i khương tộc thiên tài kiếm thánh khương thiên hàn đều giết thúng chi là n g ư ơ i chính là kiếm thần diệp l ă n g thiên lạnh lùng cười cười chật giơ lên vung tay lên khương mộ thân thể liền bị trong cơ thể lan tràn ra màu vàng kiếm khí t r ô n vùi thành hư vô bắt đầu thiên vực khương tộc đế trong nội cung có một tòa tản gia thần thanh khí tức cổ xưa cung điện tại cung điện đỉnh cao nhất treo một ngụm không biết từ làm bằng vật liệu gì chế tạo mà thành t r u n g lớn t r u n g lớn cao tới mười t r ư ợ n g ở trên tản ra một cổ dị thường lực lượng kinh khủng giống như đủ để chấn áp thế gian hết thảy bạch đế trung khương tộc tổ khương bạch dĩ dì dìa lưu lại đệ khí bắt đầu thiên vực khương tộc chấn tộc trí bảo cũng là cả khương tộc biểu tượng chỉ có khương tộc tộc trưởng mới có thể vận dụng từ khi khương tộc bên trên một đời tộc trưởng vẫn là sau bạch đế trung vẫn treo trên bầu trời tại khương tộc đế cùng chủ điện phía trên chưa từng có chút di động nhưng mà ngay tại hôm nay một mực chưa từng có di động bạch đế trung nhưng là đột nhiên ở giữa không trung chấn động ba cái trong chốc lát ba đạo tiếng trung lập tức tại khương tộc đế cung nhộn nào ra tiếng trung này như tố như khóc giống như như là chim chóc phát ra gào thét một dạng một khắc này toàn bộ khương tộc vì này chấn động tất cả khương tộc ánh mắt của người đều là không hẹn mà cùng mà hướng phía bạch đế trung nhìn qua qua đi thần sắc lộ ra hoảng sợ gần chết thân là khương tộc người bọn hắn tự nhiên biết bạch đế trung tiếng trung ý vị như thế nào trung vang ý nghĩa thánh vẫn chỉ có khương tộc võ t h a n h cảnh cường giả vẫn lạc bạch đế trung mới có thể phát ra như thế gào t é t trước đó lần thứ nhất trung vang còn là khương tộc tộc trường vẫn lạc thời điểm bây giờ bạch đế chung lần nữa phát ra gào thét ý nghĩa bọn h ắ n khương tộc lại có võ thánh v ỡ lạc siêu siêu chiếu u u ngay tại trung vang thanh âm vang vọng khương tộc đế c u n g đồng thời b ả y đạo tản ra võ thánh khí tức bóng người hầu như trong cùng một lúc chống rông xuất hiện tại cung điện dưới mặt đất chủ điện phía trên bọn họ đều là không nói một lời mà nhìn phát ra gào thét bạch đế chung khương thiên hàn khương tộc đương thời trẻ tuổi nhất thiên tài k i ế m thánh v ỡ lạc nhất là khung thương thánh tổ k ư ơ n g công thương giờ phút này sắc mặt sớm đã là âm trầm tới cực điểm đáng chết k ư ơ n g thiên hàn vậy mà v ẫ lạc làm sao có thể hắn n Thiên Hàn là hắn tự mình phải đến i nhiên、so、với Thiên tại ra. rõ ràng, thiên Hàn vẫn lạc tại địa phương nào? Chẳng qua Hắn Khương Hàn phương Chẳng Khương Khung luận nào vẫn nào. Thương vô luận như tự bất t so vô lạc là. đều kẻ à o cũng không nghĩ tột ớ i Thiên tại phà bực lưu lại nghiệt chủng, thậm chí có đánh chết Thiên Hàn khủng bố năng lực. Khung thương, Thiên Hàn là người phải đi Khương Phượng phà chủng, thậm chí đánh chết Khương Hàn khủng lưu Khương Thương, Khương năng Khung Hàn Hắn đến t là bực bố lực. có ra. cùng đi địa phương nào tại sao lại đột nhiên vẫn lạc ngươi có phải hay không hẳn là cho khương tộc một cái công đạo cũng không biết đã qua bao lâu khương khung dương ngẩng đầu nhìn khương khung thương nhàn nhạt, nhạt thanh em cuối cùng phá vỡ trong sân yên tĩnh